q hai chương hai trăm hai mươi chua sót chuyện xưa chua sót chuyện xưa kết cục tăng gia tỷ mọi ngày hôm sau dựa theo ước định khi trước thời gian đúng giờ đi vào trần an đông xử lý công thất hai tỷ mọi khí sắc đều tốt rất nhiều xem ra tặng h di phương bệnh tình giảm bớt tặng h di hơn áp lực tâm lý cũng nhỏ hơn rất nhiều trần y sĩ cảm ơn ngươi ngươi trị liệu thật rất hữu hiệu tặng h di hơn cảm kích nói ra tặng h di phương tuy nhiên không nói chuyện nhưng nhìn hướng trần an đông trong ánh mắt tràn đầy cảm kích trần an đông nhìn tặng di phương liếc các ngươi trước đường cao hứng được quá sớm hiện tại chẳng qua là bệnh tình giảm bớt không ít vẫn như cũ tùy thời khả năng tái phát thậm chí có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn tục ngữ nói thật tốt tâm bệnh còn cần tâm dược y gì ở loại bệnh này mấu chốt xem chính mình thầy thuốc chỉ có thể chữa bệnh lại không thể trị tâm phương phương trần y sĩ nói đúng mặc kệ đi qua xảy ra chuyện gì cũng đã thì không cách nào vãn hồi rồi ngươi đã đã nhận lấy bốn năm thống khổ cho dù ngươi có lớn hơn nữa sai lầm hết thể đều đã đi qua thằng di hân nói ra thằng di phương gật gật đầu nàng hẳn là đã trải qua nghĩ thông suốt tiếp tục giảng chuyện xưa của mình hai người chúng ta cùng một chỗ tham gia công ty tổ chức du lịch ba ngày lữ hành ta đã không nhớ nổi chuyện gì xảy ra luôn cái k i a lữ trình cũng không làm cho người vui sướng lữ trình chấm dứt trước một buổi tối chúng ta hết thẻ đi ra bên ngoài toàn bộ ta t h ự c n hối hận nếu như ngày đó không có đi ra ngoài toàn bộ có lẽ hết thẻ cũng sẽ không phát sinh tàng di phương tựa hồ không muốn nhớ tới ngày đó chuyện đã xảy ra quá trình nói được rất đơn giản nếu như ngươi không muốn nhắc tới quá khứ của ngươi có thể không nói cho ta nhưng là ngươi phải từ quá khứ bóng mở đi tới đã chuyện đã xảy ra không có khả năng lại vắn hồi ngươi muốn học được từ quá khứ trong bóng ma đi tới ta tin tưởng ngươi cũng không muốn thảm kịch phát sinh trần an đông an ủi đạo phương phương trần y sĩ nói đúng có một số việc muốn học được giải thoát ngươi không thể đem tất cả trách nhiệm đều ôm đến trên người mình có biết không thằng di h â n nhẹ nhàng nuốt thằng di phương phía sau lưng có thể hết thệ đều là bởi vì ta có biết không đều là bởi vì ta tông hoa mới có thể phát sinh hai nạn xe cộ hắn là vì cứu ta mới bị gây chuyện xe đ ẹ chết thằng di phương rất là kích động ta đêm hôm đó tâm tình không tốt lắm một người từ trong nhà khách chạy ra ngoài tông hoa bởi vì lo lắng ta tài đi theo ra ngoài ta không nhìn thấy một đài xe tại hướng ta vọt mạnh tới đây tông hoa vọt lên cầm ta đẩy ra chính mình lại bị xe tải tươi sống đ ẹ chết đây đều là lỗi của ta thằng di phương thống khổ gào khóc đứng lên tuy nhiên ngươi bạn trai là vì cứu người mà chết nhưng là ngươi cũng không sai sai tại cái đó xe tải lái xe trần an đông vội vàng khuyên giải đúng vậy hắn đúng là người tốt nhưng là đây hết thệ không thể quy tội ngươi Ngươi chẳng qua là không nên tùy hứng thằng di hân nói ra thế nhưng là thế nhưng là biết rõ ta tại sao phải chạy ra đi sao đó là đó là bởi vì ta ban đầu chuẩn bị ở đằng kia lúc trời tối hướng hắn là bài ta muốn cùng hắn chia tay ta rốt c u c kiên trì không nổi nữa ta không thể chịu đựng được cái loại này nhìn không tới hy vọng sinh hoạt ta muốn cùng một cái có thể cho ta trả giá tánh mạng nam nhân chia tay hắn nhưng thật ra là biết do đấy hắn cứu ta một khắc này cũng đã ôm hẳn phải chết trong tâm ta một mực không rõ ta tại sao phải biến thành cái dạng kia tốt như vậy nam nhân một mực cùng tại bên cạnh của ta ta nhưng lại không biết quý trọng A4. ra. sai, ta Tàng Di rốt cục cầm trôn giấu trong mật một một một t làm nào này, Phương lòng hắn nói liền vĩnh viễn không cách nào văn、hồi. Những năm gần giấu Di việc, khi hồi. cách cho số cục cầm Có mực bí đây tông hoa là trong nhà con độc nhất cũng là cha mẹ của hắn duy nhất dựa vào trong nhà trụ có sụp ta thật không biết phía sau bọn họ thời gian là thế nào quá tại tông hoa trên người ta đã tìm được hắn đã từng cho trong nhà gửi tiền biên lai、like. ta mỗi tháng đều hướng cái kia tài khoản ở bên trong hợp thành tiền sự nghiệp không biết cha mẹ của hắn tình huống thế nào tông hoa gặp chuyện không may về sau cha mẹ của hắn tới thời điểm ta không dám cùng bọn họ đối mặt chẳng qua là trốn ở sau lưng người khác đều đã cho ta là người quá trả mát quá lệ mạc nhưng lại không biết ta là căn bản không dám đối mặt bọn hắn thằng di phương hai tay bộ mặt chuyện xưa phát triển đến nơi đây trần an đông cũng là giật mình không thôi hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án mặc cho hắn y thuật càng lợi hại cũng không có biện pháp giải quyết như vậy một cái cực lớn nan đề tàng di hân cũng ngạc nhiên nàng có thể minh bạch tàng di hân sở di tại lúc ấy làm ra như vậy quyết định cũng không phải trong nội tâm nàng mong muốn mà là trong nhà cho nàng áp lực quá lớn tàng di hân nhớ rõ lúc kia mình cùng cha mẹ càng không ngừng cho tàng di phương giới thiệu đối tượng hơn nữa đối với nàng nông thôn bạn trai bất mãn vô cùng ý không nghĩ tới đúng là loại áp lực này phía dưới mới khiến cho tàng di phương ở vào lựa chọn thống khổ bên trong cuối cùng vậy mà đã dẫn phát thảm như vậy liệt bi kịch không trách ngươi không trách ngươi của ta mội mội n ố c đây hết thể đều tại chúng ta chúng ta không nên cho ngươi áp lực lớn như vậy không nên đi kế hoạch nhân sinh của ngươi ngươi đừng đem hết thể trách nhiệm đều n ắ m ở trên người mình a ngươi một cái vừa tốt nghiệp nữ hai tử có thể kiên trì lâu như vậy nhiều không dễ dàng a tàng di hân cầm mội mội ôm thật chặt trần an đông đến lúc này cũng rốt cục có thể đem sự t ì n h tiền căn hậu quả trôi đi lên cũng là cảm thán địa lắc đầu suy nghĩ một chút mình cũng thiếu chút nữa bởi vì một cái hiểu lầm cùng ngụy tinh tinh chia tay hai người yêu nhau có lẽ cũng không khó khăn nhưng là khó liền khó tại cả đời lẫn nhau lý giải lẫn nhau bao dung hồi lâu thằng di phương rốt cục bình tĩnh lại ta rất muốn đi tông hoa quê quán nhìn một cái ở trước mặt hướng tông hoa cha mẹ nói lời xin lỗi đem hai vị lao nhân trở thành thân sinh cha mẹ một dạng hầu hạ đứng lên đây là ta thiếu nợ tông hoa tông hoa cái chết thời điểm rất không yên lòng đúng là cha mẹ của hắn thằng di phương nói ra trong lòng mình ý tưởng nhưng là nàng lại có chút ít không dám đi đối mặt lúc này đây thằng di hơn lại ngoài ý muốn ủng hộ mọi mọi quyết định đi, đi có lẽ gặp được lư tông hoa cha mẹ trong lòng của ngươi khúc mắc là có thể hoàn toàn cởi bỏ lư tông hoa dùng mạng của hắn thay đổi mạng của ngươi ngươi cho hắn cha mẹ dưỡng lao tông trùng chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng cũng là nên phải đấy trần y sĩ ta trước kia nghe tông hoa nói mẫu thân hắn thể nhược n h i ề u bệnh đến lúc đó ta có thể không thể đem hắn mẫu thân nhận được bạch xa đến ngươi cho nàng trị chữa bệnh thằng di phương đưa ra một điều thỉnh cầu đương nhiên không có vấn đề trần an đông không do dự liền đáp ứng xuống lúc này đây trần an đông không có một lần nữa cho thằng di phương làm châm cứu thằng di phương đã hoàn toàn phóng ra áp lực tại trong lòng che giấu nội tâm của nàng đã không có gánh nặng tất nhiên sẽ từ từ khôi phục lại Tự nhiên không chương ầ n p ả i tiến hành trị liệu. trị hành đ này h thân thể i ê n s hết năng còn muốn u q hai chương hai trăm hai mươi một không bị đấu kỵ là tài trí bình thường trần an đông cho tàng di phương vốn là vô cùng chịu trung ý viện y hộ nhân viên chú ý bệnh nhân này là bác sĩ nội khoa xem qua mà ngay cả cung tư như vậy lao tư cách thầy thuốc đều thuốc thủ vô sách vàng không cũng sẽ không cầu đến trần an đông trên đầu đi hơn nữa hay bởi vì dư chấn sự tình tại trong bệnh viện nhắc lên sóng to gió lớn về sau bệnh viện vẫn như cũ đã đối dư chấn đã tiến hành xử lý nhưng là trần an đông đối tàng di phương trị liệu vẫn như cũ chuẩn bị chịu chú ý mao tiến h là châm cứu khoa y tá trần an đông phòng cũng là nàng chuyên môn phụ trách cho nên tại trần an đông cho tàng di phương trị liệu toàn bộ quá trình nàng tự nhiên là có thỏa đáng lý do đứng ở bên trong mao tiến h cất bước tăng ra tìm muội lập tức bị y tá đứng cắp y tá vây lại tình huống thế nào trần y sĩ như thế nào cho nữ nhân kia trị liệu đây chính là bác sĩ nội khoa không có cách nào trị liệu công ty điện cái kia lão tư cách cũng không có biện pháp h à viện tiến nóng lòng nhất ai nha nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng đó là trong tiểu thuyết nói bữa chuyện xưa trần y sĩ cho người bệnh chữa bệnh thật sự là không bám vào một khuôn mẫu khó trách nhân gia có thể hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ thật đúng là một chút cũng không quá đáng trong bệnh viện nhiều như vậy thanh niên tài tuấn cũng cho tới bây giờ không gặp tiêu lao đối với mọi người yêu mến có ra nhưng là trần ý sĩ nhưng là tiêu láo che chở đầy đủ ta nghĩ nếu không phải tiêu lão bệnh viện chúng ta cũng sẽ không cho trần ý sĩ đãi ngộ tốt như vậy điều kiện mao tiến h cảm khái nói người a cũng đừng cảm khái trước tiên nói một chút về bây giờ tình huống người bệnh bệnh tình thế nào mã s o n g lệ lo lắng hỏi đạo còn có thể thế nào ngày hôm qua chỉ tiến hành một lần trị liệu tối đa phục dụng l ư ợ n g t h ầ thuốc nhưng là hôm nay vừa nhìn người bệnh bệnh t r ạ n g đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hôm nay nghe cái tia nữ nói chuyện đều vô cùng có trật tự sắc mặt đã cơ bản khôi phục bình thường không nghĩ tới thật đúng là một cái m ờ i đủ m ờ i đại mỹ nữ mao tiến h nói cả buổi vẫn không có tiến vào chính đề tranh thủ thời gian nói chính đề dương phương không kiên nhẫn nói cái kia nữ bệnh nhân rốt cục nói thật ra trần y sĩ ba lượng câu sẽ đem người bệnh đã ẩn tàng đã nhiều năm việc riêng tư nói ra thật sự là khúc chết c h u y ề n chuyện làm cho người đất ruột bất quá đây càng thể hiện trần y sĩ y thuật cao siêu theo ta thấy người bệnh bệnh đã không có vấn đề quá lớn mao tiến h cầm tàng di phương chuyện xưa lập lại một bên lại để cho mọi người cảm thán không thôi nói cách khác kỳ thật trần y sĩ cũng không có thi triển cái gì ý thuật chủ yếu là thông qua tâm lý dẫn đạo tiêu trừ người bệnh băn khoăn cuối cùng giải quyết tâm tình của mình mã s o n g lệ ý tưởng hiển nhiên cùng mao tiến không hề cùng dạng dương vương cũng không cao hứng lời này của ngươi là có ý gì trần y sĩ như thế nào không có thi triển y thuật ngày hôm qua không phải trả lại cho người bệnh đã làm châm cứu sao một lần châm cứu khiến cho người bệnh bệnh tình hóa giải rất nhiều ngươi có nghe hay không k hiểu ô n g h tiếng người a mã s o n g lệ lại không chịu lùi bước ta chính là thuận miệng nói một chút ngươi vội vã như vậy làm gì vậy ta biết do trần y sĩ là ngươi bằng hữu bạn trai nhưng là ngươi cũng không cần nhạy cảm như vậy a ngươi cảm thấy đây không phải trần y sĩ ý thuật vậy tại sao tại chồng các ngươi khoa thời điểm trong các ngươi khoa thầy thuốc làm sao lại không nhìn ra đâu như thế nào cuối cùng vẫn là cầu đến trần y sĩ nơi đây đã đến rồi sao dương vương cũng sẽ không lùi bước đó cũng là trần y sĩ vận khí tốt vừa vặn nhìn ra cái kia đau đầu người bệnh nguyên nhân bệnh kỳ thật bệnh này chỉ cần nhìn ra chính thức nguyên nhân bệnh căn bản cũng không có cái gì khó trị m ã song lệ nói ra cao hy không biết lúc nào từ phía sau l ư n g c h u i ra nói đúng nhất định là tìm vẫn may đụng ta cũng không tin hắn thật sự có c ơ nào lợi hại các ngươi hay chờ xem một ngày nào đó trần an đông sẽ lộ ra nguyên hình hơn nữa lúc này đây nhưng hắn là đem vu phó viện trưởng các tội tương lai xem vu phó viện trưởng như thế nào cho hắn tiểu hài mặc cao hy đã đem trần an đông liệt vào hắn chủ yếu đ ị c h nhân bất cứ lúc nào có thể chửi bới trần an đông hắn đều tận hết sức lực cao thầy thuốc chúng ta y tá nói chuyện ngươi đã chạy tới mỏ mẫm lẫn vào cái cái gì a dương phương đối cao hy vô cùng chẳng ghét cái kêu họ trần với ngươi cái gì quan hệ còn không cho người ta nói cao hy nói chuyện cũng rất cay n g h i ệ t cao hy ngươi tín miệng nói b ậ y có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi dương、phương、vẫn nộ địa chừng trong mắt cao hy thật đúng là không dám cùng dương v h ư ơ n g làm một dạng vạn nhất nữ nhân này phát điên đánh tơi bởi hắn dừng lại hắn thật đúng là không có thắng nắm chắc hào nam không cùng nữ đấu như vậy chua chát lời nói cũng liền cao hy nói được l ô thầy thuốc ngươi có phải hay không đến tìm cao thầy thuốc hà viện tiến đẩy mặt dáng tơi cười điệm nên hướng y tá đứng k h á c một bên cửa ra vào cao hy lập tức thần sắc biến đổi bộ dạng xun xoe bỏ chạy tất cả mọi người cho rằng lư u d u n g dung thật đã đến nhìn lại cửa ra vào không có một bóng người đến cái lúc này ở đâu còn có không biết hà viện tiến là gần người hà viện mao tiến cười nói ai quan tâm loại người này đã chết một cái thiếu đi một cái thai họa chuyên môn ở sau lưng d ọ a trò khó trách trần Ý sĩ căn bản cũng không đem hắn cho rằng đối thủ cùng loại người này làm đối thủ đối trần Ý sĩ căn bản chính là vũ nhục dương phương vô cùng đồng ý mao tiến mà nói trung y viện các thầy thuốc đối với chuyện này cách nhìn cũng trên căn bản là hai loại một loại là cho rằng trần an đông y thuật có lẽ quá bình thường lúc này đây có thể có hiệu quả trị liệu tàng di phương bệnh chẳng qua là vận khí của hắn phi thường tốt mà không phải hắn thật có được hơn người y thuật từ lâu rồi tất nhiên lộ ra nguyên hình mặt khác một loại thuyết pháp thì là trần an đông thật nắm giữ hơn người trị liệu kỹ thuật c ầ m hai loại quan điểm ý hộ nhân viên bất phân thắng bại tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào chờ đợi trần an đông lại một lần nữa tiếp xem bệnh nghi nan tạp chứng lúc k i a là có thể chính thức kiểm nghiệm trần an đông ý thuật trần an đông đối với cái này loại cái nhìn căn bản là không có để ở trong lòng liền giải thích lý tưởng đều không có trần an đông đã bắt đầu chính thức đi làm bất quá hắn bên này khai mở chính là đắt đỏ chuyên gia phòng khám bệnh tuy nhiên trung y viện người bệnh rất nhiều muốn nhìn chuyên gia phòng khám bệnh người cũng k h ít bất quá đại đa số liếp nhìn trần an đông căn bản không để ý tới trần an đông. trực tiếp trở về cầm chuyên gia phòng khám bệnh ký hiệu cho lui c h â n y sĩ người trước đừng có gấp bây giờ người có tiền không nhìn được kim k h ẳ n g ngọc người trước đừng để ý tới sẽ chúng ta luôn sẽ có cơ hội triệu lực tinh an ủi không có việc gì a người bệnh ít ta vừa vặn có thể có thời gian nhiều học tập c h â n an đông rất bình thản nói c h â n y sĩ người yên tâm ta sẽ mau chóng hướng người nơi đây an bài một ít người bệnh triệu lực tinh nói ra cũng không biết là không phải triệu lực tinh cố ý an bài trần an đông nơi đây thật đúng là đến người bệnh người bệnh là bạch xa khách sạn đầu bếp vương đại thành một năm nay hơn nửa năm Vương đại Thành Đại bị chương ả m Dần dần xuất này hết q hai chương hai trăm hai mươi hai gây hơn một mươi cân vương đại thành coi như là trung ý viện khách quen tại trung ý viện trị liệu hơn nửa năm mỗi tuần đều muốn tại châm cứu khoa tiếp nhận hai ba lần châm cứu trước kia là lý phi vân phụ trách người bệnh lúc trước lý phi vân đối với hắn tiến hành điện châm châm đâm nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ thậm chí có thể nói là không có bất kỳ hiệu quả nhưng là vương đại thành vì khôi phục vị giác cùng t h i ế u giác dĩ nhiên thẳng đến đều không có v ư ơ n g tha cho lý phi vân đều có chút gánh không được vừa vặn trần an đông tiến vào trung ý viện lý phi vân vội vàng hướng vương đại thành nói chúng ta trâm cứu khoa đã đến một cái mới trên ra người đi nhân ra chỗ đó thử xem á trong tay đầu luôn luôn một cái ngươi không cách nào trị hết người bệnh đối một cái thầy thuốc mà nói cũng là một loại áp lực lớn nếu như nói phía trước trần an đông phụ trách hai cái người bệnh tàng di phương trị hết có nhất định được vận khí thành phần mà bảo hốc đông bệnh tình vẫn còn trị liệu bên trong đoán chừng còn muốn quá một thời gian ngắn mới có thể nhìn ra kết quả cuối cùng tuy nhiên bà hốc đông bệnh tình đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp dù sao vẫn là không có khỏi hẳn hữu hồ cho dù bà hốc đông bệnh chỉ khỏi bệnh cũng đồng dạng có nhất định được tính ngẫu nhiên vẫn không thể chính thức nói rõ trần an đông ý thuật nhưng là nếu như trần an đông nhiều lần giải quyết trung ý viện nghi nan người bệnh cái kia tuyệt đối khả năng xác định trần an đông ý thuật vương đại thành là trần an đông tiếp nhận danh thứ ba người bệnh cũng là lại để cho trung ý viện tất cả mọi người lại một lần nữa kiểm nghiệm trần an đông ý thuật lại một cái chứng minh cho nên vương đại thành trị liệu đồng dạng đã bị rất lớn chú ý dù sao vương đại thành bệnh tình hầu như toàn bộ trung ý viện mọi người biết rõ nhiều khoa phòng đã từng đối vương đại thành tình huống tiến hành lát nữa xem bệnh nhưng là cuối cùng trị liệu hiệu quả tự nhiên cũng là có thể nghĩ vương đại thành bệnh tình không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại từng bước làm sâu sắc đến bây giờ đã hoàn toàn đánh mất vị giác cùng t h i ế u giác trung y trong nội viện khoa cũng từng đã tham gia vương đại thành hội t r ậ n bọn hắn tự nhiên đối vương đại thành tình huống cũng vô cùng quen thuộc lưu lâm hưng cười hướng c u n g t i điện nói ra cung thầy thuốc ngươi nói cái này trần chuyên gia có thể chữa cho tốt vương đại thành bệnh sao công ty điện cao mày hỏi ngược lại một câu ngươi cảm thấy thế nào lưu lâm hưng cười hắc hắc ta cảm thấy được lúc này đây hắn khẳng định không được lưu lâm hưng đánh mất vị giác cùng khíu g i á c nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn trường kỳ làm t r u nghệ n g công tác mỗi ngày tiếp xúc quá nhiều kích thích vị giác cùng khíu g i á c kích thích tính vật chất dẫn đến thần kinh của hắn bị hao tổn loại này thần kinh mệt nhọc dẫn đến vị giác cùng khíu g i á c đánh mất đều muốn khôi phục vô cùng khó khăn cho nên ta cảm thấy được hắn lúc này đây sợ là phải được lịch hắn ở đây trung ý viện đ o ạ tờ đủ cung thầy thuốc ngươi cảm thấy thế nào người trẻ tuổi cả ngày quan tâm loại chuyện này làm gì vậy hảo nghiên cứu một cái ý thuật so cái gì đều mạnh mẽ đừng đỏ mắt người khác chờ ngươi đã đến nhân ra cái tia cấp độ ngư cũng có thể hưởng thụ giống nhau công ty điện cũng sẽ không như vậy nông cạn mà đem ý nghĩ của mình nói ra đương nhiên nội tâm của hắn cũng là không quá tin tưởng trần an đông có thể chữa cho tốt vương đại thành vị giác h ữ u giác đánh mất trứng a lưu lâm hưng s á m xịt trở lại chỗ ngồi của mình mã s o n g lệ gặp lưu lâm hưng kinh ngạc nhịn không được phốc phốc nợ nụ cười một tiếng cười cái gì cười lưu lâm hưng mất mặt địa trận nhìn mã s o n g lệ liếc ta nợ nụ cười thì thế nào có ít người đã biết rõ ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói b ậ y ta liền xem trọng trần y sĩ lúc này đây lại có thể đủ giải quyết một cái nghi nan tạp trứng đến lúc đó người nào đó chỉ sợ cũng bị vẽ mặt đánh cho tích đ mã song lệ cũng không sợ hãi lưu lâm hưng trước đó lần thứ nhất trần an đông cho tàng di phương làm trị liệu hắn ngay tại sau lưng cùng dư t r ầ n nói nói vậy kết quả trần an đông diệu thủ hồi xuân vô cùng đơn giản sẽ đem nhân ra bệnh cho chị cũng không cần làm một đống lớn kiểm tra không nghĩ tới người này còn là không nhớ lâu lại đang h ấ p người khác mã song lệ người dám không dám đánh với ta cái đánh bạc lưu lâm hưng cũng là bị mã song lệ chế nạo h được nổi cáo rồi đánh cuộc liền đánh cuộc đánh cuộc gì ngươi nói mã song lệ cũng là đã đến đánh khí đánh bạc trần y sĩ có thể hay không chữa cho tốt vương đại thành bệnh nếu chị ta mời ngươi khách nếu chịu bó tay tốt n g ư ờ i mời ta khách b ạ c h xa khách sạn ăn b ữ a thì i lớn có dám đánh cuộc hay không lưu lâm hưng hỏi đạo đánh cuộc thì đánh bạc ai sợ ai a bất quá chờ một chút chúng ta đem cái này làm bàn sao miễn cho ngươi đến lúc đó đổi ý đã có đoạn video này ngươi muốn là đổi ý ta liền rơi vào tay bệnh viện chúng ta hơi tín bẩy đi lên m ã s o n g lâm đối lưu lâm hưng nhân phẩm không phải rất tin tưởng gặp mã s o n g lệ muốn lục nhập video lưu lâm hưng có chút không quá tình nguyện dù sao đây là chuyện đắc tội với người tình video này nếu chạy ra đi đã có thể đem người khác triệt để đắc tội mặc dù đối phương cùng mình cũng không tại cùng một cái khoa phòng lưu lâm hưng vẫn còn có chút lo lắng đối phương vừa mới tiến bệnh viện cũng đã hưởng thụ chuyên gia đánh ngộ nếu quả thật nếu là có chút ít b ộ n sự tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hàm lượng nhưng là tương lai vạn nhất liều chức danh và vân vân rơi xuống thẳng này trên tay liền phiền tài lớn có dám hay không độc thân một điểm lao nương ta cũng không muốn cùng ngươi lề mà lề mề m ã s o n g lệ lại cầm n ô n ngữ khích tướng lưu lâm hưng lưu lâm hưng nghĩ, nghĩ vẫn cảm thấy vương đại thành bệnh không có khả năng dễ dàng như vậy chữa cho tốt trần an đông trị liệu cho dù có hiệu quả chỉ cần không thể trị hết hãn vương đại thành tiểu cũng không thua. đập liên đập ai sợ ai a ta còn đập ngươi xấu đâu lưu lâm hưng bị mã s o n g lệ làm cho có chút nhức đầu chỉ có thể đáp ứng xuống trần y sĩ ta là vương đại thành l à bạch xa khách sạn đồ bếp ba ba của ta ra ra đều là đồ bếp một ít tay n g h ề đều là nhiều đời truyền thừa tự chính mình cũng từ nhỏ liền đối mỹ thực tràn ngập n h i ệ t tình yêu vương đại thành nói tới chỗ này trần an đông gật gật đầu mỉm cười nhìn ra được vương đại thành d á người n g m ậ p m ạ n bụng rất rất cao phản p h ấ t hoài thai tháng n ư ờ i phụ nữ có thai một giống như vừa nhìn cũng biết là cái ăn hàng vương đại thành chất pháp địa cười hì hì rồi lại cười không có biện pháp là tốt rồi cái này một ngụm người có thể nói một câu làm lúc ban đầu phát bệnh là từ chừng nào thì bắt đầu sao trần an đông tùy ý hỏi đạo lúc ban đầu phát bệnh kỳ thật có lẽ ngược dòng tìm hiểu đến năm trước mùa đông ta ngay cả tục xử lý mấy lần cơ lớn đến hội b ạ c h xa khách sạn hậu trù điều kiện tự nhiên không sai nhưng là bởi vì thời gian dài chuẩn bị các loại thức ăn mỗi người đều làm mệt m ỏ i đầu đầy mồ hôi bị thụ điểm hàn cũng để ý tùy tiện uống một chút thuốc nhưng là không nghĩ tới cảng ạ o không có tốt ngược lại vị giác cùng khíu giác càng ngày càng trị đột lúc ấy ta liền luống không có vị giác cùng cứu giác ta căn bản không thể tay cầm môi cái này cần phải vào tam ệ n h ta, ta l i ề u mạng tư chỗ tìm ý gì nhưng là không có cả buổi hiệu quả ngược lại là càng ngày càng nặng gần nhất mấy tháng ta đã không cách nào tại phòng bếp tiếp tục công việc vương đại thành rất là b ề p h i trước ngươi đều tiếp nhận quá nào trị liệu trần an đông thuận miệng hỏi một câu tây y trung y thử mấy lần thiên phương nghiệm phương đều ăn một cái soạn một chút hiệu quả đều không có tại các ngươi châm cứu khoa cũng trị liệu tốt một thời gian ngắn cái này không nghe nói khám gấp khoa đã đến cái chuyên gia ta bỏ chạy tới đây chuẩn bị thử lại lần nữa Ta h vương, vương đại thành ngượng k ngùng cười cười trần an đông cho vương đại thành làm xong trần mẫn bệnh nói ra n g ư ơ i n bệnh này là vì khiếu bế thần che giấu thần không đạo khí khí trệ máu động bố trí tâm chủ huyết mạch thông suốt tại lưỡi lưỡi lại vì tâm trí mầm lưỡi thể mẫn cảm linh hoạt vị giác bình thường quyết định bởi tại lòng dạ trần đầy tâm chủ huyết mạch công năng bình thường tâm khí huyết thông qua tính mạch bên trên quang đ ì n h tại lưỡi mới có thể khiến l ư ơ i phát huy phân biệt ngũ vị tác dụng lòng dạ chưa đủ tức thì cổ động vô lực tâm chủ huyết mạch công năng hạ thấp sẽ ảnh hưởng đến đầu lưỡi đối vị g i á c phân biệt bách bệnh điểm bắt đầu đều bản tại thần p h ả m thứ phương pháp trước t ỉ n h kết t h ầ n ta trước cho ngươi khôi phục vị giác ca t ố t t ố t như vậy ta cuối cùng có thể nhấm nháp hương vị tuy nhiên nghe thấy không xuất ra cái gì mùi thơm tổng cung tốt hơn hiện tại ăn cái gì đều vị như t ấ sáp vương đại thành vui mừng nói chân an đông lấy trong huyệt quan nhân trung t a âm giao bách hội lao cùng dũng tuyển đủ ba g i ả m công tôn l i ê m tuyển mặt khác lại môi trùng quanh vây đông lưới mặt tán đâm nội quan nhân trung tam âm giao trọn dùng tỉnh não thông s u ố t đâm pháp lao cùng dũng tuyển tức thì vê vòng tạ pháp trần an đông còn không có thu trầm vương đại thành liền hoảng sợ nói có cảm giác có cảm giác ta cảm giác được đầu lưới không phải tê tê được rồi giống như đã có một điểm cảm giác ta ta cảm giác hiện tại có thể nhấm nháp ra hương vị đừng có gấp ngươi bây giờ chẳng qua là bệnh trạng hơi chút giảm bất mũi tuy nhiên có thể thoáng nhấm nháp đến hương vị nhưng sự vị giắc còn không phải rất linh mẫn còn cần tương đối dài thời gian khôi phục mới có thể khôi có phục thể người lúc xem trên người của ta những thứ này điểm đỏ đều là điện châm đâm ra đến một chút hiệu quả đều không có người nói bệnh này à vị giác cứu giác cũng không có cảm giác đau nhưng vẫn là như vậy linh mẫn ai người xem phần quà ta có thể linh hoạt vận động ngươi cũng đừng cho rằng cảm giác đau đã mất đi có thể so với vị giác cùng khíu g i á c đánh mất tốt kỳ thật cảm giác đau đánh mất mọi người là phi thường t h ố n g khổ so về ngươi mùi này biết khíu g i á c đánh mất không biết muốn nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần kỳ thật ngươi chính là miệng lưới chi dục không cách nào hưởng thụ trên thực tế đối với ngươi thân thể khỏe mạnh còn có một định chỗ tốt đâu ngươi đoạn thời gian gần nhất hẳn là ăn được thiếu đi trần an đông một bên thu trâm vừa nói đó là đó là ta đó cũng là tùy tiện nói một chút vương đại thành trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngươi bệnh này cần trải qua mấy cái giai đoạn mới có thể trị hết cho nên ngươi trước không cần phải gấp sau khi trở về cũng không nên ăn kích thích tính quá mạnh mẽ đích thực vật mặt khác cũng không nên rượu trẻ ăn uống quá độ trần an đông dặn dò vương đại thành không ít chuyện nhưng là vương đại thành có thể hay không nghe l o ạ n trần an đông lại không thể xác định cái này vương đại thành là một ăn nhiều hàng hắn sợ là rất khó nhịn được ăn bất quá hắn v ị giác công năng khôi phục được không nhiều lắm ăn cái gì khẳng định còn sẽ không giống như t r ư ớ c như vậy có tư có vị vương đại thành vui vẻ đã đi ra trần an đông phòng còn cố ý đi một chuyến châm cứu khoa lý thầy thuốc lý thầy thuốc vương đại thành vừa đi vào châm cứu khoa liền lớn tiếng trách móc mà bắt đầu lý phi vẫn biết là trốn không thoát chỉ có thể đáp lời vương đâu biết ngươi đi trần ý sĩ nơi đó không có đi đi vừa mới trần ý sĩ cho ta làm châm cứu hiệu quả thật sự là không sai châm cứu còn không có làm xong đầu l ư ô i của ta thì tốt rồi rất nhiều ngươi trước đó lần thứ nhất châm cứu đem ta phần cổ khiến cho có chút đau nhức bị trần ý sĩ châm cứu một cái bệnh trạng cũng hơi nhỏ rất nhiều lý thầy thuốc ta cảm giác vẫn là truyền thống châm cứu hiệu quả tốt ta ngươi cái kia điện châm một chút hiệu quả đều không có còn làm hại ta mỗi lần dục sinh dục tử vương đại thành cũng không biết là không phải cố ý chạy tới quét lý phi vân mặt dù sao hắn ở đây châm cứu k h a nhìn như đến cảng tạ lý phi vân cảm tạ hắn giới thiệu một cái thầy thuốc tốt nhưng là trên thực tế hắn lại làm cho lý phi vân cực kỳ xấu hổ tên mập mạp chết bầm này các loại vương đại thành sau khi rời khỏi lý phi vân nhịn không được mắng một tiếng lý thầy thuốc hắn không phải thật sự có chỗ chuyển biến tốt đẹp đi à nha phùng hưng hỏi đạo ai biết bất quá hiệu quả có lẽ không có nhanh như vậy à hôm nay mới là lần thứ nhất châm cứu đâu viên bách n h u ậ n có chút khó mà tin được vũ tự minh cũng gật gật đầu trần y sĩ châm cứu tài nghệ xác thực rất cao nhưng là duy nhất một lần sẽ đem người bệnh trị hết bệnh đây không phải là thầy thuốc đó là thần mã s o n g l ệ sớm địa chạy đến châm cứu khoa y tá mao tiến h châu đó tìm hiểu tin tức nghe nói vương đại thành đã bắt đầu có hiệu quả lập tức chạy về đi tìm lưu lâm hưng thực hiện văn bài ngươi người này thật đúng là chính ngươi cũng vừa vừa mới nói chẳng qua là sơ bộ có chút hiệu quả cũng không phải thật đem người bệnh cho chị đừng nói nhân ra nhiều ít h i ể u chút châm cứu châm đâm về sau tự nhiên sẽ có một chút phản ứng nhưng là cách chữa cho tốt còn xa đâu hơn nữa nhân ra cũng không đơn thuần là đánh mất vị giác còn có k h í ế u giác cũng đánh mất nếu như là đơn giản như vậy vương đại thành bệnh đã sớm cho chị lưu lâm hưng cười hắc hắc chuyển ra một đống lớn lý do lại để cho mã song lệ cũng không thể nói gì hơn ngươi chờ xem qua không được bao lâu ta xem ngươi còn thế nào chống chế mã song lệ bất mãn nói lại nói tàng di phương tìm muội về đến trong nhà về sau tàng di phương càng là quyết định muốn đi gặp bạn trai cũ lư tông hoa cha mẹ phương phương ngươi cần phải suy nghĩ kỹ kỳ thật ngươi một mực cho bọn hắn gửi tiền coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ dù sao ngươi đang ở đây lư tông hoa phát sinh ngoài ý muốn trên sự tình cũng không có bao n h i ê u sai lầm ngươi cũng không nên luôn đem hết thể trách nhiệm hướng trên người mình có ngươi là một nữ hải tử trầm trọng như vậy bao phục ngươi vác không đậu thằng di h â n đều muốn thuyết phục m u ộ i muội thằng di phương lắc đầu thì ngươi cũng đừng quên ta chẳng lẽ ngươi nguyện ý ta cả đời sống ở trong thống khổ sao ta phải đi gặp một lần tông hoa cha mẹ như vậy ta mới có thể chính thức thả lòng trong lòng trong bao p h ụ ngươi đã đã quyết định tốt rồi ta ủng hộ ngươi bất quá ta lo lắng một mình ngươi đi qua ngươi muốn đi mà nói ta cùng ngươi cùng đi thằng di phương một nữ hải tử đi lô ra thằng di h â n tự nhiên không yên lòng lúc này đây thằng di phương không có kiên trì nhẹ gật đầu cảm ơn nhà đ ồ n ố c chúng ta thân tỉ muội ngươi khách khí làm gì thằng di h â n tại thằng di phương trên đầu vớt vớt lưu tông hoa quê quán tọa lạc tại tây nam tỉnh thị trấn nhỏ nơi bên liên giới bởi vì vị trí địa lý xa xôi tự nhiên tài nguyên quyết thiếu lưu tông hoa quê quán vô cùng địa r ấ t lại phía sau thằng di phương hai tỷ m ộ i hao hết trăm c â y nghìn đắng mới đi đến được lưu tông hoa quê quán phượng sơn thôn phượng sơn thôn tọa lạc tại quần sơn trong chỉ có một cái gập gành đường cái thông đến trong thôn đường cái phần cuối cách lưu tông hoa nhà còn có tốt mấy dặm đường xa chương này hết q hai chương hai trăm hai mươi b ố khó có thể vắn hồi đại gia xin hỏi một chút lư tông hoa nhà ở ở nơi nào tàng di phương ngăn lại một cái d ắ t c h â u đi chuẩn bị về nhà đầu đầy hoa dâm thoạt nhìn sáu mươi tốt mấy tuổi lão niên thôn dân lưu tông hoa lưu tông hoa đã chết đã nhiều năm các ngươi là hắn cái gì người lão nhân rất là kỳ quái hai người kia thoạt nhìn không giống như là quê nhà người khẩu âm cũng không giống là tây nam người tàng di hân vội và nói g n chúng ta là hắn đồng học sang đây xem vọng một cái cha mẹ của hắn nguyên lai、like、là như vậy à lưu tông hoa cái đứa bé kia thật sự là làm vậy khó khăn đọc sách đi ra lại tìm phần công việc tốt mỗi tháng đều cho nhà gửi tiền kết quả xảy ra chuyện đáng tiếc một cái tốt hậu sinh a lão nhân kia than thở không thôi dùng tay chỉ nơi xa một tòa rất là cũ nát phòng ốc nói ra các người đi theo con đường này một mực đi lên phía trước trong thôn liền nhà bọn họ phòng ở rất phá nhà bọn họ t i ệ n đưa hải tử đọc sách tốn không ít tiền không đợi hải tử kiếm tiền nuôi gia đình kết quả sẽ ra chuyện lưu tông hoa sau khi chết lưu tông hoa m â u thân cực lớn bị bệnh một hồi thiếu chút nữa sẽ không có mệnh cuối cùng tốn không ít tiền người cuối cùng sống lại nhưng là lưu tông hoa thai nạn xe cộ bồi thường tiền cũng dùng được không sai bị lắm nghe nói một mực có người cho bọn hắn trong nhà gửi tiền nhưng là lưu tông hoa cha mẹ không dám dùng sợ người khác đi tìm đến hỏi cái này mất tiền lưu tông, Lư tông hoa mẫu thân trương tú liên ngẩng đầu nhìn liếc cửa thôn tựa hầu ngóng nhìn có thể chứng kiến nhi tử có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình nhưng là rất nhanh nghĩ đến nhi tử đã vĩnh viễn không thể đã trở về thở dài một tiếng hiền hách trương tú liên cầm trở về gà vịt đuổi tiến lồng sắt lưu tông hoa phụ thân lưu bình lâm lúc này còn khiêng cái quốc trong đất làm việc đã không có nhi tử làm việc cũng lộ ra đã mất đi lực lượng đào một cái quốc luôn muốn nghỉ ngơi một hồi lâu khục khục lưu bình lâm yên thuốc so dĩ vang rút được nặng hơn ho cả buổi có chút run dậy trong tay trái không ngừng mà khói xanh quần quanh thuốc lá vẫn như c ũ không nỡ bỏ ném đi từ khi tang tử về sau cái này thuốc lá là hắn duy nhất tinh thần an ủi nếu không phải không bỏ xuống được bạn già lưu bình lâm thật muốn đi theo nhi tử cùng đi cực lạc thiên quốc có lẽ tiểu tử kia hiện tại đã ở treo trong nhà a bởi vì sặc đến lợi hại lưu bình lâm cuối cùng cái này một nửa thuốc lá vẫn là không có rút thành cái này một hồi ho đến càng ngày càng lợi hại lưu bình lâm trong lòng có dự c ả m bất hảo như vậy cũng tốt không cần như vậy luộc đi xuống thời gian này thật sự là gian nan á lưu bình lâm thở dài một tiếng vừa mới tại giao lộ gặp được tăng gia tỷ m ộ i lao nông lại vẫn đi ở hai tỷ m ộ i phía trước từ lưu bình lâm trong đất xảy ra thời điểm đặc biệt dừng lại nói cho lưu bình lâm một tiếng bình lâm nhà của ngươi khách tới rồi là tông hoa đồng học ngươi nhanh đi về a cái kia hai nữ tự không giống như là quê nhà người nhân gia đại lao xa tới đây nhà của ngươi tốt xấu muốn khoản đãi một cái lão hành thúc ngươi không phải nói cười à. tông hoa rời đi mấy năm cũng không có gặp có ai đã tới hiện tại đâu còn có người nhớ rõ lưu bình lâm có chút khó hiểu ta đây cũng không hiểu được dù sao vừa rồi hai nữ tử hỏi ta còn nói mình là tông hoa đồng học đặc biệt sang đây xem vọng hai người các ngươi lao nhân ra ta một chút nghiên kỷ chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành bị lưu bình lâm xưng là lão hành thúc lao nông cười h ắ t h ắ t lão hành thúc ta có thể nói ngươi dô danh ta, ta chỉ là có chút kỷ quái đâu lưu bình lâm vội vàng giải thích nói được rồi được rồi tranh thủ thời gian đi về nhà a bằng không thì nhân ra đã đến người bà nương ở nhà một mình ở bên trong cũng mời đến không đến trong nhà nếu không có gì rau đến trong nhà của ta đi lấy trong tủ lạnh còn tồn tại một ít rau lao nông nói ra lưu bình lâm cầm cái cuốc đặt ở địa đầu gõ cầm cái cuốc phía trên bùn đất gõ sạch sẽ sau đó nâng lên cái cuốc bước nhanh đi về nhà mới đến trong sân quả nhiên thấy nhà mình bà nương luôn cuống tay chân địa mời đến hai vị ăn mặc cực kỳ mát sáng nữ tử vừa nhìn thấy lưu bình lâm về nhà chư tú liên phảng phất chứng kiến người tâm phúc một giống như bình lâm hai cô gái này là tông hoa đồng học cố ý từ tam tương tỉnh chạy tới vẫn ăn hai người chúng hai t a Người nói h a hay i gái Thiêu cô nước có hay không? này như nào như Nấu vậy thế phép. h tốt t lễ ê m n ư ớ các nước, trước cho hai i hải tử h â m trà. Ta đi bắt c o ngươi à l Bình gì nhà không có gì điện ra dụng, tự nhiên cũng không có tủ lạnh. Đã trễ thế như vậy, cũng không thế h Lâm có có có Đã địa ra tự tủ trễ ư vậy, p n g đ làm nhà Gà thầm, cho cho cũng có thể thực hiện thức、ăn. Thúc, thẩm, các như thế thời thể hiện Trong rau. vịt, tùy ăn. ăn. người không đ ổ i chúng ta tới thời điểm tại trên thị trấn n ế m qua đồ hiện tại bụng vẫn chưa đói ban đầu ta vẫn luôn muốn tới đây vẫn ăn hai người các ngươi lão nhân gia chính là một mực một mực thằng di phương nhịn không được khóc lên người đứa nhỏ này như thế nào còn khóc đi lên đâu t ô n g hoa đứa nhỏ này số mệnh không tốt đi được quá sớm một điểm có thể có các ngươi còn nhớ hắn coi như là hắn kiếp t r ư ớ c đã tu luyện ông đức trương tú liên đã ở thằng di phương bị nhiễm hạn càng không ngừng lấy tay trả lau nước mắt trương tú liên vừa nói như vậy thằng di phương khóc đến lợi hại hơn đều là chết ta cái kia người đáng chết là ta tông hoa nếu không phải vì cứu ta t i ể u cũng không ra sự tình như này ta ban đầu vẫn muốn tới thăm các ngươi một chút nhị lão thế nhưng là ta không mặt mũi tới đây đều là ta hại tông hoa nghe thằng di phương vừa nói như vậy trương tú liên tự nhiên minh bạch nữ hải từ này đến tột cùng là người nào trong phòng bếp cũng b ị c h một tiếng b ồ n sắt t ử sau khi rơi xuống r ứ t một mực ở càng không ngừng chuyển động càng không ngừng đụng chạm lấy mặt đất phát ra vội vàng không ngừng tiếng va đập ngươi chính là cô bé kia trương tú liên cũng đình chỉ thút thít m ỉ non nhìn xem thằng di phương tàng di phương gật gật đầu ta đây một lần tới đây là cô ý muốn hướng nhị lao nói tiếng thực xin lỗi thằng di hân cẩn thận để phòng lấy sợ trịnh tú liên hai vợ chồng có cái gì quá kích hành vi trịnh tú liên lại sững sờ mà nhìn thằng di phương cũng không có cái gì quá kích hành vi thở dài một hơi đều do tông hoa bạc mệnh a tốt như vậy nữ hải tử h ả i tử ngươi đừng thương tâm cái kia đều là mệnh sự tình ta với ngươi thúc cũng biết là cái kia xe vận tải lái xe uống rượu tông hoa l i ề u mạng cứu ngươi nói rõ ngươi đang ở đây tông hoa trong nội tâm tầm quan trọng ngươi ngàn vạn không cần có cái gì tư tưởng bao p h ụ thím thằng di phương chăm chú cầm trương tú liên ôm lấy h ả i tử bị khóc mấy năm qua này ngươi cũng chịu khổ trương tú liên trái lại khuyên giải dạy tằng di phương tàng di hơn giật mình mà nhìn trước mắt một màn kết quả như vậy là nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến tốt như vậy người một nhà khó trách lúc trước mội mội sẽ yêu mến lư tông hoa đáng tiếc chuyện đã qua sẽ không có biện pháp vắn hồi chương này hết q hai chương hai trăm hai mươi lăm nhận thân hai tử ta có chuyện muốn hỏi một câu ngươi lưu bình lâm vợ chồng cùng tăng gia tỷ mội đều bình phục lại về sau lưu bình lâm thần sắc nghiêm túc hỏi thằng di phương thúc có lời gì ngươi thoải mái hỏi thằng di phương vội và nói g n tông hoa đi rồi mấy năm này mỗi tháng đều có người cho chúng ta gửi tiền tới đây những số tiền này một số bút ta đều thu nhưng là ta không thể hoa chúng ta lô ra người thay thế, thế hệ đều thanh thanh bạch, bạch chưa bao giờ dùng để lịch không rõ tiền hiện tại ngươi đã tới ngươi có thể cho thúc một đáp án sao lưu bình lâm hẳn là đoán được những số tiền này lai lịch tàng di phương biết do đã không thể giấu giếm nữa xuống dưới thúc t h ầ m các ngươi như thế nào thu được tiền không lấy ra dùng a ta trước kia nghe tông hoa đã từng nói qua thím thân thể không tốt lắm bởi vì tông hoa đến trường sự tỉnh còn thiếu không ít tiền tông hoa rời đi các ngươi niên kỷ cũng lớn ta lo lắng các ngươi tình hình kinh tế căng thẳng mỗi tháng từ tiền lương bên trong cầm một khoản tiền đi ra gửi cho các ngươi chính là hy vọng cuộc sống của các ngươi có thể trôi qua tốt một chút ai biết các ngươi một mực khổ như vậy đấy Khi、thật ngươi không cần lo lắng cho bọn ta chúng ta tại nông thôn ở bên trong ăn dùng đều không cần dùng tiền chỉ cần chịu làm ai có thể đói bụng ngươi xem trong nhà còn nuôi gà vịt sinh hoạt cũng trôi qua không kém ngươi gửi tới tiền ta đều tồn tại trong ngân hàng vừa vặn ngươi lúc này đây đã tới đem tiền mang về có người cái này mạnh tâm chúng ta cũng đã phi thường hài lòng lưu bình lâm quay người đi một chuyến gia phòng một lát sau từ trong phòng lúc đi ra trong tay nhiều hơn một tấm thẻ chi phiếu l ư bình lâm cầm chi phiếu đưa tới tặng di phương trong tay bên trong tổng cộng có hơn mười vạn ngươi vừa vặn cầm qua đi nghe nói các ngươi nội thành phòng ở đắt số tiền kia cũng có thể giúp ngươi giải quyết một ít chúng ta lão cũng không dùng đến những số tiền này thằng di phương ở đâu chịu mớn vội vàng vây vây tay thúc thầm các ngươi hãy nghe ta nói ta hiện tại cùng ta tỉ tỉ mở một cái bán trận một tháng thu nhập vô cùng không sai tiền này các ngươi ngàn vạn muốn thu lấy tông hoa nếu không xuất r a sự có lẽ ta hiện tại đã là các ngươi con dâu chúng ta làm bà tức làm không thành ta liền làm nữ nhi của các ngươi số tiền kia là con gái hiếu kính hai vị lão nhân ra một mảnh tâm ý nhất định phải nhận lấy Các người nếu nguyện ý cùng ta đến nội thành đi ta trong thành cho các ngươi nhị lao mua phòng nhỏ về sau cuộc sống của các ngươi toàn bộ do ta phụ trách chúng ta một chút tuổi rồi đi nội thành làm gì vậy nội thành là cho các ngươi những thứ này xinh đẹp người ở chúng ta đi nội thành làm gì vậy trong thôn tuy nhiên n g h o khó nhưng là chúng ta đã ở đã quen ngươi đừng lo lắng chúng ta chúng ta có ăn có mặc thời gian trôi qua tốt lắm trương tú liên rất vui mừng đ ị a nắm tàng di phương tây vui mừng nói không đi với ta nội thành cũng được nhà chúng ta phòng này được tu trình tu trình còn có thẩm bệnh này phải hào hào trị t h u c vừa rồi uống chén nước đều khục cà bồi cổ họng viêm giống như rất nghiêm trọng ta đây một lần đến chuẩn bị mang bọn ngươi đi bạch xa ta nhận thức một cái vô cùng lợi hại chung y gì ấy, lại để cho hắn cho các ngươi hảo hảo trị liệu một cái đem các ngươi bệnh cũng chưa hết ta tài yên tâm thằng di phương kế hoạch vô cùng chu toàn một chút cũng không có bỏ sót thằng di h â n cũng hoàn toàn không nghĩ tới thằng di phương sẽ dự bị nhiều như vậy sự tình gặp lư bình lâm vợ chồng còn chuẩn bị c ự tuyệt liền đem thằng di phương mấy năm này một mực sinh bệnh sự tình nói nói mỗi mỗi ta là một bề ngoài nhu nhược nội tâm kiên cường nữ hải tử nàng đã nói rồi đấy sự tình phải làm được các ngươi chợt nghe nàng đem các ngươi an trí xong bệnh của nàng cũng có thể triệt để khỏi hơn nữa nàng làm một chuyện đều là đủ khả năng nghe tàng di hân vừa nói như vậy trương tú liên đối tàng di phương càng là đau lòng vô cùng lưu bình lâm cũng cuối cùng đáp ứng xuống nói chờ thêm mấy ngày tàng di phương hồi bạch xa thời điểm hắn cùng với trương tú liên cũng cùng nhau đi bạch xa tam tương t ỉ n h bạch s a t h ị c h g ý trong nội viện bà húc đông dẫn theo một đống lớn đồ vật đi vào trần a n đông phòng trần y sĩ ta hôm nay tới đây cố ý cho ngươi dẫn theo một điểm là trả nghe nói các ngươi làm thầy thuốc thường xuyên thức đêm cho nên cho ngươi chuẩn bị một ít trả ngơ lá bên trên về mượn thời điểm Thao một ly chênh lệ thuống uống, lập tức có tinh thần. chênh ly lệ lập có uống, bà húc đông từ t r o nói g t tiền ra thu lại tranh thủ thời gian thu lại ngươi muốn là không thu đứng lên ngươi bệnh này ta là không có cách nào khắc trị trần an đông sắc mặt trầm xuống bà húc đông lúc này mới chú ý tới trần an đông tựa hồ thật không phải là cùng người khác như vậy ai đến cũng không có cự tuyệt trần an đông là phát ra từ nội tâm mà nghĩ làm cái thầy thuốc tốt lời này lại nói tiếp tựa hồ rất đơn giản nhưng là chính thức thực tế đứng lên vẫn có rất lớn độ khó ta lấy đi ta lấy đi bà húc đông vội vàng luôn cúng tay chân mà đem tất cả đồ vật thu vào trong túi n h ự a bà húc đông bệnh trạng đã trở nên hơi nhỏ rất nhiều đây cũng là bà húc đông nghĩ đến cho trần an đông tiện đưa ít đồ nguyên nhân hắn đau nửa đầu đã trên cơ bản chữa khỏi chẳng qua là trên thân thể còn không có triệt để khôi phục lại bất quá đã không phải là cái vấn đề lớn gì bệnh này một tốt người tinh thần cũng khá không ít kỳ thật đâu trần y sĩ ta là đánh trong đấy lòng cảm kích ngươi những vật này ta là cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi không có bất kỳ thêm vào yêu cầu ta chính là bội phụ c ngươi cái này đau nửa đầu tại cái khác bệnh viện bỏ ra không biết bao nhiêu tiền một chút hiệu quả đều không có ta không sợ dùng tiền chính là không muốn dùng tiền mua tội chịu đã đến trung y viện cái khác thầy thuốc cũng nhìn nhiều cái những này nhân khẩu như treo sông nói đúng một bộ một bộ sẽ không một cái có tác dụng ta ngay từ đầu còn có chút chướng mắt ngươi cái này tuổi trẻ trung y gì thật sự là từ xưa thiếu niên g a anh hùng ngươi tuy nhiên tuổi còn trẻ nhưng là y thuật bất phàm ta là thực bội phục nếu không ngươi nhiều ít lưu lại một điểm liền lưu bình la trà ta mỗi lần tới đây tại ngươi nơi đây cũng uống quá không ít hồi trà n g ư ơ i cái kia la trà giảng câu thật sự lời nói vẫn là hơi chút loại kém hơi có chút ta liền lưu một lon lá trà dù sao về sau ta sẽ nhiều hướng ngươi nơi đây sức chạy sức chạy bà húc đông trực tiếp cầm một hộp lá trà đóng gói mở ra sau đó cầm t r ầ n an đông trên bàn một hộp lá trà đổ vào trong thùng rác sau đó cầm cái kia một hộp lá trà đổ vào không trong hộp còn tranh công một giống như hướng trần an đông nói ra trần y sĩ ngươi xem cái này chẳng phải tốt rồi sao trần an đông bất đắc dĩ cười cười hừ hừ những vật khác ngươi đều mang đi liền lưu lại trà này lá trần y sĩ hôm nào ta mời ngươi ăn cơm bà húc đông trước khi đi còn quay đầu lại hướng trần an đông nói một câu bà húc đông còn chưa đi ra cửa vương đại thành đã đi tìm đến ai đây không phải vương đầu bếp sao như thế nào cũng chạy đến nơi đây bà húc đông chế nhạo mà cười đạo có chút không thoải mái sang đây xem xem vương đại thành đụng phải người quen hắn không thể lập tức trốn đi thật là tinh xảo ta cũng là ngã bệnh đến trần y sĩ nơi đây đến xem bảo húc đông bất đắc dĩ lắc đầu chương này hết q hai chương hai trăm hai mươi sáu cảnh cáo vương đại thành cùng bảo húc đông cũng không một dạng vương đại thành là bạch s a khách sạn chủ b ế p nếu để cho người đã biết hắn vị giác xảy ra vấn đề tự nhiên sẽ đối bạch s a khách sạn hậu chủ sinh ra hoài nghi cái này một hồi vương đại thành tuy nhiên một mực không có chủ biết nhưng hắn vẫn là bạch s a khách sạn hậu chủ người tâm phúc hắn những cái t i ê đồ đệ đám bọn họ tuy nhiên cũng có thể xuất sư nhưng là không có một cái nào có thể thế thân vương đại thành vương đại thành vị giác xảy ra vấn đề đó cũng không phải là việc nhỏ thật muốn ảnh hưởng tới b ạ c h s a khách sạn sinh ý vương đại thành phía dưới những cái kia đồ đệ đám bọn chúng bắt cơm đều được đập chết không thể ha ha thật không ta cũng là eo có chút vấn đề đến trần y sĩ nơi đây đến xem vương đại thành thuận miệng biên một cái lý do vậy ngươi có thể tính tìm đúng người trần y sĩ y thuật thực không phải là dùng để trưng cho đẹp ta đây đau nửa đầu thật nhiều năm bệnh cũ ai xem đều có tác dụng trung y tây y nhìn mấy lần không nghĩ tới tại trần y sĩ nơi đây là mấy lần trị liệu bệnh trạng liền giảm bớt không ít bà húc đông một chút cũng không keo kiệt địa đối trần an đông ý thuật hết sức ca ngợi c h i tử là không sai là không sai t a đây lương đau bệnh cũ cũng thoáng cái tốt lên rất nhiều vương đại thành theo bà húc đông mà nói nói ra bà húc đông gặp vương đại thành luôn là lạ cảm giác là lạ rời đi thật xa lại lượn trở về vụ trộm tại cửa ra vào nghe muốn biết vương đại thành như vậy thần thần bí bí đến tột cùng là cái gì thật xấu trần an đông tính rắc vốn là so người khác càng thêm linh mẫn vậy mà phát rắc có người lại chạy đến cửa ra vào đã đến trước kia bệnh viện thầy thuốc vụ trộm tới đây tìm hiểu trần an đông cũng không phải rất để ý nhưng là hôm nay còn có người làm như vậy hắn liền cảm giác rất kỳ quái đi tới cửa cầm cửa phòng kéo một phát không hề để phòng bảo hốc đông thoáng cái lăn tiền đến ngươi đây là làm gì vậy trần an đông rất kỳ quái mà nhìn bảo hốc đông bảo hốc đông rất là xấu hổ trần y sĩ thật ngại quá ta cùng vương đại thành là người quen biết cũ vừa rồi tại cửa ra vào đụng phải hắn rất ngạc nhiên hắn đến tột cùng là bệnh gì liền vụng trộm chạy về tới nghe một lỗ thai ngươi không thể làm như vậy được ngươi đây đã là dò hỏi người khác việc riêng tư nếu báo động mà nói ngươi đây chính là muốn hình câu trần an đông n h ữ mày vương đại thành cũng rất là tức giận bảo h ú c đông ngươi con bê đồ chơi ngươi có ý tứ gì lao tử chính là eo không thoải mái tới đây chị một cái ngươi như vậy vui buồn thất thường địa làm gì vương đại thành vội vàng nói mình là lương đau sợ t r ầ n an đông cầm bệnh tình của mình nói ra ta mặc kệ ngươi ở vào nguyên nhân gì ngươi đánh như vậy dò xét người khác việc riêng tư là phi thường không đạo đức nếu như ngươi còn như vậy ta chỗ này sẽ cự tuyệt đối với ngươi tiến hành trị liệu t r ầ n an đông vô cùng nghiêm túc nói ra thực xin lỗi thực xin lỗi đại thành huynh đệ ta thiệt là không phải ác ý ta chính là muốn biết bệnh tình của ngươi có nghiêm trọng hay không c ta đã nói với người xin lỗi trần y sĩ về sau không bao giờ nữa sẽ có loại chuyện này đã xảy ra bà húc đông cũng là vô cùng lo lắng trần an đông chị đến một nửa không hề cho hắn trị liệu trần an đông loại này thầy thuốc cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được húng chi ai có thể đủ cam đoàn sau này không sinh bệnh đâu vạn nhất sinh ra bệnh trần an đông cự tuyệt làm sao bây giờ cho nên bà húc đông là phi thường thành khẩn địa tiến hành xin lỗi vương đại thành ban đầu cùng bà húc đông cũng không có cái gì ăn tết hai người quan hệ trong đó tuy nhiên không tính là mạng nịch chi giao nhưng là không là bình thường sơ giao lúc trước hai người cũng là có quá một ít giao tiếp quan hệ cũng coi như mà vừa hữu hảo gặp bà húc đông như vậy thành khẩn địa tiến hành xin lỗi cũng không tưởng tượng tiếp tục được cứu trần y sĩ ta cùng bảo tổng đúng là bạn rất thân hôm nay vấn đề này hắn cũng là đối với ta một mảnh quan tâm trần an đông tự nhiên có thể nhìn ra được vương đại thành sở dĩ vì bà húc đông dài dây tất nhiên là lẫn nhau ở giữa lợi ích quan hệ dù sao việc này cũng không có biện pháp truy cứu hơn nữa căn bản không có biện pháp truy cứu yêu hôm nay vấn đề này đi ra này là ngừng ta không hy vọng lần nữa phát sinh chuyện như vậy nếu không ta bất kể là ai sau này lại ta chỗ này coi như là lên sổ đen ta là tuyệt đối sẽ không cho hắn trị liệu trần an đông cảnh cáo nói bà húc đông cũng không dám tại trần an đông nơi đây sống lâu liên tục nói vài tiếng xin lỗi liền vội vàng cáo tử trần y sĩ ngày hôm qua ngươi cho ta châm cứu về sau vị giác liền khôi phục không ít hôm nay đã không có cảm giác từ bên thai đối vị giác cũng vô cùng linh mẫn hiệu quả thật sự là không sai bất quá khiếu giác vẫn là một chút cũng không có khôi phục trần y sĩ ta đây vị giác khiếu giác còn có thể khôi phục lại nguyên lai、like、trình độ sao các loại bà húc đông rời đi về sau Vương Đại tuy h h theo tâm thần bất định bất an tâm tình hỏi à n mang an tâm tâm bất bất t đạo. nhiên k hắn ô khôi khôi không không n đoan nhưng hẳn vấn ngươi nghiệp nói, chuyện mong Trần An g thể Bất trước thực một tốt. thể phục phục phải cam có địa mà chậm đem đề. đây đối lại, lại với phục là là được quá xác sau đối với chính mình nắm giữ những thứ này c ổ đại sách thuốc vô cùng có n ắ m chắc nhưng là không dám nói nhất định có n ắ m chắc đem bệnh trò chữa cho tốt vương đại thành có chút thất vọng chỉ có thể khôi phục lại bảy tám mươi sao người cũng không nên quá bi quan nếu như khôi phục tình huống tốt cũng không phải không có chịu có thể hoàn toàn khôi phục trần an đông nhìn xem vương đại thành bộ dáng bi t h ư ơ n g nhịn không được lại bỏ thêm một câu trần an đông t r ư ớ c dùng ngày hôm qua đã từng dùng châm pháp vẫn như cũ đâm những cái kia về vị bất quá thu châm về sau trần an đông lại để cho vương đại thành t r ư ớ c không cần đi hôm nay trị liệu có chút không lớn giống nhau lúc này đây trần an đông lúc trước trên cơ sở lại tăng lên rất nhiều về vị nên hương ấ n đường hợp ốc liệt h u y ế t bên trong đỉnh qua sông đủ lâm khóc thiên trung thương mặt trời đồng đều chọn dùng vị kim châm cứu nên hương hướng mùi gốc bình đông ấn đường hướng phía dưới bình đông hợp g ốc qua sông đủ lâm khóc bên trong đỉnh đồng đều đâm thẳng liệt quyết thiên trung đồng đều hướng phía dưới bình đông đồng đều dùng bình bổ bình tạp pháp mạnh mẽ kích thích thiên trung thương mặt trời điểm đâm lấy máu hai ba dọn không chỉ có là huyệt vị gia tăng lên không ít, châm pháp cũng có biến hóa rất lớn hiển nhiên trần an đông hôm nay mục tiêu cùng ngày hôm qua đã có rất lớn cải biến hiệu quả tự nhiên cũng có rất lớn bất đồng bất quá vương đại thành tâm sự nặng nề vậy mà không có chú ý tới trần an đông châm đâm huyệt vị cùng thủ pháp đã có rất lớn bất đồng hoàn thành trị liệu lúc vương đại thành con mắt vẫn như c ũ vô lực mà nhìn trần nhà nằm ở trên giường bệnh cũng không n ú c đ í c h trần an đông cũng lười đi phỏng đoán vương đại thành tâm tư hoàn thành trị liệu liền làm được chính mình trước bàn làm việc bắt đầu ghi bệnh lịch chuyện còn lại tức thì giao cho vương đại thành đi làm trần an đông tuy nhiên hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ cũng không có trợ thủ cũng không có an bài thực tập sinh đi theo hắn học tập chu hồng vũ vẫn là không yên lòng đem đệ tử giao cho trần an đông đi chỉ đạo không có trợ thủ cũng không có thực tập sinh bệnh lịch tự nhiên muốn trần an đông tự tay điển mao tiến đẩy vương đại thành một cái châm cứu làm xong ngươi không có gì vấn đề a, a. đã xong ta không có chuyện gì vương đại thành một lăn lông lốc đứng lên trần y sĩ ta đi về trước vương đại thành hôm nay tâm tình không tốt lắm cho nên hào hứng không cao thuận miệng hướng trần an đông nói một câu liền vội vàng đi ra ngoài chương này hết q hai chương hai trăm hai mươi bảy vấn đề lớn trong thang máy một cổ mùi thuốc lá lại để cho vương đại thành rất là nhữ mày ban đầu hôm nay tâm tình liền không tốt lắm nghe thấy được mùi thuốc lá càng là c ă m tức quay đầu lại chứng kiến một người tuổi còn trẻ trong miệng ngậm lấy điếu thuốc liền không tiên nhận nói trong thang máy cấm hút thuốc ngươi không muốn đối thân thể không tốt người khác còn muốn thân thể đâu chính là trong thang máy vốn là không gian lớn như vậy trong này hút thuốc ở đâu chịu được vương đại thành mà nói lập tức đạt được trong thang máy người khác c ù n g hộ trách móc cái gì trách móc hiện tại mỗi ngày sương mù mai đi tới chỗ nào không cùng rút hai tay đ i ê n thuốc một dạng có bản lĩnh ngươi lại để cho ông trời đừng hút thuốc a có bản lĩnh ngươi đi đem bạch sập 2015 h ạ a dù sao muốn hút thuốc ta còn không bằng rút hai tay đ i ê n thuốc nam tử kia vậy mà không cam lòng yếu thế trực tiếp cùng vương đại thành đối với trách móc mà bắt đầu thật sự là không có tố chất vương đại thành chẳng muốn cùng cái kia hút thuốc ra hỏa lý luận ừ khiếu rác của ta lúc nào khôi phục mau ra thang máy thời điểm vương đại thành tài đột nhiên tỉnh lộ lại khiếu rác vậy mà đã khôi phục đây là cái gì tình huống ban đầu đã một chân bước ra thang máy vương đại thành vội vàng trở lại thang máy c h â n y sĩ khiếu rác của ta khôi phục vương đại thành vô cùng địa trở lại trần an đông p h ò n g trần an đông nhưng không có cái gì quá mức kịch liệt phản ứng cái này vốn là khi hắn lường trước bên trong ngươi đ ừ n g hoảng hốt chậm một chút nói vừa rồi ta trong thang máy hỏi đạo thuốc lá h ư vị khiếu rác của ta đã khôi phục vương đại thành kích động lớn tiếng nói thật không rất không tội đi trần an đông lại để cho mao tiến h lấy tới một ít chắc khíu rác vật phẩm xem vương đại thành có thể hay không cầm tập trung đơn giản hương vị phân biệt ra được mao tiến h đi lấy chắc khíu rác vật phẩm thời điểm vừa vặn đụng phải lưu lâm hưng mao tiến h ngươi đây là đi nơi nào đâu lưu lâm hưng hỏi đạo cái kia khíu rác cùng vị rác đánh mất người bệnh tựa hồ khíu rác khôi phục trần y sĩ để cho ta đi xét nghiệm phòng lấy một ít xác định khíu rác vật phẩm vương đại thành bệnh tựa hồ đã tốt rồi mao tiến nói ra lại chị lưu lâm hưng quả thực có chút khó tin như vậy cũng tốt được quá là nhanh h ẳ là người bệnh ban đầu đã chuẩn bị trở về、đi. kết quả trong thang máy lại hỏi thuốc lá hương vị vội vàng đã làm trở về trần y sĩ để cho ta đi xác định cứu rác dược liệu mao tiến h nói ra ta cũng đi nhìn xem nhìn xem có phải thật vậy hay không chị lưu lâm hưng hứng thú ừ ngươi là cái nào khoa phòng thầy thuốc có chuyện gì sao trần an đông chứng kiến lưu lâm hưng về sau vô cùng kỳ quái ta ta là nội khoa lưu lâm hưng cái bệnh này người từng tại trong chúng ta khoa trị liệu quá ta đối với hắn tình huống tương đối quen thuộc cho nên tới đây học tập một cái trần y sĩ chữa bệnh phương pháp lưu lâm hưng đối mặt trần an đông thời điểm vẫn như cũ rất chấn định trần h ậ t k g y sĩ chúng ta trung ý phát triển cho tới hôm nay hoàn toàn chính là vương tiểu nhị ăn tết một năm không bằng một năm cũng là bởi vì tất cả trung ý đều với người một dạng phiết tây trội tự chân ta hoàn toàn chính là vì đơn thuần theo sát người học tập một cái không nghĩ tới lại bị ngươi trục xuất lưu lâm hưng ra vẻ bi thương nói đi nhanh lên đừng để cho ta đuổi ngươi trần an đông trầm giọng quát lưu lâm hưng sợ hãi kêu lên một cái thực sự cầm trần an đông không có chút nào biện pháp ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không đem người khác bệnh trị liệu lưu lâm hưng tự nhiên không chịu lý khải liền t ố i lui đến cửa ra vào trong phòng bệnh vương đại thành rất là kinh hỉ trần y sĩ bệnh của ta thật tốt rồi hơn phân nửa rất đa tạ ngươi rồi vương đại thành tự đáy lòng nói đây là vị chua đây là vị tay đây là vương đại thành cứu giác khôi phục đứng lên so vị giác còn muốn nhanh hơn trần an đông gật g ậ đầu ừ khôi phục tình huống phi thường tốt các loại vương đại thành từ trong phòng bệnh lúc đi ra lưu lâm hưng lập tức đuổi theo kịt đến vương sư phó tình huống của ngươi thế nào lưu lâm hưng nên đón tiếp lấy hỏi đạo cũng không tệ lắm vương đại thành cũng đơn giản điệu tùy tiện nói một câu liền v ộ i vàng chạy hướng thang máy lưu lâm hưng vốn còn muốn đuổi theo mau không nghĩ tới vương đại thành chạy trốn nhanh như vậy quay đầu lại hỏi mao tiến mao hộ sĩ người bệnh tình huống thế nào đương nhiên là phi thường tốt ngươi muốn là không tin ta liền chính mình đi tìm hiểu tin tức mao tiến có chút không vui thoạt nhìn thật đúng là lại để cho hắn cho chị lưu lâm hưng thì thảo tự nói trần an đông liên tiếp chị mấy lệ nghi nan tặc t ứ n g trần h khiến cho o á cái n g t g y v i sĩ đây là tông hoa cha mẹ cũng là ta bây giờ cha nuôi mẹ ngôi thân thể của bọn hắn không khỏe rất tốt ta dẫn bọn hắn sang đầy xem xem tàng di phương thần sắc cùng lúc trước so sánh với phảng phất thay đổi một người một giống như trần an đông gật gật đầu ừ bệnh của ngươi xem ra đã triệt để trước hỏi trần y sĩ cảm ơn ngươi t ă nhưng g Di p ơ đã từ là cũng không t h có vấn đề quá lớn nhưng là lưu bình lâm tình huống lại để cho trần an đông nhũng mày mà họ sĩ người mang người bệnh đi làm cái ngược thấu ai trần an đông cũng không nói đến chính mình trần đoán bệnh kết quả rất khó được mở một cái kiểm tra hạng n ụ c mao tiến rất là ngoài ý mớn những ngày này trần an đông xem bệnh là từ đến không cần kiểm tra thân thể nhưng là cho cái bệnh này người xem bệnh thời điểm vậy mà mở kiểm tra hạng mục thằng di phương không có cảm giác đến không đúng tại các nàng trong mắt thầy thuốc cho người bệnh xem bệnh làm kiểm tra là phi thường bình thường sự t ì n h nhưng là thằng di hân lại cảm giác thấy không đúng phương phương ngươi mang thuốc thuốc a di đi làm kiểm tra a ta cảm giác có chút không thoải mái muốn cho trần y sĩ cho nhìn xem thằng di hân cầm tằng Di phương chi khai mở ngươi không có bệnh a trần an đông rất là kỳ quái mà nhìn tằng di hân t h n g di hân gật gật đầu thân thể của ta còn có thể cho dù có cũng là da lông ngắn bệnh kỳ thật ta lưu lại mục đích không phải cho mình xem bệnh mà là muốn hỏi một chút lao nhân tình huống lao thái thái tình huống tuy nhiên không phải rất tốt nhưng là chẳng qua là thể nhược nhiều bệnh nhưng là lao ra t ử tình huống có chút không đúng phổi bị nhiễm rất nghiêm trọng hẳn là trường kỳ hút thuốc tạo thành bây giờ còn không thể xác định có thể hay không trị thật tốt nhưng là khẳng định có chút ít khó khăn trần an đông ăn ngay nói thật vậy làm sao bây giờ bọn hắn mấy năm trước tải đã mất đi một đứa con trai hiện tại lao nhân nếu đi còn dư lại cái kia thật không biết sống thế nào xuống dưới thằng gì hân lo lắng và phần c h ư ơ n này hết q hai chương hai trăm hai mươi tám ung thư phổi giai đoạn ba xem trước một chút kết quả a trần an đông tuy nhiên đã đối lưu bình lâm bệnh tình đã có nhất định được nắm chắc nhưng là loại chuyện này không thể tùy tiện nói vẫn là nhìn xem kiểm tra kết quả hơn nữa mặt khác cũng đúng lúc thông qua trong khoảng thời gian này hòa hoãn một cái muốn dùng muốn làm như thế nào cùng ra thuộc người nhà nói t r â n y sĩ nếu như ta nói là nếu như kiểm tra kết quả cùng ngươi đoán trước một dạng ngươi sẽ áp dụng cái dạng gì phương pháp trị liệu thằng di hân hỏi đạo cái này muốn xem tình huống cụ thể của bệnh nhân cũng phải nhìn ra thuộc người nhà ý nguyện ta chỉ có thể cung cấp tham khảo tính đề nghị cho nên ta tạm thời cho không được ngươi khẳng định thuyết pháp trần an đông cũng là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này hắn cảm giác mình cái lúc này không còn là t h ờ i thuốc mà như là một cái có thể quyết định người sinh tử p h á n quan một cái tánh mạng còn tại đó do chính mình đến quyết đoán mà chính mình lại không thể chỉ có thể máy móc hết thể mọi người lại trông cậy vào mình có thể cho một cái tốt hơn tuyên án kết quả có thể trần an đông chẳng qua là t h ờ i thuốc mà không phải p h á n quan hắn chỉ có thể chữa bệnh nhưng không cách nào cải bệnh t ă n g di h â n là một tính nôn nóng nàng căn bản không có biện pháp ngồi xuống nàng một phương diện đáng thương lô ra vợ chồng mấy năm trước liền đã trải qua nhân sinh lớn nhất thống khổ tuổi già mất con hiện tại vừa muốn gặp phải cái khác thống khổ lao hai phần sống nương tựa lẫn nhau cái lúc này nếu một cái trong đó ngã xuống đến một cái khác cũng khẳng định không cách nào tiếp tục sống sót thằng di hơn một cái khác lo lắng tự nhiên là mội mội của mình thật vất vả khá hơn nếu như không có ngoài ý muốn nàng về sau có thể quá bên trên người bình thường sinh hoạt có lẽ còn có thể sẽ tìm một cái phù hợp quy túc thế nhưng là một khi lưu bình lâm xảy ra chuyện gì thằng di phương sẽ phát sinh tình huống như thế nào ai vậy đều không thể đoán trước trần y sĩ m ộ i m ộ i ta tình huống có phải hay không đã hoàn toàn ổn định lại có thể hay không bởi vì có chút ngẫu nhiên tình huống lần nữa tái phát thằng di hân hỏi đạo trần an đông gật gật đầu chuyện như vậy là ai đều không thể xác định tình huống của nàng tuy nhiên tạm thời ổn định lại nhưng là tâm tình kịch liệt biến hóa khả năng tái phát tính vẫn là vô cùng cao thậm chí tình huống có thể so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn chuyện như vậy gấp cũng vô ích ta sao có thể không đội a m ộ i m ộ i ta tình huống tải hơi chút đỡ mỗi nếu ra lại chút gì đó sự tỉnh ta đều kéo căng không thể thằng di hân lo lắng lo lắng nói với tư cách trung ý viện chuyên gia trần an đông tự nhiên có thể tại trung y viện hưởng thụ càng nhiều nữa tiện lợi ví dụ như người bệnh tiễn đưa kiểm là có thể hưởng thụ đến ưu tiên đánh ngộ đưa qua không bao lâu liền lập tức tiến hành kiểm tra b a o tiến mang người bệnh đi sau khi kiểm tra lúc trở lại cũng không có cầm người bệnh đưa đến trần an đông phòng mà là lại để cho thằng di phương mang theo lưu bình lâm cùng trường tú liên ở bên ngoài chờ kết quả còn chưa có đi ra bất quá cũng sẽ không đợi bao lâu Điện đưa đặt thời tiễn Trần tử hồ sơ kết quả tức thì tức hồ sơ quả k trần, trần, trần, trần, trần, trần an đông nghe mao tiến h vừa nói như vậy liền biết mình trần đoán bệnh là chuẩn xác người bệnh tình huống không tốt lắm trần an đông vội vàng tiến vào bệnh viện bóng điện tử lý hệ thống đưa vào công số sau đó cha được lưu bình lâm điện tự hồ sơ một phần mới kiểm tra báo cáo đã xuất hiện ở lưu bình lâm điện tử hồ sơ chính giữa ít quang mảnh biểu hỉ hệ người n bệnh ngực trái tích dịch mao hộ sĩ ngươi lại mang người bệnh đi làm mấy cái kiểm tra tích dịch rút ra kiểm tra mặt khác làm tiếp một cái bộ ngực q u é t hình dạ ả đạ trần an đông viết xuống liên tiếp kiểm tra hạng mục vừa mới đã làm một cái kiểm tra hiện tại vừa muốn làm liên tiếp kiểm tra mao tiến có chút bận tâm người bệnh cùng với người bệnh g i a thuộc người nhà sẽ có ý kiến trần y sĩ người bệnh da thuộc người nhà nếu không đồng ý làm sao bây giờ cái này mấy cái kiểm tra nhất định phải làm ngươi phải thuyết phục người bệnh da thuộc người nhà trần cái kêu tòa nhà tự nhiên sẽ không cải biến c h ủ ý mao tiến h lúc này mới gật gật đầu đi ra ngoài ta cũng đi qua đi bọn hắn có lẽ càng tin tưởng ta mà nói tàng di h â n chứng kiến trần an đông sắc mặt nghiêm trọng tự nhiên biết rõ kiểm tra kết quả có thể cùng trần an đông đoán trước nhất trí tỷ tình huống thế nào tàng di phương gặp tàng di h â n thần sắc trầm trọng mà từ trong phòng khám đi tới lượng trước kết quả sẽ không quá tốt kết quả còn không có đi ra trần y sĩ cảm thấy còn có mấy cái kiểm tra còn muốn làm một lần đừng lo lắng chính là mấy cái thông thường kiểm tra tàng di hơn cười cười lưu bình lâm có chút bận tâm dùng tiền quá nhiều chết sống không chịu đi tiến hành kế tiếp kiểm tra kiểm tra tới kiểm tra đi không có gì dùng trở về được rồi phương phương nếu không chúng ta coi như xong trương tú liên hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình trượng phu thân thể đã nghiêm trọng đến trình độ kia không nên không nên các ngươi thật vất vả đến một chuyến mạch xa vừa vặn đem trên người tật xấu toàn bộ chữa cho tốt như vậy về sau các ngươi đâu đi trở về ta cũng càng an tâm thằng di phương tự nhiên không chịu làm tại thằng di phương kiên trì h ạ lưu bình lâm hay là đi đã tiến hành kế tiếp mấy hạng kiểm tra sáng ngày thứ hai Cứu khoa tổ chức một hồi hội trần y sĩ đi vào chúng ta châm cứu khoa đã có gần nửa tháng trước sau chưa khỏi mấy tên nghi nan tật bệnh người bệnh tại châm cứu khoa thậm chí trung ý viện lại sinh ra thật lớn ảnh hưởng có thể nói trần y sĩ đến tăng lên thật nhiều châm cứu khoa thực lực hôm nay chúng ta muốn hội t r ậ n người bệnh cũng là trần y sĩ chủ trị người bệnh trần y sĩ ngươi tới nói một chút người bệnh tình huống triệu lực tinh nói tới chỗ này cầm bị dỗ phồn giao cho trần an đông hội trần chính là một hồi học thuật nghiên cứu và thảo luận tại loại này nơi hạ không cần k h á c h khí trần an đông tiếp nhận mỹ dầu phổi liên bắt đầu giới thiệu người bệnh tình huống cho người bệnh làm xong truyền thống trần đoán bệnh về sau ta cảm thấy nhiễm bệnh người phổi khả năng có nghiêm trọng t ậ t bệnh vì tiến thêm một bước trần đoán chính xác người bệnh bệnh tình ta cho người bệnh khai ra ít qua ngực tấu kết quả phát hiện người bệnh n g ư ợ c trái tích dịch kế tiếp lại tiến hành tích dịch kiểm tra bộ phận cùng v ẽ q u é t hình dạ đà tích dịch kiểm tra bộ phận hiện lên tâm huyết về sau hoàn toàn chính xác xem bệnh vì ung thứ phổi mặt khác ct quất hình dạ đà kết quả cũng phát hiện ung thư phổi đã hướng cách tuyến dịch lịm phả chuyển di thuộc về ba kỳ ung thư phổi mặt khác ta lại đơn giản giới thiệu một cái người bệnh tình huống bệnh nhận thức lưu bình lâm năm nay sáu mươi ba tuổi có hút thuốc thói quen trần y sĩ ngươi là y sĩ trưởng trước tiên nói một chút về người phương án trị liệu triệu lực tinh nói ra kỳ thật đến đây hội trần thầy thuốc cũng đều muốn hiện trường kiểm nghiệm một cái trần an đông thực lực chân thật xem hắn cái này chuyên gia có phải hay không danh xứng với thực vì vậy một đôi con mắt đều ném tại trần an đông trên người trần an đông cũng không kiếm lượng gật, gật đầu t u t ta đến nói một chút của ta cái nhìn cá nhân Người bệnh, bệnh t lý khoa khoa phòng chủ nhiệm thường hộp vân lập tức đối trần an đông ý kiến tỏ vẻ không hiểu trần y sĩ ngươi trước kia chữa cho tốt quá ung thư phổi sao hoặc là nói ngươi từng có trị liệu ung thư kinh nghiệm sao trần an đông lắc đầu còn không có quá người trẻ tuổi c ă lớn bệnh gì cũng dám nếm thử loại này dũng khí là đáng giá cổ vũ nhưng là ta không ủng hộ ngươi trị liệu phương hướng người bệnh bệnh tình tương đối nghiêm trọng đã tiến vào ba kỳ cái lúc này nếu như chọn dùng thuần túy trung ý trị liệu chỉ sợ có chút không ổn n g ư ơ i bây giờ còn trẻ vạn nhất người bệnh xuất hiện nghiêm trọng tình huống thế t ấ t đối với ngươi sau này chức nghiệp kiếp sống tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu lão ngài là chúng ta trung ý viện quyền uy cũng là trần y sĩ lao sư ta cảm thấy được trần y sĩ đối ung thư phổi loại bệnh tật này nhận thức vẫn tồn tại chưa đủ thường h ộ vân tuy nhiên cùng trấn an đông ý kiến không nhất trí nhưng cũng là đối sự không đúng người cũng lo lắng trần an đông hiểu lầm cho nên lại vội vàng hướng tiêu nguyên bắc giải thích một cái tiêu nguyên bắc mỉm cười thường thầy thuốc nói rất có đạo lý cũng là đối xử không đúng người ta hôm nay tới đây mục đích chủ yếu là muốn mời các vị tham gia của ta thu đồ đệ nghi thức mà không phải tới đây cho tiểu đông chỗ dựa hội trần nên là như vậy đối xử không đúng người không cần cố kỵ ta đ â y cái lao đầu tử nói không chừng ngày nào đó ta liền về hưu hơn nữa ta cũng không phải quan các ngươi coi như là đắc tội ta, ta cũng không có thể khai trừ các ngươi tất cả mọi người là cười hắc hắc nhưng là ai cũng biết tiêu nguyên bắc mà nói là chỉ có thể nghe một chút mà thôi loại này hội trần bên trong nói cái gì ý kiến tiêu nguyên b á c tự nhiên là sẽ không truy cứu nhưng là nếu thật là có người cố ý chen ép trần an đông cái kia tiêu nguyên b á c chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến tiêu nguyên b á c bao che cho con tại trung y viện là đã ra tên đàng quốc xuân cũng nói thiểu sư đệ thường thấy thuốc nói đúng d u n g thuần túy trung y tiến hành trị liệu thật sự có chút mạo hiểm kỳ thật chúng ta mặc dù là trung y viện kỳ thật tại tây y phương diện thực lực cũng không thể khinh thường tại ung thư trị liệu trung tây y kết hợp phương diện cũng lấy được nhất định được tiến triển vì cái gì ngươi không cân nhắc trung tây y kết hợp đến trị liệu ung thư đâu công ty điện cũng gật gật đầu nói kỳ thật trong chúng ta khoa tại trung tây y kết hợp phương diện đã có nhất định được tiến triển một ít ung thư màn cuối người bệnh k h ô n g chế phương diện cũng làm ra đi một tí hiệu quả giảm bớt người bệnh thông khổ đồng thời cũng kéo dài người bệnh bởi thọ ta cảm thấy thắng dùng trị bệnh bằng hóa chất kết hợp thuốc đông y dược vật trị liệu là so sánh ổn thỏa tiêu nguyên bác cái lúc này nói ra tiểu đông vừa rồi ngươi nói chọn dùng thuần túy trung y tiến hành trị liệu còn không có nói ngươi lý do ngươi tới nói một chút coi tuất ta đến nói một chút lý do của ta người bệnh phổi mất tuyên hàng khí trễ máu động lạch t ứ ngăn không thể bố t â n lưới bạch rêu trắng nón có ứ ban v ì khí trệ máu động nước ẩm bên trong ngừng chi đợi nhằm vào trở lên chứng nhận đợi ta chuẩn bị sử dụng đình lịch cùng tăng bạch bì tả phổi lợi nước dùng bạch giới tử tàm chết khô địa lòng nhóc con tiêu đàm lợi nước hơi thở gió dùng phục linh chạch tả bắc kỳ lợi ích khí lợi nước dùng linh tiên sông tòa nhà thông khí dễ số đỏ thông lạc lưu thông máu giảm đau mềm kiên tiêu đàm lưu thông máu thông lạc ước chế ung thư phổi mà sử dụng trị bệnh bằng hóa chất mà nói dùng người bệnh thân thể tình huống chỉ sợ khó có thể thừa nhận mặt khác người bệnh là nông dân trong nhà điều kiện cũng không khá lắm. chọn dùng trị bệnh bằng hóa chất phí tổn tự nhiên tương đối cao nhưng là hiệu quả chưa hẳn rất tốt cho nên ta cảm thấy thắng dùng thuần túy trung ý liệu pháp càng thêm phù hợp Trần Tiêu gật thuốc thế ta trở một thể thiết trung tâm thường tốt. ta tư thầy thuốc, tác ra rồi đầu, An Đông nói chính mình Nguyên khen ngợi người đơn nào, nghĩ Nhưng người người bệnh suy nghĩ, đây không phải là thường địa phương tốt. Các vị đồng nghiệp, chúng ta với tư cách thuốc, bản chức công tác là vì người bệnh địa địa đây có một thời điểm, chúng ta cũng phải cái. vi phải với Bắc Các cách chức ch hảo hảo vì lý là là là do. suy suy về vị trên người cái gì bộ vị xảy ra vấn đề đầu tiên nghĩ đến đúng là có thể thiết tức thì thiết có thể g i ế t chết tức thì trực tiếp giết chết một cái ung thư người bệnh thời kỳ cuối tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất có thể là mấy tháng một năm về sau tử vong không chấp nhận trị bệnh bằng hóa chất cũng là mấy tháng một năm về sau tử vong như vậy như vậy trị liệu còn có hay không ý nghĩa đâu nếu như không thể giúp trợ người bệnh cải thiện bệnh tình lại không thể trợ giúp người bệnh giảm bớt thống khổ như vậy như vậy trị liệu lại có cái gì tất yếu đâu cái này như nhau người bệnh lúc trước tiểu đông cũng đã nói nghiên kỷ tuy nhiên không tính là lão nhưng là thân thể tình huống không phải rất lý tưởng loại tình huống này tiến hành trị bệnh bằng hóa chất kết quả thế nào có thể nghĩ bởi vậy ta đồng ý tiểu đông phương án tiêu nguyên bắc rất trực tiếp địa duy trì chính mình quan môn đệ tử người còn lại tự nhiên không dám nói thêm cái gì châm cứu khoa khoa phòng chủ nhiệm triệu lực tinh cũng là rất xấu hổ vấn đề này nếu như tiêu nguyên bắc đã phép bản h ắ n tự nhiên không dám bất quá cái gì dị nghị nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng bệnh nhân này nếu thật là bị t r ầ n an đông t r ị xảy ra vấn đề gì đã đến tương lai phiền t o á n lại đem như thế nào kết thúc đâu trời sập xuống có người cao treo lên triệu lực tinh trong nội tâm suy nghĩ người cao tự nhiên là tiêu nguyên bác cho nên hắn cũng rất dứt khoát làm ra quyết định sau cùng vậy như vậy định ra đến c h â n y sĩ ngươi mau chóng chế định ra kỹ c ả g phương án trị liệu sau đó cầm phương án cho đang ngồi tất cả chuyên gia mỗi người một phần tất cả mọi người hào hào cân nhắc một chút mọi người đối với cái này dạng một cái kết quả cũng không có cảm thấy có cái gì lòng đầy căm vẫn không căm lòng chữa bệnh có rất nhiều loại biện pháp dùng thuần túy trung ý trị trị cũng không có gì dù sao dùng biện pháp gì cũng trị không được ung thư phổi bạc kỳ thường hộp vân tức thì cầm chủ đề dẫn tới tiêu nguyên bác thu quan môn đệ tử nghi thức phía trên tiêu lão ngày mai thu đồ đệ nghi thức có hay không cho chúng ta những thứ này hậu bối lưu vị trí a Các vị đây ề u l cũng không phải là với tư cách một giống như đệ tử a cái này hoàn toàn là muốn trần an đông với tư cách kế thừa y bắt truyền thừa đến bồi dưỡng a đàng quốc xuân đều có chút ghen ghét cái, kia cái thời điểm bái nhập tiêu nguyên bắc m u n hạ cũng không chú ý nhiều như vậy chính là tùy tùy tiện tiện bưng chén trà cho tiêu nguyên bắc coi như là nhập môn tiêu nguyên bắc cũng không có cho ngày này coi trọng độ đảng quốc xuân hâm mộ nhìn trần an đông liếp đương nhiên đảng quốc xuân cũng không có đố kỵ hắn biết rõ tiêu nguyên bắc coi trọng trần an đông nguyên nhân thiên phú có nhiều thứ chỉ dựa vào cố gắng là không được thằng di phương đã được biết lưu bình lâm bệnh tình tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy a thằng di phương vội vã hoang mang lo sợ chỉ biết là thuốc thít mì non nàng còn không biết như thế nào cầm tình huống nói cho lưu bình lâm cùng trương tú liên một giống như dưới tình huống là không thể cầm bệnh tình nói cho người bệnh để tránh người bệnh trực tiếp tinh thần tan vỡ mà trương tú liên hiển nhiên cũng quá yếu ớt căn bản không có biện pháp thừa nhận tàn khốc như vậy sự thật phương phương cái lúc này ngươi được vững vàng à chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ biện pháp như thế nào đem cái này tin tức nói cho lô thúc bọn hắn thằng di hân an ủi đạo không thể nói cho bọn hắn biết bất kể là thúc thúc vẫn là thím bọn hắn căn bản không thể thừa nhận tàn khốc như vậy sự thật thằng di phương nói ra thế nhưng là không nói cho bọn hắn lại có thể trầm yêu dạng n h i bọn hắn mỗi ngày la hét phải đi về nếu không nói cho bọn hắn trần tướng chỉ sợ bọn họ tại bạch xa đối đại không thể thằng di hân lo lắng nói ra c h ư ơ n này hết q hai chương hai trăm ba mươi bị phát hiện t ă n g di phương cũng n h ư mày nàng mặc dù là cầm lưu bình lâm cùng trương tú liên hai người trở thành thân nhân của mình nhưng là dù sao không phải thân nhân tại loại này trên sự t ì n h nàng ở đâu có thể làm lưu bình lâm cùng trương tú liên chủ đâu vậy làm sao bây giờ đâu t ă n g di phương hiện tại đã triệt để lâm vào trong bi thương căn bản bình tĩnh không được chớ nói chi là muốn cái gì chú ý chúng ta đi trước hỏi một cái trần y sĩ xem trần y sĩ nói như thế nào ta nghe nói trung ý viện đã tổ chức chuyên gia hội trần sẽ phải có một cái phương án trị liệu đi ra chúng ta đi hỏi một câu trần y sĩ xem chuyên gia hội trần chế định đi ra phương án là thế nào dạng tàng di hân cũng không có cái gì biện pháp tốt bất quá nàng dù sao cũng là người ngoài cuộc ngay tại lúc này so tàng di phương còn muốn tỉnh táo trần an đông mời tàng di phương cùng tàng di hân ngồi vào văn phòng trên mặt ghế về sau mới có thể xem bệnh tình huống hướng hai người nói nói đang chuẩn bị sẽ xem bệnh tình huống nói cho các người biết các người đã đã tới ta liền đem trung y viện hội trần kết quả nói cho các người biết trung y viện các vị hội trần chuyên gia đồng ý của ta thuần túy trung y phương án trị liệu đương nhiên cuối cùng áp dụng loại nào phương án trị liệu chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại người bệnh cùng với người bệnh ra thuộc người nhà c h ung thư c phổi ba kỳ tế bào ung thư đã khuếch tán giải phẫu cắt bỏ ý nghĩa đã không lớn đương nhiên có thể chọn dùng trị bệnh bằng hóa chất nhưng là trị bệnh bằng hóa chất đối người bệnh thân thể tổn thương thật lớn tổng hợp người bệnh tuổi cùng thân thể tình huống tiến hành trị bệnh bằng hóa chất mạo hiểm cũng không nhỏ rất nhiều ung thư người bệnh bị kiểm tra ung thư thời điểm t sử dụng thuần túy trung ý trị liệu mạo hiểm tính nhỏ hơn rất nhiều mặt khác kết hợp châm cứu trị liệu nói không chừng sẽ có một cái tương đối khá hiệu quả hơi trọng yếu hơn chính là thuần túy thuốc đông y trị liệu là phí tổn ít nhất một loại trị liệu phương thức dùng người bệnh gia đình tình huống đến xem sử dụng thuần túy trung ý trị liệu là một thật tốt lựa chọn trần an đông giải thích nói các ngươi không cần lo lắng phí dụng vấn đề ta sẽ phụ trách đến cùng tuy nhiên thằng di hân nhẹ nhàng mà kéo thằng di phương một cái thằng di phương vẫn là dứt khoát kiên quyết nói ta minh bạch t a minh bạch ngươi trước không cần phải gấp bỏ qua một bên tiền chữa trị dùng vấn đề cá nhân ta cho rằng thuần túy trung y phương pháp trị liệu cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất trần an đông vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình trần an đông kiên trì cũng làm cho thằng di phương tỉ bội lâm vào trong m â thuẫn thằng di hân lôi kéo t ằ n g di phương đi đến bên ngoài phương phương ngươi cảm thấy trần ý sĩ đề nghị thế nào thằng di hân hỏi đạo ta không biết ta đây cái mạng là tông hoa cứu hiện tại hắn cha mẹ gặp phải khó khăn ta nhất định là phải trợ giúp đến cùng nếu như tông hoa hoặc là người nhà của ta gặp phải khó khăn tin tưởng tông hoa có thể so với ta làm được rất tốt t ă n g di phương hiển nhiên đối thuần túy trung ý trị liệu lòng tin không đủ nhưng ta cảm thấy được trần y sĩ đề nghị đáng giá thử một lần hiện tại dùng lô thuốc thúc bệnh tình vô l u ậ n áp dụng loại phương thức nào tiến hành trị liệu cũng không có cách nào lại để cho lô thuốc thân thể hoàn toàn khôi phục điểm này là có thể khẳng định ngược lại là trần y sĩ phương pháp trị liệu đáng giá chờ mong bệnh của ngươi kéo vài năm trung y tây y đều thử qua lại một chút hiệu quả đều không có tại trần y sĩ nơi đây t à i trị liệu bao lâu bây giờ lại trên cơ bản đã không có vấn đề gì ngươi cảm thấy trần y sĩ y thuật thế nào nói không chừng hắn thật sự có biện pháp đâu thằng di hơn đối trần an đông vẫn là vô cùng tín nhiệm ta thừa nhận trần y sĩ y thuật cao minh nhưng là cái này dù sao cũng là ung thư phổi hơn nữa đã là ung thư phổi bạc kỳ trung y mặc dù tốt nhưng là thấy hiệu quả quá chậm nếu không thể mau chóng khống chế được lô thuốc bệnh tình ta lo lắng bệnh tình sẽ rất nhanh chuyển biến xấu thằng di phương lo lắng nói ra chúng ta tái đi hỏi một cái trần y sĩ xem có thể hay không xuất hiện loại tình huống này thằng di hân nghĩ nghĩ nói ra hai người một lần nữa trở lại trần an đông phòng thế nào các ngươi quyết định xong chưa trần an đông hỏi đạo trần y sĩ nếu như quá trình trị liệu trong người bệnh bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu làm sao bây giờ thằng di hân hỏi đạo trần an đông bất đắc dĩ cười cười loại chuyện này ai có thể đủ cam đoan bất quá dùng người bệnh tình huống trước mắt đến xem chuyển biến xấu khả năng vẫn tương đối thấp chọn dùng thuần t h í trung ý trị liệu còn có một chỗ tốt cho dù người bệnh ở tại trong nhà mình chỉ cần dựa theo đợt trị liệu phục dụng thuốc đông y là được rồi bất quá muốn nói rõ một điểm bất kể là thuần túy trung ý trị liệu pháp vẫn là trị bệnh bằng hóa chất đều là duy trì tính phương pháp trị liệu tàng di phương sắc mặt b u ồ n bã ung thư tại trước mắt mà nói dù sao vẫn là không cách nào trị hết tàng di hơn tại tàng di phương trên bờ vai nhẹ nhàng mà vô vỗ, vỗ an ủi mình một chút m u ộ i m u ộ i chúng ta đến bây giờ còn không có cầm chân thật bệnh tình nói cho hai vị lão nhân một là lo lắng bọn hắn không cách nào thừa nhận mặt khác cũng không tưởng tượng đã gặp các nàng thương tâm tàng di hơn ý tứ chính là muốn nhìn một chút trần an đông có biện pháp gì hay không loại chuyện này ta cũng không có cái gì biện pháp bất quá với tư cách thầy thuốc người bệnh tình huống là nhất định phải thông chi người bệnh ra thuộc người nhà trần an đông lao thẳng đến kiểm tra kết quả đè nặng không có nói cho lưu bình lâm vợ chồng nhưng lại biết rõ loại chuyện này đã áp không nổi nữa lưu bình lâm vợ chồng đã có hoài nghi hơn nữa tăng gia tỉ m ộ i tại đối mặt lưu bình lâm vợ chồng thời điểm t h ầ n s ắ c bên trên nhiều ít sẽ có một ít biểu hiện lưu bình lâm vợ chồng làm sao có thể không d ậ y nổi lòng nghi ngờ vậy cũng làm sao bây giờ lô thúc thúc nếu biết mình được chính là ung thư khẳng định không muốn tiếp tục trị liệu chữ a di thân thể lại kém như vậy vạn nhất nàng có một cái gì sơ suất làm sao bây giờ đâu thằng di phương lo lắng nói ra tiểu tăng ngươi đừng lo lắng ta ta có thể thừa nhận được được rất tốt ba năm trước đây tông hoa rời đi ta có thể thừa nhận được được hiện tại trượng phu mắc phải tuyệt chứng ta cũng có thể chịu đựng được ở chẳng qua là hải tử làm khó ngươi rồi trương tú liên đẩy cửa ra đi đến a thằng di phương quá sợ hãi trương tú liên không biết lúc nào vậy mà đã qua đã đến trương a di ngươi đừng có gấp chúng ta sẽ nhớ biện pháp trần Ý sĩ đã có chữa cho tốt biện pháp thằng di hân vội vàng đi qua đỡ lấy trương tú liên tiểu tàng các ngươi yên tâm hai người các ngươi tỷ bội đều là người tốt cái này một hồi nhờ có các ngươi như vậy chiếu cố chúng ta láo hai phần nhưng là chúng ta không muốn liên lụy các ngươi a bởi vì chúng ta sự tỉnh các ngươi một mực thủ tại chỗ này việc buôn bán của mình đều không để ý lên ta với ngươi lô thúc đã thương lượng tốt rồi ngày mai sẽ trở về các ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta chúng ta nông thôn mọi người tín mệnh m ệ n h là như thế này nên phục mệnh trương tú liên rất bình tĩnh bình tĩnh được có chút người phải sợ hãi chương, này hết, chương, 231, tranh luận. chương a di ngươi đường nội đường nóng nội đừng bi quan như thế lô thúc thúc bệnh đúng là ung thư phổi nhưng là cũng không lúc không có cách nào đã khống chế chỉ cần tiến hành thích hợp trị liệu vẫn có biện pháp dưới sự khống chế đến có chút ung thư người bệnh sống hơn m ộ ư ơ i năm cũng là chuyện rất bình thường tình thằng di hân vội vàng an ủi đạo ta biết rõ nhưng là đối với chúng ta nông thôn nhân mà nói được bệnh như vậy chẳng khác nào đã muốn m ệ n h ta không muốn liên lụy các ngươi ta biết rõ các ngươi chịu giúp ta đ á m bọn họ nhưng là chúng ta không thể thiếu còn không còn nợ trương tú liên lắc đầu thằng di phương nghe trương tú liên vừa nói như vậy lập tức khóc giống lên a di ngươi đều nói nói cái gì a nếu thiếu nợ, ta thiếu nợ tông hoa một cái mạng cho dù ta còn cả đời cũng còn không rõ đời này ta còn không được tông hoa nhưng là ta có thể thay thế tông hoa đến hiếu kính các ngươi nhị l a o cho nên lô thuốc thuốc bệnh ta đến phụ trách chờ chút các ngươi trước hết nghe ta nói kỳ thật chọn dùng t u ầ n túy h trung ý liệu pháp tiền chữa trị dùng cũng không cao một giống như gia đình cũng có thể chịu được nổi hơn nữa các ngươi có thể không cần nằm viện chỉ cần các ngươi định kỳ địa đến bệnh viện tới kiểm tra là được rồi ta sẽ giúp các ngươi cầm thuốc đồng ý b ả o chế tốt ta cho các ngươi gửi đi qua cũng có thể chính các ngươi tới lấy cũng được bất quá các ngươi cách nơi này xa như vậy tới kiểm tra một lần cũng không quá dễ dàng trần an đông nói ra đây chính là vì cái gì trần an đông sẽ kiên trì đối lưu bình lâm tiến hành thuần túy trung ý liệu pháp nếu như là chọn dùng trị bệnh bằng hóa chất kết hợp trung ý liệu pháp một là lưu bình lâm thân thể chịu không nổi một cái khác chính là phí tổn rất cao lô g i a chịu không nổi nếu như bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mang đến một loạt bệnh biên chứng cuối cùng sinh ra tiền chữa trị dùng còn có thể rất cao hơn nữa một khi tiến hành trị bệnh bằng hóa chất lưu bình lâm sẽ hoàn toàn đánh mất sức lao động đây đối với lưu bình lâm gia đình lại là một cái trọng đại đà kích trần an đông thông qua tằng di hơn hai tỷ bội đã mơ hồ địa đã biết lô ra gia đình tình huống mỗi à màn cũng đúng lúc lúc Liên đúng Tú trước cũng cấn chứng cao. một Trần tổn Trương trong thanh theo sướng. âm mang m An Đông phòng đoán. không hiển nhiên Phí vui ngày phí tổn đại khái là hơn m ộ ư ơ i khối tiền còn kém không nhiều lắm nếu như khống chế được tốt người bệnh vẫn như cũ có thể tiến hành cường độ thấp lao động bất quá đoạn thời gian này các ngươi được viện một thời gian ngắn ta sẽ cho người bệnh tiến hành một thời gian ngắn châm cứu hy vọng có thể khống chế được người bệnh bệnh tình các loại bệnh tình ổn định lại về sau có thể xuất viện mang theo thuốc về nhà trị liệu về sau chỉ cần định kỳ tới đây làm kiểm tra là được rồi trần an đông đem phí tổn sơ lược hạch toán một cái mỗi ngày thật chỉ cần hơn m ư ơ i khối tiền trương tú liên giật mình mà hỏi thăm t ă n g di phương cùng t ă n g di hơn hai tỷ m ỗ i cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trần an đông lúc này đây bệnh viện liền thu các ngươi trị liệu phí tổn A ta cho ngươi mở đơn thuốc chính các ngươi đi dược liệu thị trường bút thuốc một lần nhiều trả o một điểm bán buôn giá cả càng tiện nghi một ít quay đầu lại ta cho các ngươi bảo chế tốt các ngươi trở về theo như số lượng đúng giờ phục d ụ n g là được rồi tính toán xuống mỗi ngày khả năng chính là hơn m ộ ư ơ i khối tiền trần an đông giải thích một cái nói rõ chính mình dặn nói không phải nói lung tung thế nhưng lại như vậy có hiệu quả sao trương tú liên lo lắng hỏi đạo Các ngươi trước tiên có thể thử một lần. ở bên này bệnh viện dựa theo trần y sĩ phương án tiến hành trị liệu dù sao phí tổn cũng không phải rất cao phí tổn phương diện hãy để cho mội mội ta đến phụ trách tông hoa sự tình đối với ta mội mội đã kích phi thường lớn một mực không có thể đủ khôi phục lại thiếu chút nữa trên tinh thần xảy ra vấn đề cũng may mắn gặp trần y sĩ làm cho nàng xuất tiền cho lô thúc thúc chữa bệnh cũng có thể làm cho nàng an tâm một ít thằng di hân rốt cục vẫn phải thuyết phục trương tú liên trần an đông muốn dùng thuần túy trung y liệu pháp trị liệu ung thư phổi ba kỳ người bệnh cái này tại trung y viện lại dẫn phát nhật nghị cái này trần y sĩ chính là không chịu ngồi yên a rất hỉ hoan làm n ã o động thuần túy trung y liệu pháp bệnh viện chúng ta cũng không phải không có làm quá vì cái gì không có kiên trì còn không phải bởi vì thuần túy trung y liệu pháp căn bản cũng không có thể thực hiện cũng không phải là hơn nữa cái này thuần túy trung ý liệu pháp cho dù có thể thực hiện chỉ sợ cũng không có biện pháp tại bệnh viện chúng ta hữu ích thiết thực t r u n g ta y kết hợp liệu pháp phí tổn có thể so sánh thuần túy trung y liệu pháp phí tổn cao hơn nhiều nếu thật là thuần túy trung y liệu pháp có thể thực hiện về sau bệnh viện chúng ta toàn bộ dùng tới thuần túy trung y tương lai bệnh viện chúng ta thu nhập từ đâu tới đây n g h y mới sinh không sợ cọp người trẻ tuổi chính là gần lớn l i ê n ung thư cũng dám dùng trung y trị liệu hơn nữa là màn cối toàn bộ trung y viện là truyền đi xôn xao tinh t i n h a ngươi quay đầu lại được khuyên nhủ nhà các ngươi tiểu đồng a đ ư n g mạo hiểm hiện tại đầu năm nay làm thầy thuốc mạo hiểm cũng rất lớn vạn nhất chịu bó tay tốt xảy ra vấn đề gì làm nghề y kiếp sống bên trên đã có thể lưu lại chỗ bẩn n hạ viện tiến càng không ngừng tại ngụy tinh tinh bên thai cảnh báo vang lên ngụy tinh n cũng rất buồn rầu trần an đông tuy nhiên nghe lời của nàng đó cũng là cực hạn tại trên sinh hoạt sự tỉnh chuyện công tác ngụy tinh tinh cũng không biện pháp đi quản trần an đông đầu tiên trần an đông tại trung ý phía trên tạo nghệ căn bản cũng không phải là nàng có thể còn được hơn nữa trần an đông chọn dùng thuần túy trung ý liệu pháp cũng là trải qua chuyên gia hội trần cuối cùng tài xác định xuống hiện tại lại đạt được người bệnh ra thuộc người nhà tán thành loại tình huống này mình tại sao lại để cho trần an đông dừng lại đâu hơn nữa tin tức cũng đã truyền ra ngoài cái lúc này lại để cho trần an đông dừng lại tương lai toàn bộ trung ý viện không biết nói như thế nào trần an đông đâu dương phương tức thì không muốn nhiều như vậy các ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì vậy trần y sĩ dám như vậy đi làm nói rõ trong lòng của hắn có n ắ m chắc tại y học bên trên không có người can đảm đến thử nơi nào đến tiến bộ cực lớn ta ủng hộ trần y sĩ lớn m ậ t nếm thử thuần túy trung y liệu pháp trị liệu ung thư nếu như trần y sĩ thành công như vậy cái này cầm đối trung y sự nghiệp mang đến cực lớn ảnh hưởng đầu ngươi nước vào cái lúc này hát cái gì lên giọng a hiện tại toàn bộ bệnh viện đều chờ đợi xem trần y sĩ chê cười vạn nhất xảy ra sự tình gì đệ trần y sĩ mặt trái ảnh hưởng có bao nhiêu ngươi biết không ngươi cũng chỉ chứng kiến tích cực một mặt nhưng không có nhìn đến đây trước mặt b ả o hiểm hạ viện t i ế n lập tức bác bỏ mẫu ngực to mà không có não ra hỏa a ta cũng là tùy tiện nói một chút tùy tiện nói một chút đúng rồi lúc nào đi tìm tìm trần y sĩ thương lượng một chút châm cứu giảm béo sự t ì n h ta đây một hồi không nghĩ qua là thể c h ọ n lại tăng lên tốt mấy cân như vậy xuống dưới nhân sinh liền thật muốn bi kịch Dương phương p h á t sầu mà nhìn chính mình coi như hoài thai mấy tháng bụng nói ra ngươi nhân sinh vốn chính là bi kịch h à viện tiến tức giận nói lúc tan việc ngụy tinh tinh trên đường liền hướng trần an đông hỏi chuyện này ngươi như thế nào lớn gan như vậy a ung thư phổi ba kỳ ngươi cũng dám đếm thử thuần phi trung ý liệu pháp a trần an đông cười hắc hắc ngươi đừng lo lắng trong nội tâm của ta năm chắc bất đồng người bệnh không có cùng phương pháp trị liệu nếu như là bình thường người bệnh ta cũng sẽ không đi nếm thử làm chuyện như vậy t ì n h nhưng là cái này một nhà trong nhà tình huống so sánh ngạc thủ mấy năm trước con trai độc nhất ngoài ý muốn tử vong nếu như chọn dùng cái khác phương pháp trị liệu bọn hắn có lẽ sẽ bông tha cho trị liệu có khả năng lại là hai cái mạng thuần túy trung ý liệu pháp cũng không có trong tưởng tượng của người lớn như vậy mạo hiểm chỉ cần có thể ổn định lại người bệnh bệnh tình ta liền thành công bước đầu tiên đằng sau ngược lại sẽ càng đơn giản một ít chương này hết q hai chương hai trăm ba mươi hai truyền thông phỏng vấn tiểu đông về sau vẫn là đường quá làm náo động cây cao chịu g i lớn người tinh tinh có chút bận tâm nói yên tâm ta có phân tích ơ n nữa chúng ta tương lai cũng không chỉ vào bệnh viện c h ú t tiền lương này sống ta toàn tâm toàn ý địa làm y học người khác có thể làm gì ta cùng lắm thì tại ta bình luận chức danh thời điểm thẻ thẻ ta ta mới không sợ đâu dù sao ta hiện tại cũng là hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ đến lúc đó ta đây cái chuyên gia chức danh không thể đi lên bọn hắn trên mặt thì có hết trần an đông thật đúng là không lo lắng cho dù tại trong bệnh viện trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đối với hắn cũng thật không tạo thành ảnh hưởng quá lớn hơn nữa dùng hắn tiêu lão quan môn đệ tử thân phận chỉ cần tiêu lão khỏe mạnh trung y viện dám vì khó trần an đông người thật đúng là không nhiều lắm hơn nữa trần an đông bây giờ đang ở tiền tài bên trên cũng không phải rất quan tâm chỉ cần có thể vui sướng làm thầy thuốc là được rồi không muốn lại được vô dụng vô cầu trần an đông người khác thật đúng là không dễ dàng chèn ép được gặp ngụy tinh tinh vẫn là lo lắng lo lắng bộ dạng trần an đông vội và nói g n yên tâm đi về sau ta tận lực ít làm náo động thanh thanh thật thật l à người ưa ngụy tinh tinh gật gật đầu tinh tinh chờ ta tháng này chia hoa hồng đến chương ụ c chúng ta liền đi xem phong úc trần an đông nói ra không phải nói chúng ta đừng nội sao chúng ta bây giờ còn tuổi trẻ không nội mà kết hôn gieo trồng căn cứ bên kia cũng là dùng tiền địa phương còn có nhân tâm ý gì ở viện nói không chừng vẫn là muốn đưa vào trước thuê phòng ở mỹ tinh tinh ngược lại là rất săn sóc trần an đông lắc đầu loại chuyện này cũng không thể chấp nhận đã có phòng ở chúng ta mới có thể kết hôn khi kết hôn chúng ta mới có thể chính thức ổn định lại thành ra lập nghiệp thành ra vốn là tại lập nghiệp lúc trước đấy người khác đều nói là sự nghiệp làm trọng ngụy tinh tinh trên mặt vẫn là lộ ra vui sướng dáng tươi、cười. trước đó lần thứ nhất tại trần an đông nơi đây không công mà về ngược lại bị hung hăng vẽ mặt lưu lâm hưng càng là l é n lén cầm t r ầ n an đông chuẩn bị nếm thử thuần túy trung y phương pháp trị liệu ung thư phổi màn cuối sự t ì n h phát đã đến đẩy bồ bên trên áo trắng sao nhậu tạm tương t ỉ n h trung y viện châm cứu khoa chuyên gia trần an đông sắp nếm thử thuần túy trung y phương pháp trị liệu ung thư phổi ba kỳ người bệnh nên tên chuyên gia chính là tạm tương t ỉ n h trung y viện trẻ tuổi nhất chuyên gia năm gần hai mươi ba tuổi thực tế am hiểu châm cứu lưu lâm hưng phát ra cái này thứ nhất ấy bồ tin tức về sau liền đưa điện thoại di động bình một cựa liền đi về bổn chuyện của mình nhưng lại không biết trên internet đã chậm rãi cầm cái này thật sự là người có bao nhiêu gan địa cao bao nhiêu sản ta m tương t ỉ n h trung y viện đây là muốn đột phá phía chân trời đến sao ai đầu năm nay trung y a thật không biết nên nói như thế nào tốt rồi tóm lại tự giải quyết cho ta t ung thư phổi ba kỳ tuy nhiên trước mắt không có gì quá tốt trị liệu biện pháp nhưng là thỏa đáng đích phương pháp xử lý cần phải tiến hành trị bệnh bằng hóa chất khống chế người bệnh bệnh tình ít nhất còn có thể cầm tánh mạng kéo dài càng dài nhưng là dùng thuần túy trung y phương pháp tiến hành trị liệu thật có thể sao những người này tên là phát huy mạnh truyền thống y học kỳ thực cầm người bệnh tánh mạng hay nói dỡn trung ý thanh danh chính là bị loại người này chậm rãi trà đạp 23 tuổi trung y chuyên gia ta ha ha h a ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người phát hiện cái điểm sáng này đâu nguyên lai、like、đã có người phát hiện đây mới là cái này tức thì b á c văn chính thức điểm sáng a một ngày mới bắt đầu trần an đông phòng lại một lần nữa trở thành trung y viện tiêu điểm ung thư phổi là trực tiếp uy hiếp nhân loại tánh mạng trọng yếu tật bệnh một trong khi chủ muốn đặc điểm là thi đỗ bệnh x o á i cao tỷ lệ tử vong trừ số ít người bệnh giải phẫu trị liệu bên ngoài tám mươi trở lên người bệnh cần tiếp nhận khác liệu pháp như trị bệnh bằng hóa chất xạ trị các loại mà bây giờ trung ý viện đã có người chuẩn bị chọn dùng thuần túy trung ý tiến hành trị liệu trần g y sĩ ta là bạch sa đô thị kênh phóng viên lý trung xin hỏi một chút ngươi là chuẩn bị chọn dùng thuần túy trung y phương pháp trị liệu ung thư phổi ba kỳ người bệnh sao một gã nam phóng viên dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ vào tới trần an đông trước mặt cầm bị rộ phồn đưa tới trần an đông bên miệng thực xin lỗi bệnh viện không có cho ta biết tiếp nhận phóng viên phỏng vấn mấy ngươi đang bọn họ đi cùng bệnh viện liên hệ bệnh viện thông chi đã tới ta mới có thể tiếp nhận phỏng vấn mặt khác về người bệnh tình huống liên quan đến người bệnh việc riêng tư ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng người bệnh cũng không nên q u ấ y nhiễu thầy thuốc hàng ngày công tác bởi vì đối với người bệnh mà nói các người đối với chúng ta q u ấ y nhiễu sẽ giảm xuống bọn hắn còn sống tỷ lệ tuy nhiên trần y sĩ cự tuyệt chúng ta phỏng vấn nhưng là chuyện này chúng ta sẽ một mực chú ý số dưới tuy nhiên chúng ta không thể can thiệp bệnh viện trị liệu hành vi nhưng là chúng ta với tư cách truyền thông có quyền giám sát bệnh viện một ít hành vi ví dụ như lúc này đây chọn dùng thuần túy trung ý trị liệu ung thư phổi ba kỳ sự tỉnh về ung thư phổi ba kỳ ta cố vân q u a chuyên gia chuyên gia nói ba kỳ ung thư phổi là trùng kỳ thiên m ụ n ung thư phổi y y y a kỳ ung thư phổi ngay cả có tung cách hạch bạch huyết chuyển gì, còn có một định giải phẫu cơ hội nếu như là kỳ ung thư phổi ngay cả có đôi bên cạnh phổi cửa hạch bạch huyết chuyển gì, liền cần đi đầu trị bệnh bằng hóa chất lo lắng nữa có hay không giải phẫu năm năm sinh tồn xoáy cũng so xạ nhỉ kỳ ung thư phổi rõ ràng giảm xuống vẹn vẹn một hai mươi lý trung giải thích cả buổi ung thư phổi ba kỳ vấn đề trên thực tế chính hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ trần an đông cũng bị những thứ này chen chúc tới phóng viên trấn tinh rồi những ký giả này tin tức như thế nào linh như vậy t h ô n g trần an đông kỳ quái hỏi đã trước một bước vào khoa phòng chủ nhiệm triệu lực tinh triệu lực tinh lắc đầu ta cũng không biết ai biết là ai đem tin tức thông chi truyền thông nữa nha có thể là bệnh viện thầy thuốc cũng có có thể là bệnh viện người bệnh dù sao ngươi chuẩn bị dùng thuần túy trung ý trị liệu ung thư phổi ba kỳ người bệnh sự tỉnh tại chúng ta trung ý kịch bản đến cũng không phải là bí mật vậy làm sao bây giờ bọn hắn vây quanh ở nơi đây ta căn bản không có biện pháp khai triển công việc chân a n đông có chút nước đầu cái này ngươi không cần lo lắng bệnh viện sẽ chuyên môn có người đi ứng đối ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là tại ung thư phổi người bệnh trị liệu bên trên không nên xảy ra sự cố xảy ra sự cố thì xong rồi truyền thông rất nhanh sẽ lộ mặt đi ra ngoài kỳ thật ngươi không nên nhanh như vậy liền làm ra như vậy chuyện kinh thiên động điện y dịch thuật của ngươi ưu tú như vậy nhiều một chút thời gian ngươi khẳng định có thể tại trung ý viện đánh ra danh khí cho đến lúc đó ngươi lại đến làm chuyện này cựu cũng không khiến cho lớn như vậy tiếng vọng nhưng là hiện tại ngươi muốn thừa nhận áp lực liền phi thường lớn khoa phòng bệnh viện đều muốn thừa nhận áp lực cực lớn triệu lực tinh trong giọng nói có chút ít quan trách không có việc gì có vấn đề gì ta gánh chịu tất cả trách nhiệm trần an đông cũng là đến tính nết triệu lực tinh vốn còn muốn nói gì nhiều bất quá rất nhanh nghĩ đến trần an đông rất nhanh muốn trở thành tiêu nguyên bác đệ tử hắn liền không có nói thêm gì đi nữa dù sao trần an đông bên này trị liệu còn chưa bắt đầu đâu vạn nhất người ta nếu thành công đâu triệu lực tinh lắc đầu trách nhiệm vấn đề ngươi tạm thời đừng cân nhắc bất kể là khoa phòng vẫn là bệnh viện đều là đứng ở ủng hộ bên này ta bản thân cũng là đứng mức áp lực ủng hộ ngươi ta vừa rồi nói như vậy cũng là từ đối với quan tâm của ngươi c h ư này hết đây là chuyện tốt đi nói rõ trên xã hội đối trung nay bắt đầu chú ý ta cảm thấy được chúng ta trung ý viện phải bắt được lúc này đầy kỳ ngộ chi tiết mà đem quá trình trị liệu hướng xã hội tiến hành công bố có một thời điểm chúng ta cần trả giá một điểm d ũ khí có lẽ tiểu đông sẽ thất bại nhưng là cũng không thể nói rõ là trung ý thất bại bất luận cái gì y học cũng không phải một trăm phần trăm xác suất thành công trong lúc này đều có một cái xác suất chúng ta thừa cơ hội này có thể cho xã hội chính thức trong nhận thức ý nghĩa không phải mê tín cũng không phải hoài nghi tiêu nguyên b á c quả nhiên càng có đảm l ư ợ n g đương nhiên hắn cũng là đối trần an đông vô cùng tín nhiệm tiêu nguyên b á c nói đến đây lại chuyển hướng trần an đông tiểu đông người đối với chính mình có lòng tin hay không đương nhiên là có trần an đông gật, gật đầu có lòng tin là tốt rồi ngươi không cần có quá nhiều băn khoăn lúc này đây trị liệu đối với ngoại giới ta sẽ dùng danh nghĩa của ta gánh chịu d ậ y lần này trị liệu chẳng qua là chờ ngươi trị bệnh nhân này đại bộ phận công lao đã có thể rơi xuống trên người ta tiêu nguyên bắc làm như vậy dĩ nhiên là là động thân mà ra thay trần an đông gánh chịu hạ đại bộ phận mạo hiểm cho dù trần an đông cuối cùng thất bại trần an đông cũng sẽ không bởi vì này một lần trị liệu mà ảnh hưởng đến tương lai chức nghiệp kiếp sống tiêu lão đối cái này chuẩn đệ t ử bảo vệ đã đến một cái tột đỉnh trình độ lão sư như thế nào không biết xấu hổ lại để cho ngươi tới gánh chịu lớn như vậy mạo hiểm đâu Cái bệnh này người vốn chính là ta phụ trách vẫn là do ta tự mình tới một mình gánh chịu a kỳ thật loại chuyện này nếu như truyền thông đã biết rõ nói rõ truyền thông đối với chuyện này là phi thường rõ ràng chúng ta làm như vậy ngược lại biến khéo thành vụ ta dù sao cũng là một cái hạ người vô danh cho dù thất bại một hồi người khác cũng không có cái gì tốt lang xê nếu như là loạn đến lao sư trên người ngược lại ảnh hưởng phạm vi càng lớn thậm chí hồi ảnh hưởng đến dân chúng đối trung ý cách nhìn t r ầ n an đông dùng sức địa lắc đầu ta cũng không lo lắng ngươi lo lắng cái gì ta tiêu nguyên bắc cả đời này tại y học bên trên nên có vinh dự đều đã có nên có thành tựu i cũng đều đã có cái lúc này cho dù ra chút gì đó phê ư c người khác còn có thể làm gì ta những chuyện này ngươi không cần phải xem vào con đường thực tế địa đi chuẩn bị phương án trị liệu đi tiêu nguyên bắc k i n h thường nói làm bừa bãi làm bừa bãi vũ tử ngang vừa nghe đến tin tức này lập tức nhảy dựng lên loại tin tức này đặt ở cái khác bệnh viện che cũng còn không kịp như thế nào còn có thể đem chọn cái quá trình trị liệu hoàn toàn ở vào truyền thông theo dõi phía dưới đâu vạn nhất ra chút gì đó phê ai tới gánh chịu trách nhiệm này chu hồng vũ cũng là t r o mày từ trong trong lòng mà nói chu hồng vũ xác thực rất mâu thuẫn Hắn cũng muốn thông qua như vậy một, một h khi đã thất bại trung y viện tất nhiên sẽ thanh danh quét rác chu hồng vũ kỳ thật cũng biết chính mình không có lựa chọn tiêu nguyên bắc đều đánh bạc thanh danh của mình chu hồng vũ còn có thể nói cái gì hắn dám phản đối tiêu nguyên bắc quyết định sao đây chính là tiêu nguyên bắc ca chu hồng vũ bất đắc dĩ lắc đầu hắn căn bản vô lực phản kháng ta cảm thấy được lúc này đây thuần túy trung y trị liệu ung thư phổi bạc kỳ là chúng ta chung y viện một cái kỳ ngộ một khi thành công trung y viện nhất định có thể càng tiến một bước chu hồng vũ chuẩn bị phép bản đinh tử ngang giống như bị d ấ m lên cái đuôi con chuột một giống như lập tức nhảy dựng lên đã thất bại đâu đã thất bại trung y viện nhất định thất bại thảm hại coi như là tiêu lão cũng không có thể đủ cầm trung y viện tiền đồ cho rằng tiền đ ạ t đ ư ợ c h ằ n cái này hoàn toàn chính là đang đánh của bác chu hồng vũ nếu như hạ quyết tâm tự nhiên không thể bị thuộc hạ của mình b ừ a bãi đầu t r ậ n tuyến cho dù đã thất bại lại có cái gì tổn thất trung ý viện vẫn là trung ý viện hơn nữa bất luận cái gì y học đều khó có khả năng đang không có bất luận cái gì nếm thử dưới tình huống là có thể thành công tiêu lão là trung y viện của quý chúng ta phải tôn trọng ý kiến của hắn trung y viện quyết định tiếp nhận truyền thông toàn bộ hành trình truy tung hơn nữa đồng ý kịp thời thông báo trị liệu tiến triển điều này làm cho rất nhiều truyền thông bất ngờ cảm tạ các vị truyền thông đối trung y viện y học nghiên cứu hoạt động chú ý lúc này đây ta viện sẽ đối một ga ung thư phổi ba kỳ người bệnh tiến hành thuần túy trung y trị liệu đ ế n thử chúng ta sẽ tùy thời cầm trị liệu tiến triển hướng truyền thông công bố để tại lại để cho thị dân t i n tưởng hiểu rõ trị liệu toàn bộ quá trình chính thức trong nhận thức y lỉa trung ý là một số khoa học mà không phải thần thoại đối mặt truyền thông chu hồng vũ h m thai nói tới trần an đông áp lực nhỏ hơn không ít hơn nữa tiêu nguyên bắc thay thế hắn đi hướng truyền thông làm phương án trị liệu phương diện giải thích lại để cho trần an đông có thể cầm tất cả tinh lực đều đặt ở trị liệu phía trên phòng trị liệu bên trong trần an đông bắt đầu đối lưu bình lâm dùng c h â m trần an đông lựa chọn sử dụng nội quan h ợ p ốc quan nguyên đủ ba g i ả m tam âm giao các loại huyệt với tư cách chủ huyệt đã định tờ gấp thái nguyên phổi du khổng tối xích trạch thiếu thương khúc chỉ các loại huyệt với tư cách xứng huyệt cầm kim châm cứu đâm vào cần thiết chiều sâu áp dụng trong xoáy bộ pháp được khí sau lưu châm bất động n đốt, đốt g từ đó y góc độ đến xem ung thư phổi người bệnh bởi vì tà độc tồn tại mà t h í người bệnh chính hư tà thực nhiều thuộc trung y hư lao phạm trù chủ, chủ yếu là bởi vì ung thư độc tạo thành cơ thể tỷ vị công năng mất cân đối lá gan thận hư hư khí huyết lưỡng tổn thương bởi vậy để cao người bệnh sinh tồn chất lượng trở thành người bệnh chủ yếu trị liệu mục đích tại âu mỹ châm đâm liệu pháp sớm đã dùng cho trị liệu ung thư đau nhức quan sát được châm đâm nên được cùng dược vật tương đối hiệu quả nhưng không có thành nhiệt tính chúng ta chọn dùng thạch thị bổ hích ngải cứu cùng châm cứu cùng sử dụng phương pháp tập kết hai người ưu điểm đạt tới lợi ích khí bổ huyết phủ chính c ố bùn ôn dương thông mạch các loại tác dụng quan nguyên h u y ệ t có bồi nguyên c ố bùn điều khí hồi mặt trời tác dụng đủ ba dặm co ôn trong tán hàn kiện tỳ cùng dạ dày tuyên thông k h í cơ cường tráng thân thể tác dụng tam âm giao có kiện tỳ lợi ích khí sơ l á gan lợi ích thận điều trị khí huyết các loại tác dụng chư huyết hữu cơ phối hợp đạt tới phủ chính có bùn kiện tỳ lợi ích khí để cao miễn dịch công năng tác dụng với tư cách trung y chuyên gia tiêu nguyên bác đối châm cứu lý giải tự nhiên không phải bình thường ý học công tác người có thể so sánh cũng càng lại để cho cho nên quan sát tin tức thị dân càng sâu khắc hiểu rõ trung y n g h nguyên lai trung y cùng hiện đại khoa học cũng là n g h ị thông s u ố t đó ai nhìn tin tức thị dân có chút ít cảm thán m à n g lấy bố bên trên trung y viện quá trình trị liệu cũng một mực ở dù cho bên trên truyền dân mạng thanh âm lại hướng phía lưu lâm hưng không tưởng được phương hướng phát triển chương này hết q hai chương hai trăm ba mươi b ố bản thân trải nghiệm hoàn thành lưu bình lâm lần thứ nhất châm cứu trần an đông tổng cộng lấy bốn mươi năm mươi cái vị cái này đã đạt đến trần an đông thực hạn châm cứu hoàn thành trần an đông đã là đầu đẩy mồ hôi đứng ở một bên y tá mao tiến đã cho trần an đông lau mấy lần hãn ngoại trừ mấy cái bên trong làm được người người khác nhìn xem trần an đông đầu đẩy mồ hôi bộ dạng đều cảm giác rất là kỳ quái làm châm cứu như vậy hao tổn thể l ự c sao tiêu đại phu trần y sĩ tại sao phải đầu đẩy mồ hôi đâu chẳng lẽ làm châm cứu cũng như vậy tiêu hao thể l ự c sao lý trung không hiểu hỏi đạo tiêu nguyên bắc gật gật đầu đối với bình thường thị dân mà nói làm châm cứu vậy mà làm được đầu đẩy mồ hôi thở hồng h ộ quả thật có chút làm cho người ta rất khó lý giải nhưng là chính thức châm cứu cùng bình thường châm đâm là không đồng dạng như vậy ta đây nói gì khả năng người bình thường rất khó lý giải trung y đã nói di khí vận châm cái này k h í là chân thật tồn tại cái này ta không có biện pháp biểu thị đi ra chỉ có thể đi cảm thụ chúng ta tại vận châm thời điểm mình có thể cảm thụ được đến đúng là có khí tồn tại theo tiêu lão vừa nói như vậy khí công cũng là chân thật lý trung rất là nghi hoặc hiện tại cái gọi là khí công vậy cũng đều là thật lửa ta chỗ này theo như l ờ i là khí cùng trong hiện thực những cái kia cái gọi là khí công ban theo như l ờ i khí cũng không một dạng thật giống như chúng ta trung y bên trên rất nhiều có thể dùng đến chữa bệnh huyện vị một dạng trần g u an đông thứ ngồi ở tại chỗ hồi lâu tại hướng lưu bình lâm nói ra lưu bình lâm lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi nhưng là trên thân thể lại khoan khoái dễ chịu vô cùng lúc trước làm cho người ta vô cùng không thoải mái lòng buồn b ự c ngực đau nhức cũng hóa giải rất nhiều lô thúc thúc ngươi cảm giác thế nào tàng di phương tại phòng bệnh mở ra lập tức lập tức và o vào lo lắng hỏi đạo tốt ta phi thường tốt trần y sĩ cho ta làm cái này châm cứu về sau ta tiêu diệt triệt để ngực nhẹ nhõm rất nhiều trước kia giống như trên người đè nặng một khối tảng đá lớn đầu hiện tại nhẹ nhõm nhiều hơn xem ra ta là không sao lưu bình lâm cười nói không có việc gì là tốt rồi lô thúc thúc ngươi đừng có gấp con đường thực tế địa tại bạch xa đem bệnh dưỡng tốt về sau trở về nữa chuyện còn lại ngươi đều không cần quản có ta, thúc thúc. Đúng vậy, đúng vậy. Dưỡng, dưỡng ta lưu bình g mới lâm gật gật đầu lưu bình lâm kỳ thật đã biết mình bệnh tình chỉ là bởi vì không muốn làm cho thằng di phương tỉ mỗi thất vọng hắn mới để lại xuống châm cứu mặc dù đối với hắn có một chút hiệu quả nhưng cũng không có hắn nói khoa trương như vậy trần an đông vừa đi ra khỏi phòng bệnh liền bị lý trung chận lại đường đi trần y sĩ hiện tại rất nhiều người xem đều chú ý tới đây trung Y viện nhất là ngươi đối với ung thư phổi ba kỳ người bệnh quá trình trị liệu rất nhiều người đều tại xem ngươi có thể hay không cùng người xem bằng hữu nói một chút ngươi cái này châm cứu kỹ thuật là thế nào luyện ra được lý trung hỏi đạo cái này kỳ thật ta từ nhỏ mà bắt đầu luyện tập người khác tại làm trò chơi ta đang luyện châm cứu trần an đông vì mau chóng thoát khỏi p h ò n g viên vội vàng nói một cái đại chúng lại càng dễ tiếp nhận lý do vừa rồi tiêu đại phu nói ngươi có thể di khí v ậ n c h â m ngươi thật có thể đủ làm được di khí v ậ n châm sao lý trung hỏi đạo cái này khó mà nói ngươi có thể tự nghiệm thấy một cái trần an đông kế chạy lên não như thế nào tự nghiệm thấy lý trung hiển nhiên không nhìn thấy trần an đông trên mặt đã nhiều hơn một cổ âm lưu hương vị đến ngươi ngồi xuống trước trần an đông trên mặt lộ ra dáng tươi cười trần an đông dáng tươi cười lại để cho lý trung có chút hãi hùng kiếp vĩa đừng lo lắng không có việc gì trần an đông cười nói lý trung đến nơi này trước mắt biết rõ dối với đầu một đau co lại đầu cũng là một đau dứt khoát độc thân một điểm theo lời ngồi xuống trần an đông lại để cho lý trung cởi bỏ áo chỉ để lại bên trong áo sơ mi trần an đông thủ pháp vô cùng cực nhanh cũng không biết lúc nào hắn đã lấy ra một cây hát trầm dùng nhanh như chấp s u thế tại lý trung trên người đâm một trầm lý trung há to miệng lại phát hiện chính mình vậy mà không phát ra được thanh n â m nào thoáng cái sợ hãi kêu lên một cái túi đầu xem trên người bị đâm bộ vị nơi nào còn có một cây hát trầm đang không ngừng địa run run sau đó đôi mắt trông mong mà nhìn trần an đông đừng lo lắng một hồi là tốt rồi người đứng lên đi đi lại lại thử xem trần an đông mỉm cười lý trung vẫn như cũ thử một cái lại phát hiện thân thể vậy mà đã liên tục sai s ử đây là bị điểm h u y ệ t lý trung trong nội tâm kinh hãi chẳng qua là hắn lúc này khổ nổi không nói nên lời cũng không có thể nhúc đ í c h miệng thành duy nhất có thể dùng hoạt động lại cũng chỉ giới hạn trong há hốc mồm muốn phát ra âm thanh đến đều khó có khả năng ngay tại lý trung lo lắng thời điểm trần an đông đã đem h ắ t châm lấy đi ra cười ha hả nói cái này hiệu quả khả năng muốn duy trì tầm mười phút liền phiền tái ngươi ở nơi này ngồi một cái ta vừa vặn còn một điều sự tình liền không tại nơi đây giút ngươi tin tưởng trải qua lúc này đây nếm thử ngươi mới có thể đủ bản thân cảm nhận được châm cứu chân thật cảm thụ lý trung phiền muộn muốn chết lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trần an đông rời khỏi trần an đông vậy mà dùng như vậy một loại phương thức biểu đạt bất mãn ta của hắn tiêu nguyên bắc cũng là nhịn không được lắc đầu người trẻ tuổi luôn luôn đ i ể m mê tiêu nguyên bắc cũng không có đi giải cứu đại ký giả dù sao tại đâu đó đối đãi m ư ờ i phút cũng sẽ không xảy ra sự tình gì lui tới ý hộ nhân viên người bệnh cùng với người bệnh g i a thuộc người nhà chứng kiến lý trung quần áo không chỉnh tề ngồi ở chỗ kia bộ dạng cũng nhịn không được cười không ngừng lý trung p i ề n muộn nhanh hơn muốn khóc chóc hay gây người nào lý trung hối hận muốn chết thứ không nên đi dây dưa tên hôn đạt kia đ á ngụy tinh tinh vừa thấy trần an đông liền hỏi trần an đông trêu cợt lý trung sự tỉnh chuyện này truyền đi thật đúng là nhanh vậy mà đã rơi vào tay ngụy tinh tinh trong lộ thay làm sao ngươi biết được nhanh như vậy có phải hay không ở bên cạnh ta mai phục cái gì là vụ trần an đông không hiểu hỏi đạo hắn trực tiếp từ châm cứu khoa tới đây ngụy tinh tinh làm sao sẽ nhanh như vậy phải có được tin tức đâu duy nhất khả năng ngay cả có người gọi điện thoại mật báo chương này hết q hai chương hai trăm ba mươi lăm bài x ư a tiêu nguyên b á c thu quan môn đệ tử vấn đề này tại tam tương tỉnh trung y giới cũng không phải là làm việc nhỏ dù sao tiêu nguyên b á c tại tam tương tỉnh trung y giới cũng coi là trung y thái đầu tiêu nguyên b á c thu quan môn đệ tử đây chính là trung y giới việc trọng đại tam tương tỉnh y học hội trung y hiệp hội đầu nao đám bọn họ đều tới đây xem lễ chữa bệnh quản lý ngành đầu nao đám bọn họ cũng muốn n g tình cũng tới không ít mặt khác tiêu nguyên bắc bằng hữu đệ tử có thể tới tự nhiên đều tới đây cũng may mắn tiêu nguyên b á c sớm đã coi chuẩn bị cũng vô cùng coi trọng tại bạch s a khách sạn bao xuống một cái sảnh chuyên môn dùng để cử hành trận này thu đồ đệ nghi thức thu đồ đệ nghi thức tuy nhiên rất chính thức quá trình thực sự cực kỳ đơn giản chính là t r ầ n an đông cho tiêu nguyên b á c đầu một ly t r à tiêu nguyên b á c uống cho d ủ nghi thức song thành nghi thức trọng yếu không phải nghi thức bản thân mà là cử hành trận này nghi thức có thể dẫn tới nhân duyên tiêu nguyên bắc sở dĩ làm như vậy chính là muốn lại để cho trung ý giới mọi người nhận thức một cái trần an đông tương lai có cơ hội dẫn một cái như vậy trần an đông tương lai lộ thì càng tạm biệt một ít. trần an đông bài sư trần an đông cha mẹ tự nhiên không thể văng họp đây không phải là thường trọng yếu điều ra người cũng đều đã tới tần tiểu anh một nhà cũng đã tới mặt khác còn có trần an đông hợp tác đồng bọn thiên hòa hiệu thuốc lưu thực đường cùng lưu tố bình hai trà con cũng đã tới trần an đông bây giờ là thiên hòa hiệu thuốc hai đại cổ đồng một trong trần an đông tiền đồ cũng tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên hòa hiệu thuốc từ khi trước đó lần thứ nhất sự tình về sau lưu thực đường đã không hề cầm trần an đông nhìn tới làm hậu sinh văn bối mà là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau thanh niên tuân kiệt trần an đông hai cái đơn thuốc liền cứu van thiên hòa hiệu thuốc thất bại thế không khỏi lư địa vị lớn nhất chính là điền lộ khanh phái tới một cái trợ lý mặc dù chỉ là đưa một cái chúc mừng tiếp đã đến lại có thể cho thấy điền lộ khanh cái này đại nhân vật thế nhưng là một mực d i n g trần an đ ô n g để ở trong lòng đồng lão đầu chúc mừng a ngươi cái này quan môn đệ tử cũng không được gác hiện tại tam tương tỉnh không ai không biết người trẻ tuổi này tỉnh trung y hiệp hội hội trưởng an văn khải đi đến tiêu nguyên bắc trước mặt chắp chắp tay an l ã o đầu tiểu đồ ra người này cũng không phải là ta nguyện ý thật sự là không thể không chịu chuyện này cho ta nghi thức về sau lại kỹ càng kể rõ tiêu nguyên bắc cười nói tiêu lao đầu ngươi còn đang bật việc chúng ta đi học hội mọi người là người trong nhà không cần khách khí như thế an văn khải ha ha cười cười hà bí thư thật sự là thật không ngờ điền lão lại vẫn có thể nhớ rõ tiểu đồ thật sự là để cho ta cảm kích không thôi tiêu nguyên bắc đi đến điền lộ khanh phái tới hà bí thư trước mặt hà bí thư tại tiêu nguyên bắc trước mặt thái độ cực kỳ k h i ê m cùng tiêu lão ngươi cũng đừng nói như vậy điền l ã o kỳ thật vô cùng muốn tự mình tới hắn để cho ta đại hắn hướng ngươi gì trần ý sĩ tỏ vẻ ấ y náy không có thể đủ tự mình tới đây tham gia việc trọng đại tiêu nguyên bắc không nghĩ tới điền lao đối trần an đông sẽ như thế coi trọng hải luân một mực thấp thỏm nhớ mong lấy cái này trần ca ca lúc này đây cũng là n h o muốn đi theo ta tới chẳng qua là trước đó lần thứ nhất phát sinh chuyện như vậy điền lão cũng không dám lại để cho hắn tới đây tiêu lão ngươi cũng đừng để ý đến đã đến nhiều như vậy khách nhân cũng đừng chậm trễ những thứ khác khách quý ta đây một lần tới đây đặc biệt tưởng nhớ kết bạn trần y sĩ tuổi con trẻ y thuật giống như này k i người h n tương lai nhất định lại là tiêu lão như vậy một cái cấp đại sư trung Y hà bí thư nói ra khen chật rồi khen chật rồi cũng không thể lại khoa chương tiểu tử kia tiểu tử kia đã bắt đầu kiêu ngạo lại khoa chương hắn chỉ sợ hắn cạn nữa ra không biết trời cao đất rộng sự t ì n h đến tiêu nguyên bắc nhìn như tại chối bỏ trần an đông trong nội tâm lại vui mừng vô cùng nhìn xem tiêu nguyên bắc hướng đã đi tới tiêu ngọc minh chủ động điện nên đón tiếp lấy tiêu lão chúc mừng tiểu đông đứa nhỏ này ta hiểu rõ vô cùng vô cùng thật tốt h à i tử sau này tại tiêu lão dạy bảo phía dưới nhất định có thể thành châu b á o ta hiện tại ở đâu có thể dạy đạo được hắn a ta chính là cho hắn phố trải đường lại để cho hắn về sau lộ dễ đi hơn mà thôi ta nhưng là phải cảm tạ kiều chủ nhiệm nếu không phải kiều chủ nhiệm ta ở đâu có thể nhặt cái tốt như vậy quan môn đệ tử tại tiêu nguyên bắc trong mắt tiêu ngọc minh xem như trần an đông trưởng bối tiêu lão liền không cần quá khiêm nhượng ta xem tiểu đông châm cứu bên trên b u ồ n sự xác thực rất cao minh nhưng là phương diện khác vẫn có chỗ khiếm khuyết xem ra vẫn là thiếu khuyết chính quy hệ thống học tập tiêu lão về sau xem có thể hay không tại đây chút ít phương diện nhiều hơn chỉ đạo tiểu đông tiêu ngọc minh cũng thật sự là cầm trần an đông trở thành nhà mình hậu sinh văn bối ừ xem ra ta đây người sư phụ hay là muốn phát huy một chút tác dụng tiêu chủ nhiệm hôm nay mọi người xem được rất tốt l ã hủ chiếu cố không chu toàn chỗ kính s i n nhiều hơn tha thứ tiêu nguyên bắc tự nhiên còn muốn tận lực theo tới tham gia nghi thức tân khách, chào hỏi một chút. tiêu r ầ n An lão lớn như vậy chuyên gia có thể để ý người thu ngươi làm đồ đệ ngươi cần phải hướng tiêu lão hào hào học ta cũng không biết ngươi như thế nào học châm cứu nhưng là ta lại biết rõ ngươi là không có trải qua chính nhi bắt kinh hệ thống học tập hiện tại đã có cơ hội nhất định phải cầm phương diện này bổ sung đi tại trong bệnh viện cũng đừng tưởng rằng mình là tiêu lão đệ tử liền coi trời bằng vung làm người chính là muốn con đường thực tế trần đức vọng sợ mình nhi tử ngộ nhập lạc lối là khuyên bảo khuyên bảo lại khuyên bảo không nghĩ tới tiêu nguyên bắc trực tiếp hướng trần an đông cha mẹ bên này đã đi tới tiêu lão chúng ta nhận được tin tức nói lao nhân ngải nhà thu tiểu đông làm đệ tử chúng ta cao hứng vô cùng vội vàng chạy tới trần đức vọng kích động để nói ra ta nhưng là phải cảm tạ các người giáo dục ra như vậy một cái ưu tú hài tử đến t a đây làm sư phó thế nhưng là không công nhặt được tiện nghi tiêu nguyên bắc cười ha ha đây là tiểu đông tạo hóa có thể có tiêu lão như vậy danh ý chỉ điểm là cầu đều cầu không được đồng yến cũng là tâm tình vô cùng tốt chúng ta người trong nhà các loại nghi thức qua đi mới h ả o h ả o tự tự ta mang tiểu đông đi gặp một lần trung y giới danh t ố t đối tiểu đông tương lai phát triển mới có lợi tiêu nguyên bắc gặp cái này lẫn nhau điểm khen mau vào nhập vô hạn tuần hoàn hình thức vội và nói g n h ả o h ả o tiểu đông còn không tranh thủ thời gian cùng tiêu lao đi qua trần đức vọng vội vàng đẩy nhà mình nhi t ử một cái trần an đông đi theo tiêu nguyên bắc thấy lần lượt tam tương t ỉ n h trung y giới danh túc mọi người đối trần an đông ấn tượng rất là khắc sâu cái này một hồi trần an đông thường xuyên xuất hiện ở báo chí trên tv đại gia muốn không khắc sâu ấn tượng cũng không dễ dàng an văn khải v ỗ trần an đông bả vai nói ra tiểu tử thật sự là không sai cái kia thuần túy trung y trị liệu ung thư phổi ca bệnh nhất định phải nhiều hạ công phu cho chúng ta trung y giới tranh giành khẩu khí người khác nói trung y cũng chỉ có thể với tư cách tây y một cái bổ sung ta chưa bao giờ cho rằng như vậy trung y có chính mình hệ thống nhưng là chúng ta bây giờ đã chậm rãi chính mình đem cái này hệ thống cho ném xuống trung y viện khiến cho hoàn toàn tây y hóa tiếp tục như vậy trung y sớm muộn có một ngày sẽ triệt để hủy diệt người lúc này đây nếm thử mặc dù có chút mạo hiểm nhưng là đối với trung y mà nói nhưng là một lần vô cùng cơ hội quý giá an văn khải đối trần an đông đang tại trị liệu ung thư phổi ba kỳ vô cùng coi trọng đối trần an đông nếm thử cũng là đánh giá cực cao an lao đầu có hứng thú hay không đi trung ý viện nhìn xem chỉ điểm một chút hậu sinh v ă n bối đi tiêu nguyên b á c cười nói tiêu lao đầu người khoan hay nói ta còn thật sự có ý nghĩ này tiểu trần qua mấy ngày ta đã có thể đến trung ý viện hướng ngươi t h ỉ n h giáo an văn khải vậy mà vui vẻ đáp ứng chương này hết q hai chương hai trăm ba mươi sáu ánh mắt k h á c t h ư ờ n g trần y sĩ điện lao thế nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi lao cán viện bên trong bảo vệ sức khỏe thầy thuốc có thể nhức đầu mỗi lần cho điển lão làm kiểm tra thời điểm điển lao liền nhắc tới ngươi nói ngươi chỉ cần tay cầm mạch là có thể đem bệnh cho xác minh bây giờ đối với các loại kiểm tra sức khỏe kháng c ự r ấ t lao cán viện bên trong bảo vệ sức khỏe thầy thuốc nhưng làm các ngươi trung ý cho hoán hận lên hà bí thư tại t r ầ n an đông trước mặt một chút kiêu ngạo đều không có giống như nhiều năm bằng hữu cũ một dạng hai người nói đến phi thường vui vẻ hà bí thư lúc này đây vô cùng cảm tạ ngươi có thể đường xa mà đến hy vọng có thể giút ta mang tốt cho điển lão về sau có cơ hội nhất định đi kinh đô bãi kiến điển lão còn có hà bí thư. trần an đông cũng không biết nên phải hỏi chút gì đó tốt trần y sĩ ta so ngươi ngốc già này mấy tuổi ngươi đừng gọi ta hà bí thư ta là hà t r ư ờ n g trị ngươi kêu ta danh tự là được hà t r ư ờ n g trị cười nói vậy được hà đại ca trần an đông cũng là không khách sáo trực tiếp cân hà trường trị đại ca hà t r ư ờ n g trị rất là vui mừng cái này đúng rồi về sau có chuyện gì p h à m là đại ca có thể giúp được việc bề bộn u cứ việc nói ta về sau yêu cầu tiểu đông ngươi sự tình gì ta cũng sẽ không khép ký nhất định trần an đông cười nói trần an đông thông qua lúc này đầy bãi sư nghi thức nhận thức không ít trung ý giới danh ý, ý đối t ư ơ n g lai phát triển đường nhiên tốt chỗ rất nhiều các loại đưa đến cả sảnh đường tân khách tiêu nguyên bác lại đem t r ầ n an đông cha mẹ cùng với ngụy tinh tinh mời được trong nhà mình tiêu lão nhà của chúng ta tiểu đông có thể bái ngại như vậy một vị đức cao vọng trọng y thuật cao minh danh ý vi sư đúng là tiểu đông may mắn chúng ta với tư cách tiểu đông cha mẹ hôm nay thật sự là thật cao hứng chúng ta là địa phương nhỏ bé đi ra cũng không hiểu bái sư lễ tiết nếu có làm được không chu toàn địa phương tiêu lão nhất định phải nhiều hơn tha thứ chân đức vọng xác thực đối với mấy cái này lễ tiết không phải rất rõ ràng tiêu nguyên bác cười nói không sao không sao tiểu đông, đông p h văn bằng vẫn là hơi chút thấp một điểm tuy nhiên y học chú trọng chính là thực tế năng lực nhưng là không có cái văn bằng đối tương lai phát triển vẫn còn có chút ảnh hưởng tương lai tiểu đông còn muốn tranh thủ đi ra ngoài thấy nhiều nhận thức một cái trung y phương diện thậm chí toàn bộ y học giới tiên tiến trình độ ta đối tiểu đông kỳ vọng không chỉ có riêng là làm một cái hợp cách thầy thuốc ta hy vọng hắn tương lai có thể trở thành một cái chính thức đại y h ỉ tiểu đông nghe được không tiêu lao đối với n g ư ơ i kỳ vọng thế nhưng là vô cùng cao n g ư ơ i cần phải cố gắng lên a ba mẹ đời này đều không có quá lớn buồn sự chúng ta cũng chỉ có thể đủ trị một trị thương gió cảm mạo các loại tiểu bệnh nhưng là n g ư ơ i có tốt hơn kỳ ngộ liền nhất định phải một mực bắt lấy không nên phụ tiêu lao đối với n g ư ơ i kỳ vọng có biết không trần đức vọng dàn dò đúng vậy a người nhất định phải cố gắng lên hiện tại nhân tâm y h ỉ viện cũng đi về hướng chính quy chúng ta xin mấy cái cũng không t h lắm đại phu một giống như bệnh hoạn chúng ta bệnh viện đều có thể ứng phó được về sau a ngươi chỉ cần quản ngươi sự nghiệp của mình là được rồi ngàn vạn chớ cô phụ tiêu l á o đối với ngươi nổi khổ tâm đồng yến cũng liền b ể bộn khuyên bảo nhi tử ngụy tinh tinh cái gì cũng chưa nói nhìn xem trần an đông không nghĩ tới cái này một mực không có mình thành tích tốt gia hỏa không nghĩ qua là liền đi tới chính mình đằng trước bất quá ngụy tinh tinh không có cảm thấy b ể ngoài ngược lại cảm thấy càng thêm vui sướng nàng cam tâm tình nguyện thấy người yêu của mình lan g có thể có một cái tốt hơn tiền đồ tinh tinh cũng là trung ý viện thầy thuốc a quay đầu lại ta giới thiệu cho ngươi một cái hào lao sư chúng ta làm trung ý thì chỉ là tại đại học học tập vài năm vẫn là không đủ tiến vào bệnh viện về sau học tập cũng trọng yếu phi thường ta nghe nói người mỹ thầy thuốc trong trường học bọn hắn học được chưa hẳn so với chúng ta trong nước đệ tử rất tốt nhưng là bọn hắn tiến vào bệnh viện về sau sẽ có một cái hơi bị dài thời gian học tập điểm này chúng ta là xa xa không đủ học sinh của chúng ta đã đến bệnh viện về sau muốn mau chóng bên trên cương vị quá bên trên hai ba năm thậm chí là được y sĩ trưởng cái này không tốt người trẻ tuổi thiếu khuyết một cái tiến thêm một bước học tập quá trình ý n g thuật như thế nào tăng lên thiêu nguyên bắc có chút cảm t h ẳ n nói ngụy tinh tinh vội vàng cảm tạ Cảm ơ ngày Tiêu l hôm sau trần an đông lúc làm việc từ đi vào trung ý viện một khắc này dậy trung ý viện người xem trần an đông ánh mắt đều cùng trước kia có chút không lớn giống nhau lúc trước tuy nhiên đã chuyển ra tiêu nguyên bắc muốn thu trần an đông vì quan môn đệ tử tin tức nhưng là hiện tại cái này nghe đồn đã biến thành sự thật tất cả mọi người xem trần an đông ánh mắt tự nhiên trở nên phức tạp có được một cái tốt lao sư tại đây con đường bên trên ít nhất có thể thiếu p h â n đấu năm năm thậm chí nhiều hơn người khác tiến bệnh viện chỉ có thể từ thực tập y bắt đầu ngụy tinh tinh chính là một cái rất tốt ví dụ mà trần an đông không chỉ có trực tiếp trở thành chủ trị y ỉa còn trực tiếp hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ mọi người còn không biết trần an đông còn có bảo kiện cục chuyên gia kho hưởng thụ đặc thù trợ cấp chuyên gia tiết phổi nếu không ánh mắt này chỉ sợ trực tiếp vòng hồng trần an đông không có chú ý nhiều như vậy vẫn như cũ hướng tới thường một dạng xoài bước hướng phòng đi ngày hôm nay trần an đông tham gia châm cứu khoa thông lệ kiểm tra phòng Bình trần y sĩ người trước khi đi mặt lý phi vân hướng trần an đông nói ra trần an đông một mực không biết thông lệ cái kiểm tra còn muốn phân biệt đối xử luôn luôn cảm thấy theo ở phía sau so sánh thoải mái lại để cho lý phi vân như vậy vừa gọi trần an đông ngược lại cảm giác có chút không được tự nhiên ta ta ngay tại đằng sau rất tốt trần an đông không muốn như vậy xông ra trần y sĩ ngươi là châm cứu khoa chuyên gia đến phía trước đến cảm thấy có cái gì không đúng đích ngươi cần phải tại chỗ chỉ ra đến không nên e ngại mặt m ũ i gia điểm xấu tổng so với sự cố mạnh hơn ta bình thường cũng rất trực tiếp bọn người kia ở đâu sai rồi ta sẽ không cho bọn hắn lưu mặt m ũ i loại này thời điểm lưu mặt m ũ i là hại hắn kỳ thật cái này thông lệ kiểm tra phòng là một phi thường tốt ý học trao đổi thời gian cũng là chúng ta tra thiếu bổ lậu thời cơ tốt nhất nếu như có thể tại đây trong một đoạn thời gian cầm vấn đề tìm khắp đi ra hàng năm chữa bệnh sự cố phát sinh xoáy sẽ giảm xuống rất nhiều tuy nhiên chúng ta châm cứu khoa chữa bệnh sự cố phát sinh xoáy cũng không cao nhưng là chúng ta trị liệu hiệu quả cũng một mực chuẩn bị chịu lên án trần y sĩ tuy nhiên vừa tới bệnh viện nhưng l à liên tục chữa khỏi mấy lệ nghi nan tặc trứng nếu như khoa chúng ta phòng đều có thể như trần y sĩ một dạng chúng ta châm cứu khoa công trạng tuyệt đối sẽ càng ngày càng hơn tốt triệu lực tinh tận hết sức lực địa nâng trần an đông lại để cho trần an đông rất không tự tại chương này hết q hai chương hai trăm ba mươi bảy đọ sức đúng đúng đúng trần y sĩ nhất định phải vui lòng chỉ giáo mọi người lời nói cho dù trần an đông cái này không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội người mới nghe đến cũng có thể cảm thấy giả đừng nhìn cái này nguyên một đám t r ă m miệng một lời muốn trần an đông chỉ ra vấn đề của bọn hắn nếu trần an đông thật tin là thật thật đúng trước mặt mọi người chỉ điểm một chút bọn hắn sau lưng không biết sẽ nói ra cỡ nào lời khó nghe t r â m cứu khoa cũng không có nhiều ít bệnh tình đặc biệt bệnh nghiêm trọng người nhiều là một ít bệnh mạng tính t r â m cứu chủ yếu là phát ra nổi giảm b ấ t tác dụng cái thứ nhất đụng phải người bệnh là lý phi vân chủ trị một số giường người bệnh là ta phụ trách cái bệnh này người l ư n g đau hơn bốn năm tám tháng trước đã từng tiến hành quá giải phẫu hiện thời tiết biến hóa tức thì phía bên phải l ư n g đau hạ cập đùi cũng ảnh hưởng đi đáy trái m ạ c h lớn này là gan mất sơ tiết tà trệ thấu lý chân thật quan chính sống lương ba h u y ệ t linh cốt rõ ràng cổ tay như ý một hai tiểu tiết mũi thở tai đã tiến hành hai lần châm cứu bệnh tình đã có nhất định chuyển biến tốt đẹp ban đầu thường xuyên tính run run, run. hiện tại cũng không hề run run lương đau bệnh trạng cũng khá rất nhiều lao lưu hôm nay cảm giác thế nào lý phi vân mang theo mỉm cười hỏi thăm người bệnh h ắ n đ ố i với chính mình trị liệu vô cùng tự hào đại gia có ý kiến gì không không có triệu lực tinh thói quen nói một câu tất cả mọi người không nói gì thêm trần an đông cũng không có nói cái gì chính mình không có đe mạch căn bản cũng không biết rõ người bệnh bệnh tình cái này còn có thể nói cái gì nếu như người bệnh bệnh tình có chuỗi chuyển biến tốt đẹp nói rõ trị liệu cũng là đúng bệnh vậy còn có cái gì tốt nói trần y sĩ ngươi tới nói một chút ta xem ta còn có cái gì cần cải tiến địa phương ban đầu tất cả mọi người muốn đi hết lần này tới lần khác cái này lý phi vân muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra nói một câu như vậy rất tốt người bệnh bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nhanh như vậy nói rõ lý thầy thuốc trị liệu đúng vô cùng chứng trần an đông cũng không tưởng tượng tự nhiên đâm ngang đừng ai trần y sĩ ta biết rõ ngươi châm cứu vô cùng lợi hại ngươi đã nói nói ngươi ý kiến đi cái này lệ người bệnh nếu như là ngươi chủ trị ngươi sẽ như thế nào lấy về đâu lý phi vân cũng không biết là cái kia g ầ n không đúng không nên cùng trần an đông dính chắc rồi triệu lực tinh ban đầu cho rằng thông lệ kiểm tra phòng tùy tiện tra bên trên một lần liền các việc có liên quan sự tình đi không nghĩ tới lý phi vân không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi nhân ra trần an đông một câu cũng không có nói hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng người ta không qua được triệu lực tinh không khỏi nhữ mày hắn cũng minh bạch lý phi vân tâm tư lý phi vân tại trâm cứu khoa đã làm một hai chục năm ban đầu cho rằng có thể rất nhanh trở thành trâm cứu khoa chuyên gia không nghĩ tới đột nhiên đã đến một người tuổi còn trẻ thứ nhất là hưởng thụ đã đến hắn một hai chục năm cũng không có có thể đạt tới độ cao lý phi vân còn đã từng muốn thi tiêu nguyên bắc nghiên cứu sinh kết quả bị tiêu nguyên bắc quyết đoán tự tuyệt hiện tại người trẻ tuổi này đến một lần liền trực tiếp thành tiêu nguyên bắc quan môn đệ tử lưỡng hạng gia tăng lý phi vân ở đâu còn áp lực được lựa giận trong lòng diễm trần an đông không phải một cái ưa thích người gây chuyện cũng không phải một cái sợ phiến phức người nhân gia đều lặp đi lặp lại nhiều lần đến, đến trên mặt đã đến trần an đông tự nhiên không có nhẫn n g ạ i tất yếu nếu như lý đại phu như vậy chăm chú ta đây liền thử nhìn một chút hay là trước trần đoán bệnh một cái hơn nữa trần an đông đi về phía trước vài bước đi vào giường bệnh bên cạnh lý phi vân biến sắc trong nội tâm không khỏi hơi khẩn trương lên trần an đông bổn sự hắn nên cũng biết vạn nhất bị trần an đông t r ầ n đoán được cùng hắn bất đồng đồ vật đến hoặc là cho ra hoàn toàn bất đồng kết luận vậy cũng không tốt bất quá nghĩ lại lý phi vân muốn cảm thấy không cần phải sợ hãi cái này như nhau người bệnh là hắn cực kỳ có năm chắc hơn nữa đã lấy được tương đối khá hiệu quả người bệnh cập kia ra thuộc người nhà cũng đều phi thường hài lòng trần an đông t r ầ n đoán được giống nhau kết quả nói rõ trần an đông cái này cái gọi là chuyên gia không thể so với chính mình mạnh mẽ nếu t r ầ n đoán được bất đồng kết quả nói rõ trần an đông cái này chuyên gia trình độ có hơi nước hiện lộ rõ ràng ra bản thân có bản lĩnh nghĩ tới đây lý phi vân không khỏi kích động lên trần an đông cho người bệnh bắt tay còn không có rời khỏi lý phi vân liền vội vàng hỏi nói trần y sĩ ngươi t r ầ n đoán bệnh kết quả thế nào của ta châm cứu lấy h u y ệ t có phải hay không cần sửa lại bản hư đánh dấu thực nhiều dùng thận hư làm gốc ngoại cảm ngã buộc trợ hiện áp chế vì đánh dấu thận hư người hoặc vì thận mặt trời chưa đủ hoặc vì âm t â n thiện thoài hư eo vì thận chi phủ mất nuôi dưỡng tức thì chưa đủ bệnh tính thuộc hư nhân tố bên ngoài thừa cơ mà vào hoặc vì lạnh leo ấm ướp hoặc vì n ó n g ướp hoặc vì ứ huyết cản trở kinh mạch khí huyết thông hành không khoái tức thì đau nhức vì đánh dấu thực theo ta thấy đây là hàn eo huyệt lấy xong bên cạnh tam tiêu du thận du khí hải du quan nguyên du eo chật bên cạnh gió trợ v ị trồng lo lắng bên cạnh eo dương quan mệnh m ô n trần an đông cũng không khách khí chút nào nói ra chính mình chẩn đoán bệnh kết quả cùng với phương pháp trị liệu vỡ vẩn rõ ràng người bệnh là lá gan mất sơ tiết tà trệ thấu lý ngươi lại nói là lao hàn eo trần y sĩ nếu như ngươi cảm thấy của ta lầm xem bệnh mà nói vì cái gì của ta trị liệu sẽ có hiệu quả đâu lão lưu ngươi tới nói một chút coi của ta trị liệu có phải hay không có hiệu quả lý phi vân kéo người bệnh tới đây cho mình làm chứng họ lưu người bệnh cũng lập tức thừa nhận lý thầy thuốc trị liệu quả thật có hiệu quả đến trung y viện thời điểm eo của ta đau đến có thể lợi hại tại lý thầy thuốc nơi đây trị quá vài lần bệnh t r ạ n g thì tốt rồi rất nhiều lý thầy thuốc trần đoán bệnh mới là đúng đấy cái lúc này ánh mắt mọi người đều ném tại trần an đông trên người cũng bắt đầu hoài nghi dạy trần an đông cái này chuyên gia thân phận đến mà ngay cả triệu lực tinh cũng không nghĩ tới trần an đông vậy mà trực tiếp trúng lý phi vân bộ đồ đồng thời triệu lực tinh cũng bắt đầu hoài nghi trần an đông tài nghệ thật sự lúc trước trần an đông cho người bệnh trần đoán bệnh chữa bệnh cũng không phải ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ tiến hành ai biết sau lưng của hắn có hay không giúp đỡ hiện tại hiện trường trần đoán được lớn như vậy sai lầm phản ứng tự nhiên ra tài nghệ thật sự lao lưu đúng không trần an đông không để ý đến chung quanh ánh mắt mà là hướng người bệnh nhân kia hỏi đạo ngươi tới bệnh viện ở đã bao lâu hai tháng một tháng vẫn là nửa tháng có đã hơn hai tháng a đến thời điểm tài nghiêm trọng trải qua lý thầy thuốc châm cứu về sau tình huống đã khá nhiều họ lưu người bệnh nghĩ nghĩ nói ra tháng gần nhất còn có hay không hiệu quả trần an đông hỏi đạo họ lưu người bệnh tình h u ớ n vội vàng lắc đầu thật đúng là đoạn thời gian gần nhất giống như châm cứu dùng thuốc như thế nào đều không có hiệu quả gì ồ ngươi như thế nào nói lung tung sao ngươi vừa mới không phải còn nói hiệu quả rất không t ệ sao lý phi vân n ó n g n ả y lý thầy thuốc đoạn thời gian gần nhất thật sự là không có gì hiệu quả ban đầu ta còn tưởng rằng rất nhanh có thể xuất viện không nghĩ tới gần nhất không chỉ có không có bất kỳ tiến triển ta còn cảm giác được bệnh tình tựa hồ thoáng có chỗ tăng thêm họ lưu người bệnh vội và nói lý thầy thuốc nghe được không trần an đông mỉm cười nhìn lý phi vân ngươi đã cảm thấy ngươi trần đoán bệnh là rất đúng vậy ngươi có dám hay không hiện tại liền cho lưu tiên sinh làm lần trị liệu lý phi vân hỏi đạo được rồi hôm nay đi ra nơi này đi kế tiếp còn muốn kiểm tra phòng đâu có chuyện gì trở về lén hảo, hảo thương lượng cãi nhau như cái gì bộ dáng triệu lực tinh có chút mất hứng nói ra chương này hết q hai chương hai trăm ba mươi tám vẽ mặt triệu chủ nhiệm chúng ta đây cũng là khoa trong phòng y học trao đổi đi trần y sĩ mới vừa nói thật tốt giống như rất có đạo lý không bằng lại để cho trần y sĩ thử một lần nhìn xem có phải hay không hiệu quả rất tốt lý phi vân trên mặt lộ ra gian xảo dáng tươi cười nơi này là bệnh viện không phải phòng thí nghiệm thử một lần người bệnh bệnh có thể tùy tiện thử sao nghiêm túc một chút lý thầy thuốc ngươi cũng là trung y viện nhiều năm l á o thầy thuốc hy vọng ngươi có thể vì tuổi trẻ thầy thuốc dựng nên một cái tốt tấm gương triệu lực tinh đối lý phi vân rất là bất mãn hắn không muốn nhìn thấy vượt qua hắn không chế phạm vi sự tính phát sinh lý phi vân lúc này đây cũng không biết là không phải bị ma quỷ ám ảnh vậy mà tại triệu lực tinh uy áp phía dưới vậy mà vẫn như cũng làm theo ý mình hắn quay người hướng người bệnh nói ra lao lưu ngươi cũng chớ xem thường vị này trần ý sĩ hắn tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là b u ồ n sự được nhưng hắn là bệnh viện chúng ta rất quyền uy chuyên gia tiêu lão quan môn đệ tử vẫn là chúng ta c h ầ m cứu khoa chuyên gia y dị thuật của hắn có thể so với ta cao minh hơn nói không chừng dùng biện pháp của hắn thật là có thể đem người bệnh cho t r ị c h ầ m cứu thứ này cho dù nghĩ sai rồi cũng sẽ không có cái gì hại nhưng là nếu đụng đúng rồi thì có thể đem người bệnh cho chị n g ư ơ i xem ngươi cái này một hồi một mực cũng không có cái gì tốt hiệu quả trần y sĩ nói nếu đúng rồi vậy ngươi bệnh này chỉ hết liền ở trong tầm tay ta đây nguyện ý thử xem trần y sĩ ngươi cho ta thử xem a họ lưu người bệnh bị lý phi vân như vậy lúc thì du lập tức giữ chặt trần an đông tay không chịu bông ra triệu lực tinh ban đầu muốn tiến hành ngăn cản trần an đông lại đoạt trước nói nếu như lý thầy thuốc nóng như vậy trùng tại y học trao đổi người bệnh cũng đồng ý ta đây liền m u a dịu qua mắt thợ một hồi hy vọng các vị đồng nghiệp chỉ điểm nhiều hơn cái này đúng thôi đến đến trần y sĩ ngươi ngồi ở đây tất cả mọi người xem trọng lại để cho trần y sĩ cho đại gia đến biểu thị một cái cái kia ai phùng hưng bắt ngươi thận sáu lục một cái đợi tí nữa rơi vào tay chúng ta chấm cứu khoa bậy ở bên trong đi mọi người khỏe hiếu học tập học tập lý phi vân cái này không chỉ có là muốn làm chúng ra trần an đông xấu còn muốn sau đó tiếp tục cây dòi thi triệu lực tinh cũng không dễ tiếp tục phản đối thanh nghiêm mặt đứng ở một bên một câu không nói mắt lạnh nhìn kế tiếp hết thảy trần an đông cũng là bị lý phi vân cho làm p h á t b ự c tuổi trẻ khí thịnh người khác bắt nạt đến cùng lên đây cũng không có khả năng tiếp tục thỏa hiệp nội bộ trần an đông t ừ trên người lấy ra một mực tùy thân mang theo hộp kim c h â m hiện trường cho người bệnh tiến hành châm cứu người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không ở đây đều là châm cứu khoa thầy thuốc tự nhiên đều có thể nhìn ra được một điểm môn đạo cho dù ít thuật một giống như nhưng là ánh mắt cũng còn là có một chút chưa từng ăn thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao trần an đông vừa ra tay mọi người con mắt đều có chút đ ă m đ ă m lý phi vân cảng là vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị trần an đông chiêu thức ấy thật sự quá rung động cũng trách lúc trước tuy nhiên nghe nói qua trần an đông tên tuổi lại ai cũng không hữu hiện trận xem qua trần an đông cho người bệnh châm cứu quá. hiện tại hiện trường chứng kiến trần an đông thao tác lập tức minh bạch trần an đông trình độ không giống bình thường triệu lực tinh gặp trần an đông xuất thủ bất p h ả m lúc này mới yên tâm một ít hắn sở dĩ như vậy phản đối nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng trần an đông trình độ không đủ ở trước mặt mọi người bêu xấu đến lúc đó tiêu nguyên bắc đến bệnh viện báo nổi bây giờ nhìn đến trần an đông châm cứu tài nghệ cao như thế vượt qua cũng yên lòng xuống con mắt hướng lý phi vân trên người quét qua thầm n g h ị trong lòng chờ xem lão tử như thế nào thu thập ngươi trần an đông thi châm tốc độ cực nhanh không lâu sau thi châm huyện vị thượng đô đã cắm hát trâm trần an đông thủ pháp cực nhanh tất cả hát châm đều tại dùng đồng dạng tần suất chấn động lấy trần y sĩ -sí、thật đúng là xuất thủ bất phàm h á n gái này hát châm cũng không phải là bình thường đồ vật lúc trước một mực nghe nói trần y sĩ -sí、dùng một loại kỳ quái hát châm hiện tại vừa nhìn quả nhiên không giống người thường lý thầy thuốc lúc này đây sợ là đ ã đến trên v ắ n cửa cũng trách lý thầy thuốc quá ngạo khí cho rằng ai hắn cũng có thể dâm dâm mạnh thế nhưng là trần y sĩ -sí、là người nào thứ nhất là có thể hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ người đây không phải tự mình đánh mình dung n ạ o sao t r o n cứu khoa thầy thuốc nhỏ giọng địa nghị luận lý phi vân tự nhiên có thể nghe được sắc mặt là thoáng cái thanh thoáng cái hồng càng không ngừ họ lưu người bệnh cũng là từ lúc mới bắt đầu do dự đến trần an đông ra châm về sau ngoài ý mớn đến bây giờ mừng rỡ châm cứu trực tiếp tác dụng tại kinh mạch chỉ cần dạy tác dụng lập tức có thể làm cho người bệnh bản thân cảm thụ được đến trần an đông châm cứu cho họ lưu người bệnh bản thân cảm thụ là phi thường sảng khoái trần y sĩ ta cảm giác được phần eo của ta có chút nóng lên phát nhiệt cảm giác rất thoải mái giống như đem ta trên lưng đau đớn từng điểm từng điểm đổi ra thân thể ta cũng nghĩ thế châm cứu có hiệu quả họ lưu người bệnh vui mừng nói họ lưu người bệnh mà nói lại để cho lý phi vân như là rơi trong hầm băng một giống như cái lúc này hắn bắt đầu có chút hối hận nhưng là khai m ở cũng không quay đầu lại mũi tên hắn lúc này đây mất mặt là ném đ ị n h rồi một lòng tính toán trần an đông không nghĩ tới đem mình cho được rồi đi vào ngược lại là lại để cho trần an đông thoáng cái tại châm cứu khoa thành lập dạy uy tín coi như là giúp người hoàn thành ước vọng trần an đông lại bình thản đ ung dung cầm hát châm thu hồi về sau hướng họ lưu người bệnh nói ra người bệnh này còn cần tiến hành vừa đến hai cái đợt trị liệu mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn mặt khác còn cần phối hợp với sử dụng một ít dư vật không có vấn đề không có vấn đề chỉ cần có hiệu quả hết thầy đều nghe trần y sĩ họ lưu người bệnh hiển nhiên là không muốn lại tiếp nhận lý phi vân trị liệu cái này trần an đông có chút khó xử hắn cũng không muốn từ trong tay người khác đoạt người bệnh lúc này đây triệu lực tinh lên tiếng nếu như người bệnh hy vọng thay đổi thay thế y sĩ trưởng ta cảm thấy phải hơn tôn trọng người bệnh ý nguyện vừa rồi lý thầy thuốc cũng nói trần y sĩ phương án trị liệu thích hợp hơn tại người bệnh vậy muốn dùng trần y sĩ chữa bệnh phương án nếu như hiện tại đã cho thấy trần y sĩ phương án trị liệu càng có ưu thế nên đem người bệnh chuyển tới trần y sĩ bên kia đi lý phi vân một câu đều không có nói hắn có chút thần bất thù xá tâm hồn đi đâu mất lúc này đây đối với hắn đã kích thật sự có chút lớn thoáng cái bị một cái mới tới người trẻ tuổi triệt để đánh bại s á t thực đưa hắn triệt để đánh cho hồ đồ trần an đông đối lý phi vân đã nửa điểm hào cảm cũng không có chỗ theo cũng không có cái gì tốt đồng tình nếu như đã định t r ư ớ c không thể trở thành bằng hưu làm như vậy giòn đưa hắn một cước đạp tới cùng kế tiếp thông lệ kiểm tra phòng trở nên thuận lợi nhiều lắm một lần nữa hồi phục đến bình thường hình thức đã đến lưu bình lâm phòng bệnh thời điểm mọi người hào hứng lại nhấc lên trần y sĩ bệnh nhân của ngươi cùng mọi người khỏe dễ nói, nói. người bệnh tình huống hiện tại triệu lực tinh cũng n h ị n không được nữa nói ra hiện tại đã đối với bệnh nhân đã tiến hành giai đoạn thứ nhất châm cứu trị liệu chủ yếu là khống chế người bệnh trong cơ thể bệnh biến tế bào khuyết tán liền trước mắt đến xem trên cơ bản đạt đến lường t r ư ớ c trong hiệu quả sơ bộ nói rõ chọn dùng thuần túy trung ý trị liệu ba kỳ người bệnh là có thể thực hiện trần an đông c ố kỵ lư u bình lâm cảm thụ tại giới thiệu trong quá trình cũng không có sách tật bệnh tên Rất tốt. Trần Y Sĩ, cho tới nay chúng ta châm cứu khoa tại trung ý viện đều là cha không thích mẹ không đau khoa phòng nhưng là một khi cái này như nhau trị liệu thành công khoa chúng ta phòng sẽ nên đón mới chuyển cơ triệu lực tinh mừng rỡ nói ra mọi người tự nhiên minh bạch triệu lực tinh là có ý gì châm cứu khoa tại trung ý viện địa vị không cao nguyên nhân là châm cứu khoa một giống như trị liệu đều là một ít không phải rất nghiêm trọng tại bệnh đại bộ phận người bệnh thậm chí không cần tại bệnh viện nằm viện chỉ cần mỗi ngày tới đây tiến hành trị liệu châm cứu khoa thường thường đều là cho cái khác khoa phòng đánh trợ thủ ở đâu như hiện tại trần an đông lại có thể trực tiếp dùng châm cứu làm chủ trị liệu một cái ung thư phổi ba kỳ người bệnh Chuyện này, đã trần ạ i t an đông nữ h ê khí b ệ n v i ệ rất là bình tĩnh ban đầu châm cứu khoa thông lệ kiểm tra phòng không sai biệt lắm là cả bệnh viện cần có thời gian ngắn nhất nhưng là hôm nay bởi vì lý phi vẫn cố ý làm khó dễ trần an đông dẫn đến hôm nay thông lệ kiểm tra phòng trở thành châm cứu khoa tốn thời gian dài nhất một lần khác lý phi vân không tưởng được chính là hắn hôm nay vận rủi còn chưa kết thúc thông lệ kiểm tra phòng tài chấm dứt lý phi vân trong tay đầu mấy cái người bệnh đều mãnh liệt yêu cầu thay đổi thay thế y sĩ trưởng lý phi vân lầm xem bệnh sự tình rời đi chỗ khác nếu như trần an đông trần đoán bệnh là chính xác lâu như vậy nói rõ lý phi vân lúc trước trần đoán bệnh là sai lầm phát sinh lầm xem bệnh đây đối với người bệnh mà nói là phi thường mất cảm hiện tại lý phi vân trong tay một bệnh nhân bị lý phi vân lầm xem bệnh vậy có nghĩa là lúc trước hắn tiếp nhận người bệnh cũng có thể có thể sẽ xuất hiện lầm xem bệnh lý thầy thuốc ta tại ngươi nơi đây làm lâu như vậy châm cứu một chút hiệu quả đều không có trước ngươi không phải nói có hiệu quả sao lý phi vân không hiểu hỏi cái kia cái người bệnh lúc trước quả thật có hiệu quả lão lưu lúc trước không phải cũng bị ngươi lầm xem bệnh đến sao nói không chừng ngươi đang ở đây trên người của ta cũng ra sai đâu lý phi vân ký được hơi nước nhất định là có người ở tản bộ lời đồn nhất định là đừng để cho ta đã biết bằng không thì ta sẽ muốn hắn đẹp mắt lý phi vân lời này tự nhiên là nhằm vào trần an đông nói hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng lúc trước hắn đắc tội trần an đông trần an đông tất nhiên sẽ đánh chó mù đường cầm buổi sáng hôm nay sự tỉnh giải đi ra ngoài lý thầy thuốc lý thầy thuốc mặc kệ ngươi cùng người khác có cái gì ân đ oán dù sao ta là không muốn tiếp tục tại ngươi nơi đây tiến hành trị liệu phiên thoái ngươi giúp đỡ chút để cho ta chuyển tới trần y sĩ trên tay đi các ngươi muốn chuyển tới cái khác thầy thuốc sự tỉnh các ngươi có thể trực tiếp đi tìm bệnh viện lãnh đạo lý phi vân sắc mặt bất t i ệ n mà nhìn trên tay hắn p ụ trách mấy cái người bệnh toàn bộ chạy tới những thứ này người bệnh thật đúng là toàn bộ chạy đến triệu lực tinh văn phòng đi các ngươi làm như vậy sẽ để cho ta rất khó xử lý a các ngươi vốn là lý thầy thuốc phụ trách người bệnh tại lý thầy thuốc bây giờ còn không có sai lầm lớn lúc trước ta là không có quyền lợi thay đổi thay thế hắn các ngươi phải trinh được lý thầy thuốc đồng ý mới được triệu lực tinh tự nhiên không thể cầm lý phi vân tất cả người bệnh toàn bộ vòng đi những thứ này người bệnh đều là hướng về phía trần an đông đi mà trần an đông hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là trị liệu ung thư phổi bà kỳ người bệnh đây mới là trọng điểm không được chúng ta phải thay đổi thay thế y sĩ trưởng lý thầy thuốc vừa mới ra lầm xem bệnh tình huống vậy mà một chút sự tỉnh đều không có đây cũng quá khó có thể hiểu người bệnh náo l o ạ n lên lại để cho triệu lực tinh thoáng cái là sức đầu mẹ chán cuối cùng triệu lực tinh chỉ có thể cầm lý phi vân kêu tới đây hiện tại cho ngươi hai con đường điều thứ nhất là ngươi thuyết phục những người này để cho bọn họ tiếp tục tiếp nhận ngươi trị liệu điều thứ hai là ngươi vội vàng đem trong tay đầu người bệnh toàn bộ chuyển giao đến trần an đông trong tay lý phi vân rất là bất mãn dựa vào cái gì những thứ này người bệnh chẩn đoán bệnh ta có tuyệt đối nắm chắc phương án trị liệu cũng không có vấn đề gì trần an đông chẳng qua là nhặt được cái tiện nghi mà thôi hiện tại các ngươi dựa vào cái gì muốn đem bệnh nhân của ta vòng cho trần y sĩ ngươi cho rằng ta nguyện ý còn không phải ngươi tìm hiện tại châm cứu khoa người bệnh cũng biết ngươi gần nhất mới xảy ra lầm xem bệnh người bệnh ai còn nguyện ý tiếp nhận ngươi trị liệu trần y sĩ bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là trị liệu ung thư phổi ba kỳ người bệnh hiện tại bị ngươi như vậy một can thiệp ta nhìn sự tình có chút treo triệu lực tinh thuận tay sẽ đem trách nhiệm đổ lên lý phi vân trên người triệu chủ nhiệm ta gần nhất muốn nghỉ ngơi lý phi vân cảm giác mình thật sự thật mất mặt dừng lại ở bệnh viện đi cà phê triệu lực tinh cũng không tưởng tượng chứng kiến cái này gương mặt tại trước mắt lắc lư kết quả trần an đông thoáng cái liền tiếp thủ nhiều cái người bệnh l ư bình lâm tiếp nhận trần an đông trị liệu một tuần sau tại trần an đông yêu cầu phía dưới đã tiến hành một lần kiểm tra tế bào ung thư không có tiếp tục quyết tán bệnh tình cũng không có tăng thêm trần y sĩ trị liệu s á t thực lấy được hiệu quả kiểm tra đo lường phòng thầy thuốc cầm l ư bình lâm lúc này đ â y phiến tử cùng trước đó lần thứ nhất phiến tử đã tiến hành so sánh cho ra kinh người kết luận tuy nhiên cái lúc này phán đoán trần an đông trị liệu có phải hay không có hiệu quả còn hơi sớm nhưng là lưu bình lâm tiếp nhận trần an đông trị liệu lúc trước bệnh biến tốc độ vô cùng cực nhanh nhưng là hiện tại bệnh tình của hắn vậy mà ổn định lại mao tiến h mừng d ỡ cầm lấy kết quả sẽ cực kỳ nhanh hướng châm cứu khoa chạy tại mới vừa đến châm cứu khoa thời điểm một đầu đâm vào triệu lực tinh trên người trực tiếp cầm triệu lực tinh bị đâm cho đ ặ t mông ngồi xuống trên mặt đất ngươi ngươi hấp tấp làm gì vậy thiếu chút nữa không có đem ta một chút lao g i ả khỏng triệt để rất bể triệu lực tinh đối mao tiến liều lĩnh vô cùng địa không vui triệu chủ nhiệm ta là đi lấy ung thư phổi ba kỳ người bệnh kiểm tra kết quả mao tiến dương lên trong tay p h í tử giút ta xem một chút triệu lực tinh ôm đồn quá phía tử hai cái phiến tử vừa so sánh với so sánh triệu lực tinh lập tức cười ha ha mà bắt đầu thật tốt quá thật tốt quá nói do trần Ý sĩ bước đầu tiên đã thành công hoàn thành triệu chủ nhiệm trần Ý sĩ vẫn còn các loại kết quả đâu mao thiến đều muốn hồi triệu lực tinh trong tay kiểm tra báo cáo đi ta với ngươi cùng đi triệu lực tinh sẽ cực kỳ nhanh từ trên mặt đất bỏ lên sau đó nắm chặt kiểm tra báo cáo sẽ cực kỳ nhanh hướng trần an đông phòng đi đến trần an đông nhìn xem trong tay p h í tử gật gật đầu quả thật có hơi có chút hiệu quả bất quá đây mới là bước đầu tiên không có gì đáng giá kiêu n g o đằng sau còn có vài đạo cửa hải khó muốn vượt qua đâu vạn sự khởi đầu nan đã có một cái tốt mở đầu con đường tiếp theo là tốt rồi rời đi triệu lực tinh cười nói chương này hết q hai chương hai trăm ba mươi chín bệnh tình chuyển biến tốt đẹp như thế nào lô thúc thúc bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp thằng di phương nghe hỏi về sau cực kỳ mừng rỡ trần an đông lại lắc đầu không phải chuyển biến tốt đẹp mà là bệnh tình ổn định lại không có tiếp tục hướng phía xấu phương hướng phát triển mà thôi giai đoạn thứ nhất chị liệu xem như lấy được sơ bộ tiến triển nói cách khác sử dụng thuần phí trung y phương pháp cũng là có thể thực hiện có phải hay không t h á n g d i phương vội vàng mà hỏi thăm. vàng vội mà t r ầ n An Đông g ậ thuần gật sát đầu, ự c Chúng chọn như dùng thế. ta t túy trung ý phương pháp trị liệu đúng là có thể thực hiện nếu như người bệnh cùng với người bệnh ra thuộc người nhà không phản đối mà nói chúng ta cầm lập tức tiến vào giai đoạn thứ hai trị liệu đồng ý chúng ta đương nhiên đồng ý trương tú liên luôn miệng nói lưu bình lâm cũng trịnh trọng gật gật đầu ở hơn một tuần lễ tất cả phí tổn cộng lại vẫn chưa tới ba khối tiền so với mặt khác bệnh viện đây quả thật là muôn quá hiền hậu đương nhiên cũng không phải là nói chúng bệnh viện liền thật so cái khác bệnh viện tiền chữa trị dùng thấp hơn kỳ thật trung y viện mặt khác khoa phòng hiện tại cũng là cơ bản dùng tây y làm chủ chẳng qua là treo trung y chiêu bài m à t h ô i tiền chữa trị dùng một chút cũng không thể so với cái khác bệnh viện thấp cũng c h như nói lưu bình lâm tiền chữa trị dùng lớn nhất chi tiêu chính là lúc trước cùng hôm nay kiểm tra phí tổn mặt khác còn có giường ngủ phí tiền chữa bệnh cũng không nhiều đương nhiên tiền chữa trị dùng thấp như vậy nguyên nhân chủ yếu sự thật bởi vì lưu bình lâm cái bệnh này lệ đã bị xã hội chú ý bệnh viện tại từng cái phương diện giảm miễn không ít phí tổn vì cái gì cũng là muốn lưu bình lâm cái bệnh này lệ với tư cách trung y viện tuyên truyền một cái vô cùng điển hình kiểu mẫu một khi trần an đông lấy được thành công trung y viện danh k h í thoáng cái đánh ra đi đồng dạng với tư cách cấp tỉnh bệnh viện trung y viện cấp tỉnh trong bệnh viện địa vị là sò、so、xanh xấu hổ thậm chí còn bạch sa thị nhất cấp tam giác bệnh viện so với đều có chút t u ố kém nếu như không phải treo trung ý cái này khối chưa bài trung ý viện thật đúng là rất khó đủ tư cách cấp tỉnh bệnh viện tiêu chuẩn đúng là bởi vì như thế triệu lực tinh liền tranh thủ tình huống báo cáo cho viện trưởng chu hồng vũ viện trưởng ta muốn hướng ngươi báo cáo một cái tin tức tốt t triệu lực tinh trên mặt mang tự hào dáng tươi cười lao triệu tin tức tốt gì a chớ không phải là lao bà ngươi mang thai h a i thai chu hồng vũ cười ha hả cười nói ta một chút tuổi rồi ngươi còn khai mở ta như vậy vui đùa ta là nói ung thư phổi ba kỳ người bệnh lấy được giai đoạn thứ nhất thắng lợi người bệnh bệnh tình đã cơ bản ổn định lại trần y sĩ cho rằng có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn trị liệu không có tiến hành trị bệnh bằng hóa chất cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuốc tây thuần túy trung ý trị liệu khiến cho gần như chuyển biến xấu người bệnh bệnh tình ổn định lại đây tuyệt đối là một cái cực lớn đột phá lúc này đây truyền thống châm cứu ý thuật phát huy tác dụng cực lớn triệu lực tinh đảo giống trong đầu tất cả hào thơ tốt câu đến tán tụng châm cứu khoa thành cứu được, được được đừng ư ợ c đ kéo xa như vậy nếu như giai đoạn thứ nhất thành công nên lập tức hướng truyền thông công bố chúng ta muốn thông qua các loại hình thức đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài việc này ta sẽ giao cho bệnh viện bộ tuyên truyền đi tuyên bố các người châm cứu khoa đến lúc đó chú ý tiếp đại phóng viên phỏng vấn chu hồng vũ cũng vô cùng phấn khởi trung y viện dùng tây y xem bệnh với tư cách trung y viện viện trưởng hắn cũng là trên mặt không ánh sáng đi nơi nào học cũng luôn sẽ phải chịu mặt khác bệnh viện viện trưởng chế nhạo trung y viện m ớ i bù uy tín g i ả n giáo đều muốn cái này thứ nhất tin tức ban bố đi ra ngoài sau đó trải qua nghiệp nội nhân sĩ đăng lại chậm rãi liền tại trên internet lần nữa dẫn phát nhiệm nghị rất nhiều bạn trên mạng cho rằng trung y là trung hoa của quý khai quật ra trung hoa truyền thống y học cái này bà khố hoàn toàn có thể làm được hiện đại y học có thể làm được thậm chí còn có thể làm được hiện đại y học không thể làm được mà càng nhiều nữa bạn trên mạng lại cho rằng đây bất quá là trung y viện một lần làm c người bệnh cùng ca bệnh đều là giả dối hư hảo trung y viện tại chế tạo một cái thật to âm mưu ung thư phổi ba kỳ người bệnh tuyệt đối không phải thuần túy trung y có thể khống chế được nổi theo y học phát triển một ngày nào đó ung thư sẽ bị nhân loại phá được nhưng tuyệt đối không phải trung y ý trung y chỉ có thể với tư cách hiện đại y học một cái hữu ích bổ sung mà ở tương lai tương lai chỉ có hiện đại y học cái gọi là trung y châm cứu trị liệu ung thư chỉ có thể trở thành hài hước ngoại trừ trở lên hai loại chủ yếu quan điểm bên ngoài còn có rất nhiều phương diện khác quan điểm Có người theo mạng cho lưới nhiệm nghị truyền thống truyền thông cũng bắt đầu đem ánh mắt ném đến trung ý viện đô thị kênh phóng viên lý trung lại dẫn tổ quay phim chạy tới trung ý viện hắn đã quen việc dễ làm trực tiếp chạy tới châm cứu khoa hơn nữa đã tìm được người bệnh phòng bệnh triệu lực tinh lúc này đây vô cùng nhiệt tình địa tiếp đại lý trung triệu chủ nhiệm chúng ta lại gặp mặt mấy ngày không thấy không nghĩ tới các n g ư ơ i trị liệu dĩ nhiên cũng làm đã lấy được tiến triển lý trung cười nói triệu lực tinh g ậ t gật đầu lời nói thật sự lời nói trị liệu tiến triển cũng vượt quá dự liệu của ta trần an đông thầy thuốc vì ổn định người bệnh bệnh tình s ắ c thực suy nghĩ rất nhiều biện pháp rất nhiều người xem đều rất chú ý các ngươi thật là chọn dùng thuần t u y trung ý tiến hành trị liệu sao mặt khác các ngươi có thể hay không lộ ra một cái các ngươi chọn dùng này chút ít trung ý trị liệu thủ đoạn sao lý trung cầm mịt rổ phồn đưa tới triệu lực tinh trước mặt triệu lực tinh đối mặt ca mê ra hơi có kích động thần trường chúng ta đúng là chọn dùng thuần túy trung ý thủ đoạn tiến hành trị liệu cụ thể phương thức chính là châm cứu cũng phụ dùng dược vật trị liệu phương thức trần an đông thầy thuốc là trung ý viện châm cứu khoa châm cứu chuyên gia hán từ nhỏ tu tập châm cứu nắm giữ cực cao châm cứu kỹ năng tại quá trình trị liệu trong làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng tại lấy t r ê n h u y ệ t châm cứu khoa hợp n h ư u hợp sức lựa chọn thích hợp nhất người bệnh châm đâm hệ u vị mặt khác trần an đông thầy thuốc tổng kết đại lượng phương thuốc cổ truyền biện chứng ra một cái thích hợp nhất tại người bệnh phương thuốc hơn nữa chọn dùng vô cùng đặc biệt bảo chế thủ pháp dược hiệu vô cùng chắc tuyệt lúc này mới khiến cho trị liệu hiệu quả vượt quá tưởng tượng nói cách khác quá trình trị liệu cũng không đơn giản cần cao siêu châm cứu tài nghệ còn cần đặc biệt phương thuốc cùng đặc biệt bảo chế phương pháp lý trung cầm triệu lực tinh mà nói tổng kết một cái đối chính là như vậy triệu lực tinh gật gật đầu lý trung tự nhiên chưa đủ từ triệu lực tinh trong miệng đã chiếm được những thứ này đáp án triệu chủ nhiệm ta có thể không thể phỏng vấn một cái trần an đông thầy thuốc đương nhiên có thể triệu lực tinh trước đó cũng đã làm trần an đông tư tưởng công tác yêu cầu trần an đông phải tích cực phối hợp truyền thông phỏng vấn công tác trần an đông cũng là bị triệu lực tinh quấn lấy có chút phiền mới miễn cưỡng đáp ứng xuống lý trung tại triệu lực tinh cùng đi xuống đến trần an đông phòng trần an đông bây giờ người bệnh là càng đến càng nhiều công việc hàng ngày cũng bắt đầu phong phú đứng lên thật vất vả các loại t r ầ n an đông đưa đến một bệnh nhân triệu lực tinh cùng lý trung tài có thể tiến vào trần an đông trong phòng khám trần y sĩ vị này chính là đài truyền hình phóng viên lý trung lý ký giả hắn đối với n g ư ơ i chủ trị ung thư phổi ba kỳ người bệnh vô cùng chú ý hy vọng đối với n g ư ơ i tiến hành một cái bài tin tức chu viện trưởng đối lúc này đây phỏng vấn vô cùng coi trọng hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp phóng viên phỏng vấn triệu lực tinh sợ trần an đông cự tuyệt trần an đông đối đáp ứng với quá sự tình còn không có trên đường thay đổi đích thói quen cho nên tuy nhiên hắn đôi phóng viên phỏng vấn cũng không phải rất ưa thích nhưng vẫn là miễn cưỡng trước n Phong Viên. Chúng ta lại gặp mặt. Vô cùng tạng, gặp lại càm ta mặt. đó lần thứ nhất n g ư ơ i tuyên bố chọn dùng thuần túy trung ý phương pháp trị liệu trị liệu ung thư phổi bà kỳ người bệnh lúc kia liền tại trên internet dẫn phát mánh liệt n h i ệ t nghị còn lần này n g ư ơ i trị liệu giai đoạn thứ nhất thuận lợi hoàn thành thậm chí là sớm hoàn thành tại trên internet đồng dạng lần nữa dẫn phát rộng khắp chú ý nhưng là đại bộ phận con tin nghi ngơi lúc này đầy trị liệu hiệu quả tính là chân thật lý trung nói đến đây cố ý ngừng lại xem trần an đông có phải hay không nói tiếp trần an đông cười nói trung quốc có m ư ơ i bốn nước nhân khẩu sẽ có mười bốn nước loại ý tưởng mặc kệ ta như thế nào đi chứng minh cuối cùng bọn hắn vẫn như cũ sẽ cầm thái độ hoài nghi nếu như ta muốn cho bọn hắn xác nhận ta căn bản không cần trợ lý tình liền mỗi ngày đi theo bọn hắn giải thích tốt rồi cho nên mặc kệ bọn hắn có nhiều ý tưởng đối với bọn hắn ý tưởng ta chỉ có một cái thái độ cái k i a chính là tùy bọn hắn đi ta muốn chú ý chính là người bệnh ý tưởng bởi vì người bệnh mới là trị liệu thừa nhận người vô luận tốt hoặc là xấu kết quả người bệnh đều chỉ có thể tiếp nhận hắn cầm cánh mạng giao cho trong tay của ta không nên chú ý chính là hắn cánh mạng mà không phải người khác luôn luận mỗi người đều có chính mình ngôn luận tự do ta sẽ không đi để ý bọn hắn nói cái gì nhưng là nếu như chúng ta có thể chứng minh ngươi đúng là chọn dùng thuần túy trung ý phương pháp tiến hành trị liệu vì cái gì không nếm thử một chút đâu lý trung hỏi đạo tại loại này người và người đã khuyết thiếu cơ bản nhất tín nhiệm đích niên đại còn có cái gì phương pháp có thể người khác vững tin đâu trần an đông hỏi ngược lại lý trung lung túng cười hắc hắc bọn hắn cũng thường xuyên gặp phải người xem giả tin tức chỉ trích đưa đến lý trung trần an đông vẫn như cũ tiếp tục công tác của hắn tuy nhiên hắn chuyên gia phòng khám bệnh đăng ký phí cao tới một trăm nguyên tứ trần thu phí cũng đã định giá vì một trăm năm mươi nguyên châm cứu b ả o chế các phương diện thu phí cũng muốn so bình thường thầy thuốc cao hơn không ít nhưng là vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản các bệnh nhân đối trần an đông nhiệt tình bất quá trần an đông với tư cách chuyên gia mỗi ngày tiếp xem bệnh người bệnh số lượng tự nhiên có chỗ hạn chế mỗi ngày hạn chế mười lăm người đối với người bệnh mà nói đăng ký phí xem bệnh phí tuy nhiên tương đối cao nhưng là cùng tây y so với trần an đông xem bệnh phí vẫn chưa tới một lần cộng hưởng từ hạt nhân giá cả là một lần cộng hưởng từ hạt nhân có thể chính thức chẩn đoán chính xác tật bệnh sao cho dù chẩn đoán chính xác tật bệnh có thể rất nhanh chưa cho tốt sao mà tìm trung ý đã tìm đúng dùng so ra mà nói ít hơn phí tổn lại có thể càng hữu hiệu chữa cho t ố t bệnh trần an đông hiện tại cũng hơi chứ danh ý còn sáng thực tế tại trung ý viện đã có chút danh tiếng một ít mặt khắc khoa phòng người bệnh cũng bắt đầu xếp hàng treo trần an đông số t i ể u đông ngươi xem ngươi bên trên tv ngụy tinh tinh mở ra điện thoại quay chụp xuống một đoạn video cho trần an đông xem trần an đông vừa nhìn nguyên lai、like、là đô thị kênh đưa tin nhanh như vậy liền chuyển ra nữa à ngươi cũng thật là đài truyền hình phỏng vấn ngươi cũng không nói với ta một tiếng ngụy tinh tĩu môi mong nói ra đây cũng không phải cái gì không được sự tình ra chưa o n g thêm thêm mấy ngày nhiệt độ đã không có đại gia sẽ đem sự quên đến lên chín từng mây đi trần an đông cười nói thế nhưng là ngươi rõ ràng chính là chọn dùng thuần túy trung y phương pháp trị liệu tiến hành trị liệu người khác làm sao sẽ dễ dàng như vậy quên đâu ngụy tinh tinh nhữ mày kỳ thật nàng cũng tán thành trần an đông thuyết pháp bây giờ còn có a i đối tin tức không hề giữ lại tin tưởng a một lát sau ngụy tinh tinh lại hỏi tiểu đông người bệnh nhân kia bệnh có thể chữa cho tốt sao chữa cho tốt trần an đông lắc đầu hắn hiện tại cũng không có nắm chắc chữa cho tốt lưu bình lâm ung thư phổi bạc kỳ nếu như hắn châm cứu trình độ có thể tiến vào đến thứ hai cấp độ vẫn có khả năng này thế nhưng là gần nhất trần an đông công lực không có quá lớn tiến bộ chỉ là lần nữa đã thông thủ thiếu âm tâm tinh mà thôi cách hình thành tiểu chu thiên còn có t r a n lệch cực lớn cái lúc này trần an đông trong thân thể khí gần kề có thể làm như khiến cho đi điều động người bệnh trong cơ thể sinh lý tru tiền cầm người bệnh lục phủ ngũ tạm chi khí điều như ý có thể duy trì cũng không tệ quan trọng nhất là có thể giảm bớt người bệnh thống khổ ngụy tinh tinh liền tranh thủ chủ đề chuyển đổi ngươi đừng khẩn trương như vậy ta cũng sẽ không bởi vì ngươi một câu nói như vậy bị đ ặ kích ta không có yếu ớt như vậy trần an đông nói ra đúng rồi dương vương còn chờ ngươi cho nàng châm cứu giảm b è o đâu ngụy tinh tinh cười nói không có vấn đề tìm thời gian cho nàng làm một lần châm cứu bất quá tại trong bệnh viện khẳng định không được người khác có ý kiến sẽ không tốt hơn nữa người khác đã biết đều tới tìm ta ta còn không chết vì mệt đi trần an đông suy nghĩ một chút tương lai trở thành những cái kiêm hợp m ạ n chuyên trách giảm béo thầy thuốc đều có chút tâm lý run lên cái này dương phương tuy nhiên béo điểm ít nhất mặt còn thoáng đẹp mắt trên người mỡ trồng chất cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng đã biết ta sẽ nhuộm cho dương phương giữ bí mật ngụy tinh tinh ha ha cười cười hiển nhiên cũng tưởng tượng đến cùng trần an đông giống nhau hình ảnh thời gian trôi qua rất nhanh một tháng về sau trải qua trần an đông dốc lòng trị liệu lưu bình lâm bệnh tỉnh đã có phi thường lớn chuyển biến tốt đẹp đã đạt tới thông qua dược vật là có thể khống chế bệnh tình trình độ đến nơi này cái trình độ tiếp tục châm cứu đã không có quá lớn ý nghĩa. hơn nữa trường kỳ ở tại trong bệnh viện cũng bất lợi với lưu bình lâm bệnh tình ổn định trần an đông cho lưu bình lâm bảo chế đầy đủ vài tuần dược tề nếu như không phải lo lắng dược tề bảo tồn vấn đề trần an đông hoàn toàn có thể bảo chế thêm nữa bất quá về sau có thể thông qua gửi qua biêu điện hệ thống tin nhắn cầm dược tề trực tiếp gửi hướng lưu bình lâm nhà dược tề ta cho các ngươi bảo chế tốt rồi ngươi chỉ cần mỗi ngày đúng hạn phục d ụ n g dược tề mặt khác lại trong nhà cũng không có thể đủ làm quá độ lao động có thể thích hợp đ i ệ tiến hành lao động như vậy hoạt động một chút thân thể đối thân thể cũng là có lợi ích muốn định kỳ đến chúng ta nơi đây tiến hành kiểm tra đương nhiên cũng có thể đi làm địa bệnh viện kiểm tra đem kết quả g ử i cho ta là được rồi ta sẽ chú ý bệnh tình của ngươi biến hóa nếu như tương lai ta tìm được có thể trị khỏi bệnh ngươi tận bệnh đích phương pháp xử lý ta lại lại để cho ngươi đến trung y viện đến trần an đông cầm bào chế tốt dược tể cùng tràn ngập các loại chú ý hạng mục công việc bệnh lịch bản đưa tới t r ư ờ n g tú liên trên tay trần y sĩ cảm ơn ngươi ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói đi làm lưu bình lâm cảm kích nói ra trương tú liên chăm chú mà đem trượng phu bệnh lịch bản nằm trong tay nước mắt nhịn không được rơi xuống xuống trần an đông cũng có chút đặc biệt tâm tình đây là ung thư phổi ba kỳ người bệnh bệnh tình tuy nhiên k h ô n g chế được nhưng là ai biết kiếp này còn có hay không cơ hội gặp lại trần an đông không biết là lý trung mang theo đô thị kênh quay phim sư chạy tới trung ý viện chứng kiến ung thư phổi ba kỳ người bệnh như là người bình thường một giống như đi ra bệnh viện mà trần an đông cất b ư ớ c lưu bình lâm vợ chồng về sau thoáng có chút thần tổn thương biểu lộ cũng bị ca mê ra ghi chép xuống làm cái này một kỳ tin tức chuyển phát ra lúc tất cả người xem đã ở vì lưu bình lâm tương lai lo lắng đồng thời cũng vì trần an đông một khắc này yêu thương cảm động đây tuyệt đối là cảm động trung quốc biểu lộ thầy thuốc lòng mang từ bi thế nhưng là năm gần đây thầy thuốc cùng người bệnh tầm đó tựa hồ đã trở thành hai cái đối lập quần thể bọn hắn vốn phải là cùng một chỗ đối kháng ốm đau hai cái quần thể bọn hắn vốn hẳn nên vui buồn cùng nhưng là hiện tại bọn hắn lại quan hệ khẩn trương loại tình huống này đúng là bởi vì người và người đã bắt đầu đánh mất cơ bản nhất tín nhiệm tại nơi này trong xã hội không chỉ có là thầy thuốc cùng người bệnh tầm đó khuyết thiếu tin lẫn nhau tất cả mọi người tầm đó cũng đã bắt đầu đánh mất lẫn nhau tín nhiệm đây đối với nhân loại cái này quần thể mà nói mới là một loại vô cùng b i hay hy vọng cái này hình ảnh có thể đánh vỡ người và người tin lẫn nhau b ă n g cứng cái này thầy thuốc rất đẹp t r a i phải nói tâm địa thiện lương thầy thuốc rất đẹp t r a i dương phương mở ra hơi trên thư phát video nói ra tinh tinh ngươi xem phiền phức của ngươi đã đến một đống lớn người cạnh tranh đang tại chạy tới trung ý viện trâm cứu khoa ngụy tinh tinh nhìn nhìn hơi tín bằng hữu trong vòng đăng lại video các ngươi thật là đủ nhàm chán điều này cũng phát đến trên mạng đi đây cũng không phải là ta phát chính ngươi nhìn rõ ràng là đô thị tinh làm dương p ư ơ n g cười nói trần an đông trải qua đô thị k a n h cùng với nhiều nhà mạng lưới truyền thông đưa tin về sau tại tam tương tỉnh đã có nhất định được danh k h í mấy ngày nay bạch sa thị đã có rất nhiều thị dân mộ danh mà đến nhưng là trần an đông mặc dù là nội danh đối châm cứu khoa cống hiến lại cũng không lớn dù sao trần an đông đăng ký phí mặc dù là trung ý viện cấp cao nhất xem bệnh phí cũng không thấp nhưng là từng người bệnh đăng ký phí tăng thêm xem bệnh phí hơn nữa các loại tiền chữa bệnh dùng tiền thuốc men dùng tổng cộng cũng chính là hơn một khấu trừ thành phẩm một bệnh nhân bệnh viện lợi nhuận cũng liền mấy trăm khối tiền trần an đông một ngày h ạ n ngạch m ư ơ i năm người tổng cộng cũng chính là mấy ngàn khối tiền một tháng. khấu trừ ngày nghỉ trần an đông cống hiến cho bệnh viện lợi nhuận tổng cộng cũng chính là mấy vạn khối tiền chủ yếu là kiếm đủ xã hội hiệu ứng đối với bệnh viện mà nói như vậy cũng coi như đáng giá nhưng là đối với châm cứu khoa mà nói ý nghĩa cũng không lớn cái khác khoa phòng tùy tiện một cái y sĩ trưởng một tháng xuống có thể so sánh trần an đông cho khoa phòng sáng tạo lợi nhuận cao hơn bệnh viện hiện tại trên cơ bản đều là tự thu tự chi có thể có được chi cấp phát tiền ít đến t ư ơ n g cảm một giống như cũng là dùng cho nằm viện lầu kiến thiết cùng với cỡ lớn chữa bệnh khí giới mua còn không quá đủ cần từ bệnh viện tự chủ mặt khác bệnh viện đại môn rộng mở mỗi ngày đến liên hệ thế nào với đều có bệnh viện ngoại trừ bình thường chi tiêu bên ngoài còn cần dự bị một ít dị thường chi tiêu người bệnh chết ở bệnh viện mặc kệ bệnh viện có hay không trách nhiệm người bệnh g i a thuộc người nhà một giống như đều hỏi bệnh viện muốn một số nếu không đến liền á o nhiều khi thật đúng là không có biện pháp không xuất ra một khoản tiền đến vẫn thật là không giải quyết được gần nhất hai năm đ ố i y náo đả kích được so sánh nghiêm loại chuyện này hơi tốt một chút trong bệnh viện tầng cán bộ hội nghị bên trên vũ tử ngang lại đang sẽ bên trên tổng kết đệ tam quý bệnh viện thu chi tình huống đệ tam u ý bệnh viện tổng thể thu chi tình huống cùng năm trước đồng kỳ so sánh mới hơi có gia tăng nhưng là cá biệt khoa phòng tình huống vẫn như cũ không hề tiến bộ châm cứu khoa bây giờ là trong nội viện loại hoa ngoài v i ệ n hương hiện tại tham tương tỉnh không ai không biết các ngươi khoa phòng chuyên gia liền ung thư phổi màn c u ố i đều có thể ứng phó được rất nhiều danh nhân cũng chuyên môn bởi vì các ngươi khoa phòng trần an đông mà đến đến trung ý viện nhưng là các ngươi khoa phòng công trạng một mực không thể đi lên là chuyện gì xảy ra a vụ tử ngang hỏi đạo triệu lực tinh lập tức kêu an vu viện trưởng cái này cũng không nên trách chúng ta châm cứu khoa bệnh viện đối với mỗi hạng nhất trị liệu đều có kỹ càng giá cả h i ề u mục chúng ta chỉ có thể đủ dựa theo bệnh viện quy định giá cả đến tiến hành thu phí trần y sĩ là chúng ta khoa phòng chuyên gia nhưng là hắn cũng chính là tại đăng ký phí xem bệnh phí bên trên so với bình thường thấy thuốc nhiều một ít nhưng là hắn châm cứu hiệu quả cho dù tốt cũng chỉ có thể đủ dựa theo một giống như châm cứu giá cả tiến hành thu vậy có thể có bao nhiêu tiền trần y sĩ phối trí thuốc đông y、gì? tại bệnh viện chúng ta chỉ có thể dựa theo một giống như thuốc đông y giá cả đến thu nhưng là đại gia không biết là thiên hòa hiệu thuốc một cái thuốc tiếp liền trị năm mươi khối c h â n y sĩ y thuật c a o minh một giống như tật bệnh tại cái khác bệnh viện bàn nhỏ vạn đều là tính toán tiền nghi tại c h â n y sĩ nơi đây một hai n g à n liền làm xong cho nên chúng ta bây giờ là quang lợi nhuận tết to điều này cũng đúng chúng ta trung y viện thuần túy trung y vì cái gì làm không đứng dậy không phải chúng ta y thuật không tin h mà là thuần túy trung y làm thầy thuốc toàn bộ sẽ cho chết đói nhưng là làm tây y k chúng ta tự nhiên làm bất quá tỉnh bệnh viện các loại tây y làm chủ bệnh viện đây cũng là chúng ta trung ý viện xấu hổ tâm suất huyết não chuyên khoa chủ nhiệm đặng quốc xuân nói ra vậy làm sao bây giờ vật giá cục đối với chúng ta bệnh viện các hạng thu phí đều cũng có nghiêm khắc quy định chúng ta bệnh viện không thể tùy tiện định giá chúng ta cũng không có thể đủ theo như bệnh thu phí cái này theo như bệnh thu phí cũng không dễ làm cho vạn nhất không tốc trị chúng ta bệnh viện liền còn phải thiếp đi vào t i ế t giá quá thấp chúng ta không thường nổi t i ế t giá quá cao người bệnh chịu không nổi đến lúc đó xã hội dư luận liền đủ chúng ta uống một bình hơn nữa trước mắt cũng không có như vậy chính sách chu hồng vũ lắc đầu cái này dễ thôi kỳ thật bệnh lý khoa thường hộp vân nói ra tất cả mọi người đem ánh mắt q u a n hướng thường hộp vân nhìn hắn đến tột cùng có chú ý gì tốt thường t c ta có hộp ể linh hoạt hơn hoạt m t điểm. vân cầm ý nghĩ của mình nói ra nhưng là bởi như vậy trần y sĩ tham gia hội trần ca bệnh thu nhập làm sao phân phối người bệnh là coi như các ngươi bệnh lý khoa lây này vẫn là tính toán chúng ta châm cứu khoa đây này triệu lực tinh cũng không phải là một chiếc đèn đã c ạ n dầu cái này đơn giản trần y sĩ xem như chuyên gia hội t r ậ n liền theo như trần y sĩ bình thường trị liệu một bệnh nhân thu nhập đến tính toán tốt rồi thường h ộ c vân nghĩ nghĩ nói ra người nghĩ hay quá nhỉ nếu như như vậy trần y sĩ chuyên tâm dừng lại ở khoa phòng là được rồi hà tất tham gia cái gì hội t r ậ n triệu lực tinh bất mãn nói triệu chủ nhiệm vậy ngươi nói làm như thế nào phân phối thường h ộ c vân cười lạnh nói đơn giản n ấ t dựa theo riêng phần mình đối ca bệnh làm cống hiến đến tiến hành phân phối ai cống hiến chiếm bộ phận chủ yếu ai được chia càng nhiều triệu lực tinh nói ra thu nhập chủ yếu nơi phát ra đều là khoa chúng ta phòng thầy thuốc khai mở kiểm tra phí tổn tiền thuốc men dùng thu nhập đại bộ phận coi như các ngươi dựa vào cái gì à cái này không được nhiều nhất là lúc trước trên cơ sở cho ngươi thêm nhiều hơn một thành trung y nội khoa công ty điện bất mãn nói vậy hay là được rồi các ngươi cũng không nên đánh trần y sĩ chưa bài chúng ta châm cứu khoa hiện tại thế nhưng là vàng chưa bài sông trần an đông cái này ba chữ đến người thật đúng là không biết cho nên các ngươi có thể tưởng tượng tốt rồi chúng ta vẫn là về sau tiếp tục bàn lại triệu lực tinh trong tay cầm vương tạc đệ tử tự nhiên đủ rất chuyện này các ngươi vẫn là lén đi thương lượng a viện bộ phận hội nghị bên trên liền không hề thảo luận hy vọng từng cái khoa phòng tổng kết kinh nghiệm gắng sức tăng lên công trạng đương nhiên cũng muốn đặc biệt chú ý tăng lên nghiệp vụ trình độ cái này quy tổng thể bên trên là so sánh thuận lợi nhưng là vẫn như c ũ xuất hiện một ít chữa bệnh tranh chấp cho bệnh viện công tác đã mang đến nhất định được độ khó hy vọng các vị không ngừng cố gắng cầm c h u n g y viện tăng lên tới một cái mới trình độ chu hồng vũ nhìn xem từng cái khoa phòng chủ nhiệm cãi lộn được túi tụi vội vàng ngăn lại hắn cũng không muốn lại để cho chuyện này tại viện bộ phận hội nghị bên trên định ra đến nếu không một khi sự tình chuyên đi cũng k hội ô n hắn muốn nhìn đến g phải h quả. là kết nghị tản về sau nghe nói mấy cái khoa phòng khoa phòng chủ nhiệm tại trung ý viện phụ cận một cái quán ăn ở bên trong liên hoan tại trên bàn cơm dùng rượu đế chém g i ế t một hồi về sau tiếp tục dùng ba thốn không nát miệng lưỡi tiếp tục liều g i ế t cuối cùng vẫn là rốt cục định ra rồi lợi nhuận chia c ắ t phương án chủ yếu chia làm ba cái bộ phận trần an đông với tư cách chuyên gia trích phần trăm phải một mình liệt đi ra còn giữ lại tức thì do châm cứu khoa cùng với các khoa phòng tiến hành phân phối tất cả chiếm một nửa bất quá những thứ này có lời quân tử khoa phòng có thể đánh trần an đông chia bài a của ta phòng khám bệnh cứ như vậy hủy bỏ trần an đông đối với cái này dạng một cái kết quả rất là giật mình không có cũng không phải toàn bộ hủy bỏ chủ yếu là hiện tại từng cái khoa phòng gặp phải nghi nan tạm c h ứ n g không ít hy vọng ngươi có thể rút ra thời gian đến tiến hành hội trần n g ư ơ i như vậy chuyên gia không thể đem thời gian hoàn toàn tiêu hao tại làm sao đơn giản tận bệnh khám và chữa bệnh bên trên k h é p tốt dùng tại trên lưới đao đây mới là phương thức tốt nhất khoa phòng giữ lại ngươi từng thời gian làm việc năm cái danh lệch cái này năm cái danh lệch do khoa phòng đến quyết định còn lại m ư ơ i cái liền do những thứ khác khoa phòng đến phân phối triệu lực tinh cầm tình huống giải thích một cái hắn vẫn còn có chút lo lắng trần an đông sẽ có bất mãn ta phục từ bệnh viện an bài a trần an đông bất đắc dĩ đáp ứng xuống nhắc tới cũng khéo léo cùng ngày trần an đông liền nhận được hội trần tình cầu cửa bệnh viện đã xảy ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ một g ã đến bệnh viện đến dò hỏi người bệnh trung niên nữ tính t r ư ớ c khi đến bệnh viện trên đường bị một đài xe việt giã đ ụ n g vào lúc này đưa đến trung ý viện nghiêm trọng như vậy người bệnh như thế nào đưa đến chúng ta nơi đây đã đến a chủ nhiệm y s ư trịnh quang huy đi đến cửa ra vào tiếp người bệnh vừa nhìn người bệnh tình huống không khỏi nhữ mày chúng ta nơi đây không phải liền ung thư màn cuối đều có thể trị sao hơn nữa xe này họa liền phát sinh ở bệnh viện chúng ta cửa ra vào không tiễn chúng ta nơi đây còn xá cận cầu viễn bỏ gần tìm xa Sẽ ra sự tình người nào chịu trách nhiệm tiễn đưa người bệnh tới chính là trung ý viện xe cứu thương ngay s n g ung thư mặt gối t r ì n h quang huy liền hai mắt tỏa sáng vội vàng phân phó một giống như thực tập y đi tìm chủ nhiệm liên hệ châm cứu khoa chuyên gia tới đây hội trần nguy cấp nặng chứng y học khoa chủ nhiệm đái văn vội vàng liên hệ với châm cứu khoa trần an đông trần an đông vội vàng đi đến thời điểm người bệnh ct kết quả đã đi ra ct sọ bên trong sưng tấy m ạ n n g màng hạ khang tràn ngập tính chảy máu người bệnh đã lâm vào chiều sâu hôn mê trần chuyên gia ngươi là chuyên gia đại gia nghe lời người ý kiến trầm trọng nguy hiểm y học khoa người nguyên một đám quỷ tinh quỷ tinh cái lúc này ai cũng không chịu đứng ra phụ trách nhiệm chơi sập xuống có một tử cao treo lên trần an đông là bệnh viện chuyên gia hắn ở đây nơi đây tự nhiên là hắn vóc người cao nhất trần an đông tự nhiên nhìn ra được những người này tâm tư cũng lười theo chân bọn họ một giống như sò、so、đo trước mắt tình huống nguy hiểm ứng với lập tức làm dẫn lưu như vậy tương lai thanh tỉnh ngôn ngữ cùng vận động năng lực khôi phục càng thêm có lợi ta chuẩn bị chọn dùng châm cứu tiến hành dẫn lưu hơn nữa đối với bệnh nhân tiến hành kích thích người bệnh nếu như không phổi bị nhiễm hoại tử bị nhiễm, bị nước tiểu bị nhiễm tình huống. chị ậ m nhất sau hai tuần tỉnh, đồng ý Trần chuyên kiến. thức ta t sau gia ý kiến. Quang huy lập tức tỏ vẻ đồng ý r n h quang huy cho rằng trần an đông làm việc liều lĩnh trong nội tâm đối trần an đông chỉ số thông minh rất là khinh thường mà đại văn tức thì không biết trần an đông có phải thật vậy hay không có lớn như vậy nắm chắc dù sao trần an đông thông qua mấy lần độ khó cao bệnh lịch xác nhận năng lực của mình nói không chừng hắn đ ố i cái bệnh này lại thật đúng là vô cùng có n ắ m chắc trần an đông không có đi quản những người này phức tạp tâm tình tại cứu giúp phòng hắn trực tiếp lấy ra hộp kim c h â m trực tiếp bắt đầu cho người bị thương làm châm cứu trực tiếp châm cứu dẫn lưu đây là đang nơi có người mới nghe lần đầu sự t ì n h muốn biết rõ xoang đầu có cứng rắn xương sọ nghiêm mật bảo hộ y học bên trên muốn làm đâm xuyên dẫn lưu phải sử dụng sắc bén đâm xuyên châm hơn nữa còn muốn mượn nhờ động đ ư c toàn chui vào mới có thể xuyên thấu xương sọ tuy nhiên trần an đông hắt v ữ n g như sắt thép nhưng là gần kể thông qua trần an đông ngón tay thật có thể đủ xuyên thấu xương sọ sao trần an đông lấy ra một cây cây kim dài dài ước c h ừ n g b ả y thước thân châm lớn hơn đối chọi lợi hại nhưng là cái này cây kim dài lại sắc bén ai có thể đủ tin tưởng nó có thể đơn giản xuyên qua xương sọ đâu cho dù xuyên qua xương sọ thì như thế nào cầm sọ bên trong tụ huyết dẫn xuất đến đâu mọi người mang theo nghi vấn con mắt chăm chú đ ị a chằm chằm vào trần an đông nhất cử nhất động trần an đông trước dùng mấy cây kim châm cứu tại người bệnh trên đầu liền đâm mây châm sau đó tài biểu lậu ngưng trọng cầm lấy cây kim dài chuẩy chấm sau đó cầm châm chậm chạp gai đất nhập người b ệ n h đầu màu đen cây kim dài chậm rãi xoay tròn lấy tiến vào người b ệ n h đầu rất nhanh trần an đông liền cảm nhận được cây kim dài sở thụ lực cản mọi người vừa nhìn hát châm dừng lại liền biết rõ đã gặp xương sọ、so. lần này vô lễ đi à nha chính quang huy thầm nghĩ trong lòng đang chuẩn bị làm cho người ta chuẩn bị máy khoan điện đầu cùng đâm xuyên châm nhưng là k ế tiếp một màn lại để cho hắn mở to hai mắt nhìn chỉ thấy trần an đông tay đột nhiên c h â m xuống cái kia hát châm vậy mà thế như chẻ tre tiếp tục đi tới tựa hồ đâm vào đầu hũ trong một giống như hắn hắn là làm sao làm được đâu đái văn cũng là trong nội tâm cả kinh cứu giúp trong phòng tất cả mọi người là giật mình không thôi t r ầ n an đông lại thần sắc càng thêm nghiêm túc cây kim dài lại trong tay hắn càng không ngừng chuyển động nhưng là cây kim dài tiến vào c h i ề u dài cũng là bị t r ầ n an đông vững vàng địa không chế được kế tiếp một màn càng là thần kỳ huyết dịch phảng phất đã bị hấp dẫn một giống như từ người bệnh sọ bên trong dọc theo hát châm tuấn ra vừa lúc bị t r ầ n an đông dùng sớm có chuẩn bị bông thấm nước hấp thu được sạch sẽ t r ầ n an đông dùng xong tốt mấy tiểu đoàn bông thấm nước người bệnh sọ bên trong mới không có huyết dịch chảy ra trấn an đông lúc này mới chậm rãi cầm hát châm từ người bệnh sọ bên mà là tiếp tục sử dụng kim châm cứu lấy h u y ệ t b á c hội v ố n t h ầ n thông đầu duy thần đình gió chỉ hoàng cốt trụ trời ba giảm trong phòng quá suối châm cứu hoàn thành trần an đông thở dài thẩm t h ư ợ n trần y sĩ ngồi đái văn nhìn ra được trần an đông mỏi mệt tự mình chuyển một cái ghế phóng tới trần an đông bên người trần an đông cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng xuống sọ bên trong áp đã khôi phục bình thường xuất hiện tự chủ tim đập một bên gây tê sư hách quốc trí ngạc nhiên nói mọi người thấy trần an đông ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước chính q u a n huy trên mặt lửa nóng lửa nóng lúc trước còn đối trần an đông khinh thị như vậy không nghĩ tới nhân gia y thuật đã, đã đến ã đ tình trạng xuất thần nhập hóa không có gì bất ngờ xảy ra người bệnh có lẽ rất nhanh là có thể tỉnh lại trần an đông nói ra nghe trần an đông vừa nói như vậy tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang người bệnh người bệnh lông mi hơi động một chút động động ta vừa rồi chứng kiến người bệnh đống n ú c ních trầm trọng nguy hiểm khoa y tá nhậm nhược h i hưng phấn mà nói ra không cần nhậm nhược h i đi chứng minh người bệnh ngón tay lúc này cũng rất nhỏ đống n ú c n í c sau đó khó khăn mở mắt bất quá bởi vì đeo hô hấp cơ người bệnh không thể nói chuyện chớ khẩn trương n g ư ơ i vừa mới đã xảy ra thai nạn xe cộ bị người đưa đến chúng ta trung ý viện trầm trọng nguy hiểm khoa trải qua trung ý viện thầy thuốc toàn lực cứu rút cuối cùng đem ngươi cứu được tới đây nhưng là bởi vì trên tay ngươi rất nặng còn cần tiếp tục quan sát chúng ta đem chọc vào quản l ấ y ra về sau ngươi có thể nói chuyện h á c h quốc t r í xây dựng người bệnh đã khôi phục tự chủ hô hấp liền cầm chọc vào quản l ấ y đi ra Cảm ơn. Khôi phục nói chuyện năng lực trước chữ. ơn. Ngươi nói năng người bệnh trước hết nhất nói Khôi hết hai nữ nhi của ta làm sao bây giờ a ai biết người bệnh thoáng cái gấp đến độ chảy ra nước mắt trải qua một h ỏ i thăm mới biết được người bệnh gọi vương xảo anh con gái vương vũ gánh lo lắng thở khò khẽ tại trung ý viện hô hấp nội khoa nằm viện con gái nàng thở khò khẽ đã có tám năm thời gian trị liệu nhiều năm phập phồng phập phồng không thể triệt để t r ị hết hơn nữa nhiều lần phát tác yên tâm đi ta đi nói cho ngươi biết con gái nhậm nhược hy nói ra đừng đừng nàng nếu biết rõ ta tình huống hiện tại sẽ càng thêm lo lắng vương xảo anh càng là sốt ruột chồng ngươi đâu thông chi hắn tới đây ai nhậm nhược hy thuận miệm nói ra hắn không có ở bạch xa theo ta mang theo con gái sang đây xem bệnh chúng ta đã ly hôn hắn sẽ không tới vương xảo anh thần sắc buồn bã không bằng đem ngươi con gái an bài đến cùng một chỗ vừa vặn trần chuyên gia ở chỗ này lại để cho trần chuyên gia cho ngươi con gái nhìn một chút nói không chừng tốt được nhanh hơn n h ậ m nhược h i nói chuyện cũng là bất quá não có thể như vậy sao vương xảo anh mừng rỡ hỏi đạo ngươi đừng kích động ít nói chuyện ta đi cùng hô hấp nội khoa nói một tiếng a đ á i văn bất đắc gì nói ra không có ý tứ nhầm nhược h i lúc này mới phát hiện mình lời nói nhiều lắm bệnh viện có bệnh viện chế độ về sau chớ nói lung tung lời nói đái văn nói ra đúng rồi như thế nào không gặp người gây ra họa đến bệnh viện đến đâu t r â n an đông kỳ quái mà hỏi thăm không phải bỏ trốn đi à nha nhầm nhược hy lo lắng hỏi đạo vậy hẳn là sẽ không ban này bên ngoài nhiều như vậy camera hắn có thể chạy chạy đi đâu hẳn là các loại cảnh sát giao thông xử lý chúng ta bệnh viện một trăm hai mươi hẳn là cấp cứu trung tâm thông chi loại tình huống này có lẽ đã sớm báo cảnh sát gây chuyện xe nhất định là trốn không thoát đâu bất quá cái lúc này cảnh sát giao thông bên kia như thế nào cũng không có động tính đâu đại tỷ n g ư ơ i là ở chỗ đó bị đụng hách quốc trí lắc đầu vương s ả o anh nhữ mày nói ra bệnh viện phía trước giao lộ lối đi bộ bên trên bị đụng cái tia đài xe việt giã sẽ cực kỳ nhanh quay tới ta tại chỗ đã bị đánh bay sự tình phía sau ta cũng không biết chương này hết q hai chương hai trăm bốn mươi hai bỏ trốn vương s ả o anh con gái vương vũ ánh mới một ư ơ i hai tuổi đến chưa mụ mụ tới thời gian đợi trái đợi phải cũng không thấy mụ mụ tới đây vương vũ ánh tâm tình mà bắt đầu biến thành xấu ta là mụ mụ liên lụy nếu không phải ta mụ mụ cũng sẽ không mỗi ngày chịu khổ mụ, mụ có thể hay không, không quan tâm ta vương vũ ánh bắt đầu nghĩ ngợi lung tung cùng phòng bệnh người trung phòng bệnh lưu a di cùng vương vũ ánh đã rất quen gặp vương vũ ánh thỉnh thoảng được hướng cửa phòng bệnh n h ì n q u a n h tự nhiên biết rõ đứa nhỏ này là ở trong mong mụ mụ tới đây hoành h o á n h mụ mụ còn không có tới đây sao đúng vậy a bình thường đều là đúng giờ tới hôm nay không biết chuyện gì xảy ra đều đến này sẽ còn không thấy đến có lẽ là nàng có việc đi vương vũ ánh cố giả bộ chấn định nhất định là có việc đi v ụ của ngươi nói sao a di -Gi giúp ngươi đi nhà ăn đánh cho cặp lồng đựng cơm tới đây lưu a di nói ra vương vũ ánh lắc đầu ta không đói b ụ mụ mụ mua cho ta đồ ăn vặt ta vừa mới nếm qua vương vũ ánh cũng không có cái gì đồ ăn vặt đến cái này đốt bụng của nàng cũng bắt đầu không hăng hái tranh giành xì xào gọi đến đến a di nơi này có điểm bánh ngọt còn lại ở bên trong lãng phí ngươi giúp đỡ a di giải quyết một điểm b à n g không thì ngươi hà thúc thúc tới đây tổng hội nói ta lãng phí lưu a di biết do vương vũ ánh sĩ diện cố ý tìm một cái rất sức xẻo lấy cớ vương vũ ánh dù sao cũng là đứa bé tự nhiên không biết lưu a di nói như vậy chỉ là vì lại để cho hắn cảm giác thoải mái một điểm vương vũ ánh rất khó vì tình địch giúp đỡ lưu a di giải quyết xong một ít bánh ngọt nhậm ngược hy vội vàng đi vào vương vũ ánh phòng bệnh nhìn vương vũ b ánh dường số liếc ngươi là vương vũ b á n h a vương vũ b ánh chứng kiến cái này l ạ lâm y tá cảm giác có chút bóng n ê n hô hấp nội khoa y tá nàng đều tương đối quen thuộc cái này y tá nàng lại cũng không nhận thức mụ mụ ngươi vừa mới ra thai nạn xe cộ đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng là còn cần nằm viện quan sát thầy thuốc đã cùng hô hấp nội khoa đánh tốt mời đến chuẩn bị đem ngươi chuyển tới mụ mụ ngươi phòng bệnh đi như vậy thuận tiện mẹ con các ngươi lẫn nhau c h i ế u cố nhập ngược h i nói một hơi một nhóm lớn lời nói vương vũ ánh nghe xong mụ mụ ra thai nạn xe cộ miệng há to trong miệng bánh ngọt đột nhiên từ miệng tròng rời xuống đi ra hai t đừng nóng vội đừng nóng vội y tá a di không phải nói sao mụ mụ ngươi thoát khỏi nguy hiểm ngươi đừng lo lắng ngươi có thể ngàn b ạ n không thể bất q u ó chuyện ngươi muốn là có chuyện ai tới chiếu cố mụ mụ ngươi lưu a di đau lòng mà nhìn cái này nhiều tai nạn hải tử càng không ngừng u ố t ve hải tử phía sau lưng cố gắng y đổ cầm hải tử một hơi phụ thuận mụ mụ mụ mụ. vương vũ bánh lúc này mới phun một tiếng khóc ra thành tiếng thật sự là nghiệp trướng a hải tử ngươi có thể nhất định phải kiên tưởng mụ, mụ còn muốn ngươi tới chiếu cố đâu lưu a di nói ra tại lưu a di dưới sự trợ giúp nhậm nhược hy cùng lưu a di một đạo cầm vương vũ gánh đưa đến n g u y trọng y y hải khoa chứng kiến con gái đi đến bên cạnh của mình vương xảo anh vui mừng cười cười mụ mụ ngươi làm sao vậy vương vũ gánh chăm chú địa một đôi tay cầm chặt vương xảo anh tay nói ra mẹ không có việc gì hải tử đừng khóc ngươi xem mẹ khá tốt tốt vương xảo anh lấy tay cầm hải tử khỏe mắt nước mắt lau sạch sẽ nhìn xem hai mẹ con lẫn nhau quan tâm bộ dáng lưu a di cái này lòng nhiệt tình cũng nhịn không được nữa càng không ngừng lau nước mắt lưu a di từ trong túi tiền móc ra một thay nhau tiền n h é t vào vương s ả o anh trong tay đây là mấy cái người bệnh cùng một chỗ g o m gót tiền không nhiều lắm tỏ vẻ một cái tâm ý người đại nạn không chết tất có hậu phúc hai người các ngươi mẹ con nhất định phải cố gắng lên vương s ả o anh vô cùng kích động nàng không muốn tiếp nhận người khác cứu tế cho nhưng là hôm nay ra hai nạn xe cộ túi sách cũng không biết rớt xuống đi đâu trong một đoạn thời gian nhất định là không có biện pháp đi làm công kiếm tiền hai mẹ con ăn uống cũng không có tin tức manh mối gây chuyện lái xe một mực không có lộ diện tiền chữa trị phải nói bất định cũng là vấn đề lớn số tiền kia là cứu mạng tiền vương xảo anh cho dù lại muốn mặt mũi cũng không thể khiến nữ nhi của mình bị đói cảm ơn cảm ơn vương s ả o anh chỉ cảm thấy chính mình trên mặt hâm nóng rất là xấu hổ đồng thời cũng tràn ngập cảm kích người a mang theo đứa con gái thật không dễ dàng ta đồng dạng là với tư cách nữ nhân chính thức đội phụ c người l u a di cảm thắng nói tiền chữa t r ị dùng các người đâu trước không cần lo lắng đợi tí nữa ta giúp ngươi đi giải một cái tình huống theo đạo lý mà nói loại tình huống này gây chuyện lái xe là không chạy thoát được đâu trần an đông ă n ủi vậy đa tạ trần y sĩ hôm nay nếu không phải trần y sĩ còn không có cái này bệnh cũng khó nói vương xảo anh cảm kích nói ra đừng nói như vậy đ ú n g phải cái khác thầy thuốc cũng có thể hiểu rõ trần an đông không có kể công trần an đông tại bạch sa thị cũng không có cái gì người quen liền cầm điện thoại đánh tới tần tiểu anh chỗ đó tiểu đông trong lòng ngươi còn có ta cái này tỷ không có ngươi muốn không phải có chuyện có phải hay không ta đây tỷ đều quên đến lên chín từng mây đi tần tiểu anh đ ố i trần an đông đến bạch sa công tác lại không kịp lúc nói cho nàng biết vô cùng bất mãn tỷ tới so sánh vội vàng ta trước kia không có ở trong bệnh viện thực tập quá vừa qua khỏi đến được quen thuộc trong bệnh viện tình huống nguyên lai、like、chuẩn bị các loại ổn định lại lại nói cho tỷ tỷ trần an đông gãi gãi đầu như vậy lấy cớ nhất định là không dễ dàng vượt qua kiểm tra đây đều là l ấ y cớ trong lòng ngươi căn bản không có tỷ tỷ t â n tiểu anh lần này thật sự sinh trần an đông tức giận đều là đệ đệ sai tỷ tỷ đại nhân có đại lượng trần an đông vội vàng xin tha t â n tiểu anh cuối cùng cuối cùng b u ô n g tha trần an đông nói mau á tìm tỷ tỷ có chuyện gì ta tìm tỷ tỷ, không thể tỷ đệ nói chuyện tâm tình nhất định là có chuyện gì trần an đông cười đùa hỏi đạo ta còn không biết ngươi nếu không có sự tình gì ngươi sẽ tìm đến tỷ tỷ tần tiểu anh tức giận nói ta là chuẩn bị tìm tỷ tỷ nói chuyện tâm tình thuận tiện lại để cho tỷ nghe n ó n một chuyện trần an đông cười hắc hắc xem đi giấu đầu lòi đôi rốt cục lộ ra t â n tiểu anh đã sớm biết trần an đông là có chuyện tìm nàng ta vừa mới tiếp một bệnh nhân hai nạn xe cộ người gây ra họa đến bây giờ cũng còn không tới bệnh viện đến tại trung y cửa sân phát sinh thai nạn xe cộ người bệnh đưa đến nơi đây đã đến nhưng là đến bây giờ mới thôi cũng không thấy người gây ra họa tới đây cũng không có thấy cảnh sát giao thông tới đây nhân ra một cái mồ côi cha mụ mụ mang theo một cái con gái con gái tại trung y viện nằm viện hiện tại hai mẹ con toàn bộ và ở đã đến nhiều đáng thương a xem tình huống tình trạng kinh tế cũng không tốt lắm Tà c h í người h là muốn biết, cái kia â y chuyện xe bị bắt yên tâm đi、thì、tuy ỷ t nhiên không phải cái gì quan n h ị lại nhưng là tại bạch sa một chút như vậy sự t ì n h vẫn có thể đủ nghe được đi ra tần tiểu anh đảm nhiệm nhiều việc cầm sự t ì n h phụ trách tần tiểu anh tại bạch sa đường đi rộng rãi bằng hữu nhiều vấn đề này rất nhanh bị nàng hỏi lên tiểu đông vấn đề này có chút phiền thức nghe ta bằng hữu nói người gây ra họa bỏ trốn lúc ấy một mảnh k i a tuyến đường xuất hiện trục t r ặ c tất cả giám sát và điều khiển không có mở ra cảnh sát đến hiện trường cũng không có tìm được gây chuyện xe bây giờ còn đang truy tra bất quá ta hoài nghi trong lúc này có chuyện ẩn ở bên trong người gây ra h ỏ a năng lượng rất lớn nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện trùng hợp như vậy sự tình hiện tại cảnh sát giao thông trung đội cao thấp toàn bộ ngầm miệng không cho phép đối ngoại nói có quan hệ cái này giao thông gây chuyện án là bất luận cái cái gì tin tức rất hiển nhiên đây là muốn đem cái này bản án để lại bất quá hiện tại người bị hại tánh mạng không có nguy hiểm bên kia có thể sẽ đi bệnh viện phụ trách tiền chữa trị dùng vấn đề tần thiểu anh tra được một cái làm cho người giật mình kết quả không thể nào như vậy gan to bằng trời sự tình đều có thể làm ra được muốn biết do hiện tại rất nhiều xe cá nhân bên trên thế nhưng là cài đặt ca mê ra hành trình bọn hắn sẽ không sợ người khác đem ca mê ra hành trình bên trên video công bố ra sao trần an đông có chút khó mà tin được mặc kệ bọn hắn như thế nào che tỷ sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được tỷ đã tại trở lên tuyên bố xin giúp đỡ tin tức tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ có hảo tâm lái xe đưa bọn chúng ca mê ra hành trình quay chụp đến hình ảnh chuyển tới người t r ư ớ hết chờ một chút đã đến thứ nhất tin tức t h xem trước một chút tần tiểu anh bên kia vẫn bận lục không ngừng trần an đông c ú p điện thoại không biết như thế nào trở về phòng bệnh cùng người bệnh nói nếu như cầm tình huống thật nói ra mẹ con này nhất định sẽ lo lắng được không được cái này một số tiền chữa trị dùng cũng không phải là mẹ con các nàng có thể chịu được nổi hơn nữa cái này hai mẹ con toàn bộ nhờ m â u thân một đôi tay đi kiếm tiền n u i sống hiện tại m â u thân bị bệnh hai mẹ con những ngày tiếp theo như thế nào quá trần y sĩ ngươi có hay không hỏi tin tức vương vũ ánh và vội vàng mà hỏi thăm các ngươi trước đừng lo lắng ta sai người đi hỏi bây giờ còn không hỏi đến trần an đông bất động thanh sắp nói vậy cảm ơn trần y sĩ vương xảo anh vội vàng cảm t ạ trần an đông ban đầu muốn tạm thời giàu giếm thế nhưng là hắn thật không ngờ chính là đô thị kênh tại buổi tối trong tin tức cầm cái này thứ nhất tin tức thông báo đi ra buổi trưa hôm nay hơn m ộ ư ơ i một giờ trung y viện phụ cận bệnh viện giao lộ đã xảy ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ người bệnh lúc này bị mang đến trung tâm bệnh viện nhưng là gây chuyện cỗ xe cũng không có dừng lại sẽ cực kỳ nhanh đã đi ra hiện trường theo người chứng kiến cân gây chuyện cỗ xe là một đài màu đen nhập khẩu xe việt giã lúc ấy tất cả mọi người cầm lực chú ý đặt ở bị đụng người bị hại trên người cũng không có chú ý tới gây chuyện xe tại dừng lại nhìn một chút người bị hại về sau vậy mà lại phát động ô tô nhanh chóng thoát đi hiện trường phóng viên đi đến giao thông trung tâm chỉ huy h ỏ i tham biết được bởi vì vũ hoa trung y viện khu vực gần nhất đang tiến hành lưới điện cải tạo vùng này ca mê ra toàn bộ ngừng dùng nói cách khác gây chuyện cỗ xe lúc ấy cũng không có bị quay trục xuống nếu có ca mê ra hành trình quay trục xuống gây chuyện cỗ xe mời dựa theo dưới màn hình phương thức liên lạc liên hệ đô thị kênh may mắn chính là phóng viên tại trung ý viện giải đến người bệnh đã thoát ly nguy hiểm tính mạng bất quá đối với gây chuyện cỗ xe hoàn toàn không có ấn tượng ta đài sẽ tiếp tục chú ý việc này cái này thứ nhất tin tức đối với bình thường thị dân mà nói bất quá là xúc động phẫn nộ một cái nhưng là đối với vương xào anh mẹ con mà nói tuyệt đối là đã kích trí mệnh hai mẹ con tại chỗ liền ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên lại để cho rất nhiều người vô cùng đồng tình cái này gây chuyện lái xe thật sự là nên phanh thây x é xác chịu xong việc bỏ chạy giật một điểm lương tâm đều không có bắt được muốn lại để cho hắn vững trái ngọn nguồn mặc bây giờ bằng lái xe quả thực chính là giết người giấy phép người khác giết người muốn điền mệnh giao thông gây chuyện giết người nhiều nhất là ngồi mấy năm tù có một thời điểm bồi thường ít tiền liền xong việc đúng vậy a hiện tại đi đường cũng không an toàn đừng nói đi bộ ngồi ở trong nhà cũng có thể có thể đi theo sân thượng k é xuống cũng không phải là dân chúng bình thường không có đường sống trần an đông lúc này nhận được tần tiểu anh điện thoại tiểu đông a vấn đề này rất phiền p h á i vừa mới có người phát tới xe cầu ghi chép dụng cụ quay chụp đến video ta lại để cho xe quản chỗ người cha xét một cái cái kia đài xe chủ nhân lai lịch không nhỏ khó trách có thể xóa bỏ một mảnh kia giám sát và điều khiển video vậy làm sao bây giờ trần an đông hỏi đạo việc này ngươi đừng còn nhiều ta đến nghĩ biện pháp tìm cao thủ nạp danh rơi vào tay trên mạng đi bên trong tỉnh không được liền phát tỉnh bên ngoài trong nước không được liền phát nước ngoài chỉ cần chuyện này ảnh hưởng làm lớn ra đến lúc đó ai cũng che không ngừng tần tiểu anh cũng không muốn như vậy được rồi thì ngươi có thể cẩn thận một chút trần an đông lo lắng đem tần tiểu anh dính lũ vào n g ư ơ i yên tâm đi ta t ả i sẽ không đem chính mình góp đi vào ta tìm đều là cao thủ hơn nữa cũng không phải b ộ tỉnh cho dù hắn năng lượng lớn hơn nữa cũng tìm không thấy người khác trên đầu đi tần tiểu anh cũng không lo lắng trở lại phòng bệnh vương x ả o anh mẹ con vẫn còn thút thít nỉ non bệnh của bọn hắn trên giường để đó hết thẻ ả tiền đều là bệnh viện người hảo tâm biết được vương x ả o anh mẹ con tình huống về sau hiểu ra thậm chí còn có thấy được tin tức về sau cố ý đưa đến bệnh viện các ngươi trước đừng lo lắng bệnh viện tạm thời sẽ không hỏi các ngươi muốn tiền chữa trị làm như thế nào trị liệu chúng ta sẽ tiếp tục trị liệu có cái gì khó khăn mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp cứu người trước sau đó mọi người cùng nhau tìm người gây ra hoạn thật sự không được dưới đời này còn có nhiều như vậy người hảo tâm đến tiếp sau trị liệu kể cả con gái của ngươi trị liệu ta tận lực dùng trung ý thuốc đông y bởi như vậy phí tổn cũng không phải rất cao cho nên các ngươi cũng không nên vô cùng lo lắng trần an đông an ủi đạo cảm ơn trần y sĩ vương s ả o anh liên tục cảm ơn gây chuyện lái xe là trong tỉnh bí thư con cháu kỳ thị n h quang là tỉnh ủy bí thư k ỳ mệnh hi trí tử tại độ người về sau kỳ thị n h quang lúc này cho kỳ mệnh hi gọi điện thoại kỳ mệnh hi lại để cho kỳ thị n h quang làm chuyện làm thứ nhất chính là lập tức rời khỏi hiện trường sau đó kỳ mệnh hi làm cho người ta lập tức đi xóa bỏ kỳ thị quang chỗ trải qua trên đường tất cả giám sát và điều khiển sau đó còn chuẩn bị thứ hai bộ đồ phương án cái kia chính là thay mình nhi tử tìm xong rồi người chịu tội thay hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm cho mình nhi tử thoát thân sự bên ngoài kỳ mệnh hy tự nhiên không phải sợ bồi thường tiền mà là lo lắng ảnh hưởng đến nhi tử tương lai tiền đồ kỳ thị n h quang mới vừa tiến vào bạch s a thị chính phủ nhậm chức nếu để cho người biết do hắn điều khiển xe sang trọng gây chuyện tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tiền đồ mấu chốt nhất chính là kỳ thị n h quang giữa chưa uống rượu vô cùng nghiêm trọng s a y giá việc này một khi bị lộ mặt kỳ thị quang đừng nói tiền đồ không bảo vệ được còn muốn ngồi tù xay giá hơn nữa tạo thành hậu quả nghiêm trọng lúc ấy còn không biết vương xảo anh mệnh có thể hay không giữ được. nói qua cho ngươi uống rượu h à n việc nhưng ngươi vẫn không vâng lời uống rượu còn như vậy đường hoàng còn lái xe khắp nơi xung loạn ngươi chết như vậy sớm sẽ đem chính ngươi hạ i chết thân phận của ngươi bây giờ cùng trước kia không giống với lúc trước sau lưng không biết có bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào ngươi chuyện này ta thay ngươi dọn đ ẹ p ta sẽ tìm người thay ngươi đi gánh tội thay ngươi về sau nhiều chú ý một chút ta giữ được ngươi một lần bảo không được ngươi cả đời kỳ mệnh hi hung hăng mà đem con mình mắng một trận giám sát và điều khiển ghi chép không phải toàn bộ tiêu tan sao còn tìm người đỉnh tội gì kỳ thịnh quang không hiểu hỏi ngươi biết cái gì ban này nhiều như vậy ánh mắt chứng kiến nói không chừng còn bị xe của người khác đi ghi chép dụng cụ vô xuống hiện tại không đề cập tới trước tốt nhất chuẩn bị các loại người khác tìm tới tận cửa rồi liền không dễ nói chuyện kỳ mệnh hi đột nhiên n h ư mày cha ngươi làm sao vậy sao kỳ thịnh quang liền vội v à n g hỏi ta không sao mỗi lần đều là bị ngươi khí ngươi không chọc ta sinh khí ta là có thể sống lâu vài thập niên kỳ mệnh hi tức giận nói chương này hết q hai chương hai trăm bốn mươi ba dịch tình kỳ mệnh hi mà nói không sai đầu năm nay trên xe được ghi chép dụng cụ người thật đúng là không b t ai bảo giang hồ hiểm ác đ â u đô thị kinh thật đúng là nhận được không ít nhiệt tâm người xem phát đi qua video đáng tiếc đô thị kinh đã không thể tiếp tục theo dõi cái này tức thì tin tức kỳ ra người năng lượng vẫn là rất lớn đô thị kinh phóng viên tuy nhiên muốn chống lại nhưng là bọn hắn càng muốn ôm bắt cơm cũng chỉ có thể giả c ơ m vào i ế p tần tiểu anh cân nhắc rất chú đáo ngay từ đầu nàng liền cân nhắc đã đến các loại khả năng đúng là nàng thận trọng rốt cục làm ra tác dụng bất quá tại tần tiểu anh còn chưa kịp ra chiêu đô thị kinh đã ban bố một cái mới tin tức gây chuyện lái xe tự thú đương nhiên cái này gây chuyện lái xe tự nhiên không phải là kỳ thị quáng mà là k ỳ mệnh hy tìm người kỳ mệnh hy căn bản không cần ra mặt chỉ gọi một cú điện thoại liền có người rất nhanh an bài một cái người chịu tội thay bởi vì người bị hại không có chết chỉ cần tích cực bồi thường m ặ t khác lần nữa đến người bị hại tha thứ căn bản phán không được vài năm cho dù phán hơn mấy năm đối với một số người cũng căn bản không phải chuyện này đây đều là có thị trường định giá tại cảnh sát cùng đi hạ người này gây chuyện lái xe đi tới trung y viện uy trọng y học khoa vương xào anh phòng bệnh lúc ấy ta thật là c ự sợ trong đầu trống rỗng về đến nhà về sau ta vẫn tại chú ý trên tv tin tức biết được ngươi được cứu trợ ta mới yên lòng nhưng là trong nội tâm vẫn như c ũ vô cùng ngày náy người nhà của ta đều tại khuyên nhủ ta đi tự thú thật vất vả ta tải khua lên dũng khí đi đồn công an ta muốn làm nhất sự tình chính là tới đây hướng ngươi xin lỗi ta biết rõ ngươi khả năng t h o á n g cái rất khó tiếp nhận con đường của ta xin lỗi mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào ta đều có thể lý giải ta đang chết ta không phải người gây chuyện lái xe hung hăng địa quạt cái tắt vào mặt mình bản sắc diễn xuất thật mà đem khỏe miệng của mình rút phá chảy ra một tia vết máu tài tính toán dừng tay nên bồi thường nhiều ít ta coi như là đập n ồ i bán sắt cũng muốn bồi thường chính là hy vọng vương đại tỷ có thể tha thứ ta gây chuyện lái xe chủ động nói ra hãn loại này gây chuyện bỏ trốn không có tạo thành tử vong một giống như là phán ba năm phía dưới bây giờ còn có tự thú tình tiết hơn nữa tích cực bồi thường đoán chừng cuối cùng phán quyết xuống căn bản ngồi không được bao lâu là có thể đi ra soàn soạt vương s ả o anh đối bỏ trốn gây chuyện lái xe vô cùng bán h ậ n nhưng lại lại không thể cự tuyệt đối phương bồi thường hai mẹ con bây giờ tình huống không tốt vương xào anh cũng không biết mình có thể không thể một lần nữa đứng lên trong ngắn hạn hai mẹ con áo cơm không r ư ợ vào cái này một khoản tiền đối với các nàng mẹ con mà nói rất trọng yếu cho nên nàng chỉ có thể trái lương tâm địa đã tiếp nhận gây chuyện lái xe bồi thường đối với cái này dạng một cái kết quả đại đa số người cảm thấy rất vui mừng dù sao vương xảo anh tương lai không cần vì tiền chữa trị dùng mà lo lắng mẹ con ít nhất áo cơm không lo nhưng là cũng có người cảm giác bất mãn đem người khác bị đâm cho đi nửa cái mạng bồi thương ít tiền liền một chút việc đều không có đây cũng quá không công bình cái này gây chuyện lái xe vừa nhìn chính là tại biểu diễn một điểm thành ý đều không có nhậm nhược hy bất mãn nói vậy thì thế nào hiện tại người bị hại thiếu không phải chính nghĩa mà là cái này một số cứu mạng tiền đã có khoản này cứu mạng tiền hai mẹ con không cần vì tương lai sinh hoạt lo lắng chính nghĩa ở chỗ này đã được đến c h ư ơ n g hiển đại văn bất đắc dĩ lắc đầu hắn vốn đang lo lắng vương xào anh tiền chữa trị nên đi hỏi ai mớn nếu như nếu không trở về tiền nguy trọng y thì học khoa vừa muốn làm cho này một khoản tiền mai đan tuy nhiên biết rõ gây chuyện lái xe biểu diễn vô cùng m ụ t về cũng chỉ có thể tiếp nhận ít nhất hắn đã chủ nhiệm thiếu đi một cái p h i n n o trần an đông không nói gì nhìn hắn được đi ra cái này gây chuyện lái xe tuyệt đối có vấn đề nếu như là người bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện khắp ca mê ra ngừng dùng tình huống nhưng là hiện tại loại tình huống này tuy nhiên không phải tốt nhất nhưng là không phải xấu nhất nhưng là loại kết quả này lại đều khiến trần an đông có chút dầu dĩ không vui trần an đông đem tin tức nói cho tần tiểu anh tần tiểu anh cũng là chấn động đón lấy ngắt lời cái này gây chuyện lái xe là thế thân chúng ta cũng biết cái này gây chuyện lái xe là bị thế thân nhưng là truy cứu tiếp còn có ý nghĩa sao trần an đông hỏi đạo tần tiểu anh cũng ngây ngẩn cả người vô luận như thế nào đi đảo móc cái tia đài xe việt giã sau l ư n g trần tướng đối kết quả cũng không có bất luận cái gì cải thiện cho dù chứng minh cái kia đài xe là kỳ ra cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào kỳ thịnh quang có thể cầm cái này đài xe cho người khác mượn. hơn nữa kết quả cuối cùng cũng không quá đáng là lại để cho vương x ả o anh mẹ con đạt được một số đền bù tổn thất mà thôi bây giờ đối với tại vương x ả o anh mẹ con mà nói tiền tài mới là là tối trọng yếu nhất cái này tựa hồ đã là kết quả tốt nhất được rồi vương tha đi chúng ta làm cũng cuối cùng không có b ư n g phí nếu là không có người cho kỳ ra người áp lực nói không chừng bọn hắn căn bản không cần ra một phân tiền hiện tại ít nhất còn có người đến p ụ trách người bị hại tiền chưa chị dùng trần an đông bất đắc dĩ nói ra trần ầ đầu, n Anh Tiểu gật gật đầu, được ồ i t r an đông đ á ngay h x o n điện đây thoại, tới nói, nhậm nhược hy tới đây nói, Vương tá hy Sảo y n muốn tìm Trần An Đông nói h chút h tìm u c ệ n từ ì n Trần người minh, không con cũng bệnh Vương Anh Trần An Đông ngay h thuật thể hay khám chữa hỏi ta biết ta một t Y y Sĩ, của cao giúp gái cái. do Sảo đạo. có và đầu vốn là ý định cho vương vũ a n h khám và chữa bệnh một cái nhưng là lúc trước một mực bởi vì gây chuyện lái xe sự t ì n h không có chú ý bên trên tăng thêm vương vũ a n h vẫn còn cái khác hoa phòng y sĩ trưởng trong tay hãng tự nhiên không tốt trực tiếp tiếp nhận tới đây đây là sẽ đem người hướng trong chết các tội trần an đông tuy nhiên không phải một cái cố chấp người nhưng là cũng không phải cái không nói quy của người cái này các ngươi còn cần cùng hô hấp nội khoa bên kia nói một chút tiến hành một cái thủ tục mới có thể chuyển tới tay ta đầu đến bất quá việc này ngươi yên tâm ta quản rốt cuộc trần an đông cũng là nhìn xem mẹ con này đáng thương nếu là có thể chữa cho tốt vương vũ bánh bệnh đ ố i cái này hai mẹ con chính là lớn nhất trợ giúp bởi vì vương x ả o anh đã ở trên giường bệnh nhậm nhược hy liền sung phong nhận việc địa đi hô hấp nội khoa thật đúng là làm cho nàng thuận lợi đưa tay thuật làm thỏa đáng tiếc vương vũ bánh thở khỏ khẽ đã tiếp tục nhiều năm một mực dựa vào dược vật duy trì dưới bình thường tình huống sử dụng dược vật duy trì cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề gì nhưng lại vẫn cứ có một cái không thể bỏ qua thai hoàng ẩm dù sao không biết lúc nào thì có thể trí mạng trần an đông chọn dùng quỷ ba châm cho vương vũ ánh làm một lần trị liệu hao phí thời gian không đến một giờ hiệu quả thật đúng là không sai lần thứ nhất trị liệu về sau vương vũ ánh liền cảm giác được hô hấp thông nhiều hơn mẹ ta ta cảm giác bệnh tốt hơn nhiều hô hấp thông nhiều hơn một chút cũng không có lòng buồn bực cảm giác vương vũ ánh mừng rỡ nói ra dù sao cũng là mười ba tuổi tiểu hai tử thật tốt quá hai tử ngươi nên h ả o h ả o cảm tạ trần y sĩ vương s ả o anh trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười đừng k h á c h khí ta thầy thuốc chữa cho tốt bệnh của các ngươi là của ta bản chức công tác bất quá hôm nay mới là vừa mới bắt đầu chị liệu còn muốn tiếp tục một thời gian ngắn bất quá các ngươi yên tâm nói không chừng hai người các ngươi có thể cùng nhau xuất viện trần an đông cười nói vương s ả o anh bởi vì không có động thủ thuật khai đao tốc độ khôi phục tự nhiên so với bình thường giải phẫu nhanh nhiều lắm một vòng về sau vương xảo anh liền có thể đủ xuống giường chậm rãi đi bộ vương vũ b n h bệnh cũng tốt phải vô cùng nhanh một tháng về sau vương xào anh cùng con gái vương vũ ánh chuẩn bị xuất viện vương xào anh cố ý mang theo con gái đi vào trần an đông phòng vương xào anh mạnh mà quỳ trên mặt đất chuẩn bị cho trần cái kia tòa nhà dập đầu càm tạng vương vũ ánh cũng đi theo mụ mụ quỳ xuống nhưng làm trần an đông sợ hãi đừng đừng đừng như vậy trần an đông liền tranh thủ vương xào anh mẹ con nâm dậy đến trần y sĩ Ta là đ á người h đáy l ò n cám tạng chính là mẹ con chúng ta lớn cứu tinh vương xảo anh cô ý cấp cho trần an đông dập đầu đừng như vậy n g ư ơ i còn như vậy cần phải đem ta sợ hãi thầy thuốc trị bệnh cứu người là nên phải đấy đối với trần an đông mà nói cứu một người còn có thể đạt được một phần công đức thân hại trong quan tưởng thần tướng lại tăng mạnh một phần trần an đông đã thành công đột phá túc thái âm tỷ kinh cùng thủ thiếu âm tâm kinh che chắn thập nhị kinh ngạch trong đã đả thông năm đầu kinh mạch trần an đông thực lực lại tăng lên một phần tuy nhiên còn không có chất đột phá nhưng là trần an đông khí tức đã trở nên càng cường đại hơn dĩ khí vận châm tự nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn đáng tiếc bây giờ còn đang bệnh viện trần an đông cũng không có thể lập tức kiểm tra mình một chút trạng thái loại cảm giác này có chút đặc biệt trần an đông vẫn cảm thấy công đức thứ này đều là rất huyền diệu đồ vật nhưng là đã chiếm được châm cứu đồng nhân về sau nhất là thần h ả i trong nhiều hơn một cái quan tưởng thần tướng về sau đối công đức tự hồi nhiều hơn một loại cực kỳ kỳ diệu nhận thức hắn có thể cảm xúc đến công đức là cái gì nhưng lại không có cách nào nói ra công đức đến t ộ n cùng là cái gì cử động đầu ba thức có thần minh điểm này nói đúng một chút cũng không sai g i e xuống cái gì bởi vì sẽ được cái dạng gì quả cuối cùng chờ đến tan tầm ngụy tinh tinh hôm nay cũng là đi sớm cùng trần an đông cùng một chỗ hồi phòng cho thuê trên đường đi trần an đông đều có chút thần bất thủ xá tâm hồn đi đâu mất tiểu đông có phải hay không gặp được chuyện gì ngụy tinh tinh có chút bận tâm mà hỏi thăm c h ú n g y thứ này có một thời điểm cần lĩnh ngộ ta cảm giác yếu lĩnh ngộ vận gì nói không nên lời cảm giác không biết muốn tới có một ngày mới có thể đốn ngộ trần an đông cũng không có thể đủ một loại huyền diệu phương thức để giải thích cho ngụy tinh tinh ngụy tinh, tinh nghe được lạ như lọt vào trong sương n g cũng không biết trần an đông nói thật hay giả s ư ớ n g sờ nhìn trần an đông nửa ngày nàng trung y trình độ không cách nào cùng trần an đông so sánh với kỳ thật nàng ở trường học học càng có khuynh hướng tây y thì tự nhiên không thể giải thích vì sao trần an đông nói đồ vật có một số việc muốn thuận theo tự nhiên ngươi không nên vô cùng sốt ruột ngụy tinh tinh an ổ i đạo trần an đông gật gật đầu yên tâm đi ta chậm r ã y ngộ một ngày nào đó có thể hiểu thông nếu ta không để ý đến ngươi cũng chớ có trách ta sẽ không đâu ngụy Tinh tinh trên mặt lộ ra ôn nhu dáng tươi cười Chứng chính theo kiến Trần An Đông nương tựa theo chính mình siêu phàm thuật từng bước một ì n từng h phàm thuật siêu m y bước tại bệnh viện thành viện bệnh chính lập dạy mực ì mình n vọng, mà chính mình vẫn như h hy chỉ h mà một là cũ cái t tập ý ý nhất phải y đến so a n năm, mới có vọng trở thành nằm viện ý ý mà thành làm chủ trị thuốc, còn cần g mới mà làm Một mực dài đợi. có chủ thuốc, càng chờ trở trị thầy y lý, s với chính mình thành tích kém trần an đông lại tiến bệnh viện liền biến thành cao cao tại thượng chuyên gia ngay từ đầu mình cũng cho rằng trần an đông là vì kiểu g i a quan hệ không nghĩ tới hắn nhưng là chính thức bằng vào bản lãnh của mình hai người ở giữa tranh lệch càng lúc càng lớn lại để cho ngụy tinh tinh trong nội tâm có chút khẩn trương nàng là một cái thật mạnh nữ hải tử nàng không muốn trở thành vì bám vào trần an đông trên người phụ thuộc có lẽ ta cũng cần có một chút cải biến ngụy tinh tinh nhìn xem hốt h o ả n g trần an đông trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm vừa lúc đó trần an đông điện thoại vang lên trần an đông lúc này mới phục hồi tinh thần lại số điện thoại biểu hiện là bảo kiện cục đơn vị máy riêng trần chuyên gia n g ư ờ i tốt đông điền huyện phát sinh trọng đại tình hình bệnh dịch bảo kiện cục tất cả chuyên gia tổ chức hội nghị khẩn cấp mời ngươi lập tức đi đến tỉnh bảo kiện cục giả diệp kỳ tại trong điện thoại cực kỳ nghiêm túc nói ra xem ra hình thức vô cùng k h ô n n tiểu đông làm sao vậy chứng kiến trần an đông thần sắc có chút không đúng xem ra cú điện thoại này không giống bình thường thinh tinh xem ra chỉ có thể một mình ngươi đi về trước bảo kiện cục bên kia khẩn cấp tổ chức hội nghị ngươi cũng biết ta tại bảo kiện cục bên kia cũng treo cái trước hiện tại xuất hiện tình huống ta phải đổi u đi qua tình huống cụ thể ta không thể tiết lộ cho ngươi đang mang trọng đại trần an đông cũng không dám bước lên tiết lộ bí mật bảo hiểm tiến vào bảo kiện cục thời điểm giả d i ệ t kỳ là hướng trần an đông nói qua bảo kiện cục kỷ luật ngươi muốn lúc nào mới có thể trở về ngụy tinh tinh hỏi đạo ta cũng không biết bất quá xem tình huống không phải rất nhanh là có thể trở về trần an đông đã cảm thấy tình thế nghiêm trọng vậy ngươi bất kể ta ta hồi bệnh viện ký túc xá ở đi ngươi đi làm việc ngươi an ủy tinh tinh từ trần an đông trong tay cầm bọc của mình còn có trần an đông một ít vật phẩm cầm vào tay trần an đông gật gật đầu vậy ngươi nhanh đi về trần an đông kêu một đài xe taxi khẩn cấp chạy tới tỉnh bào k i ệ n c ụ tình huống vô cùng nghiêm trọng chịu người lây đa số năm đến một ư ơ i bốn tuổi nông thôn lưu thủ nhi đồng bệnh trạng vô cùng kỳ quái người lây đều xuất hiện động tác dị thường bắt trước các loại đ ộ vật hành động quái dị giả diệu kỳ một bên phát g i ậ một bên giới thiệu tình huống trần an đông vừa đi vào phòng họp liền chứng kiến tiêu nguyên b á c hướng chính mình với tay chỉ chỉ bên cạnh hắn chỗ trống trần an đông vội vàng đi tới ngồi xuống tiêu nguyên b á c bên người tình huống như thế nào a lao sư trần an đông hỏi đạo còn nhớ rõ điển lao cháu trai sao tiêu nguyên b á c hạ giọng nói ra trần an đông gật gật đầu trước đó lần thứ nhất điển lao cháu trai thiên luân chính là tại đông điển huyện lây nhiễm khỏi bệnh lúc này đây tình huống càng nghiêm trọng hơn xem ra đông điển huyện xảy ra điều gì tình huống nhất định phải đem căn nguyên tìm ra nếu không còn sẽ có mới tình huống tiêu nguyên bác nhữ mày chuyện này không đơn giản chương này hết q hai chương hai trăm bốn mươi b ố kỳ bệnh trần an đông đã sớm nhớ tới điện hải luân bệnh tỉnh lúc kia đã cảm thấy điện hải luân bệnh tỉnh có chút kỳ quái ban đầu cho rằng chuyện kia đã chấm dứt không nghĩ tới vậy mà lại ra chuyện như vậy đúng vậy à loại bệnh này dùng quái ba châm là có thể khống chế được nhưng là ngọn nguồn không giải quyết mất sớm muộn lại xảy ra vấn đề trần an đông gật gật đầu người trước đó lần thứ nhất t r ị điện hải luân bệnh người biết dẫn đến điện hải luân quái bệnh nguyên nhân đến tột cùng là cái gì tiêu nguyên bắc trước đó lần thứ nhất đối điện hải luân bệnh cũng không có biện pháp cảm giác là trúng độc một loại vô cùng kỳ quái độc đoan chừng lúc ấy cũng có thể điều tra ra hiện đại hóa dụng cụ chưa hẳn có thể tra được đi ra trần an đông nói ra lúc ấy cảm giác của mình bất quá trần an đông cũng không có thể đủ xác định điền hải l u ô n bệnh đến cùng là đúng hay không bởi vì chúng độc khiến cho cho dù đến bây giờ trần an đông vẫn cảm thấy kỳ quái bởi vì dẫn phát quái bệnh chỉ có nhi đồng cái này có chút không đúng bởi vì nếu như là chúng độc người trưởng thành cũng dễ dàng phát sinh chúng độc nhưng là xuất hiện quái bệnh trạng bệnh chỉ có nhi đồng vì cái gì chẳng qua là năm trăm m ư ơ i bốn tuổi cái này tuổi trẻ hải từ xuất hiện quái bệnh, bệnh chẳng đâu t i ế u nguyên bác có chút nghi ngờ hỏi đạo ta cũng làm không rõ ràng loại bệnh này cũng không trí mạng giống như bị mê hoặc một giống như có thể là một loại vô cùng kỳ quái mê với vật chất người trưởng thành không dễ dàng đã bị khống chế mà cái này tuổi trẻ người dễ dàng tiếp xúc không hiểu a hơn nữa điều k h i ể n tự động năng lực không được lúc này mới dẫn đến chủ yếu là cái này tuổi trẻ xuất hiện quái bệnh bệnh trạng t r â n a n đông phòng đón đạo bất kể thế nào nói chỉ có thể đến hiện trường đi xem mới có thể biết rõ tiêu nguyên bác thở dài một tiếng giả diệp kỳ gặp tiêu nguyên bác thở dài một tiếng liền hỏi tiêu lão ngài lão có ý kiến gì không không có không có vẫn là hiện trường nhìn tài có thể biết tiêu nguyên bắc nói ra giả diệu kỳ nhẹ gật đầu các vị tỉnh ủy tỉnh chính phủ đối đông điền huyện tình hình bệnh dịch vô cùng coi trọng yêu cầu chúng ta bảo kiện cục phái gia chuyên gia chạy tới đông điền huyện điều tra bệnh tình nghiên cứu trị liệu biện pháp nếu không tiết bất cứ giá nào cứu giúp dịch khu nhi đồng bảo kiện cục tuân theo tỉnh ủy tỉnh chính phủ yêu cầu các vị chuyên gia không có gì đặc thù nguyên nhân đều phải chạy tới dịch khu nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ tại thời khắc mấu chốt nhờ cậy các vị dùng đại cục làm trọng cần bảo kiện cục hỗ trợ xin nghỉ phép đến thiếu chủ nhiệm nơi đây đến trèo lên cái nhớ t i ế u chủ nhiệm sẽ chuyên môn liên hệ đơn vị thay các người đi nhờ người kỳ thật không cần giả diệu kỳ nhiều ít đang ngồi đều minh bạch dưới đ ờ i này không có miễn phí công chưa tất cả mọi người mỗi tháng đều cầm lấy bảo kiện cục chuyên gia đặc thù trợ cấp tiền này cũng không phải là lấy không hiện tại đúng là thời điểm làm ra xứng đáng công hiến trần an đông cho khoa phòng chủ nhiệm triệu lực tinh gọi điện thoại cầm tình huống vừa nói triệu lực tinh một tiếng đáp ứng xuống chẳng qua là các loại trần an đông điện thoại q u ả điệu dậm máy họa o triệu lực tinh có chút xứng sở người trẻ tuổi này lại còn là tỉnh bảo kiện cục chuyên gia nguyên lai còn tưởng rằng hắn có thể trở thành trung ý viện chuyên gia là lấy nhờ tiêu nguyên bắc phúc không nghĩ tới nhân ra bằng vào chính là mình qu triệu lực tinh cũng không nhận ra tiêu nguyên bắc có năng lực lại để cho trần an đông tại tỉnh bảo kiện cục không lý tưởng tỉnh bảo kiện cục vậy cũng đều là vì tỉnh những người lãnh đạo phục vụ đơn vị tiêu nguyên bắc chỉ là một cái danh ý mà thôi học xong bảo kiện cục nhà ăn đã chuẩn bị bữa tối rất phong phú hiện tại chào đ ứ n g nghiêm tất cả nhà đơn vị cũng không dám đi ra bên ngoài khách sạn ăn cơm đi nhưng là nhà ăn là bị bợm đổi mới chất lượng không thể so với đi bên ngoài ăn kém bao nhiêu ngược lại an toàn hơn đêm đó sinh bảo kiện cục đoàn xe suốt đêm trùng trùng điệp điệp địa khai mở hướng đông điền huyện pha sơn trấn đã đến pha sơn trấn thời điểm đã là nửa đêm trần an đông đã mơ mơ màng màng đi ngủ đột nhiên nghe được có người tại mời đến tại mở mắt các vị chuyên gia chúng ta đã đến pha s ơ n t r ấ n trên thị trấn cho chúng ta chuẩn bị nhà khách các vị có thể đi nhà khách nghỉ ngơi pha sơn trấn trưởng trấn lý sương căn thái độ cực kỳ khiêm cung đứng ở cửa xe đi bệnh viện a chúng ta không phải tới đây du lịch giả diệu kỳ trực tiếp nói ra đúng đúng tranh thủ thời gian đi bệnh viện a chúng ta bây giờ cần có nhất đúng là mau chóng nhìn thấy người bệnh đối với chúng ta thầy thuốc mà nói thời gian chính là tánh mạng có người lớn tiếng nói đó là quế thầy thuốc tỉnh bệnh viện chuyên gia từ nước ngoài trở về là tỉnh bệnh viện đệ nhất thanh đ a o đối nghi nan tạp chứng cũng rất có nghiên cứu rất n g a y thẳng mặc dù là tây y về sau có cơ hội cũng có thể hướng hắn học tập tốt tiêu nguyên b á c là người t ừ n g trải đối bảo kiện cục người tự nhiên đều rất quen thuộc tiêu lão ngươi lại đang sau lưng nói ta cái gì nói b ậ y cũng không thể dạy hư mất những thứ này ở nhân vật mới quế thầy thuốc gọi quế thiệu vịnh lỗ thai ngược lại là rất linh vậy mà thật xa chợt nghe đã đến tiêu nguyên bắc mà nói đây là ta đệ tử muốn cho hắn đa hướng ngươi học tập một chút đâu tiêu nguyên bắc cười nói người học sinh này cực kỳ khủng khiếp ta cũng không dám ở trước mặt hắn khoe khoang nghe nói có người ở trước mặt hắn khoe khoang cũng không tốt ý tứ tại bảo kiện cục chờ đợi q u ế thiệu v ị n h hướng trần an đông cười cười q u ế thiệu v ị n h tự nhiên là nói lên một lần cho điền hải luân trị liệu sự t ì n h bởi vì những người khác quá mức không chịu nổi lại để cho điền lộ khanh rất là bất mãn vừa trở về đã bị trong tỉnh lãnh đạo chỉ định thanh lý ra bảo kiện cục đây không phải là ý thuật vấn đề mà là nhân phẩm vấn đề lúc này đây dám ở điền lao trước mặt đuồng n ị c h tiểu thông minh thiếu chút nữa không có đem trong tỉnh cho lừa được tiếp theo chỉ định vũng hô ai đó Những n g người người cười cười, bởi vì không đến nay còn chưa có biết rõ ràng những thứ này nhi đồng chính thức nguyên nhân bệnh cho nên những thứ này nhi đồng đã tạm thời đặt ở trấn vệ sinh viện cách ly đứng lên vệ sinh viện nguyên lai、like、người bệnh cũng đã chuyển tới bệnh viện huyện hoặc là cái khác bệnh viện tuy nhiên đã đến đêm khuya tiến vào vệ sinh viện về sau vẫn như cũ có thể nghe được nằm viện trong lầu bốn phía đều có vui lùa ẩm ý thanh âm tình huống hiện tại đã vô cùng nghiêm trọng đại đa số tiểu hải tử làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn không có quy luật trong huyện sai đại lượng y hộ nhân viên hai mươi bốn tiếng đồng hồ thay phiên hộ lý nhưng là bọn hắn có thể làm thật không nhiều lắm đến nay thượng không rõ trí nguyên nhân gây bệnh bởi vì cũng nói không rõ cuối cùng là bệnh gì đông điền huyện cao thấp hiện tại v u ơ n g tất cả mọi chuyện không làm một lòng quản việc này ban đầu tưởng bí thư tôn huyện trưởng buổi tối cũng là muốn đi qua nhưng là buổi chiều có bị cách ly hải tử ra thuộc người nhà đi trong huyện não bọn hắn qua bên kia xử lý bây giờ là sức đầu mẹ chán dân chúng còn không lý giải chúng ta thật sự là sắp h ỏ n g mất lý sương căn thần sắc cũng có chút mọi bệnh h i ệ n nhiên hắn mấy ngày nay thời gian cũng không tốt làm quá người bệnh có hơn một trăm cái cho nên bất kể là trung y tây y, ý ỉa trực tiếp theo như số phòng bệnh đến phân phối người bệnh chia nhau tra tìm nguyên nhân sau đó tập trung hội t r ậ n tra tìm nguyên nhân bệnh trần an đông tự nhiên là cùng tiêu nguyên bác mấy cái trung y một đạo hoàn toàn tách ra không có bất kỳ ý nghĩa mấy cái thầy thuốc một đạo còn có thể lẫn nhau đàm luận một cái bảo kiện cục trung y cũng không nhiều trừ ra tiêu nguyên bác trần an đông thầy trò mặt khác còn có triệu d i ụ c đồ tiết nhữ chương hai người cũng là trung y vì m ặ t khác còn có vài tên lao chuyên gia lớn tuổi bình thường sẽ không ra nhiệm vụ như vậy tiêu lão nghe nói ngươi học sinh này đã từng trị liệu quá loại bệnh tật này triệu d i ụ c đồ hỏi đạo điện lộ khanh cháu trai sự tình tuy nhiên rất che giấu nhưng là đối với bảo kiện cục những người này mà nói nhiều ít là có thể đủ nghe được một ít tiếng gió xác thực rất tương tự có phải hay không đồng dạng tập bệnh còn muốn kiểm tra rồi mới biết được t i ê u nguyên bắc cũng sẽ không đem lời nói đầy là cái gì bệnh chẩn đoán chính xác đến sao tiết nhữ chương vội vàng mà hỏi thăm trần an đông lắc đầu lúc ấy cũng làn nếm thử dùng quái ba châm mặt khác xứng đi một tí bài độc dược t ề tuy nhiên lấy được rất tốt hiệu quả nhưng lại là không có, có biết rõ ràng nguyên nhân bệnh cảm giác vô cùng cổ quái hoài nghi là chúng một loại kỳ độc chúng độc triệu dục đồ cùng tiết như trương trăm miệng một lời điệu kinh hỏi vẫn không thể xác định chẳng qua là hoài nghi trần an đông vội và nói g n cho dù không có biết rõ ràng bệnh tình ngươi có thể chữa cho tốt điển lao cháu trai coi như là không sai triệu dục đồ cũng không cảm thấy trần an đông hoàn toàn là tìm vật may có một thời điểm chữa bệnh cũng là cần một điểm vật khí đương nhiên có thể có loại này vật khí chương ũ n g là p ả i có nhất định đ ợ c thực lực c làm cơ sở. Triệu thầy thuốc, tiết thầy thuốc, hai ư ờ i các này g ư i đều l tiền tiểu tiêu bối, cần phải nhiều cần hơn dẫn dẫn tiểu đông n u g A ê n nói. bác cười hết i tại nhiều như vậy thuốc bên trong, liên tiểu ệ n như bên trong, trần đã từng thầy thuốc thầy thuốc trị h vậy đã q u á giống n hai u ca bệnh t r ả q hai m người trăm ô n g cậy vào t i bốn mươi năm biện pháp trao đổi vương ông vương ông vài tên tiểu hài tử tại trong phòng bệnh gọi không ngừng khá tốt bọn hắn chẳng qua là như con chó một dạng chó s ủ a cũng không có như con chó một dạng cắn xé hơn nữa giữa bọn họ tựa hồ tại thông qua loại phương thức này đang tiến hành trao đổi t r ầ n an đông đám người tiến vào thời điểm bọn hắn phảng phất vô cùng sợ hãi nguyên một đám có giúp ở góc tường nét chung một chỗ toàn thân lạnh run thế nào cùng trước đó lần thứ nhất người bệnh so sẻ mới có cái gì bất đồng triệu dục đồ liền vội v à n hỏi trấn an đông lắc đầu bây giờ còn không thể xác định có chút tương tự lại không quá một dạng không vội không vội từ từ xe đến trước hết để cho bọn hắn bình tĩnh trở lại xem ra bọn hắn có chút sợ người l ạ người tiêu nguyên bắc liền vội vàng kéo nóng lòng về phía trước trần an đông đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ các tiểu bằng hữu chúng ta là trong tỉnh bệnh viện thầy thuốc chúng ta tới đây là chuyên môn tới đây cho các ngươi đ ầ u chữa bệnh chỉ cần các ngươi khỏi bệnh là có thể cùng tất cả tiểu bằng hữu một dạng trở lại trường học đến trường đi trần an đông lui về phía sau một ít sau đó dùng cực kỳ thanh n â m bình thản kêu to mấy cái tiểu h ả i tử trong phòng bệnh bốn tờ dường bệnh mỗi tấm trên giường bệnh có một cái tiểu hài tử lúc này đều là khiếp đảm mà nhìn trần an đông bọn họ l ạ như vậy bất lực trần an đông có thể tưởng tượng ra được phát bệnh về sau rất nhiều tiểu hài tử đều bị trực tiếp cách ly mà bắt đầu mấy ngày nay đều không có cơ hội nhìn thấy cha mẹ tại nhân sinh gian nan nhất thời khắc đã mất đi rất kiên cường bảo hộ đối với những thứ này hài tử mà nói là cực kỳ tàn nhẫn đừng sợ đừng sợ đại ca ca là thầy thuốc là tới cho các ngươi xem bệnh chỉ cần trị bệnh là có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ trần an đông nói ra trần an đông nhưng lại không biết trong lúc này hài tử phần lớn là lưu thủ nhi đồng cha mẹ của bọn hắn có chút vẫn còn đưa về trên đường có chút đã gấp trở về lúc này thì tại trên thị trấn lo lắng chờ đợi đối với hương trấn gia đình mà nói hải tử là gia đình hết thảy nhưng là vì hải tử cha mẹ nhưng lại không thể không xa xứ đến xa xôi thành thị đi dốc sức làm trần an đông nụ cười trên mặt khiến cái này hải tử cảm thấy một tia cảm giác an toàn nhưng là vẫn như cũ rất kháng cự trần an đông tới gần các người chờ một chút trần an đông đột nhiên quay người hướng mặt ngoài chạy ừ trần y sĩ đây là đi đâu t i ế t nhữ t r ư ơ n g kỳ quái mà hỏi thăm đi có chút việc lập tức sẽ trở lại trần an đông một bên chạy cũng không quay đầu lại địa lên tiếng thằng này ai người trẻ tuổi làm việc chính là hấp tấp thiếu nguyên bắc lắc đầu bất đắc dĩ nói ra không có việc gì không có việc gì thằng này có thể là đã tìm được cái gì tốt biện pháp triệu dục đồ nói ra trung y trị liệu trần đoán bệnh phương thức cùng trị liệu phương thức đều cùng tây ý lại rất lớn khác nhau như tiêu nguyên bắc như vậy lao t h ờ i thuốc đối hiện đại hóa dụng cụ rất hiểu do thậm chí còn không bằng một ít tuổi trẻ t h ờ i thuốc bọn hắn càng ưa thích dùng truyền thống trung y trần đoán bệnh phương pháp nhưng là những hải t ử này vô cùng kháng cự bọn hắn cũng không có biện pháp đối với mấy cái này hải t ử tiến hành cưỡng chế kiểm tra cho nên trần đoán bệnh tạm thời tiến hành cưỡng chế kiểm tra cho nên trần ăn đông sau khi trần ăn đông sau khi trở về có cái gì không biện pháp tốt đã qua hơn mười phút trần an đông liền từ bên ngoài đuổi đến trở về bất quá lúc trở lại trên tay nhiều hơn một cái túi n h ự a một đường đã chạy tới trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi người cái tên này như vậy vội vàng chạy ra đi làm đi đi tiêu nguyên bác hỏi đạo đi cho những tiểu tử này mua ăn chút gì đáng tiếc buổi tối khắp nơi đều đóng đám bọn họ khá tốt vệ sinh cửa sân nơi này có cái cửa hàng lao bản vẫn còn chơi mặt trượt vâng không thì điểm ấy đ ồ vật cũng mua không được trần an đông đem trong tay cái túi lung lay một cái tiểu tử này thật là có biện pháp tiết n ữ chương cười nói triệu dục đồ cũng cười nói xem ra chúng ta là già thật rồi đầu góc nếu không có người trẻ tuổi xoay chuyển nhanh trần an đông dẫn theo cái túi đi về hướng mấy cái tiểu h ả i tử những h ả i tử này tuy nhiên ngã bệnh h ả i tử thiên tính khiến cho bọn hắn nguyên một đám con mắt đều chằm chằm vào trần an đông chỉ là bọn hắn tự a hồ khó có thể khống chế chính mình phát ra động vật một giống như tiếng k ê u to bọn hắn tự a hồ đã quên làm sao nói trần an đông từ một cái lớn trong túi nhựa đưa ra bốn cái cái túi nhỏ phân biệt phóng tới bốn cái tiểu h ả i tử trên giường trần an đông không thể nhờ thân cận quá chỉ cần khẽ dựa gần bọn hắn sẽ như giống như da thú phát ra nổi dận địa giống lên một tiếng người trẻ tuổi khó lường a tuổi còn nhỏ thì có tâm tư như vậy thật sự là không được triệu dục đồ tự đáy lòng nói t i ế t nhữ t r ư ơ n g gật gật đầu khen ngợi nói tiểu trần cũng là người nghĩ đến chu toàn những hải t ử này cũng thật sự là đủ đáng thương cha mẹ không tại bên người còn bị cách ly mà bắt đầu trong nội tâm nhất định là tràn đầy sợ hãi nếu như xử lý không lo cho dù trị bệnh của bọn hắn cũng nhất định sẽ khi bọn hắn còn nhỏ trong tâm linh lưu lại bóng mờ đúng vậy ă loại bệnh này đối với người trưởng thành mà nói cũng là vô cùng đáng sợ cách ly càng là một ít người trưởng thành cũng không cách nào thừa nhận ta nhớ được lẻ ba năm thời điểm tình hình bệnh dịch vô cùng nghiêm trọng Ta l một, một mặt khác i n huế thiệu trận, trở lúc l ạ vịnh các loại tây y đã mang đến rất nhiều tiên tiến kiểm tra đo lường dụng cụ tiến độ so trùng y tổ bên kia nhanh hơn rất nhiều các loại xét nghiệm đã đang làm việc nhân viên phối hợp như trên tiến bước đi bất kể là trung y tổ vẫn là tây y tổ đại gia tuy nhiên bên ngoài không có lẫn nhau so đấu tỏ vẻ nhưng là nội tâm bên trên vẫn có phân cao thấp ý tưởng không nói chung tây y ở giữa loại này cạnh tranh coi như là thầy thuốc cùng thầy thuốc tầm đó đồng dạng có lẫn nhau so sánh ý tứ h ạ m súc tất cả mọi người là tam tương tình danh y gì ấy nhưng là ai không muốn trở thành tam tương tình tốt nhất thầy thuốc mà không phải một trong đâu mặc dù nhỏ bọn nhỏ vô cùng bài xích các thầy thuốc tiếp cận nhưng là đối với những thứ này tây y mà nói cũng không phải việc khó gì trực tiếp dùng c h ó i buộc mang cầm những hài tử này buộc chặt tại trên giường bệnh khi bọn hắn sợ hai trong ánh mắt thuận lợi hoàn thành các loại kiểm tra công việc tiểu b đừng trách chúng ta chúng ta cũng là vì các ngươi tốt không nhanh chút tìm được các ngươi tánh mạng nguyên nhân chúng ta như thế nào cứu vãn tánh mạng của các ngươi à? nếu như các ngươi lo lắng chính là bệnh truyền nhiễm như vậy chẳng những các ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng đồng dạng sẽ nguy hiểm cho đến cả nước tất cả mọi người q u ế thiệu vịnh chứng kiến những hải tử kia dốc cạn cả đáy về phía hắn gào thét rất bình tĩnh nói loại tình huống này hắn đã không phải là lần thứ nhất đụng phải tổng hội gặp được một ít đối thầy thuốc vô cùng kháng cự người bệnh còn lần này người bệnh tức thì càng thêm phức tạp những hải tử kia tự nhiên sẽ không đi để ý tới huế thiệu vịnh đến tột cùng nói gì đó lời nói ngược lại giống được càng trương thụy giáp lại để cho y thần á c o hải tử đ h cho m sắc nghiêm túc nói ra quế thiệu vĩnh lắc đầu ta cảm thấy được không thể nào là người có hay không chú ý tới thụ hại đều là một ít hải tử nhiều như vậy hải tử cũng không lớn có thể là một trường học cái này vô cùng kỳ quái nhiều người như vậy đã mắc bệnh hẳn là bởi vì truyền bá bệnh lây qua đường sinh dục độc dẫn dắt d ậ y nhưng là truyền bá đối tượng có nhất định được tuổi phạm vi cái này có chút quái gì. diều khánh di cũng n h ư mày vẫn là các loại kết quả ai chúng ta ở chỗ này nói cái gì đều không có dùng q u ế thiệu vinh không muốn tham dự đến tranh luận bên trong những vấn đề này hắn cũng nghĩ qua nhưng là cũng rất khó nói rõ ràng trong lúc này có quá nhiều nghi vấn nếu quả thật muốn rất đơn giản như thế nào còn có thể rơi xuống bảo kiện cục chuyên gia trên đầu chương này hết q hai chương hai trăm bốn mươi sáu xét nghiệm không ra xét nghiệm kết quả đi ra cái thanh â m này lại để cho tây Y tổ các thầy thuốc lập tức hưng p h ấ n lên bọn hắn đều thực sự hy vọng có thể từ xét nghiệm kết quả trong phát hiện mấy thứ gì đó lúc trước các loại kiểm tra đều không có phát hiện vấn đề gì hóa học sinh hóa kiểm nghiệm kết quả thành hy vọng cuối cùng các loại kiểm tra thủ đoạn là tây Y phán đoán bệnh tính p h á p bảo nhưng là hôm nay cái này p h á p bảo tựa hồ có chút không quá hào dùng lúc trước kiểm tra vậy mà không có có thể phát hiện vấn đề gì hiện tại chỉ còn lại cuối cùng cái này xét nghiệm kết quả mặc dù là tạm thời tạo dựng lên xét nghiệm p h n g có thể không đến nửa giờ trong thời gian cầm kết quả đưa tới cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản bảo kiện cục lúc này đ ầ y sai tới thầy thuốc cùng các loại nhân viên kỹ thuật đều là tam tương tình y học phương diện tinh anh cho nên từng cái khâu không có bất kỳ ngắn bản tại sao có thể như vậy q u ế thiệu vịnh giật mình mà nhìn kiểm tra kết quả lại phát hiện cũng không có bất cứ gì thường nào trương thụy giáp cũng mở to hai mắt nhìn hiện nhiên đối kết quả khó có thể tin cái này có thể khó làm diều khánh di nhẹ bông tay xét nghiệm báo cáo từ trong tay hắn đồng bền rơi xuống vương xuân lan không tin mà hỏi thăm có phải hay không là xét nghiệm kết quả có vấn đề làm sao có thể mấy cái tam tương bên trong tỉnh nhất vương bài xét nghiệm thành viên lặp lại thao tác cuối cùng cho ra giống nhau kết quả loại tình huống này căn bản không có khả năng phạm sai lầm giả diệu kỳ sắc mặt không tốt lắm nếu như xét nghiệm kết quả không có vấn đề lúc trước kiểm tra cũng không có vấn đề vấn đề duy nhất chính là đây là một loại mới t ậ t bệnh có khả năng tồn tại một loại mới virus mà loại bệnh này độc cũng không tại chúng ta kiểm tra đo lường trong phạm vi q u ế thiệu vịnh nói ra tất cả mọi người n h ư mày chính thức phiền t h o i đã đến nếu quả thật chính là một loại mới virus đầu tiên phải tìm được loại bệnh này độc nguyên virus đến tột cùng là vật gì sau đó lại đi nghiên cứu loại bệnh này độc sinh lý đặc tính nhưng là hiện tại liền loại bệnh này độc đến tột cùng là vật gì cũng không biết chớ nói chi là đi nghiên cứu loại bệnh này độc sinh lý đặc tính cái này cần rất dài thời gian đi nghiên cứu đương nhiên ngay từ đầu còn muốn xác định cuối cùng là không phải vi rút đưa tới t ậ t bệnh xem ra chỉ có thể từng bước một đi vớt tảng đá qua sông đầu tiên muốn xác định đây là cái gì loại hình t ậ t bệnh bây giờ còn không thể bài trừ bất luận cái gì khả năng cho nên chúng ta những người này chỉ có thể chia nhau hành động tranh thủ mau chóng tìm ra dẫn đến tập bệnh kẻ cầm đầu trương thụy giáp nghĩ, nghĩ nói ra huế thiệu vịnh nhẹ gật đầu nhìn trương thụy giáp liếc hiện tại cũng chỉ có thể như vậy bất quá ta cảm thấy chúng ta trước muốn phân tích một chút những thứ này nhiễm bệnh hải tử đến tuột cùng có nào điểm giống nhau nguyên nhân gì dẫn đến bọn hắn lây nhiễm giống nhau tại bệnh nếu như có thể xác nhận bọn hắn lúc ban đầu phát bệnh thời gian điểm cùng địa điểm đối với chúng ta như vậy nghiên cứu khẳng định vô cùng có trợ giúp cái này cần địa phương chính phủ phối hợp ta tự mình đi liên hệ địa phương chính phủ phương diện giả diệp kỳ đình chỉ suy nghĩ lớn tiếng nói giả diệp kỳ cái lúc này cũng không có cái gì giả tử mình cũng hành động đứng lên không biết trung ý tổ bên kia thế nào vương xuân lan thì thảo thấp giọng nói ra bọn hắn Bọn hắn còn có thể thế nào bình thường còn có thể lừa gạt một cái loại tình huống này trung ý tuyệt đối theo chúng ta một dạng bắt mỏm ấm diêu khánh di không cho là đúng nói trung ý tổ bên kia mấy người hài tử ăn trần an đông đưa cho bọn họ đồ ăn vặt về sau đố i trần an đông đề phòng quả nhiên vung lòng rất nhiều trần an đông tới gần bọn họ thời điểm bọn hắn tuy nhiên vẫn như cũ có chỗ đề phòng nhưng là đố i trần an đông địch dí cũng không có lúc trước như vậy nồng đậm quá ẩn sao chưa đủ n i ề n trời đã sáng thúc thúc lại đi cho các ngươi mua buổi tối siêu thị đều đóng cửa mua không được cái gì tốt ăn đồ vật buổi tối ăn nhiều c a c a cũng sợ các người chống đỡ trần an đông đi đến tới gần cửa một cái béo ở cục hải tử trước mặt hỏi đạo giống tại trần an đông tiến gần cái kia lập tức cái đứa bé kia lập tức phát ra vô cùng tức giận gào to trần an đông vội vàng ngừng lại trần an đông biết rõ hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ còn phải nhiều một phần kiên nhẫn triệu dục đồ gặp trần an đông vẫn như c ũ không có thể đủ thành công tiếp cận hải tử bắt đầu có c h ú t g ấp tiêu lão tiếp tục như vậy có thể không làm được đã qua nhanh một giờ tây y tổ bên kia chỉ sợ các loại kiểm tra kết quả cũng đã đi ra nói không chừng cũng đã, đã tìm được nguyên nhân bệnh chúng ta nơi đây nếu là không có một điểm tiến triển vậy cũng liền bị chơi khăm rồi ai có thể không có tốt thắng tâm triệu dục đồ tại y học sinh cũng là một nhân vật ai nguyện ý tại đây dạng thời khắc trọng yếu bị người khác hoàn toàn địa vượt qua đâu lao triệu đừng vội đừng vội ta làm nghề y vài thập niên loại bệnh này thế nhưng cuộc đời không thấy cho dù hiện tại c ư ơ n g ép kiểm tra cũng chưa chắc kiểm tra được đi ra nếu bởi vì hù đến những h à i từ này thực xảy ra chuyện gì không ai có thể có thể phụ trách được rất tốt thiếu nguyên bác tại triệu dục đồ trên bờ vai vô vỗ đúng vậy nóng ộ i ăn không hết trao tây y tổ bên kia nếu là có thể mau chóng ra kết quả vậy tốt nhất chúng ta cũng mất việc sợ là sợ chúng ta nơi đây mỗi tiến triển bọn hắn bên kia cũng đồng dạng không có ra kết quả mất mặt không sao cả mấu chốt là như vậy hải tử bệnh thành như vậy chúng ta lại thuốc thủ vô sách đó mới là dáng sợ nhất t i ế t như trương rất là bình tĩnh nói trung y tổ các thầy thuốc đều là sắc mặt dùng mình hai bên đ ề u tra không xuất ra nguyên nhân bệnh cái k i a chính là vấn đề lớn đây chính là liên quan đến hơn một trăm h ả i tử c á n h mạng du q u a n sự t ì n h a bọn nhỏ người xem ba cái lao ra ra thật xa tới đây cho các người xem bệnh đều đi được rất m ạ ta các người xem có thể hay không để cho bọn họ tại các người bên giường ngồi một chút trần an đông thăm dò tính mà hỏi thăm tiêu nguyên bắc và ba người cũng là cầm khát khô cổ ánh mắt ném đến bị bệnh nhi đồng trên người giống giống lúc này đây võ n h ỏ tuy nhiên vẫn như c ũ còn có phòng bị nhưng là đối trần an đông địch ý đã trở nên vô cùng yếu tớt ba ba mụ mụ đã trở về không có có hay không đến trong bệnh viện đến xem q u a các ngươi trần an đông không có thừa cơ tới gần mấy cái bị bệnh hải tử mà là tiếp tục cùng những thứ này chỉ biết gầm rú hải tử nói chuyện ô ô cùng trần an đông đối mặt cái tia bị bệnh hải tử tựa hồ đối với trần an đông nói những lời này vô cùng địa để ý xem ra hắn đã thời gian rất lâu không có có thể cùng cha mẹ gặp nhau có lẽ cha mẹ còn không có từ nơi khác đi đến trên thị trấn có lẽ là cha mẹ bị vệ sinh viện đại môn chắn bên ngoài tiêu lão sư người xem có thể hay không liên lạc một chút lại để cho bọn nhỏ thân nhân sang đây xem vọng một cái bọn nhỏ c trần an đông hỏi đạo cách ly là có nghiêm khắc quy định nếu là cách ly không thể cùng cách ly khu bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc đã phát hiện là sẽ xuất hiện vấn đề lớn tiêu nguyên bắc lắc đầu nhưng là trần an đông nhữ mày biết mình ý tưởng là không thể nào bị phê chuẩn cũng lời nói rất muốn gặp cha mẹ đi ả nha trần an đông hỏi đạo cái t i ê bị bệnh hài từ âu â địa khốc lên chẳng qua là hắn tiếng khóc vô cùng kỳ quái như con chó nhỏ một dạng phát ra lanh lảnh thanh âm đến đại ca ca cho ngươi xem một cái bệnh chờ ngươi bệnh một tốt đại ca ca liền dẫn ngươi đi tìm ba ba mụ mụ được không trần an đông mặt mỉm cười hướng bị bệnh hài tử nói ra chương này hết q hai chương hai trăm bốn mươi bảy quan tưởng trần bệnh đêm đã khuya pha sơn t r ấ n đồng kỳ mụ dạ ở bên trong sớm đã là tối như mực m ộ t mảnh nhưng là có một tòa nhà dân trong phòng lại như c ũ đèn sáng lân nhi không biết thế nào cũng không thể khiến chúng ta đi vào nhìn một chút ta không sợ chết nhìn không thấy lân nhi ta sẽ chết nói chuyện chính là từ thụ tiêu nhà bà nương trần tố quyên ba ngày trước con của bọn hắn tử lân ở trường học phát hiện lây nhiễm gói bệnh trực tiếp bị đưa đến vệ sinh viện cách ly đứng lên từ thụ tiêu cùng bà nương trần tố quyên nhận được tin tức không kịp từ công xin phép nghỉ trực tiếp đuổi đến trở về hôm nay ban g à y đi trên thị trấn muốn nhìn hải tử lại biết được hải tử đã bị cách ly mà bắt đầu tuyệt đối không cho phép thăm hỏi bất quá c h ấ n chánh phủ quan viên hứa hẹn sẽ mau chóng nghĩ biện pháp lại để cho bên trong hải tử cùng cha mẹ thông qua video tiến hành liên lạc chẳng qua là trên thị trấn điều kiện thật sự rất lại phía sau bây giờ chủ yếu tinh lực đặt ở làm cho này chút ít hải tử liên lạc với trước mặt chuyên gia căn bản không có công phu đi làm những chuyện này tình huống nghiêm trọng như vậy nhưng lại ngay cả hải tử mặt đều gặp không hơn từ thụ tiêu hai vợ chồng lòng nóng như lửa đốt từ thụ tiêu ngồi ở đầu giường mánh liệt hít một hơi h i ề n thuốc chỉ thấy thuốc lá bên trên hỏa tính mánh liệt l ó e lên thuốc lá lập tức bị đốt một đoạn k h ú c khục thuốc lá tiến vào trong phổi khiến cho mánh liệt không thể chứng từ thụ tiêu phát ra ho s ạ c s ủ a ít rút đốt thuốc ta chỗ này đều vội một chết người đã biết rút. rút rút rút trần tố quyên ban đầu trong nội tâm liệt gấp gặp trượng phu không nói tiếng nào cũng chỉ biết rõ hút thuốc trong nội tâm phiền vô cùng gấp có chứng dùng gấp là có thể lại để cho lân nhi đã trở về cũng không biết cuối cùng là cái gì tạ bệnh đã vậy còn quá tà tính từ thụ tiêu cầm yên thuốc đặt ở cạnh g ó c tường bóc t ắ t cách ly cách ly cách ly tới khi nào mới là cái đầu đều ba ngày thời gian lâu đã tiến vào nhanh một tuần lễ liền là cái gì bệnh cũng còn không có làm rõ ràng thầy thuốc cũng không biết là làm ăn cái gì không biết trần tố quyên cầm đoán hận lại chuyển hướng thầy thuốc k h á i thầy thuốc có làm được cái gì k h á i thầy thuốc có thể làm cho chúng ta hoa nhi bệnh nhanh lên tốt nhân dân không muốn chúng ta hoa nhi bệnh nhanh lên tốt bây giờ tiền chữa trị dùng đều là chính phủ quản g bọn hắn t ả i không muốn một mực mang xuống đâu ta xem lúc này đây bệnh truyền nhiễm khẳng định quá tả tính mấy ngày nay không ngủ cái một cái ngủ ngon hôm nay vẫn là đi ngủ sớm một chút ta ngày mai tốt trước kia đứng lên đi trên thị trấn hỏi thăm một chút t i ệ n đưa ít đồ đi vào cho chúng ta l ầ n nhi cũng tốt từ thụ tiêu an u ổ i thê tử trần tố quên gặp trượng phu như vậy quan tâm chính mình trong lòng cũng là ấm áp h o á n khí tiêu tan không ít hiện tay lạch cạch cầm đèn một cửa rút vào trong chăn pha sơn chấn vệ sinh trong nội viện trần an đông chủ bên trong tiến hành tiến thêm một bước nếm thử cái đứa bé kia tựa hồ có chút nguyện ý nhưng là trần an đông tiến gần thời điểm lại có chút ít sợ hãi do, do dự dự tầm đó trần an đông chậm dai ních tới gần cái đứa bé kia bị bệnh hài tử vậy mà tại trần an đông vớt ve một cái đầu của hắn về sau vậy mà lẽ lưỡi tại trần an đông trên tay liêm liếm như con chó nhỏ một dạng loại cảm giác này làm cho người ta thập phần quá dị đừng sợ đừng sợ đại ca ca là tới cứu ngươi các loại khỏi bệnh có thể gặp ba ba mụ mụ trần an đông ôn nu nói ra đến đại ca ca trước làm cho ngươi cái kiểm tra trần an đông cầm hai tử lệ trên mặt trâu lau sạch sẽ sau đó nắm lên hải tử một cái nhỏ tay trần an đông mặc dù là lần thứ nhất cho đứa bé này bắt mạch nhưng là hải tử mạch giống như lại tựa hộ như rất quen thuộc rất quái dị mạch đập trần an đông nhữ mày đứa bé này bệnh tình cùng trước đó lần thứ nhất điền hải luân là hoàn toàn nhất trí nhưng là trần an đông trong nội tâm đã có cái nghi vấn lúc này đây tổng cộng có hơn một trăm tên hải tử xuất hiện giống nhau chứng bệnh nhưng là trước đó lần thứ nhất lại chỉ phát hiện đ i ể n hải luân một cái nếu như là lây bệnh tật bệnh vì cái gì trước đó lần thứ nhất chỉ có đ i ể n hải luân một cái nếu như không phải lây bệnh tật bệnh lúc này đây vì cái gì xuất hiện hơn một trăm cái làm sao vậy tiêu nguyên bắt chứng kiến trần an đông thần sắc nghiêm trọng tự nhiên biết rõ tình huống không được tốt trung y tổ người còn lại cũng đều đem ánh mắt quang hướng trần an đông trần an đông là trung y tổ duy nhất đối với bệnh nhân tiến hành trần đoán bệnh thầy thuốc hiện tại liền hắn đối với bệnh nhân bệnh tình hiệu rõ nhất cùng trước đó lần thứ nhất điền lao cháu trai điện hải luôn bệnh tình hoàn toàn một dạng thật sự là kỳ quái trước đó lần thứ nhất vì cái gì không có lớn diện tích buộc phát đâu trần an đông rất là khó hiểu có thể là trước đó lần thứ nhất điền hải luân phát bệnh về sau trực tiếp đi bạch xa thị mà pha sơn t r ấ n hải tử một khi phát bệnh cùng hải tử khác cơ hội tiếp xúc rất nhiều tự nhiên lại càng dễ tạo thành lây bệnh xuất hiện loại tình huống này cũng không ngoài ý triệu dục đổ phân tích đạo lao triệu nói đúng điền hải luân là người bên ngoài hơn nữa hộ lý đẳng cấp so với bình thường nhi đồng cao hơn nhiều điền hải luân là một phát bệnh đã bị phát hiện mà pha sơn chấn hải tử đều là các loại bệnh tình so sánh rõ rệt thời điểm mới bị đưa đi bệnh viện trước những chương hỏi đạo chữa cho tốt những hải tử này bệnh có lẽ không có vấn đề nhưng là tạo thành bọn nhỏ sinh bệnh nguyên nhân còn không có tìm được hiện tại không cầm tật bệnh ngọn nguồn tìm ra cái này là cái bom hẹn giờ trần an đông hiển nhiên chưa đủ tại chỉ là cầm những hải tử này trị hết bệnh đối chúng ta tới đây bên trong mục đích cũng không chỉ là muốn chữa cho tốt bọn nhỏ bệnh còn phải tìm ra nguyên nhân tiêu trừ nguyên nhân mới có thể cuối cùng giải quyết vấn đề tiêu nguyên bác nhẹ gật đầu nhưng là tiểu trần thầy thuốc người bây giờ đối loại bệnh này đã có đầu mối không có triệu dục đổ vội vàng mà hỏi thăm còn không có ta lại cẩn thận cho đứa nhỏ này kiểm tra một cái trần an đông lắc đầu nghĩ nghĩ vừa chuẩn chuẩn bị tiến hành nếm thử đã có đứa bé này với tư cách tấm g ư ơ n g còn lại hài tử đối trung ý tổ các thầy thuốc đề phòng cũng chầm chậm vương lỏng tiêu nguyên bác đám người cũng đều thành công tiếp xúc đến người bệnh hơn nữa đã tiến hành trần với bệnh những hài tử này cũng không có khóc lớn đại não cũng không có sợ h ã i và phần t r ầ n an đông một lần nữa đem ở hài tử mạch đập sau đó nhắm mắt lại tại t r ầ n an đông thần hải trong quan tưởng thần tướng chính từng điểm từng điểm ngọn nguồn chuyển biến thành người này bị bệnh hài tử bộ dáng ngay từ đầu có chút mơ hồ không rõ chậm rãi hình dáng càng ngày càng rõ ràng đã qua hồi lâu rốt cục hoàn toàn biến thành bị bệnh hài tử bộ dáng ngay sau đó hai tử bộ dáng vậy mà đang từ từ trở t h a n h nhạt trở nên trong suốt hai tử kinh mạch k h t cách mạch máu cơ bắp đều tại chậm rãi biến thành trong suốt hai tử tựa hồ rất khỏe mạnh nhìn không ra cái gì không đúng chẳng lẽ những hải tử này thật không có bệnh gì trần an đông cũng bắt đầu nghi ngờ không đúng trần an đông cảm giác được mạch đập ý tứ không đúng cẩn thận dọc theo thần hải trong trong suốt thần tướng trần an đông rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương chương này hết q hai chương hai trăm bốn mươi tám cổ thần đình kinh h u y ệ t tên ra châm cứu giáp t ấ t kinh biệt danh mép tóc thuộc đ ố t mạch mũ nồi bộ phận trước mắt mép tóc ở giữa thẳng lên không chấm năm thốn tại trái phải ngạch ra chi giao giới chỗ có ngạch động tính mạch chi nhánh bố có ngạch thần kinh chi nhánh huyện này là trí tuệ chi huyện chủ yếu điều tiết khống chế hệ thần kinh thường xuyên mát xa huyện này có địa tại đâu đó ngờ người. tiêu h cho ể làm n g ư ờ đ nguyên n g minh, bắc bọn người tại đối bị bệnh hải tử tiến hành trần bắn bệnh cũng không có chú ý trần an đông tình huống nơi này càng là không có chú ý tới trần an đông dị thường tiêu nguyên bắc tay đã đi ra bị bệnh hải tử mạch đập chân mày liệu chắc hơn Kỳ nhưng là lúc này đây tiêu nguyên bắc vẫn không có có thể phát hiện một điểm gì đó triệu dụng đồ gặp phải tình huống cùng tiêu nguyên bắc không sai bề lắm từ h ả i tử mạch giống như nhìn lại hai tử thân thể khỏe mạnh nhất thậm chí so nội thành có chút bình thường hài tử mạch đập còn muốn càng có lực một ít nông thôn hài tử dù sao bên ngoài hoạt động tương đối nhiều hơn nữa sinh trưởng hoàn cảnh cũng vậy rất tốt thân thể so trong thành hài tử càng khỏe mạnh một ít cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n nhưng là bọn này hài tử dù sao cũng là bởi vì lây nhiễm quái bệnh mới bị cách ly đến bệnh viện thân thể của bọn hắn làm sao sẽ như vậy bình thường đâu kỳ quái thật là kỳ quái không có khả năng như vậy a triệu dục đổ gái gái đầu tiết nhữ chương bắt mạch về sau triệt để ngây ngẩn cả người tại sao có thể như vậy chẳng lẽ những hài tử này còn có thể giả bộ bệnh phải không Cho dù có dù m ộ tiêu h a cái cũng có cả giả hài giả i không bộ bệnh, cũng không có thể đủ tất cả đều giả bộ bệnh thể tất tử t đủ đều nguyên bắc bọn người phân biệt đối bọn nhỏ đã tiến hành nhiều lần lặp lại kiểm tra c h g ý thủ đoạn toàn bộ đã dùng hết thực sự không có cách nào tìm ra hải tử nguyên nhân bệnh triệu d ụ c đồ liên tục mấy lần trần đoán bệnh không có kết quả về sau chỉ có thể lựa chọn bông tha cho tiêu lão ta chỗ này là không thu hoạch được gì người bên đó đây tiêu nguyên bắc cũng đành chịu địa lắc đầu ta chỗ này cũng một dạng hai người đều đem ánh mắt q u a n hướng tiết nhữ trương lao tiết còn ngươi tiết nhữ trương cười khổ một tiếng hai người các ngươi cũng không có tìm được chẳng lẽ ta so các ngươi lợi hại hơn sao ba người cũng không có cho rằng trần an đông có khả năng cầm nguyên nhân bệnh tìm ra bởi vậy đối trần an đông cũng không có ô m hy vọng quá lớn tiêu đông ngươi có cái gì không phát hiện tiêu nguyên bắc hỏi đạo tiêu lão sư ngươi nói những hải tử này có hay không khả năng không phải bệnh mà là bởi vì nguyên nhân khác trần an đông đưa ra nghi ngờ trong lòng nguyên nhân khác tiêu nguyên bắc rất là khó hiểu t i ế t nhữ trương ha ha cười cười không có bệnh làm sao có thể sẽ biến thành cái dạng này đâu triệu dục đồ cùng tiêu nguyên bắc cũng là cười cười ngược lại là cũng không có trách cứ trần an đông người trẻ tuổi dù sao có chút ý nghĩ hao huyền cũng là có thể lý giải nếu như là sinh bệnh hoặc là trúng độc từ bọn họ mạch đập trong chúng ta khẳng định có thể chẩn đoán được đến nếu như chúng ta chẩn đoán bệnh không có vấn đề cái tiêu chính là những hải tử này căn bản không có bệnh cũng không có trúng độc trần an đông nói ra lý do của mình cũng không có thể nói như vậy thế giới to lớn không thiếu cái lạ chúng ta không có chẩn đoán được đến chưa chắc là không có sinh bệnh mà có thể là một loại mới tập bệnh thiếu nguyên bắc kiên nhẫn nói ra lao sư ta biết rõ nhưng là có hay không một loại khả năng tính những hải tử này hành vi là nhận lấy cái khắc nhân tố ảnh hưởng đâu bọn hắn dù sao cũng là tiểu hải tử trần h ầ n thần, thần t kiên định, không cũng bệnh khó chế. bị Đây là hài mà mật xúc an đông không thể cầm chính mình dùng quan tưởng thần nhìn nhau đến đồ vật nói ra dù sao thứ này có thể sẽ dẫn ra trần an đông một đống lớn bí mật cho nên chỉ có thể từ thông qua cái khác phương thức đi tiến hành giải thích người trẻ tuổi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú n g ư ờ i còn tưởng rằng là trong tiểu thuyết thông qua một ít phụ trú là có thể khống chế người khác hành vi nhưng coi như là có như vậy phụ trú muốn khống chế hơn một trăm đứa bé hành vi muốn hao phi rất lớn năng lượng à? làm như vậy lại có chỗ tốt gì đâu tiết nhữ trương cười nói đúng vậy ta hơn mười tuổi còn cho tới bây giờ chưa thấy qua p h ụ chú đâu nếu quả thật có như vậy phụ chú ngã bệnh đốt nhất trương phủ nguyền rủa là được rồi còn muốn chúng ta thầy thuốc làm gì triệu dục đồ cũng là cười toe toét nhịn không được cười tiêu nguyên bắc ngược lại là không có tiểu tại trần an đông trên bờ vai vỗ vỗ có hay không một loại kỳ quái côn trùng có thể tiến hành khống chế đâu trần an đông không có biện pháp chỉ có thể lộ ra càng nhiều nữa tin tức người đứa nhỏ này thật đúng là kiên nhẫn không nên chúng ta thừa nhận quan điểm mới được thiếu nguyên bắc bất đắc dĩ cười cười ồ người muốn nói tiểu côn trùng ta còn thật sự là nghe nói qua cổ các ngươi đã từng nghe nói chưa ta nghe nói miêu cương một ít chơi cổ người vô cùng thần kỳ nghe nói chỉ cần cầm cổ ký sinh đến người khác trong cơ thể có thể tùy ý khống chế một người khác sinh tử đương nhiên trong tay bọn họ phải n ắ m trong tay mẫu cổ thông qua bí mật sách mẫu cổ cùng những mầm ngống kia đại cổ tầm đó sẽ có một loại vô cùng kỳ diệu liên hệ thông qua loại này liên hệ mẫu cổ có thể tùy ý địa ngường một chút những mầm ngống kia đại cổ vì nó hy sinh tính mạng tiết nhữ trương nghe trần an đông vừa nói như vậy lập tức liên tưởng đến cổ tiết thầy thuốc n g ư ơ i biết cổ là dạng gì sao trần an đông lập tức hứng thú ta cũng không chưa từng gặp qua nghe nói qua cổ có thể tà tính r ấ t một khi nhiễm lên thân mệnh liền không hề trên tay mình tiết nhữ trương lắc đầu lao tiết chớ cùng tiểu t ử náo loạn triệu dục đồ gặp trần an đông chui vào ngõ cụ không chịu bông ra vội vàng nhắc nhở tiết nhữ trương đừng tại cùng trần an đông tiếp tục náo số dưới trần an đông lại trong ba lô xuất g a hộp kim trâm tiểu trần năm tuổi còn rất trẻ có một số việc có thể liều lĩnh không được triệu dục đồ vội vàng khuyên bảo lao triệu không có chuyện gì đâu hắn trước kia chị liệu quá bệnh như vậy không có vấn đề gì thiêu nguyên bắc cũng không có ngăn cản trần an đông hắn chị liệu quá cũng không biết điền lao cháu trai điền hải luân bệnh tình sự t ì n h tiếp như trương cũng trở về đầu nhìn xem trần an đông rất là giật mình trần an đông chỗ tối hắt châm chuẩn bị cấp cho bị bệnh hải tử làm châm cứu vô cùng kỳ quái một màn đã xảy ra bị bệnh hải tử tựa hồ thoáng cái cảm thấy nguy hiểm thoáng cái trở nên vô cùng táo bạo càng không ngừng hướng về phía trần an đông đồ chó sủa hơn nữa hận không thể xông lên trước cắn trần an đông hai phần không chỉ là trần an đông chuẩn bị châm cứu hải tử làm ra như thế hành vi trong phòng bệnh mặt khác mấy người hài tử cũng đồng d ạ n g trở nên táo bạo đứng lên nếu đây là một kiện phòng bệnh như thế cũng tỉnh không kỳ quái bất khả tư nghĩ là cả tòa phòng bệnh đều trở nên náo nhiệt lên tây y tổ các thầy thuốc bị cái này đột nhiên biến hóa sợ hãi kêu lên một cái tây y tổ nghiên cứu vẫn như c ũ không hề tiến triển còn có rất nhiều công tác muốn làm nhưng là kết quả cũng không phải nhất thời bán hội có thể đi ra đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho bọn họ lúc này bị sợ bồi dối ồ đây là có chuyện gì những hài tử này đều làm sao vậy huế thiệu vĩnh rất là kỳ quái mà hỏi thăm rất kỳ quái giống như cả tòa nằm viện lầu bị cách ly bọn nhỏ đều xuất hiện đồng dạng bệnh trạng giữa bọn họ tựa hồ có nào đó thần bí phương thức liên lạc trương thụy giáp mới vừa từ bên ngoài đi vào phòng bệnh hầu như mỗi một kiện phòng bệnh đều đã xảy ra hầu như giống nhau sự t ì n h diêu khánh di một cái không cẩn thận bị một cái hải tử cắn được dành tay mặc dù là hải tử cái này miệng thật là hưng ác vậy mà trực tiếp cầm diêu khánh di tay cắn được một cái máu tươi chạy r ò n g a diêu khánh di một tiếng kêu thảm dùng sức cầm tên kia cắn con của hắn đẩy sang một bên nhưng là trên tay đã bị cái đứa bé kia táp tới một miếp máu đỏ tươi lập tức từ miệng vết thương nhanh trừ độc băng bó tiêm vào huyết thanh diều khánh di luôn cuống vương xuân lan vội vàng đi lên hỗ trợ đồng thời còn phải đề phòng những hải tử này công kích đến tột cùng chuyện gì xảy ra những hải tử này như thế nào thoáng cái trở nên như vậy táo bạo đâu bọn hắn vì cái gì có thể như thế đồng bộ đâu chẳng lẽ giữa bọn họ còn có cái gì liên hệ phải không q u ế thiệu vịnh vô cùng kỳ quái những hải tử này phản ứng hiện tại hỏi cái này chút ít có làm được cái gì các loại xét nghiệm đều đã tiến hành chính là tìm không thấy vấn đề gì trương thụy giáp bắt đầu có chút vội vàng sao động đúng rồi có hay không làm nó Ta ct kết quả đưa tới quế thiệu vịnh nhưng không có tập kết quả trong phát hiện vấn đề gì kỳ quái xem kết quả hải tử có lẽ rất khỏe mạnh a quế thiệu vịnh nhìn xem kết quả đồ bất đắc dĩ nói ra trung ý tổ bên kia không biết có kết quả không có lúc này đây nếu thua ở trong tay bọn họ chúng ta xấu đã có thể ném đi được rồi trương thị giáp hướng phòng bệnh bên ngoài nhìn thoáng qua trung ý tổ trong phòng bệnh trần an đông sẽ cực kỳ nhanh tại bị bệnh hải tử đầu liền tiến vào mấy châm những cái k i a hát châm đều tại bị bệnh hải tử trên đầu càng không ngừng rung rung tiếp nhận châm cứu hải tử thoáng cái bình tĩnh lại đứa nhỏ này nhất an yên tĩnh trong phòng bệnh mặt khác mấy người hải tử cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại triệu d ụ c đồ sẽ cực kỳ nhanh đi ra phòng bệnh n g h i ê n g thai ngay xong bên ngoài tựa hồ cũng thoáng cái bình tĩnh lại bệnh này bị tiểu trần trị t i ế t nữ trương rất là giật mình mà hỏi tham tiêu nguyên bác cười nói cái này các ngươi một chút nên tin lời của ta t i ế t nữ trương cùng triệu d ụ n đồ nhẹ gật đầu hậu sinh khảo ý a triệu dục đồ cảm thán một tiếng trần an đông châm cứu vẫn còn không có đình chỉ hắn đột nhiên đem bên trong một cây hát chấm rút r a một cổ máu tươi lập tức từ nhập chân miệng phun đi ra trần an đông lại sớm có phòng bị dùng một cái túi nhựa cầm hai từ chân miệng phun ra huyết giả bộ nhanh cầm qua đi lại để cho kiểm nghiệm khoa người lập tức tiến hành kiểm tra nhìn xem bên trong có hay không bình thường trong máu không có đồ vật trần an đông cầm huyết dịch đưa cho bên cạnh một gã y tá hai từ đột nhiên thần sắc dừng lại ngọt nào địa đã ngủ đứa nhỏ này làm sao vậy bị ngươi trị sao triệu dục đồ hỏi đạo trần an đông gật gật đầu tốt được không sai bị lắm khó lường khó lường a tuổi còn trẻ địa đã vậy còn quá lợi hại triệu dục đồ hướng trần an đông dội ra một cái ngón tay cái đúng vậy a tiền đồ bất khả hà lượng a tiết nhữ t r ư ơ n g cũng là cảm thán không thôi tiểu đông đây quả thật là cái gì kia sâu độc tiêu nguyên bác hỏi đạo ta cũng không biết là không phải bất quá hắn h u y ệ t thần đ ỉ n h quả thật có một cái vô cùng kỳ quái côn trùng có phải hay không cổ ta cũng không biết trần an đông chưa từng gặp qua cổ vẫn cho là cổ là truyền thuyết m ạ thôi cũng không biết kiểm tra đo lường kết quả sẽ là như thế nào triệu dục đồ cũng là bức thiết muốn biết kết quả tạm thời kiểm nghiệm khoa công tác vô cùng bận rộn bọn hắn một lần lại một lần đích tiến hành xét nghiệm kiểm tra đo lường xếp hàng đều là tỉnh lý đại y sinh ai cũng đắc tội không nổi tạm thời kiểm nghiệm khoa toàn bộ nhân viên đều thủ vững tại trên cương vị cái này t r a tới t r a lui đều t r a xét bao nhiêu lần huyết dịch xét nghiệm xét nghiệm bao nhiêu lần nguyên một đám thuốc không ngừng chúng ta hôm nay còn cơm canh cũng không có có thể ăn thật ngon lại như vậy xuống dưới chúng ta trung y viện sợ là cũng muốn xuất hiện quá lao đã chết xét nghiệm thành viên giang lập đối nặng nghề công tác đã có chút ít c h ắ n ghét tạm thời xét nghiệm khoa người tổng phụ trách du tiểu đảo vội và nói g n đại gia trước đừng có gấp các loại chuyện này qua đi ta cam đoan phóng đại nhà giả nhưng là hiện tại các ngươi cấp cho ta giữ vững tinh thần đến du chủ nhiệm ngươi cái này cam đoan có thể tính không được mấy các chuyên gia nếu lại cho một đống lớn tờ danh sách tới đây chúng ta chỉ sợ còn phải tiếp tục kiên trì phó ninh lập tức chỉ ra du tiểu đảo mà nói không đáng tin vậy ngươi tiểu t ử này vội vàng đem cái này xét nghiệm tờ đơn cho làm trung y tổ bên kia cũng kỳ quái vậy mà cũng muốn làm xét nghiệm bất quá chúng ta mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ g i gì cái gì tây y tổ vẫn là trung y tổ chỉ cần bọn hắn ra tờ đơn chúng ta nghe theo chính là du tiểu đào mình cũng không nhàn rỗi về b ụ n thời điểm ai cũng nhận thức không xuất ra hắn là một cái khoa phòng chủ nhiệm phó ninh kết quả hàng mẫu trước đã làm ra một cái năm k í n h m ả n h sau đó tiến hành quan sát cũng không có phát hiện cái gì n h u ộ n màu a nói không chừng có cái gì không màu trong s u ố t đồ vật đâu một mực ở khương trí hoa nhịn không được nói ra một n h u ộ n màu thật đúng là ra hiệu quả tại hàng mẫu trong vậy mà đã tìm được một cái không màu trong s u ố t côn trùng bất quá lúc này đã bị nhuộm thành màu xanh ra trời vô cùng đ i ệ dễ làm người khác chú ý đây là cái gì phó ninh rất kỳ quái mà hỏi thăm sau đó rất hưng phấn m à hô mau đến xem có phát hiện tất cả mọi người lập tức vây quanh tới đây phát hiện cái gì du tiểu đào vội vàng thả ra trong tay hết thảy lao đến chủ nhiệm ngươi xem trong lúc này có một cái kỳ quái côn trùng phó ninh nhức chế không nổi cảm giác hưng phấn phần này hàng mẫu là trung ý tổ đưa tới du tiểu đào hỏi đạo đúng vậy phó ninh gật gật đầu đem trong tay nhãn hiệu đưa cho du tiểu đào du tiểu đào tiếp nhận vừa nhìn lập tức nói lập tức đem tiếp nhận đưa đến trung ý tổ bên kia đi ta tự mình đi qua d u tiểu đào cầm lấy nhuộm háo sắc bồi dưỡng mánh rất nhanh hướng trung ý tổ phòng bệnh chạy tới chương này hết q hai chương hai trăm bốn mươi chín tìm kiếm nguyên nhân bệnh thật sự có cô n trùng tiêu nguyên bắc giật mình mà h ỏ i t h ă m trung ý tổ mấy người đều là vô cùng giật mình thoáng cái cầm du tiểu đào vây quanh cẩn thận quan sát du tiểu đào trong tay bồi dưỡng mánh đúng là cái này côn trùng vô cùng quái dị chúng ta cũng là may mắn mà nghĩ đến tiến hành nụ u m à u nếu không thật đúng là không dễ dàng phát hiện thật sự là không biết trần y sĩ là thế nào phát hiện cái này cô trùng dù tiểu đào con mắt nhìn xem trần an đông trong ánh mắt để lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc ta thông qua trần đ o á n bệnh cảm thấy đứa nhỏ này hệ thần kinh tựa hộ nhận lấy quái nhiễu liền nếm thử dùng khu trùng châm pháp tiến hành khu trùng không nghĩ tới thật đúng là từ bị bệnh hải tử trong nao trục xuất khỏi một cái côn trùng đến không đủ cái này côn trùng con mắt cũng nhìn không tới ta cũng không biết đến tột cùng có hay không trục xuất khỏi đến đành phải hướng các ngươi xin giúp đỡ may mắn các ngươi thông qua nhuộm à u có thể quan sát được côn trùng trần an đông cũng nhìn nhìn bồi dưỡng manh trong liên tục nhúc nhích côn trùng không nghĩ tới kẻ cầm đầu dĩ nhiên là như vậy một cái côn trùng nhưng là trần an đông biết rõ tuy nhiên cầm côn trùng tìm được cũng không có nghĩa là đã tìm được căn nguyên c h â n y sĩ các vị thầy thuốc này côn trùng ta có thể không thể trước mang đi ta còn muốn đi qua trung tâm chỉ huy bên kia báo cáo một cái tình huống t â y y tổ bên kia bệ b u ồ n hồ đã hơn nửa ngày phát hiện một điểm đều không có ta đem cái này mang đi qua cầm tình huống kịp thời thông báo một cái du tiểu đào cầm trung y tổ mấy cái thầy thuốc đều nhìn nhìn c h ư n g cầu ý kiến của bọn hắn thiếu nguyên bác c ư ờ i phất phất tay đi đi đi đi bọn hắn nghiên cứu cái này so với chúng ta lành nghề du tiểu đào trong lòng thì thầm một tiếng lành nghề cái gì nếu lành nghề thế cho nên bệ bộn hồ hơn p â n nửa đêm cũng không có nửa điểm thu hoặc sao cuối cùng vẫn là trung ý tổ bên này trước lấy được tiến triển tiểu trần thầy thuốc còn có thể kiên trì sao triệu dục đồ hỏi đạo trần an đông nhẹ gật đầu không có vấn đề trần an đông liên tục cho trong phòng bệnh mấy người hài tử tiến hành c h ă m cứu đều từ đầu của bọn hắn bên trong trục xuất khỏi cái loại này không màu trong s u ố t côn trùng đi ra mỗi người trong đại não đều chỉ có một cái côn trùng cùng trần an đông lúc ban đầu lường trước cơ bản một dạng hiện tại xem ra tiểu trần thầy thuốc lúc ban đầu dự đoán đã, đã trở thành sự thật mặc dù không có chứng c ứ có thể biểu hiện những thứ này côn trùng chính là sâu độc nhưng là cũng ít nhất nói rõ những thứ này côn trùng mới là dẫn đến những hải tử này quái bệnh nguyên nhân chủ yếu khó trách chúng ta như thế nào cha đều không kém xuất ra bất cứ vấn đề gì nguyên lai、like、đó căn bản cũng không phải là bệnh mà là đại não nhận lấy kỳ quái côn trùng tổn hại thế cho nên xuất hiện một ít kỳ quái bệnh trạng nhưng là ta còn là có chút không rõ chính là vì cái gì tất cả bị bệnh hải tử đều xuất hiện chó sủa một dạng tiếng kêu đâu t i ế t như trương không hiểu hỏi đạo triệu dục độ nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác vô cùng cổ quái hiện tại khẩn yếu nhất đúng là muốn biết rõ ràng cái này côn trùng có phải hay không trong truyền thuyết sâu độc nếu như là sâu độc như vậy loại này sâu độc đến tột cùng chịu a i k h ô n g chế k h ô n g chế sâu độc người cầm tử sâu độc ký sinh đến những hài tử này trên người đến tột cùng có ý đồ gì chúng ta phải rất nhanh tìm được mẫu cổ hạ xuống tiêu nguyên b á t trầm ngâm nói tiêu láo nói rất đúng hiện tại quẫn bách nhất vấn đề chính là tìm được k h ô n g chế mẫu cổ người triệu d ụ c đồ tại trong phòng bệnh càng không ngừng g i ả bước chuyện này ta xem vẫn là lập tức báo cáo đi lên do bọn hắn đi xử lý chúng ta là thầy thuốc cũng không phải là thám tử c h hướng hướng trong n i ệ tỉnh lãnh đạo ngay xong cũng không dám lãnh đạo nếu như đây là cùng một chỗ con người làm ra sự kiện cái tia tính chất liền hoàn toàn khác nhau hơn nữa hiện tại không có cầm ngọn nguồn tim được k h ô n g chế mẫu cậu người còn có thể tiếp tục cầm tình thế mở rộng cái tia tạo thành hậu quả liền tương đối nghiêm trọng Tàng một i điện thoại giận, đợi điện thoại nhi n chung trong lúc ngủ mơ bèn. Bất quả hắn không có tức giận, hắn vẫn luôn đang đợi điện thoại này.、Phà、Sơn chấn hơn 100 tên nhi đồng lo lắng quái bệnh sự tỉnh h Phà bị lúc có tức cú quả quái không từ Bất rùm mơ m việc nhỏ. Một khi xuất hiện càng nghiêm trọng kết quả cho dù đã đến hắn vị trí này đồng dạng sẽ không rất nhẹ nhàng ứng đối đi qua cái gì tìm được trí nguyên nhân gây bệnh bởi vì Tốt! Tốt! cái gì có thể là con người làm ra nhất định phải nghiêm t r a thông chi cao minh tài lập tức đi nghiêm t r a việc này nhất định phải đem người sau l ư n g tìm ra đỗ vĩnh minh đã hoàn toàn đã không có buồn ngủ mặc quần áo xong lập tức gọi điện thoại thông chi lái xe đỗ vĩnh minh tọa giá rất nhanh chạy tới tỉnh ủy đại viện lầu số một ngồi trên xe thời điểm đỗ vĩnh minh vẫn đang tự hỏi nên như thế nào đi bố trí ứng đối đây là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề bảo kiện cục chuyên gia tổ đã truyền về tin tức đối phát hiện chữa bệnh côn trùng tạm thời vẫn là hoàn toàn không biết gì cả loại này kỳ quái côn trùng theo chuyên gia tổ chuyên gia suy đoán có thể là sâu độc thật sự là làm bừa bãi đỗ vĩnh minh đối với mấy cái này chuyên gia suy đoán rất là tức giận hắn cũng không cho rằng có thần kỳ như vậy sâu độc đỗ vĩnh minh lại quên phát hiện loại này côn trùng người vừa vặn cũng là những thứ này chuyên gia đi đến tỉnh ủy phòng họp thời điểm tỉnh ủy gánh hát có mấy cái đã sớm chạy tới đỗ thư ký phòng công an cục trưởng cao minh t à i vừa nhìn thấy đỗ vĩnh minh lập tức đi lên trước minh tài đồng chí pha sơn chấn tình huống ngươi hiểu được được thế nào nhất định phải phái đắc lực người có tài xuống dưới tra rõ ràng mặt khác chú ý giữ bí mật pha sơn chấn sự tình không thích hợp truyền bá phải tăng cường mạng lưới khống chế nhất là nghiêm khắc đả kích tin đồn hành vi đỗ vĩnh minh không muốn pha sơn chấn quái bệnh ảnh hưởng mở rộng để tránh đôi tam tương tình kinh tế tạo thành ảnh hưởng là cao minh tài có chút quân nhân phong phạm trả lời rất ngắn gọn lại làm cho đỗ vĩnh minh rất hài lòng tình ủy thường ủy đều là từ trong trăn bị thông chi cao qua rất nhiều người đã đến hội trường vẫn l à n g áp mấy ngày liền trong nội tâm không có một khi phàn nàn cũng là không thể nào các đồng chí lại để cho đại gia nửa đêm canh ba chạy tới thật sự vô cùng thật có lỗi nhưng là tình huống đặc biệt tại chúng ta lúc ngủ còn có một đoàn người đang tại đông điền huyện pha sơn c h ấ n giành giật từng g i â y cứu giúp t á n h mạng hơn một trăm tên lưu thủ nhi đồng thân lo lắng kỳ bệnh vừa mới ta được đến một cái tin tức tốt bảo kiện cục các chuyên gia đã, đã tìm được chữa bệnh nguyên nhân đỗ vĩnh minh nói tới chỗ này hơi chút dừng lại một chút phòng họp bầu không khí thoáng cái nhiệt liệt với tư cách tỉnh ủy viên đang ngồi không có khả năng đối pha sơn chấn sự tỉnh hoàn toàn không biết gì cả hôm nay bên trong tham bên trong liền báo cáo pha sơn chấn tình hình bệnh dịch thật tốt quá nếu như đã tìm được nguyên nhân bệnh trị liệu đứng lên không khó lắm đúng vậy á chuyện này xem ra là đi qua có lẽ còn không có chỉ sợ là sự tình phức tạp hơn hoặc là bệnh tình phức tạp tạm thời không có, có hiệu quả trị liệu biện pháp hoặc là chính là xảy ra chuyện còn chưa kịp trị liệu cũng đã xuất hiện tử vong ca bệnh đại gia trước yến tĩnh đỗ vĩnh minh vội vàng ngăn lại mọi người t r â u đầu ghé thai sau đó nói tiếp chỉ liệu đã không có vấn đề nhưng là còn có một càng thêm chuyện p h i ê n p h ứ c cái tiết chính là các chuyên gia còn không có tìm được trí bệnh n mặn n g u ồ n có chuyên gia hoài nghi dẫn đến quái bệnh côn trùng có thể là sâu độc một khi chuyên gia suy đoán chuẩn xác mà nói vậy có nghĩa là có người khống chế được mẫu cổ đưa đến những hài tử này lo lắng quái bệnh pha sơn chấn tình hình bệnh dịch có thể là con người làm ra đỗ vĩnh minh mà nói phảng phất tại bình tĩnh trên mặt hồ ném đi một tảng đá trong phòng họp lập tức vang lên kịch liệt tiếng thảo luận chẳng lẽ trên cái thế giới này thật đúng là có sâu độc làm sao có thể sâu độc nếu lợi hại như vậy cái tia khống cổ người làm sao có thể sẽ đi khống chế một ít hải t ử đâu nếu như là thật đã có thể khó làm nếu có người khống chế những hải t ử này đi làm một ít chuyện vi pháp liền không dễ làm những hải t ử này đều là chưa thành nhân bọn hắn muốn làm xảy ra chuyện gì bọn họ là không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm chớ không phải là có người muốn khống chế những hải t ử này làm một ít chuyện vi pháp đỗ v i n h minh thấy mọi người thảo luận tính tích cực rất cao không thể không lần nữa duy trì kỷ luật đại gia trước đ ừ n g nghị luận tình huống bây giờ khẩn cấp ta có cái sơ bộ tưởng tượng cung cấp đại gia thảo luận một chút thời gian cấp bách chúng ta có lẽ nhiều q u ả n đủ hạng bảo đảm không sơ hở tí nào minh tài đồng chí chọn phái đi tinh anh lực lượng tiến về trước pha sơn c h ấ n tiến hành điều tra tranh thủ mau chóng tìm ra nguyên nhân bảo kiện cục bên này cũng không có thể thư giãn toàn lực cứu chữa bị bệnh nhi đồng mặt khác điều động toàn tỉnh chữa bệnh nghiên cứu khoa học lực lượng toàn lực nghiên cứu tình hình bệnh dịch tranh thủ mau chóng khai phát ra có hiệu quả dược v ậ t mọi người xem xem của ta tưởng tượng còn có cái gì bỏ s u t không có đỗ vinh minh hoàn xem một phía người thứ hai mã ngọc hiệp tiếp nhận chủ đề đỗ thư ký xem ra là trải qua nghị sâu tính kỹ cân nhắc phải vô cùng chú đáo ta dạy hoa trên g ấ m bổ sung một điểm nếu như chuyên gia tổ hoài nghi có thể là sâu độc có thể đi địa phương hiểu rõ một cái cố vấn một cái đối sâu độc có chỗ hiểu rõ người ta lúc còn trẻ đã từng đến miêu cương xuống hương đối mầm cổ hơi có nghe thấy mặc dù không có tự mình trải qua nhưng là cổ tại miêu cương là chân thật tồn tại ngọc hiệp đồng chí nói rất có đạo lý có thể phái người chuyên môn đi làm cái này h ạ n nhất chúng ta tận khả năng cân nhắc chu toàn nhiều quản đủ hạ tranh thủ không xuất ra bất luận cái gì bỏ sót đỗ vĩnh minh nói ra cấm trong phòng bệnh bị bệnh hải tử côn trùng toàn bộ xua đổi sau khi đi ra trần an đông liền cảm giác mãnh liệt mệt mỏi m ỹ mắt có chút bắt đầu đánh nhau tiểu đông hiện tại như là đã đã tìm được nguyên nhân bệnh cũng không vội ở nhất thời hôm nay vốn chính là đường đi mọi mệt hiện tại lại liên tục làm châm cứu trị liệu người cũng mệt mỏi hồi nhà khách nghỉ ngơi đi t h i ê u nguyên bác vô vô trần an đông bà vai không được vừa rồi đến thời điểm ta nhìn thấy rất nhiều phòng bệnh là chống không ta tùy tiện tìm một chỗ nằm một cái là được mấy hải tử kia tùy thời cũng có thể tỉnh lại ta còn muốn xem bọn hắn tình huống trầm yêu giảm n h i trần an đông lắc đầu cũng tốt chính ngươi đi tìm cái địa phương nơi đây chúng ta trông coi triệu d ụ c g đồ cười nói trần an đông nghiễm nhiên đã trở thành trung y tổ bảo bối phiền phức khó chịu tất cả mọi người bắt đầu đối trần an đông quan tâm đầy đủ đây là trần an đông nên được hắn vì trung y tổ thắng được vinh dự cái lúc này tây y tổ biệt khuất rất cho dù trần an đông đã tìm ra trí bệnh trực tiếp nguyên nhân bọn hắn vẫn như cũ thúc thủ vô sách làm hiện đại hóa kỹ thuật thủ đoạn không có tác dụng thời điểm bọn hắn lập tức trở nên không có biện pháp bởi vì không biết côn trùng cụ thể vị trí bọn hắn cũng không dám tiến hành khai mở sọ giải phẫu dù sao cho dù khai mở sọ bởi vì côn trùng hoàn toàn t n hình bọn hắn cũng căn bản không có biện pháp cầm côn trùng từ người bệnh trong đại nào tìm ra cái này côn trùng thật là trung ý tổ từ người bệnh trong đại nào lấy ra quế thiệu vịnh hiển nhiên đối cái này côn trùng có chút hoài nghi dù tiểu đào gật gật đầu tuyệt đối không có sai trung ý tổ tên kia người trẻ tuổi lấy ra nếu như nói điều thứ nhất côn trùng ta không có tận mắt thấy còn có thể có thể cảm thấy khả nghi đằng sau cái này mấy cái cái kia đều là ta tận mắt thấy thứ này cũng không tốt làm bộ cho dù bọn hắn muốn làm bộ lại tự ở đâu làm ra kỳ quái như thế côn trùng đi ra có phải thật vậy hay không ta cảm thấy được còn muốn nhìn chút ít người bệnh biến hóa nếu người bệnh tốt rồi vậy nói do hắn thật từ người bệnh trong đại nao cầm côn trùng lấy đi ra nếu không bằng vào lấy châm cứu khu trùng ta cảm thấy được vẫn là quá huyền ảo hồ hơi có chút diêu khánh di hiển nhiên đối đây hết thể có chút hoài nghi vương xuân lan cũng hiểu được không lớn có thể tin vấn đề này thật sự có chút kỳ v ạ n g ta còn chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy đâu ta ngược lại là nghe nói có chút vân du bốn phương làng trung tại ở nông thôn đi lừa gạt lấy răng trùng âm u trên thực tế chính là thủ thuật chém mắt không thể nào ta trơ mắt nhìn xem cái kia tiểu trần thầy thuốc từ người bệnh trong đại nào l ấ y ra vài g i ọ t huyết chúng ta tiến hành chia lịa về sau cuối cùng thông qua nhuộm màu phát hiện trong máu có một cái kỳ quái côn trùng làm sao có thể giả bộ ta cũng không phải mù l o à du tiểu đào có chút kích động đừng kích động bọn hắn cũng chỉ là suy đoán không phải nói mấy cái hải tử trong đại nao côn trùng đều bị trục xuất khỏi đã đến rồi sao nhìn xem mấy cái hải tử bệnh tình có hay không chuyển biến tốt đẹp chẳng phải sẽ biết huế thiệu vịnh gặp mấy người tranh luận đứng lên vội và nói được rồi có tin hay không là tùy các ngươi đợi ngày mai kết quả đi ra hơn nữa thông qua tiến thêm một bước quan sát du tiểu đào cũng phát hiện loại này côn trùng cực kỳ cổ quái rời khỏi thân thể về sau còn sống thời gian không cao hơn nửa giờ sau khi chết thi thể lại có thể rất nhanh hư thối cho nên dù loại này côn trùng làm bộ độ khó cũng là tốc độ siêu cao trần an đông thức dậy lập tức chạy hướng phòng bệnh cái này một giấc liền mộng đều không có làm phản phất vừa nhắm mắt lại liền đã tỉnh lại nếu không phải ngoài cửa sổ một ngày mới hào quang đã từ đằng xa lưng núi bên trên phong xuống đến trần an đông còn tưởng rằng vừa mới nằm ngủ không bao lâu trong phòng bệnh đã tới không ít người nhưng là bọn nhỏ vẫn như cũ ở vào ngủ say bên trong mấy hải t ử kia đặc thù hiển nhiên cùng hải t ử khác không giống với lúc trước cái khác bị bệnh hải từ g ấ c ngủ phi thường c ạ chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ hù dọa sau đó còn thiếu đứng lên nhưng là mấy hải từ kia lại ngủ được rất t h giống như thật lâu không có ngủ quá một lần tốt biết một giống như không bằng đem m ấ y hải tử kêu kêu lên xem bọn hắn phản ứng thế nào diêu khánh di có chút không kiên nhẫn được nữa những hải tử này đủ đáng thương được rồi tuổi con nhỏ đã rằng co vài ngày thật vất vả có thể im lặng địa ngủ một giấc cũng đừng đánh thức bọn họ thiêu nguyên bác vội và ngăn cản các ngươi không phải cho bọn hắn cho ăn loại thuốc nào đi à nha như thế nào ngủ được thơm như vậy đâu diêu khánh di còn nói thêm không có chẳng qua là làm châm cứu châm cứu về sau liền đã ngủ mê man rồi căn bản không có này bọn hắn bất luận cái gì d ư vật Triệu d ụ chịu dục đồ n ư mày, hiện nhiên đối riêu thuẫn trở nên giục gắt, chữa thức ệ u d đồ hừ một tiếng thiêu nguyên bắc cùng tiết nhữ t r ư ơ n g thần sắc cũng không tốt lắm ai cũng có thể nhìn ra được diêu khánh di ý tứ có ít người rất hỉ hoan dùng suy nghĩ của mình đi độ lượng ý nghĩ của người khác thật là có ý tứ chính mình chị không hết bệnh cũng phải không được người khác có thể chữa cho tốt người như vậy đừng làm bẩn thầy thuốc cái nghề nghiệp này tốt t i ế t nhữ t r ư ơ n g cười lạnh nói người nói ai ta là luận sự các người nói những hải tử này bệnh đã bị trị như thế nào còn không thấy bọn hắn tỉnh lại diêu khánh di tự nhiên biết rõ t i ế t nhữ t r ư ơ n g nói tới ai nhìn không được lại nhảy ra ngoài ta chính là nói ngươi mỗi lần đều thần khí muốn chết giống như trên cái thế giới này chỉ có tây y mới là y thuật một dạng chúng ta đây c h u n g ý chữa cho tốt cái bệnh làm sao vậy ta chỉ thấy không được loại người như ngươi không thể gặp người khác tốt t i ế t nhữ chương dùng tay chỉ diêu khánh di nói ra đều ít nhất vài câu tiêu nguyên bác sắc mặt có chút không tốt nhưng là không muốn những người này tại trong phòng bệnh cãi lộn chuyến đi bất kể là trung ý tổ vẫn là tây ý tổ đều được mất mặt q u ế thiệu v ị n h cũng liền mang tương diêu khánh di kéo đến một bên diêu thầy thuốc ít nhất vài câu à. ta có không nói gì chính là hỏi một câu mà thôi diêu khánh di lầu bầu một câu cũng không có ý nói tiếp nói như thế nào cũng là hắn đ ố i lý trần an đông đi vào phòng bệnh gặp trong phòng bệnh người thật đúng là không ít nhưng là bầu không khí rất kỳ quái ồ làm sao tới nhiều người như vậy a trần an đông kỳ quái mà hỏi thăm ngươi đêm qua một hơi trị nhiều như vậy hải tử người khác k h ô n g phục đến tìm mảnh vụn gốc quá t i ế t nhữ trương quyệt miệng nói một câu lúc này đây trực tiếp cầm tây ý tổ tất cả mọi người một gậy che đà đảo còn lại để cho tây ý tổ không ai dễ nói cái gì không có biện pháp ai bảo tây ý tổ thầy thuốc lúc trước nghi vấn người khác đâu tiểu t r â n thầy thuốc những hải tử này lúc nào có thể tỉnh lại a triệu dục đồ hỏi đạo cái này rất khó nói coi như là đại nhân được một hồi lớn như vậy bệnh sợ cũng không có thể đủ nhanh như vậy tỉnh lại dù sao bọn hắn đoạn thời gian này đần độn mỗi ngày ở vào sợ hai bên trong thân thể lỗ la tự nhiên vô cùng lợi hại hiện tại thật vất và thoát ly khổ hại thân thể mệt mọi thoáng cái toàn bộ dâng lên ta đoán chừng còn phải quá chút ít thời điểm bất quá cũng nói bất định trần an đông đi qua cho mấy cái dò xét dò xét m ạ c h đập phát hiện không có gì dị thường thế nào tiêu nguyên bác hỏi đạo không có chuyện gì tiêu lao sư các ngươi cũng còn không ăn bữa sáng a ta đã đói bụng đã chết chúng ta là chính mình đi ăn điểm tâm vẫn có thống nhất ăn bài trần an đông hỏi đạo đương nhiên là có thống nhất ăn bài một thanh âm tại cửa ra vào văng lên mọi người nhìn lại kết quả phát hiện giả diệp kỳ từ ngoài cửa đi đến vệ sinh viện nhà ăn đã chuẩn bị phong phú bữa sáng pha sơn trấn chính phủ đã sớm cho chúng ta nghĩ tới mời đều là trên thị trấn tốt nhất đ ầ u b ế p đại gia vất vả cả đêm hãy đi trước ăn điểm tâm a giả diệp kỳ cũng không có hỏi bệnh tình mà là mời đến tất cả mọi người đi qua ăn điểm tâm giả diệp kỳ vội vàng chạy đến tự nhiên là đã biết trung y tổ cùng tây y tổ lại đã xảy ra mâu thuẫn tuy nhiên hắn là lãnh đạo nhưng căn bản không quản được những người này chỉ có thể dùng bữa sáng đến h ò a hoãn song phương bầu không khí đi đi đi, ăn điểm tâm đi thiếu nguyên bác kéo tiếp như c h ư một chút trung y tổ mấy người một đạo đi ra ngoài người xem một chút bọn hắn ta nói cái gì không có cái gì cũng chưa nói cho dù chị quái bệnh lại có cái gì tốt thần khí ta trở thành mấy thập niên thầy thuốc chị tốt người bệnh không biết có bao nhiêu ta nhưng cho tới bây giờ không có ở người trước như vậy thần khí quá diêu khánh di bất mãn nói lúc này đây mà ngay cả tây y tổ đều không có một người đáp diêu khánh di mà nói lúc trước toàn bộ quá trình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt rõ ràng chính là cái này diêu khánh di không thuận theo không bông tha điệu muốn cùng người khác không q u a được luôn kể một ít không đến điều nhân ra bên kia khí bất quá mới nói hắn vài câu gặp không ai để ý tới diêu khánh di trên mặt mũi có chút sợ mặt sắc mặt một tâm an điểm tâm đi trương thụy giáp quay người rời khỏi đã đến trong phòng ăn t i ế t n h ữ trương còn rất không minh m ạ c h phí cái kia họ riêu thực không phải thứ gì tiểu trần thầy thuốc ngươi là không biết hôn đản này tiến phòng bệnh đã nói mấy cái hải tử không phải là bị ngươi trị mà là bị chúng ta cho ăn thuốc ta là không có b u ồ n sự kia cầm những hải tử này trị hết bệnh nhưng là ta là tận mắt thấy tiểu trần thầy thuốc cầm mấy cái hải tử trị tốt há lại cho hắn ở đây chỗ đó nói hiệu nói v a lao tiết được rồi cái loại người này hà tất cùng hắn không chấp nhận triệu d ụ n đồ không muốn cầm mâu thuẫn tiếp tục mở rộng dù sao đại gia ở chỗ này không phải đối đai chuyện một ngày hai ngày tình nguyên nhân bệnh tuy nhiên sơ bộ xác định nhưng là nguyên nhân vẫn còn không có tìm được còn có chính là bây giờ còn chỉ có tiểu trần thầy thuốc có thể trị được loại bệnh này muốn đem nhiều như vậy người bệnh toàn bộ chữa cho tốt cũng không phải nhất thời bán hội sự t ì n h vẫn là ăn điểm tâm a ta đều chết đói trần an đông bắt một cái bánh bao lập tức từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn gặp trần an đông đối diêu khánh gì mà nói biểu hiện cực kỳ bình tĩnh tiêu nguyên bắc cũng là phi thường hài lòng cười cười đã ăn rồi bữa sáng giả diệc kỳ thông chi chuyên gia tổ tất cả chuyên gia đi gặp nghị phòng học thương thảo bệnh tình các vị chuyên gia khổ cực đại a n n g g gia loại này vô tư kính dân tinh thần là đáng giá khẳng định thông qua tất cả chuyên gia cả đêm cố gắng thành quả cũng là vô cùng đáng mừng trước mắt chúng ta đã sơ bộ phát hiện khả năng dẫn đến tận bệnh nguyên nhân đã có phát hiện này đối với chúng ta mau chóng tìm được nguyên nhân có thật lớn ý nghĩa giả diệu kỳ nói tới chỗ này sẽ nghị phòng từng cái chuyên gia quét mắt liếc kế tiếp công tác nếu là cực kỳ gian khổ hơn một trăm tên nhiễm bệnh nhi đồng nói không chừng lần lượt sẽ có mới tăng ca bệnh đưa đến nơi đây tiến hành cách ly cho nên chúng ta không nên vô cùng đánh giá cao trước mắt hình thức hôm nay một ít chuyên gia bởi vì không đồng ý với ý kiến đã xảy ra một ít không thoải mái chuyện đã qua tất cả mọi người không nên đi truy cứu đồng thời ta cũng hy vọng về sau chúng ta cái này đoàn đội sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự chữa bệnh tổ cũng là có kỷ luật kế tiếp công tác vẫn như c ũ vô cùng mấu chốt quá trình này trong tất cả mọi người có lẽ buông thành kiến đồng tâm hiệp lực cộng đồng cầm chuyện này làm tốt Già Diệp Kỳ t r ư ờ ngay thiên mệnh mỏi độc nói n đọc ử n g à nói nhảm. tại r trên trí, ruốt ruốt ầ n An Đông ngồi ở trên vị trí, đuốt đuốt Việt thái dương. Hắn đã ở suy nghĩ nên kế tiếp làm như thế nào đi bệnh cứu người. Đồng thời tốt nhất không nên để lộ ra chính mình một sự tình. Ngay ra đã đi để thái tiếp thời ở ở huyệt thế trị tốt một t vị suy sự kế làm lộ cứu trần an đông tại thần du xuất khiếu bay bay thời điểm giả diệp kỳ hỏi nói trần y sĩ ngươi là chữa bệnh tổ trong trước hết nhất phát hiện những thứ này bệnh hoạn nguyên nhân bệnh đối với kế tiếp trị liệu công tác ngươi có ý kiến gì không không có trần an đông hiển nhiên đối với người khác cân trần y sĩ ba chữ có chút không lớn thì đứng một điểm phản ứng đều không có triệu dục đồ kéo trần an đông một chút tiểu trần t h ấ y thuốc bọn hắn đang gọi còn ngươi trần an đông chính không biết trả lời như thế nào bên ngoài một gác y tá vội vàng chạy tới tỉnh trung y tổ bên kia có một hải tử đã tỉnh lại y tá thở hồng hộc nhưng là không có ai trách cứ nàng liều lĩnh giả diệp kỳ cũng quên các loại trần an đông trả lời vấn đề vội vàng nói đi qua nhìn xem tất cả chuyên gia như ong vỡ tổ một giống như hướng trung y tổ bên kia phòng bệnh đi đến trần an đông vị trí có chút dựa vào bên trong ngược lại đi tới cuối cùng giả diệp kỳ ngược lại là đi được rất nhanh đến bất quá đi vài bước lại lo lắng người khác trách hắn đoạt công lao vội vàng thả chậm bước chân ra phòng họp về sau giả d i ệ t kỳ liền tranh thủ chân thả chậm chứng kiến trần an đông đi ở cuối cùng thời điểm sắc mặt vui vẻ trần y sĩ ngươi thật đúng là không đơn giản tuổi còn trẻ y thuật vậy mà đã đến như vậy một tầng nữa c ổ chủ nhiệm quá khen trần an đông trả lời nói cái thứ nhất tỉnh lại bị bệnh hải tử gọi từ lân đúng là đồng m ộ t thôn từ thụ tiêu hai vợ chồng lúc này còn không biết con mình bệnh tình đạt được khống chế tin tức bọn hắn nếu là đã nghe được tin tức này không biết nên cao hứng biết bao nhiêu cùng lúc đó đồng một thôn từ thụ tiêu cùng trần tố quên y đã sắp đi đến pha sân chấn hai người bọn họ lỗ hổng tại buổi sáng hơn sáu giờ cũng đã bắt đầu từ trong nhà chạy đi tiến về trước trên thị trấn đi đến hơn một giờ mới xem như đi tới pha sân chấn cũng không biết lân nhi thế nào trần tố quên y trạng thái tinh thần có chút không tốt lắm mấy ngày nay nàng trên cơ bản không có chớp mắt nhi hành mẫu lo lắng thúng chi con mình là vì bị bệnh cách ly đâu trở về vài ngày l i ề n gái mặt cũng không có nhìn thấy lại để cho trần tố quên y làm sao có thể đủ bình tĩnh được đừng lo lắng ăn chút điểm tâm ai cho dù không là chúng ta chính mình vì lân nhi chúng ta cũng không có thể đủ ngã xuống a ngơi ư mấy ngày n à y tích thủy không dính liên tục vài ngày không có chấm mắt tiếp tục như vậy nếu thật là xảy ra chuyện gì về sau lân nhi có một sự tình gì ai tới chăm sóc chúng ta lân nhi là t h ủ mẹo mẹo có chín cái mạng đâu ngươi cũng đừng lo lắng từ thụ tiêu cầm vừa mới mua tới đây nóng hôi hổi bánh bao nhét vào trần tố quên y trong tay trần tố quên y không có nhận lắc đầu ta không có khẩu vị ăn ngươi ăn đi trong nhà trong trong n g o à i n g o à i đều là ngươi đang ở đây xuất lực ngươi cũng không thể ngã xuống tranh thủ thời gian cho ta ăn hài tử bên này không biết tình huống thế nào trong nhà đã đủ loạn chúng ta không thể loạn trong nhà lão nhân hai ngày này tâm tình cũng không tốt lắm hôm nay tốt nhất có thể cùng hải tử gặp được cái mặt cho dù không thể gặp mặt thông qua video gặp một lần dù là chỉ nói là bên trên một câu cũng tốt ta từ thụ tiêu cầm một cái chứa hai cái bánh bao túi nhựa nhét vào thê tử trong tay trần tố q u ê n kết quả bánh bao cố nén nước mắt cầm bánh bao nhét vào trong miệng cảm giác không thấy chút nào hương vị vệ sinh cửa sân chật ních vội vàng bạch hoa bạc p h ơ ra mãi mãi tâm tình k ẩ n trương ba ba mụ mụ bọn hắn đều hy vọng chứng kiến chính mình hải tử hoặc là đạt được chính mình hải tử bình an tin c các người dù là cho ta xem bên trên liế vợ chồng con trai ta hiện tại đang tại chạy về nhà người cả nhà bởi vì hải tử đã không có biện pháp tiếp tục sinh sống ta không sợ chết các ngươi khiến cho ta đi vào l i ế c mắt nhìn ta cho dù chết ta cũng an tâm một cái tóc trắng lao nhân kích động để nói ra đúng vậy hiện tại trong nhà ai đều chỉ có một cái hai cái hải tử đứa nhỏ này tình quý a hải tử nếu xảy ra chuyện gì làm chuyện gì cũng không có sức lực nữa à các ngươi cho dù không cho ta thấy hải tử cũng muốn nói cho ta biết vẫn còn ở đâu tình huống bây giờ thế nào từ t h ụ tiêu hai vợ chồng đi đến vệ sinh cửa sân thời điểm mới phát hiện vậy mà đã tới nhiều người như vậy vệ sinh cửa sân trông coi rất nhiều cảnh sát cảnh sát vũ trang bốn phía còn có thoạt nhìn không giống như là người bình thường người thanh niên ánh mắt nhạy cảm địa chằm chằm vào b ố n phía thoạt nhìn trên thị trấn người vẫn như cũ như thường ngày nhưng là kỳ thật đã bị trận này tật bệnh làm dối loạn trường trấn lý sương căn tự mình đến đã đến vệ sinh cửa sân các hương thân ta là lý sương căn kỳ thật ta lúc này tâm tình cùng đại gia một dạng đại gia khả năng cũng biết con của ta đã ở vệ sinh trong nội viện nhưng là ta hy vọng đại gia có thể thông cảm quyết định của hệ lý cầm hai từ cách ly đứng lên là đúng trên thị trấn tất cả hải từ bảo hộ cũng là đối bị bệnh hải từ bảo hộ tình lý chữa bệnh chuyên gia ngày hôm qua đi suốt đêm đã đến chân chúng ta bên trên hơn nữa suốt đêm khai triển công việc ta muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt nguyên nhân bệnh đã tìm được hơn nữa đã có mấy tên bị bệnh nhi đồng đã được đến cứu chữa ngay tại vừa rồi đạt được cứu chữa hải tử đã thức tỉnh tới đây thầy thuốc đang t ạ i cho những hải tử này làm kiểm tra để xác định bọn họ là hay không hoàn toàn khỏi hẳn lý sương căn mà nói lại để cho hiện trường các gia trường kích động đứng lên lúc trước bọn hắn hoàn toàn nhìn không tới hy vọng dù sao bọn hắn cũng đã từng gặp hải tử phát bệnh lúc bệnh trạng rất nhiều người nói đó là đụng phải tả nhưng là bây giờ nghe ngược lại tin tức tốt thật tốt quá không biết nhà của chúng ta lân nhi thế nào trần tố quyên nghe ngược lại đã tìm được nguyên nhân bệnh thần s ắ c b u n g lòng đúng vậy a thật tốt quá chúng ta lân nhi nhất định không có việc gì t ừ thụ tiêu khẳng định nói trong đám người có người lớn tiếng hỏi lý sương căn lý trường trấn bọn nhỏ tình huống thế nào a có thể hay không để cho bọn họ cùng chúng ta trò chuyện a lý sương căn khó xử nói tâm tình của mọi người ta có thể lý giải nhưng là hiện giai đoạn chúng ta chủ yếu tinh lực tự nhiên là muốn toàn lực đi trị liệu hải tử tại bệnh bọn nhỏ lúc trước tình huống các ngươi cũng là biết do đấy thử hỏi dùng loại tình huống đó thì như thế nào cùng đại gia tiến hành trò chuyện đại gia đừng lo lắng hiện tại bọn nhỏ đều không có vấn đề gì đã chiếm được phi thường tốt c h i ế u cố hiện tại vệ sinh trong nội viện ý hộ nhân viên so người bệnh còn nhiều hơn vô luận là con cái nhà ai ở chỗ này đều có thể đạt được tốt nhất c h i ế u cố đại gia riêng phần mình về nhà a các loại trên thị trấn thông chi ta c a m đoan chỉ cần bọn nhỏ khỏi bệnh trên thị trấn tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh thông chi các vị các ngươi đâu thủ tại chỗ này không giúp được con của các ngươi không nói còn có thể ảnh hưởng chúng ta khai triển công việc nghe lý sương căn vừa nói như vậy rất nhiều g i a t r ư ở n g thái độ bắt đầu dao động lý trưởng trấn nhìn không tới hai tử ta căn bản không dám nhắm mắt lại có thể hay không để cho chúng ta nhìn lên một cái hai tử dù là chẳng qua là thông qua video chúng ta cũng có thể yên tâm một người tuổi còn trẻ phụ nữ nói ra lý sương căn lắc đầu thực xin lỗi n g ư ơ i cái này yêu cầu này ta còn thật không thể đi xử lý hiện tại thầy thuốc đang tại toàn lực cứu chữa người bệnh ngay cả ta cũng không có biện pháp ra vào phòng bệnh tình lý những thứ này chuyên gia có thể nghiêm khắc rất kỳ thật đây đối với bọn nhỏ mà nói cũng là chuyện tốt vệ sinh trong nội viện trần an đông thật vất vả chen vào phòng bệnh người không có phận sự đi ra ngoài trước a trước hết để cho trần y sĩ chẩn đoán bệnh một cái t i ế t như trương cao giọng nói ra q u ế thiệu vịnh các loại tây y tổ chuyên gia cũng không khỏi được những mày bất quá lại để cho y sĩ trưởng lách vào không tiến phòng bệnh khẳng định không quá phù hợp nhưng là ai cũng không muốn lui ra ngoài ai cũng không muốn bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt trần an đông thấy mọi người không c h ị u hoạt động mà trên giường bệnh hải tử sợ tới mức lạnh run trần an đông chỉ có thể c a o mày nói ra đại gia đi ra ngoài trước một chút đi bọn hắn cũng còn là hải tử nhiều người như vậy dọa cũng đưa bọn chúng sợ hãi chương này hết Phi 2 c ư ơ nguyên 251, n g nhân do chó diêu khánh di cười nói tốt như vậy học tập cơ hội khiến cho đại gia học tập một cái đi diêu khánh di cũng không biết là chuyện gì xảy ra lẽ ra tuổi của hắn không nên làm ra như vậy nông cạn sự tình đi ra cũng có thể có thể là liên tục trong chăn y tổ người trách cứ hiện tại liền tây y tổ mọi người có chút nhìn hắn không quen lại để cho hắn rất là cam t ứ c hoàn toàn đã không có bình thường tỉnh táo pham là có bình thường một nửa lệnh như vậy yên tĩnh cũng sẽ không làm ra quá mức ra người dự kiến đồng hồ sự tình đi ra người khác không có khả năng cũng giống như diêu khánh di như vậy không c ó d a không mặt mũi tuy nhiên thậm chí nghĩ nhìn xem kết quả lại cũng chỉ có thể đi ra ngoài cửa chúng ta cũng đi ra ngoài trước những hải tử này có thể đau buồn chúng ta sợ hãi thiêu nguyên bắc sông triệu dục đổ cười nói đúng đúng chúng ta cũng đi ra ngoài triệu dục đổ nhẹ gật đầu tiết nữ h trương cũng là không nói hai lời có ít người một điểm ý đức đều không có hoàn toàn biến thành trị liệu dụng cụ chúng ta thầy thuốc bầu không khí chính là bị những người này cho bại hoại tiết nữ trương nói được rất lớn tiếng diêu khánh di tự nhiên có thể nghe được nhưng là hắn chính là ỉ lại trong phòng bệnh không chịu đi ra ngoài người chuyện gì xảy ra ta chỗ này không chào đón người không có phận sự mời ngươi lập tức đi ra ngoài trần an đông không muốn tiếp tục dễ dàng tha thứ x u ố n g dưới trực tiếp đi đến diêu khánh di trước mặt nơi đây cũng không phải nhà của ngươi ngươi có thể ở nơi đây ta không thể ở chỗ này diêu khánh di hướng về phía trần an đông cười lạnh cho rằng trần an đông cầm hắn không có biện pháp ai biết trần an đông căn bản cũng không cùng hắn dài dòng đi đến bên cạnh hắn trực tiếp đưa hắn cánh tay một phát bắt được trực tiếp hướng ngoài cửa kéo diêu khánh di không phải là không muốn phản kháng mà là khi hắn chuẩn bị phản kháng thời điểm vậy mà phát hiện mình toàn thân một chút khí lực cũng không có trần an đông lao thẳng đến diêu khánh di đưa đến trên hành lang sau đó b u n g lòng tay diêu khánh di như một bãi bùn nháo một giống như đặt mông ngồi ở trên đường qua tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn diêu khánh di như chó chết một dạng bị trần an đông nói ra sau đó tiện tay ném tới trên mặt đất diêu khánh di trên mặt đất sửng sốt u cả buổi sửng sốt u không có phục hồi tinh thần lại các loại phục hồi tinh thần lại thời điểm cửa phòng bệnh đã đóng lại diêu khánh di chuẩn bị đẩy ra cửa giả diệu kỳ đã đi tới một tay lấy diêu khánh di giữ chặt diêu thầy thuốc nơi này là trung y tổ phụ trách phòng bệnh nếu như ngươi có chuyện gì hỏi trước vừa hỏi trung y tổ có đồng ý hay không nếu không tốt nhất vẫn là không nên xung loạn nếu không ảnh hưởng đến người bệnh trị liệu hậu quả cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể chịu được nổi giả diệp kỳ nghiêm nghị nói ra hiện nhiên giả diệp kỳ đối diêu khánh di hành vi cũng là vô cùng địa bất mãn cổ chủ nhiệm ta cũng là nghe nói trung y tổ đã tìm được nguyên nhân bệnh ta mới đến bên này như là đã tìm được nguyên nhân bệnh nên lại để cho chuyên gia tổ tất cả thầy thuốc nhìn một cái bọn hắn cái gọi là nguyên nhân bệnh hiện tại nếu như người bệnh đã chữa khỏi cũng có thể lại để cho chuyên gia tổ tất cả mọi người đến nghiên cứu một cái chia sẻ một cái trị liệu kinh nghiệm trong bệnh viện dù sao còn có một hơn trăm người bệnh cần trị liệu nếu để cho cá biệt thầy thuốc đến trị liệu sợ là cần không ít thời gian a nếu như tất cả mọi người hiểu được như thế nào đi trị liệu tốc độ kia có lẽ nhanh hơn rất nhiều a diêu khánh di tự nhiên muốn tìm đường hoàng lấy cớ nói hiệu nói vượn g những thứ này người bệnh niên kỷ nhỏ như vậy bị cách ly đứng lên vốn là nhận lấy kinh hãi hiện tại bệnh nặng mới khỏi thân thể càng là suy yếu nếu như đang bị đại gia như vậy cả kinh d o a chỉ sợ bọn họ rất khó thừa nhận tiếp như c ư ơ n g cũng là cùng cái này diêu khánh di dính chắc rồi một mực lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn vừa nghe đến hắn nói lung tung một trận lập tức k i ể m chế không được ta mặc kệ ngươi n g ư ơ i tránh ra cho ta điểm chúng ta tới thời điểm cũng không có nói chỉ định ở đâu gian phòng bệnh cho cái nào người bệnh tiến hành trị liệu nếu là như vậy gian phòng này phòng bệnh ta cũng có thể đi vào diêu khánh di vẫn là không thuận theo không công tha diêu thầy thuốc gian phòng này phòng bệnh người bệnh đã có thầy thuốc tiếp thủ n g ư ơ i muốn là muốn cho người bệnh xem bệnh hay là đi cái khác phòng bệnh ta cảm thấy được trần y sĩ cân nhắc là phi thường chú đáo những hải tử này dù sao tuổi nhỏ thừa nhận năng lực vốn là so người trưởng thành t r a n lệch rất nhiều nếu như còn đã bị nhiều người như vậy vây xem nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ khôi phục tinh thần của bọn hắn phương diện ban đầu nhận lấy tổn thương cái lúc này thì càng không thể chịu quá lớn đã kích thích giả diệu kỳ thái độ rất kiên quyết hắn đ ố i cái này r i ê u khánh di cũng có chút khinh thường trong phòng bệnh trần an đông cầm r i ê u khánh di ném ra bên ngoài về sau liền lập tức đóng cửa lại quay đầu lại hướng trên giường bệnh nói ra các tiểu bằng hữu cuối cùng đem bọn họ đuổi ra ngoài xem đại ca ca nói lời giữ lời các ngươi thế nhưng phải ngoan một điểm a trần an đông từ trong ba lô lấy ra buổi sáng c ô ý chạy ra đi mua một ít đồ ăn vặt món đồ chơi các loại đồ vật ao ao một tiếng toàn bộ đặt ở trên giường bệnh dương bệnh mấy người h à i tử thoáng cái từ dưới chăn c h u i ra con mắt mong bà rịa nhìn xem trần an đông trong tay kẹo thích ăn liền tự mình tới lấy đêm qua đã đáp ứng các ngươi ca ca tự nhiên muốn hết sức làm được trần an đông gặp bọn nhỏ trong ánh mắt đã vô cùng khát vọng nhưng là vẫn như c ũ sợ hãi không dám về phía trước vội vàng khích lệ nói mấy người hải tử lúc này mới đi đến trần an đông bên người từ trần an đông bên người trong túi nắm lên kẹo những hải tử này cũng không tham lam mỗi người chỉ bắt một chút, liền đi mở. trong túi vẫn còn dư lại rất nhiều ừ các ngươi sẽ không nhớ tới muốn nói gì sao trần an đông hỏi đạo mấy người hài tử đều là xứ sở một cái trong đó hài tử trước hết nhất phản ứng tới đây cảm ơn các ca mặt khác mấy người hài tử cũng trước sau nói ra cảm ơn các ca trần an đông thấy bọn họ có thể bình thường trả lời cuối cùng yên lòng đợi tí nữa khả năng còn có rất nhiều thầy thuốc muốn vào tới thăm các ngươi một chút đâu mấy cái các ngươi đừng sợ các ngươi lúc này đây sinh ra bệnh cả nước mọi người tại quan tâm các ngươi đâu ba của các ngươi mụ mụ cũng đều tại bệnh viện bên ngoài chở các ngươi về nhà nhưng là các ngươi đừng lo lắng chỉ cần các loại cách ly kỳ thoáng qua một cái các ngươi có thể về nhà trần an đông trước cho những hải tử này đánh cho t r í c h ngựa bọn nhỏ lúc này đây không có quá lớn tâm tình chấn động gật đầu tiếp tục ăn trong tay đồ ăn vặt chị mấy hải tử kia về sau trần an đông cùng trung Y tổ lại đi tiếp theo gian phòng bệnh trần an đông cầm châm pháp không hề giữ lại địa truyền thụ cho trung Y tổ mà ặ khác mấy cái trung Y nghĩa nhưng lại chỉ có tiêu nguyên b ắ t châm cứu còn đủ đảm nhiệm trị liệu triệu dục đồ cùng tiết như trương đám người đối châm cứu vốn là không phải rất am hiểu mà nổ trùng châm pháp thật sự có chút khó khăn không đạt được dĩ khí vận châm trình độ căn bản không có biện pháp làm được Tiêu nguyên bắc tuy nhiên có thể thao tác nhưng là thao tác tốc độ cũng là không bằng trần an đông cho nên chủ yếu vẫn là dựa vào trần an đông một người tiến hành trị liệu đã có lúc trước mấy lệ thành công rốt cục lại để cho tất cả mọi người tin tưởng c h u n g ý tổ quả thật cầm loại này quái bệnh trị bọn nhỏ bệnh s á t thực tốt rồi hiện tại trọng yếu nhất chính là một phương diện mau chóng cầm những hải tử này trị hết bệnh một mặt khác chính là tìm kiếm loại này côn trùng truyền bá nguyên n nhất định phải xác định đến tột cùng là con người làm ra vẫn là ngoài ý muốn đ ỗ vĩnh minh tại phía sa bạch sa tiến hành phê chỉ thị mã ngọc hiệp tự mình đi đến pha sân trấn cao minh tài cũng mang theo tinh anh lực lượng tới đây trung ương lãnh đạo đã nhiều lần hỏi thăm tình hình bệnh dịch hy vọng các vị chuyên gia tăng thêm tốc độ phải nhanh một chút tìm ra nguyên nhân bệnh chế định ra có hiệu quả phương pháp trị liệu vị nào là trần an đông thầy thuốc trần an đông đứng lên trần y sĩ khổ cực mời ngồi hạ mời ngồi hạ ta còn tại bạch sa thời điểm đã có người nói cho ta biết chính thức ngươi trước hết nhất đã tìm được nguyên nhân thể hơn nữa trước hết nhất chỉ mấy tên bị bệnh nhi đồng thật sự là tuổi trẻ tài cao ta hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng đúng rồi trần y sĩ ngươi phương pháp trị liệu có thể hay không truyền thụ cho chuyên gia tổ thầy thuốc như vậy có thể nhanh hơn trị liệu tốc độ mã ngọc hiệp tự nhiên hy vọng mau chóng giải quyết nơi đầy phiền t h á i mã bí thư ta đây có thể làm không đến phương pháp trị liệu cần nhất định được châm cứu trụ cột hiện tại trung ý tổ cũng chỉ có ta cùng tiêu lão sư hai người có thể làm được người còn lại có thể làm không đến mà ở dùng chân vốn là không phải một kiện chuyện bình thường xây dựng tay thì có thể mưu hại một cái tánh mạng trần an đông vội vàng nói rõ tình huống nếu như vi khuẩn gây bệnh đã tìm được đối vi khuẩn gây bệnh nghiên cứu khiến cho thế nào m ã n g ọ c hiệp ý bảo trần an đông sau khi ngồi xuống lại chuyển hướng giả diệt kỳ giả diệt kỳ vội vàng đứng lên ma bí thư tình huống là như vậy tuy nhiên đã tìm được chữa bệnh vi khuẩn gây bệnh nhưng là loại bệnh này nguyên thể trước mắt thượng thuộc lần đầu phát hiện chúng ta đối vi khuẩn gây bệnh đã tiến hành nghiên cứu nhưng là vi khuẩn gây bệnh rất khó còn sống cũng không có biện pháp sinh sôi nảy n ợ cho nên nghiên cứu độ khó thật lớn minh tài đồng chí các ngươi t r a được thế nào mã ngọc hiệp lại hỏi cao minh tài cao minh tài đứng lên trước mắt còn không có phát hiện con người làm ra manh mối đã có một ít thu hoạch sau đó ta lại hướng mã bí thư báo cáo tan họp về sau trần an đông có chút bất đắc duy oan trách một tiếng ngày hôm nay mở ba bốn lần sẽ trị liệu thời gian còn không có học thời gian sung túc cứ như vậy một chút thời gian liền chậm trễ trị liệu mấy người hải tử thời gian t h i t là được rồi đừng o á n trách kế tiếp h ể t ạ trần an đông không nói tiếng nào cũng làm cho tiêu nguyên bác lại càng hoảng sợ người đứa nhỏ này như thế nào thoáng cái lại an tính đâu kỳ thật ta là suy nghĩ vì cái gì nhiều như vậy hải tử đều là đồng dạng bệnh chặn đâu hơn nữa đều là như cho sủa một giống như chẳng lẽ trong lúc này có cái gì tất nhiên liên hệ sao trần an đông tao chặt lông mày đúng vậy a ngươi không nói ta còn không có chú ý đâu triệu dục đầu nghĩ nghĩ cười nói nếu như đây là sâu độc mà nói hành vi của bọn hắn hẳn là chịu mẫu cổ k h ô n g chế sâu độc chỉ số thông minh cao hơn cũng không có khả năng thông minh đi nơi nào sâu độc là chịu mẫu cổ k h ô n g chế mà mẫu cổ thì là bị người k h ô n g chế cái này k h ô n g chế mẫu cổ người chẳng lẽ cứ như vậy biến thái không nên người khác như người điền sao trần an đông lầm bầm lầu bầu trừ phi k h ô n g chế mẫu cổ không phải người mà là con chó như vậy mới có thể tạo thành loại tình huống này t i ế t nhữ trương thuận miệm nói ra trần an đông nhãn tình sáng lên có hay không như vậy một loại khả năng mẫu cổ trong lúc vô tình tiến vào đến con chó trong cơ thể sau đó tại con chó trong thân thể gây giống hậu đại sau đó tại chó cắn người thời điểm cầm tử cổ chuyển rời đến trong cơ thể con người đâu ta tùy tiện nói không có trùng hợp như vậy chứ t i ế t nhữ t r ư ơ n g ngượng ngùng mà cười đạo hỏi một cái chẳng phải sẽ biết trần an đông nói ra trần an đông trở lại nhóm đầu tiên khôi phục lại hài tử phòng bệnh thúc thúc vừa nhìn thấy trần an đông mấy cái hài tử lập tức hưng phấn mà kêu lên ai nha xem ra các ngươi đã không sao thúc thúc hỏi các ngươi một việc Các người gần nhất hai bị chó cắn quá không có trần an đông hỏi đạo hán còn có hắn còn có hắn mấy người hài tử t r ă n g miệng một lời nói lại để cho trần an đông nghẹn họng nhìn chân chối chính là mấy hài tử kia đều bị chó cắn quá nguyên lai、like、gần nhất pha sơn chấn con chó có chút c ổ quái thường xuyên đi ra cắn người hơn nữa đặc biệt g i o hoạn cắn người về sau lập t ứ c trốn ban đầu đồn công an chuẩn bị xuất động bốn phía d i ệ t con chó kết quả xuất động thời điểm nhưng lại ngay cả một cái chó hoang cũng không phát hiện ngược lại là cầm nông thôn bên trong chó nuôi trong nhà đã diện không ít nguyên nhân tại cầu thân bên trên như vậy làm sao có thể làm trấn an đông tại buổi tối hội nghị thường kỳ nâng lên ra cái quan điểm này thời điểm ngoại trừ trung ý tổ hầu như tất cả mọi người có chút khó có thể tin đúng vậy a làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy nhận thức bị chó cắn đâu hơn một trăm cái a cao minh tài khó có thể tin nói cái này cũng là có khả năng trước một thời gian ngắn pha sơn chấn thường xuyên có quần chúng báo động nói hải t ử bị chó cắn chúng ta đồn công an còn chuyên môn xuất động đánh chó đội tại toàn bộ chấn tiến hành diện cầu hành động bất quá hiện tại d i ệ t con chó lực càn rất lớn vạn nhất bị rơi vào tay trên mạng yêu con chó hiệp hội thật khó khăn quấn thiên văn trị kiên trì nói ra trần an đông gật gật đầu ta đã hỏi qua này mấy cái tỉnh táo lại hải tử bọn hắn xác thực đều bị chó cắn quá sau đó ta lại đi xem mặt khác phòng bệnh trên người đều phát hiện vết cắn cũng hẳn là bị chó cắn ta chỉ là kỳ quái cho dù thế nào chỉ cậu thân bên trên khả năng co côn trùng nó tại sao phải chủ động công kích người đâu đã có hoài nghi vậy đi thăm dò luôn có người tận mắt thấy quá cắn qua hải tử con chó cầm chó cắn người tìm ra không t i ế c bất cứ giá nào phát động con chúng ta cũng không tin tìm không ra đến một con chó mã ngọc hiệp lập tức phép bản đông điền huyện huyện bí thư tưởng ân ba cùng huyện trưởng tôn cảnh liệt lập tức hành động phát động các cấp chính phủ động viên quần chúng tìm kiếm c h ó cắn người hơn một trăm tên hài tử bị chó cắn quá tự nhiên có người chính mắt trông thấy quá đó là một cái toàn thân đen kịt con chó cái con kia con chó thật sự là rất cô quái t r ố n ở trong bụi cỏ không chú ý căn bản là nhìn không tới nhà của ta em bé từ nơi ấy trải qua thời điểm đột nhiên nhảy lên đi ra cắn một cái bỏ chạy rời đi ta đuổi theo mau không đầy một lát đã không thấy tầm hơi bóng dáng đồng m ụ c thôn có người tận mắt thấy chó cắn người một màn mấy cái được cứu trị tới hài tử cũng đều là một mực chắc chắn bọn họ là bị một cái lớn chó đen cho cắn cũng là cắn người liền chạy mất hơn nữa chó này rất xảo trá chuyên môn tại vắng vẻ địa phương cắn người chương này hết q hai chương hai trăm năm mươi hai mẫu cổ cao trưởng cục chúng ta tìm tới mấy cái miêu trại người bọn hắn biết rõ sâu đ ộ c sự tình thiên văn trị đi vào cao minh tài trước mặt cầm tình huống nói nói nếu như biết rõ sâu đ ộ c sự tình mau để cho bọn họ chạy tới nhìn một cái những thứ này sâu đ ộ c gác còn có chảo con chó sự tình làm được thế nào cao minh tài hỏi đạo mấy ngày nay trong huyện tập trung đông điền huyện tất cả cảnh lực toàn lực tìm kiếm cái kia chó đen không tha bất luận cái gì một cái chó đen chẳng qua là toàn bộ đông điển huyện chó đen số lượng không có cái trăm tám mươi đầu cũng có một mươi bảy m ư ơ i tám đầu chúng ta căn bản không có cách nào khác xác định chúng ta là hay không đã bắt được cái con kia con chó thiên văn trị có chút khó xử nói nếu như không có biện pháp xác định liền tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái chó đen việc này các ngươi tiếp tục đi làm hiện tại ngươi trước đem những cái kia biết rõ sâu độc miêu c h ạ y người mang tới cao minh tài nói ra cũng không lâu lắm thiên văn trị liền dẫn theo hai cái miêu c h ạ y lao nhân tới đây hiện tại miêu c h ạ y còn ở đâu ra cổ vài thập niên đều không có xuất hiện đã qua giải phóng về sau liền trên cơ bản không ai để cổ bất quá cái này cổ thật đúng là xác thực ta khi còn bé đã nhìn thấy quá cổ miêu trại vị lão nhân này đã là già trên tám mươi tuổi chi niên trên đầu vây quanh vải váy tranh sơn dầu khăn trùng đầu vẫn là điển hình miêu trại phong phạm cao minh tài nghe xong cái này lão nhân nói mình b á i kiến sâu động lập tức kích động đ ể nói ra chúng ta nơi đây phát hiện sâu động ngươi tới nhìn xem xem có phải hay không sâu động cao minh tài lập tức làm cho người ta cầm tử cổ tiêu bản cầm tới miêu trại lão nhân quan sát một hồi cùng một cái khác đầu hệ màu xám khăn trùm đầu lão nhân nói thầm một hồi miêu ngữ mới lên tiếng Thoạt nhìn quả thật có chút như cổ nhưng là vừa không quá giống cái này cổ nhan sắc không đúng cổ cũng không có loại màu sắc này loại màu sắc này là người nhiễm lên đi ngay từ đầu căn bản nhìn không tới l u ồ n màu về sau mới có thể thấy rõ ràng cao minh tài giải thích nói vậy càng thêm không đúng ta tại miêu trại sống vài thập niên cũng chưa nghe nói qua trên đời này vẫn còn có trong s u ố t sâu độc đây là không thể nào màu xám khăn chùm đầu lão nhân lắc đầu liên tục ta cũng chưa từng thấy qua các ngươi chuẩn là lầm hoa văn khăn lão nhân cũng khẳng định đã từng đã từng gặp sâu độc tuyệt đối không có không màu trong suốt cao minh tài buồn bực nhìn tiền văn trị liếp tiền văn trị cũng là vẻ mặt m ở mịt làm sao có thể đâu cao minh tài gãi gãi đầu đã qua một cái lại hỏi không đi q u ả n g cái này nhan sắc cái này côn trùng hình thái cùng cổ so với thế nào rất giống hai cái lao nhân đều là càng không ngừng gật đầu ba tình huống chính là như vậy cao minh tài cầm điều tra lấy được tình huống tại tình huống thông báo sẽ đã nói nói. tổng chỉ huy mã ngọc hiệp gật gật đầu sau đó sẽ trong trả người nhìn một lần hỏi nói đại gia có cái gì không ý kiến muốn nói trần an đông đứng lên mã bí thư ta có thể không thể đi nhìn một chút những cái kia bị bắt bắt được chó đen mã ngọc hiệp nhìn cao minh tài liếp cao trưởng cục theo ngươi thì sao không biết chuyện gì xảy ra những cái kia con chó đều rất hung cái này một hồi giống như toàn bộ đông điền huyện con chó đều đặc biệt có tính công kích chúng ta tại bắt chó đen thời điểm thì có không ít đồng chí bị thương cho nên trần yến sĩ nếu muốn đi nhìn chút ít chó đen muốn có chuẩn bị tư tưởng cao minh tài nhắc nhở trần an đông gật gật đầu cao trưởng cục yên tâm đi nếu như ta muốn đi xem như vậy xảy ra chuyện gì trách nhiệm tự chính mình gánh chịu hơn nữa đối phó con chó ta còn là có chút biện pháp chúng ta là cho các ngươi chuyên gia tổ chuyên gia phục vụ ngươi đã cần nhìn một cái những cái kia con chó chúng ta tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn bất quá nếu thật là xảy ra chuyện gì chúng ta có thể không chịu nội trách cao minh tài thật đúng là có chút ít lo lắng trần an đông nhìn đủ thời điểm bị chó cắn đã đến hiện tại trần an đông là chuyên gia tổ trong trị liệu quái bệnh chủ yếu lực lượng hắn nếu là xảy ra chuyện gì hắn cao minh tài cũng thoát không khỏi liên quan trần y sĩ những thứ này con chó có phải hay không đối với ngươi có làm được cái gì mã ngọc hiệp rất kỳ q u i cái lúc này trần an đông không nên mạo hiểm nếu như có thể tìm ra cái kia mang theo mẫu cổ chó đen có lẽ sẽ đối với mấy cái này bị bệnh h ả i tử trị liệu vô cùng có lợi chỉ cần giết chết mẫu cổ những mầm mống kia cổ một cái đều sống không được trần an đông nói ra mẫu cổ vừa chết tử cổ là sống không được nhưng là những h ả i tử kia cũng sẽ một cái đều chết hết đeo màu xám khăn t r ù n đầu miêu tộc lão nhân lo lắng nói trần y sĩ ngươi có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm vạn nhất xảy ra sự tình gì đã có thể không cách nào vãn hồi rồi triệu dục đổ vội và nói g n nhưng hắn là thật không đành lòng nhìn xem trần an đông mạo hiểm yên tâm ta sẽ không để trò chuyện như vậy phát sinh kỳ thật mấy ngày nay ta đã làm một ít thí nghiệm có tiêu h chặn ể ngăn cùng g cổ cổ tử mẫu ở lão người có thể nhất định phải khuyên ở tiểu trần người trẻ tuổi khí thịnh dễ dàng xúc động làm ra không lý trí sự tính đến ta xem hãy để cho tiểu trần đường đi mạo hiểm triệu dục đồ biết mình rất khó nói phục trần an đông vội vàng cầu trợ ở tiêu nguyên bắc Tiêu nguyên bắc sau khi Nguyên sau suy nghĩ Bắc mọi ộ t chút, rất quyết hết thể ta trách. cho chuyện hắn hậu ra quả đều xảy đoán để đi, để nói, lại làm gì, À, m vụ người đều là phi thường giật mình không biết tiêu nguyên bắc vì sao như thế tin tưởng trần an đông trần an đông tại tiền văn trị dưới sự dẫn dắt đi vào pha sơn chấn một chỗ rách nát nhà xưởng còn không có tiến vào hạt khu xa xa địa cũng đã nghe được liên tiếp tiếng chó s ủ a chỉ là nghe thanh âm này liền biết rõ chó này số lượng thật là không ít tổng cộng bắt được hai mươi ba đầu chó đen cái này chó đen chính là so với bình thường con chó muốn tàn nát nhiều còn không có tới gần quanh nhà xưởng bọn hắn liền kêu kích thích đã đến ban đầu trộm tới đã nghĩ trực tiếp làm mất nhưng là vừa lo lắng xảy ra chuyện gì tất cả tạm thời cầm những thứ này con chó giam lại thiền văn trị vừa đi vừa nói trần an đông đi theo tiền văn trị sau lưng biểu hiện rất là bình tĩnh đối mặt hung mánh con chó bày đồ chó s ủ a tuyệt không sợ hãi trần y sĩ ngươi thật đúng là không đơn giản người khác thoáng qua một cái đến còn không có tới gần nơi này nhà xưởng vừa nghe đến con chó đ ổ chó s ủ a âm thanh đã bị dọa sợ ngươi lại như một không có việc gì người một dạng tuyệt không sợ hãi liền sông ngươi điểm này ta tiền văn trị liền bội phục ngươi tiến văn trị đối trần an đông thái độ tốt như vậy tự nhiên không phải là bởi vì trần an đông gan lớn gan lớn nhiều người tiến văn trị cũng không phải là mỗi người đều bội phục hắn là muốn gần hơn cùng trần an đông khoảng cách mà thôi trần an đông y thuật cao minh hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đã là chuyên gia tổ chuyên gia sau này khẳng định thường xuyên có cùng trong tỉnh cao tầng lãnh đạo cơ hội tiếp xúc người như vậy cho dù không thể kết giao cũng là tuyệt đối không thể đ á c tội ta quê quán cũng là hương chấn trước kia thường xuyên đi nông thôn chơi nông thôn con chó đều là nuôi thả đến buổi tối có thể giữ tợn những thứ này con chó tuy nhiên làm cho hùng chưa hẳn cắn g ư ờ i trần an đông cười cười đúng vậy đúng vậy. trần i ê n Văn t vội và ngật đ g m an đông cùng tiên văn chị đi vào phòng ở một cổ mùi thối xông vào mũi hoàn cảnh tương đối ác liệt tiên văn chị liền tranh thủ cái mũi che lại trần an đông lại biểu hiện bình tĩnh sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trong phòng chó đen trên người nhưng nhìn nhiều lần cũng không có cảm thấy những thứ này con chó có cái gì đặc biệt nhưng là trần an đông không có vừa nhìn chi mà là một cái một cái đã tra xét đi cũng không phải quang động con mắt còn muốn động thủ dùng không sai biệt lắm một hai cái tiếng đồng hồ trần an đông mới đưa hơn hai mươi con chó nhìn mấy lần lại tiếp m ố i địa lắc đầu cái con kia con chó không có ở trong lúc này những thứ này chó đen là bình thường cái này phiền thoái một khi cái này chỉ con chó chạy trốn tới trong núi rừng đi sẽ không biện pháp tìm trần y sĩ cái này chó đen nếu không tìm được sẽ như thế nào Vậy phiền phải lớn. trần an trị hỏi đông ạ Vậy h i mặc dù là nói thật là nói nhưng lại cầm tiền văn trị tâm sợ hãi chữa bệnh tổ là khẳng định phải đi trần an đông những người này cũng sẽ đi nhưng là tiền văn trị lại đi không được nhà của hắn nhưng lại tại nơi đây a trần y sĩ có biện pháp gì hay không cầm chó đen tìm ra thiên văn trị lần này là động thật sự được rồi biện pháp cũng không phải không có hiện tại biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp cầm chó đen dẫn xuất đến thiên văn chị nghĩ nghĩ nói ra như thế nào dẫn cái này chó đen thông minh như vậy chỉ sợ chúng ta còn chưa bắt đầu dẫn nó cũng cảm giác được nguy hiểm chạy trốn thiên văn chị có chút bận tâm nói cho nên chúng ta muốn động thật sự đến diễn tốt tồn u vui này gạt người có lẽ coi như giường như khó l ừ a gạt con chó còn không dễ dàng sao trần an đông đã quyết định quyết định chuẩn bị bắt chó đen trần an đông tại nuôi chó vứt đi nhà xưởng ở bên trong phối trí một ít kỳ quái dược tề cái này mùi thuốc tải p h i u tán đi ra ngoài cũng đã bắt đầu tạo nên tác dụng mãnh liệt tiếng chó s ủ a thoáng cái yên tĩnh trở lại ồ những thứ này con chó như thế nào thoáng cái an t ĩ n h lại thiên văn trị rất là kỳ quái mà hỏi thăm đều là thứ này dạy tác dụng trần an đông chỉ vào dược tề nói ra cái này dược tề cảm giác vừa rồi không có đặc biệt gì tốt hương vị như thế nào những cái kia con chó như vậy ưa thích đâu thiên văn trị gãi gãi đầu lời này ngươi không thể hỏi ta ngươi phải đi hỏi con chó chuyện của bọn nó chỉ có chúng mới biết được trần an đông cười nói cái này dược tề thật có thể đủ đem cái con kia con chó dẫn tới đây thiên văn trị hỏi đạo trần an đông gật gật đầu đương nhiên ngươi đến lúc đó xem trọng là được rồi bất quá các ngươi nên nắm chặt làm kế hoạch chuẩn bị c h à o chó rất nhanh thì có một nhóm lớn con chó tự động tiễn đưa tới đây bốn cái lúc này pha sơn chấn phụ cận trong núi rừng một cái to lớn chó đen dẫn theo một đám thượng vàng hạ cám con chó tại trong núi rừng chạy trốn chó đen tại đủ b ầ y ở bên trong nghiễm nhiên biến thành quốc vương tất cả con chó đều túng tụng tại t r u n g quanh của nó nghe chỉ huy của nó một cổ kỳ dị mùi thơm từ pha sơn chấn phất phơ tới đây tất cả con chó thoáng cái đình chỉ kêu to mà ngay cả cái con kia đầu lĩnh chó đen cũng dùng tại dùng một loại say mê biểu lộ thỏa thích địa phẩm bị、lấy. chó đen n g ử a đầu kêu lên vài tiếng sau đó mang theo một đoàn khuyển binh khuyển cầm hướng pha sơn chấn chạy tới hoa vung nơi nào đến nhiều như vậy con chó pha sơn trấn thị dân chứng kiến một đoàn con chó sẽ cực kỳ nhanh hướng vứt đi nhà xưởng khu chạy tới đều là vội vàng nhượng xuất một cái đại đạo đến vứt đi nhà xưởng cửa dĩ nhiên là mở rộng ra chó đen chạy đến cửa ra vào cũng không dám đơn giản hướng nhà xưởng đi trần y sĩ đã đến có muốn hay không trực tiếp đem con chó kia đánh gục thiền văn trị hỏi đạo trần an đông lắc đầu còn không được cái này chỉ con chó còn có trọng dụng chỗ chúng ta đây sẽ đem những thứ này con chó xem trọng t r ầ n an đông gật gật đầu cái con kia chó đen vẫn là chống lại không ngừng nhà xưởng ở bên trong dược tề phát ra mùi thơm dù sao chẳng qua là một con chó nó dù thông minh còn có thể so qua được người mấy cái bình thường chó hoang xông vào tại vứt đi nhà xưởng bên trong bốn phía bát văn lại không có thể tìm được trần an đông cùng tiền b ă n t r ị đám người bọc dáng rất nhanh chúng đã tìm được cái kia dược tề bọc dáng tại dược tề phía trên nghe nghe l i ê n có chút ít vòng không được đầu nhưng bằng chó đen bên ngoài như thế nào kêu to cái kia mấy cái con chó vậy mà thợ ơ có thể thấy được cái kia dược tề đối với bọn hắn lực hấp dẫn đến tột cùng có bao nhiêu vừa đóng cửa cái con kia chó đen cũng đã ý thức được nguy hiểm thế nhưng là nó muốn lại quay đầu lại sẽ không dễ dàng như vậy nhưng là rực tề mùi thơm đối với nó mà nói cũng là vô cùng trí mạng nó căn bản không cách nào thoát khỏi rực tề mùi thơm đối với nó sức hấp dẫn rõ ràng ý thức được nguy hiểm nó lại như cũng không có bương tha cho sẽ cực kỳ nhanh chạy đến rực tề bên cạnh hám h i ệ g chuẩn bị uống thuốc tề thời điểm tuy một cái lưới lớn từ trên trời giàn xuống cầm chó đen cầm bao p h ủ tại lưới sắt bên trong bắt được trần y sĩ ngươi sang đây xem một cái cái này chỉ đầu lĩnh con chó có phải hay không mang theo mẫu cổ con chó kia thiên văn trị hưng phấn mà nói ra trần an đông đổi đến đi qua chẳng qua là một hai cái thao tác liền lại để cho cái con kia điên cùng dãy rủa con chó triệt để đã mất đi năng lực phản kháng có phải hay không chó này thiên văn trị hỏi đạo trần an đông gật gật đầu đúng là hiện tại ta phải cầm nó đưa đến vệ sinh viện đi tin tưởng nó có thể trợ giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề、4. mẫu cổ ở nơi này cầu thân bên trên cao minh tài rất là hoài nghi mà hỏi thăm trần an đông phi thường khẳng định gật đầu tuy nhiên ta bây giờ còn không biết chó này là thế nào mang theo mẫu cổ hơn nữa lại để cho nhiều như vậy tiểu hài tử bị tử cổ k h ô n g chế nhưng là có thể khẳng định là chó này trên người quả thật có mẫu cổ hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra cái này chó đen trí lực tựa hồ tăng lên rất nhiều trần an đông đối chó đen liên tục tiến hành thao tác hát châm cầm chó đen đầu chọc vào thành rừng nhiệt đới một giống như sau đó dùng rất thô sách châm mánh liệt đâm vào chó đen đầu s á c châm rời khỏi chó đen đầu thời điểm một cổ máu tươi mạnh mà từ chó đen đầu xu tới chân cái k i a t ò a nhà vội vàng dùng đồi dưỡng manh t i ế h được một giọt đều không có tràn ra đến nhắc tới cũng kỳ quái phun ra cái này một cổ máu tươi về sau cái k i a chó đen đầu hết vậy mà tự động đã ngừng lại chương này hết q hai chương hai trăm năm mươi ba tiểu vũ bội hòa nhạc xem mẫu cổ cũng không phải không màu trong suốt mà là màu lam nhạc hình thể cũng so từ cổ lớn hơn gấp bội chẳng qua là kỳ quái là cái gì người sẽ cầm mẫu cổ trùng tại cậu thân bên trên đâu không phải nói hiện tại coi như làm i ê u cưng cũng không có ai lại dùng sâu độc đến sao triệu dục đổ rất là kỳ quái nói cái thứ hai cái miêu trại lão nhân vẫn như c ũ chưa có chạy chứng kiến sâu độc về sau cũng là cảm thán ngàn vạn vài thập niên không thấy được sâu độc không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể xem tới được vật này là sâu độc không sai nhưng là cái này sâu độc cùng ta trước k i a b à i kiến hoàn toàn khác nhau hoàn toàn khác nhau t r ầ n an đông cũng rất là kỳ quái đúng vậy căn bản cũng không phải là như vậy không phải màu xanh da trời thoạt nhìn hay cùng tàm ấu trùng một dạng là màu trắng cũng có màu vàng rất lợi hại xưng là kim tàm trên thực tế cũng là cổ cái này cổ tại sao phải biến thành loại màu sắc này nữa nha cao minh tài không hiểu hỏi đạo không biết dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy qua như vậy cổ có lẽ là đã đến cầu thân bên trên về sau liền trở nên không giống với lúc trước đối đây là có khả năng cao minh tài gật gật đầu biến dị t r ầ n an đông rất là nghi hoặc hắn không rõ l ắ m cái này cổ có phải hay không cũng sẽ phát sinh biến dị nhưng là tình huống trước mắt cũng chỉ có thể như vậy giải thích vì để tránh cho có bỏ sót t r ầ n an đông còn đối còn lại chó đen đã tiến hành kiểm tra kết quả tại đây chút ít chó đen trên người cũng không có phát hiện sâu độc bóng dáng mang theo mẫu cổ chó đen sở di có thể hiệu lệnh bẩy con chó chủ yếu là bởi vì chó đen trên người cũng đã xảy ra vô cùng kỳ diệu biến hóa nó chỉ số thông minh đã vượt qua chó thường rất nhiều căn cứ điều tra của chúng ta phản ánh tình huống đến xem tuy nhiên khó có thể bài trừ con người làm ra khả năng nhưng là ta cảm thấy biết dùng người vì cái gì khả năng cũng không lớn dù sao những thứ này con chó lúc trước đều là một ít bình thường được không thể lại bình thường chó đất nếu như là con người làm ra hành vi ta cảm thấy được hắn chọn càng thêm h u n g mánh con chó hơn nữa cũng không có tất yếu nhường cho con cổ ký sinh đến những hải từ này trên người cho tới bây giờ đúng rồi những thứ này chó đen mặc dù lớn nhiều là chó đất nhưng là những thứ này chó đất lúc trước cũng là có chủ nhân xem có thể hay không tìm được cái này chỉ mang theo mẫu cổ con chó chủ nhân như vậy có thể biết rõ cái này chỉ con chó trước kia phạm vi hoạt động ta cảm thấy được nó trước kia hoạt động khu vực bên trong nhất định là mẫu cổ n g ọ n n g u ồ n mã ngọc hiệp cho cao minh tài một điểm đề nghị mã bí thư s á n g s u ố t cao minh tài vội vàng v ô một cái mã thí tân quốc bất quá mã ngọc hiệp cái này buổi nói chuyện cũng quả thật có đạo lý mẫu cổ vừa phát hiện hơn nữa bị từ c ầ u thân bên trên ra khỏi đi ra đã mất đi khống chế những cái kia chịu ảnh hưởng bọn nhỏ tự nhiên cũng toàn bộ khôi phục bình thường trần an đông không cần quá phức tạp c h ă m cứu trực tiếp khai mở một ít dư vận liền có thể khiến cái này sâu độc chậm rãi tiêu vong sau đó tại trong đại nao biến mất không thấy gì nữa như là đã xác định nguyên nhân cách ly liền không cần phải vệ sinh viện cùng ngày tiếp xúc cách ly biện pháp nhưng là bị bệnh bọn nhỏ vẫn như cũ ở tại vệ sinh viện đối đ ạ i hoàn toàn khôi phục về sau cũng chính là sâu đ ộ c hoàn toàn tiêu mất về sau bọn nhỏ liền có thể về nhà từ thụ tiêu cùng thê t ử trần tố quên y rốt c ụ c gặp được nhi tử từ lân trần tố quên y cầm nhi tử chăm chú địa ô m l ấy hung hăng địa tại nhi tử trên gương mặt hôn rồi m ớ i n g ủ m thật lâu không nỡ bỏ bông ra từ thụ tiêu cũng là cao hứng vô cùng bất quá cái lúc này nhi tử cũng không có phần của hắn vì vậy từ thụ tiêu thoáng cái liền láo bà mang nhi tử cùng một chỗ bế lên tại trong phòng bệnh vòng vo tầm vài vòng vung ra vung ra trần tố quyên mắc cỡ trên mặt nóng lên loại chuyện này bình thường đều là đóng cửa phòng tài làm trò chơi hôm nay vậy mà tại nơi công cộng hạ thi triển đi ra mọi người cũng không biết là quá phận đều là thân mật cười cười khẩn trương lâu như vậy rốt cục có thể chứng kiến con của mình loại này mất mà được lại cảm giác chưa từng trải qua trải qua tuyệt đối nhận thức không đến căn cứ mã ngọc hiệp nhắc nhở cảnh sát rất nhanh tại một chỗ vắng vẻ miêu trại đã tìm được m ặ n g u ồ n đó là một tòa cổ mộ miêu trại tổ tiết mộ không lâu đã từng bị trộn mộ vào xem quá để lại một cái đường tính không đến một mét trống động kết quả trong thôn một nông hộ nhà chó đen thông qua cái kia trộm động vào xem chỗ này của mộ cái này mộ thật không đơn giản nguyên lai、like、chính là miêu trại vô cùng lợi hại cổ sư có lẽ khi hắn trong mộ chết theo phẩm trong tồn tại sâu độc mà những cái kia trộm mộ không biết chuyện gì xảy ra không có cầm sâu độc mang đi kết quả con chó xuống dưới về sau tương nhuộm đã chiếm được sâu độc cuối cùng gây thành đại họa hồi bạch sa lúc trước trần an đông nghe thấy cái tin tức cũng là sợ h ã i thán phục không thôi thật sự là không khéo léo không thành sách t r ư n g hợp như vậy sự tỉnh vậy mà cũng có bất quá chuyện kế tiếp đã cùng trần an đông không quan hệ ba trở lại bạch sa hết thể lại trở về chính quy trần an đông cùng ngụy tinh tinh hai cái mỗi ngày cùng tất cả người yêu m ở dạng mỗi ngày chán cùng một chỗ cũng không có phát giác sinh hoạt tựa hồ trở nên đã hình thành thì không thay đổi bình bình đạm đạm nhưng là đối với thầy thuốc mà nói có lẽ bình thản mới là thích hợp nhất bọn họ tiết ấu hai người không tại cùng một cái khoa phòng liền có nghĩa là hai người khả năng một cái là về mượn một cái là đi sớm tuy nhiên có thể điều thành đồng bộ nhưng là luôn luôn một hai lần ngoài ý muốn điều chỉnh lại để cho hai người lần nữa sai chỗ qua vài ngày nữa trần an đông cuộc sống yên tĩnh lại một lần nữa bị đánh phá hồi lâu không thấy t i ể u vũ lại một lần nữa xuất hiện ở trần an đông trước mặt cầm trong tay hai tờ vé vào cửa cuối tuần ta tại bạch sa có một hồi âm nhạc hội ta nghĩ mời ngươi đi nghe ta âm nhạc hội có thể mang ngươi bạn gái cùng đi tiểu vũ cầm hai tờ vé vào cửa đưa tới trần an đông trong tay cũng chỉ có hai tờ a nếu đồng nghiệp của ta cũng muốn đi xem đâu trần an đông nghĩ nghĩ n h ư mày a vấn đề này tiểu vũ hiển nhiên trước đó thật không nở ai nha khi ta tới không có nghĩ tới phương diện này nếu không ta quay đầu lại cho ngươi thêm tiễn đưa mấy tấm vé vào cửa tới đây bất quá tốt như vậy vị trí cũng không nhiều ngươi cũng không thể đưa cho người khác cái này hai tờ v é vào cửa vị trí từ mệnh giá bên trên có thể biết rõ vô cùng tới gần sân khấu tiểu vũ tại trên võ đài cũng có thể xem tới được đây cũng là tiểu vũ không nên tự mình đã chạy tới tiễn đưa hai tờ v é vào cửa nguyên nhân tiểu vũ lúc trước đã biết rõ trần an đông đã có bạn gái tuy nhiên trong nội tâm hơi có không tam lòng lại cũng chỉ có thể như vậy thôi hai người không phải cùng một cái trong hội người muốn đi đến cùng một chỗ thật là có chút không dễ dàng chẳng qua là ta không biết ngày đó có thể hay không tam ca trần an đông không có cho một cái khẳng định trả lời không được ngươi có thể nhất định phải đi qua b ằ n g không thì ta sẽ vô cùng thất vọng tiểu vũ tướng môn phiếu vé đưa đến trần an đông đã đi buổi hòa nhạc sắp tới tiểu vũ muốn chuẩn bị sự t ì n h thật là không ít tiểu vũ vừa đi dương phương đã đi tới vừa rồi nữ nhân kia thật x i n h đẹp à, cùng đại minh tinh mở dạng vốn chính là minh tinh trần an đông tức giận nói tiện tay tướng môn phiếu vé bỏ vào trong túi á o hắn cũng không thể lại để cho dương phương chứng kiến nếu không thật đúng là rất khó giữ được trần an đông vẫn là muốn cùng ngụy tinh tinh cùng đi thưởng thức thật sự là minh tinh a không đúng á ngươi làm sao sẽ nhận thức minh tinh đâu dương、phương、không tin tưởng lắm nàng đã từng là bệnh nhân của ta muốn cử hành b u ổ i hòa nhạc tới đây mời ta tham gia trần an đông bình thản nói dương phương bắt quái chi tâm lại bị lập tức kích hoạt lên không đúng khẳng định không phải bình thường người bệnh bằng không thì nhân gia đại minh tinh cũng sẽ không tự mình tới đây trong lúc này khẳng định có chuyện xưa ta phải đi nói cho tinh tinh nàng có phiền thoái dương phương xoay người rời đi trần an đông hô đều hô không ngừng chỉ có thể c ư ờ i khổ nói không phải tinh tinh có phiền thoái mà là ta có phiền bạch a lại là cái k i a t i ể u vũ đại minh tinh trần an đông dự cảm là phi thường chính xác ngụy tinh tinh bản năng cảm thấy nguy hiểm sau đó với tư cách nữ nhân tính chất đặc biệt giống như địa đề phòng đúng vậy ai chính là cái tiểu vũ cuối tuần tổ chức buổi hòa nhạc mời chúng ta đi tham gia ngươi nói chúng ta là đi đâu hay là không đi đâu trần an đông sợ nhất ngụy tinh tinh sinh ra hiểu lầm đi đương nhiên muốn đi vì cái gì không đi ngụy tinh tinh thoạt nhìn rất bình tĩnh rất bình thường vấn đề là cái này bản thân chính là vô cùng địa không bình thường trần an đông cái lúc này không thể nói không, đi, nếu không, đây không phải là có tật giật mình sao nhưng là muốn cao hứng bừng bừng đi mà nói đoán chừng cũng sẽ là một hồi bao tố suy bụng ta ra bụng người trần an đông vẫn có thể đủ lý giải cũng tỷ như cái nào đó nam minh tinh đặc biệt tới đây mời ngụy tinh tinh trần an đông đoán chừng mình có thể quật ngã không biết bao nhiêu đàn d â m chua tiểu vũ đã là trong nước nổi danh ca sĩ cho nên hắn tại chính mình địa bàn buổi hòa nhạc được hoan n ê n trình độ cũng là có thể nghĩ buổi hòa nhạc vé vào cửa tại vài ngày trước cũng đã tiêu thụ không còn buổi hòa nhạc cùng ngày còn có rất nhiều người tại cửa ra vào cầu mua vé vào cửa đáng tiếc chính là một chuyến khó cầu tiểu vũ thực thành đại minh tinh ngươi có hay không hối hận lựa chọn ta ta nhớ được lúc kia chúng ta vừa lúc ở giận dối lâu ngươi lúc kia nếu lựa chọn nàng ngươi đã có thể thành đại minh tinh bạn trai ngụy tinh tinh nghe ẩm nói dây phù hợp không thích hợp chỉ có chân biết rõ nhà đầu đốc ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều tiểu vũ tuy nhiên rất đẹp lại là đại minh tinh nhưng là đối với ta mà nói ngươi mới là thích hợp nhất ai nha ngươi đ ừ n g nhỏ như vậy xem chính mình được không trần an đông bất đắc dĩ nói ra trần an đông mà nói lại để cho ngụy tinh tinh vẫn là rất được dùng ngụy tinh tinh hôm nay tới thời điểm cố ý cách gan mặc một cái nhưng là cùng tiểu vũ cái loại này vô cùng chức nghiệp trang phục so sánh mới tự nhiên hơn một chút nhưng là có trần an đông tán thành ngụy tinh tinh vẫn là rất thư thái sân khấu là tạm thời dựng đứng lên chính giữa còn cài đặt một cái đài cao lại để cho kiểu vũ có thể đứng ở trong sân gian có thể làm cho bốn phía người xem đều có thể thấy được tiểu vũ một mở màn liền từ thiên mà hàng thoáng cái cầm b u i hòa nhạc không khí của hiện trường đưa đến một cái tiểu cao chiều đám f a é n hâm mộ lớn tiếng la lên kiểu vũ danh tự nàng thật là được hoan n g ê n h a nhiều người như vậy đang hô hoán tên của nàng ngụy tinh tinh nằm ở trần an đông bên thai nói ra chúng ta cũng không cần như vậy bị người hô danh tự như vậy hô cũng không phải là chuyện tốt trần an đông cười nói tại trong bệnh viện lớn tiếng hô thầy thuốc thời điểm chỉ có người bệnh xuất hiện tình huống thời điểm đối với thầy thuốc mà nói loại tình huống này thật đúng là không phải c h u y ệ n tốt ta lại không nói cho người cái này ngụy tinh tinh phốc phốc cười nói bảy buổi hòa nhạc bên ngoài tràng mặt vẫn như cũ còn có rất nhiều nhiệt tình f a n s h â mộ m bởi vì không có thể đủ mua được vé vào cửa còn bị chắn ngoài cửa không thể đi vào tổ chức phương chứng kiến nhiều như vậy f a n s h â mộ m không cách nào tiến vào buổi hòa nhạc trận phản phất trơ mắt nhìn xem một bó to một bó to tiền mặt đặt ở trên mặt đất không cách nào thu một giống như vì vậy có người suy nghĩ một cái chú ý buổi hòa nhạc do vì đặt ở một cái cỡ lớn tổng hợp trung tâm thể dục cử hành sân khấu khoác lên trong sân như quả bóng trên trận vì dễ dàng cho người xem quan sát một giống như chỉ tiêu thụ ba phương hướng vé vào cửa vì vậy tổ chức phương dứt khoát lại thả ra mấy ngàn tấm vé vào cửa một tấm vé vào cửa ít thì mấy trăm nhiều thì bên trên ngàn nhiều mấy ngàn tấm vé vào cửa không sai biệt lắm có thể cho tổ chức phương nhiều thu nhập trên trăm vạn bởi như vậy khiến đại lượng fans hâm mộ tràn vào buổi hòa nhạc hiện trường ồ như thế nào cái lúc này còn có nhiều như vậy người xem tiến trận a ngụy tinh tinh rất là kỳ quá e mà hỏi thăm trần an đông cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi tuy nhiên trên khán đài vẫn như cũ có phòng chống đưa nhưng là nghe âm nhạc hội dù sao cùng xem bóng thi đấu bất đồng nhiều người như vậy tràn vào đến hiệu quả tự nhiên không có khả năng hoàn toàn có c a n đoan không phải tổ chức phương chứng kiến bên ngoài còn có nhiều người như vậy vào không được trận tạm thời gia tăng lên vé vào cửa a trần an đông thuận miệng nói ra không nghĩ tới bị trần an đông thuận miệng nói chúng rồi bởi vì tới muộn tự nhiên không có khả năng thành thành thật thật điệu theo như châu ngồi ngồi thậm chí nghĩ cách sân khấu gần hơn một chút mấy ngàn mọi người tại ở gần sân khấu địa phương loạn thành một đoàn cửa thông đạo cũng bị ngăn chặn người ở phía ngoài vào không được người ở bên trong cũng không tưởng tượng tránh ra vì vậy có chút người xem c ư ỡ n g ép đẩy ra đi thông sân khấu cửa mặc dù có bảo an ngăn trở nhưng là một hai cái bảo an thì như thế nào chống đỡ được điên cuồng fans hâm mộ tiểu vũ tại trên võ đài lung lay một cái phản phất là sân khấu diêu động đứng lên may mắn tiểu vũ tâm lý tố chất vượt qua thử thách biểu diễn vậy mà không có chịu ảnh hưởng nhưng là đột nhiên một cái fans hâm mộ từ phía sau đài sông lên sân khấu vọt tới tiểu vũ trước mặt tiểu vũ y lưu điên cuồng fans hâm mộ la lớn tiểu vũ cho rằng chỉ là một cái điên cuồng fans hâm mộ ngoài ý muốn sông đi lên vội vàng khuyên bảo cảm ơn ủng hộ của ngươi nhưng là bây giờ còn là biểu diễn thời gian m ọ i n g ư ờ i trở lại trên c h â u ngồi đi cái tiêm m ỉ phở đối diện thấy được tiểu vũ hưng phấn vô cùng trong miệng một cái sức lực địa hô to tiểu vũ i lập dữ dưới đài người xem đối với fans hâm mộ vọt tới trên võ đài đi mặc dù có chút ngoài ý lớn nhưng là tưởng rằng hoạt động khâu mà thôi cũng không thèm để ý dù sao loại tình huống này cũng thường xuyên phát sinh những thứ này fans hâm mộ thực điên cuồng vậy mà chạy đến trên võ đài đi ta nếu tiểu vũ sẽ bị bọn hắn hủ chết không thể ngụy tinh tinh cảm t h ẳ n nói tiểu vũ dù sao cũng là trải qua đ o n luyện đã có thể t h í c h ứ n g được trần an đông nói ra nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp tỉnh lại càng ngày càng vượt qua đã khống chế càng ngày càng nhiều người xem từ phía sau đài sông đi ra hơn nữa một ít người xem càng lúc càng lớn mật thậm chí có người chỗ sung yếu đi lên ôm tiểu vũ tiểu vũ bị đuổi đến xoay quanh tiểu đông cứu ta tiểu vũ bị đuổi tới sân khấu biên giới hướng trần an đông la lớn thả người nhảy dựng trực tiếp từ trên võ đài nhảy xuống tới a toàn trường người xem toàn bộ sợ ngây người mà trên võ đài đã bị càng ngày càng nhiều người xem chứng cứ trần an đông tuy nhiên không biết trên võ đài đến tội cùng chuyện gì xảy ra nhưng là tại tiểu vũ nhảy xuống trong nháy mắt đó hắn mạnh mà vào tới cầm từ trên võ đài nhảy xuống tiểu vũ ôm lấy một màn này tự nhiên bị máy chụp ảnh bị bắt được cũng bị vô số điện thoại quay chụp xuống dưới chương này hết q hai chương hai trăm năm mươi bốn buổi hòa nhạc ngoài ý mớn sân khấu vốn chính là tạm thời dựng thoáng cái chịu tải nhiều người như vậy hơn nữa càng ngày càng nhiều người vẫn như cũ hướng trên đài tuân ra sân khấu lập tức trở nên lay động đứng lên Kết. kiểu tiếp Sắt. Tại dưới đài được võ v chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây trần an đông bám vào kiểu vũ bên thai nói ra t i ể u vũ rất mất cảm và anh hai cùng trần an đông bờ môi đã có một cái thân mật tiếp xúc thân thể lập tức run lên trên mặt như hỏa thiêu m ở dạng thoáng cái trở nên đường đỏ thế nhưng là chân của ta vừa rồi đến rơi xuống thời điểm bị ốn éo đã đến t i ể u vũ đứng lên nếm thử đi lên phía trước một bước lại phát hiện mắt cá chân chuyển đến đau đớn kịch liệt trần an đông cũng không nói nhảm trực tiếp cầm kiểu vũ leo lên sau đó đi trên vị trí tìm ngụy tinh tinh. Tinh, tinh tinh tinh tinh tinh trần an đông giật ra hết hầu la lớn vừa lúc đó sân khấu ầm sụp đổ trần an đông không thể không l ư n g con t i ể u vũ rời khỏi sân khấu sụp đổ địa phương cách sân khấu gần nhất thính phòng người xem vừa nhìn thấy sân khấu sụp đổ lập tức sợ h ã i địa sau này rút lui khỏi buổi hòa nhạc hiện trường đã là một mảnh hỗn loạn mọi người bắt đầu hoảng sợ rời khỏi hiện trường ai cũng không muốn ở chỗ này ngoài ý muốn nổi lên nhưng là càng là bồi dối hết thể trở nên không cách nào k h ô n g chế ngụy tinh tinh ban đầu muốn lưu ở tại chỗ các loại trần an đông nhưng là tại sân khấu sụp đổ trong nháy mắt đó hỗn loạn tình cảnh cùng một chỗ nàng lập tức được lôi cuốn lấy căn bản không cách nào thoát khỏi đi ra trần an đông, trần an đông. ngụy tinh tinh trong nội tâm rất bối rối loại chuyện này nàng tự nhiên hy vọng trần an đông có thể xuất hiện ở trước mặt của mình đến giải cứu chính mình tinh tinh tinh tinh trần an đông đi đến vị trí cũ bên trên lại phát hiện chỗ ngồi đã ngã lật ngụy tinh tinh sớm đã không thấy bóng dáng hiện trường khắp nơi chuyển đến la lên thân nhân mình teo to đám người đều tại hướng ra miệng tuôn ra t i ể u đông chúng ta rời đi trước nơi này đi nàng có lẽ đi theo đám người đi ra ngoài ngụy tinh tinh nói ra chạy đi đâu hiện tại bốn phía đều là như vậy chen trúc chân của ngôi mắt cá chân cũng đã bị thường ra miệng bên kia người nhất chen trúc hướng bên kia đi ngược lại càng thêm nguy hiểm chúng ta trình diện trong đất đi sân khấu dù sao đã ngược lại hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm chúng ta ở chỗ này chờ đ ố i đại cứu viện ngược lại an toàn hơn t r ầ n an đông lưng cóng tiểu vũ hướng sụp đổ xuống sân khấu trung ương đi đến có loại này kiến thức người cũng không ngớt chân an đông một cái tại t r ầ n an đông lưng cóng tiểu vũ hướng khoảng không sân khấu trung ương thời điểm ra đi cũng có người đi theo đi qua các vị người xem xin chú ý xin không cần bối rối có trật tự địa hướng ra miệng đi đại gia không nên gấp áp hiện trường sân khấu tuy nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn sụp đổ nhưng là cũng không có phát sinh nguy hiểm m ờ i đại gia không nên gấp gáp rút lui khỏi hiện trường vì đại gia thân người an toàn m ờ i có trật tự rời đi hiện trường nghe theo ra miệng bảo an nhân viên chỉ huy các vị người xem xin chú ý hiện trường rốt cục có người bắt đầu dẫn đạo hiện trường q u a n người xem rời sân tiểu vũ người ở nơi này ngồi một cái ta đi nhìn xem có người bị thương hay không trần an đông lo lắng nghiêm trọng như vậy sụp đổ nhất định sẽ có người ở hiện trường bị thương mặt khác hắn chủ yếu vẫn là lo lắng ngụy tinh tinh tình huống tiểu đông trở đi đừng ném hạ ta ta một người ở chỗ này ta sợ hãi vừa mới bị thụ như thế kinh hãi đối mặt như thế hỗn loạn tình cảnh tiểu vũ cực kỳ khiết đảm gặp trần an đông phải đi chăm chú cầm trần an đông cánh tay ôm lấy không chịu bung ra trần an đông trong nội tâm lo lắng ngụy tinh tinh tình trạng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi ngụy tinh tinh điện thoại nhưng là ngụy tinh tinh bên kia một mực không có tiếp nghe lại để cho trần an đông lòng nóng như lửa đốt tinh tinh không biết đi nơi nào ta muốn đi tìm nàng trần an đông lo lắng nói ta với ngươi cùng đi tiểu vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức khập khiễng địa muốn hướng ra miệng đi đến đến đây đi ta có ngươi trần an đông đành phải cầm tiểu vũ cóng lên đi tới cửa liền đi liền tại nhìn chung quanh e sợ cho ngụy Bị người đạp. Không giấm đạp. trần h Tinh Tinh ấ y Nguyễn được bóng dáng, t an đông đã điều độ Đông có thở dài một hơi cảm giác, lại càng thêm lo lắng.、E、sợ cho chuyện cũng chính cả tốc cũng thở một thêm Tinh Tinh tâm Trần tất toàn tán tự Trần hơi hứa nhiên nhanh hơn. mở dài này là lại miệng bộ sơ xảy lắng. Nguyễn gì, Quán lo loạn. quan An E sợ sẽ ra ra ra, bị vừa đi một bên càng không ngừng gọi ngụy tinh tinh điện thoại ngay từ đầu còn tiếp được thông đã đến đằng sau có lẽ là khu vực này gọi điện thoại quá nhiều người điện thoại vậy mà không cách nào bấm không xong trần an đông cầu đạo làm sao vậy tiểu vũ quan tâm mà hỏi thăm điện thoại liền không hơn trần an đông cũng may mắn thân thể tố chất đã so với bình thường người tốt rất nhiều bằng không thì lưng có một cái chừng trăm cân kiểu vũ thật đúng là vô cùng khảo nghiệm thể lực sự tình người đem điện thoại cho ta ta đến gọi điện thoại kiểu vũ nói ra、tốt. trần ố t t an đông đưa điện thoại di động giao cho kiểu vũ trong tay chính mình tức thì lưng c ó n kiểu vũ vừa đi một bên hướng tìm kiếm khắp nơi thinh tinh trần an đông nhịn không được cao giọng hô trần an đông lưng c ó n kiểu vũ đi theo hối hạ đám người chậm chạp địa hướng ra miệng đi đến đã đến đám người đóng muốn quay đầu lại liền căn bản không thể nào một cái khía cạnh khác tiểu vũ đoàn đội đã ở hiện trường tìm kiểu vũ hạ xuống. lý s ả o vi rất là c ă m t ứ c nàng đã biết do trận này hỗn loạn là nguyên nhân gì d ẫ n p h á t các ngươi phải bị toàn bộ trách nhiệm ngươi tốt nhất trông cậy và hôm nay hiện trường không có bất kỳ thương vong nếu không phải do các ngươi tới gánh chịu toàn bộ trách nhiệm lý s ả o vi vô bàn chỉ vào tổ chức phương người phụ trách nghiêm nghị nói ra bây giờ còn không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm trước mắt là quan trọng nhất chính là cầm hiện trường người xem an an toàn toàn từ biểu diễn hiện trường sơ tán đi ra ngoài tổ chức phương người phụ trách mãi trong anh ban đầu muốn nhiều lợi nhuận một số không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này hiện tại quan trọng nhất là tìm được kiểu vũ kiểu vũ nếu bị thương một cọn tóc gáy coi như là đem ngươi hủy đi cũng không thường nổi lý s ả o vi đứng dậy hung dữ về phía mấy cái bảo tiêu mắng các ngươi làm ăn cái gì không biết vì cái gì xuất hiện ở sự thời điểm không thể trước tiên xuất hiện ở kiểu vũ trước mặt sớm biết như vậy các ngươi như vậy vô dụng nên rằng các ngươi toàn bộ khai mở mất một đám người cuốn quýt chạy ra đi khắp nơi tìm kiếm kiểu vũ ngụy tinh tinh theo đám người ra buổi hòa nhạc hội trường cũng may mắn hiện trường tuy nhiên hối loạn nhưng là trật tự vẫn chưa hoàn toàn bỏ lỡ tất cả mọi người biết rõ một khi sự tình hướng phía không thể vãn hồi phương hướng phát triển dù ai cũng không cách nào bảo đảm mình có thể trong lúc hôn l o ạ n may mắn còn sống xuất xuống nhưng là ngụy tinh tinh lại rất lớn m ớ i trần an đông an uy sân khấu lúc sụp đổ trần an đông ngay tại sân khấu phía dưới nếu như trần an đông không có có thể kịp thời chạy đến cơ hội sinh tồn cực kỳ xa vời ngụy tinh tinh càng không ngừng quay đầu lại nhìn quanh trong ánh mắt càng không ngừng chạy nước mắt nàng không phải là không muốn quay đầu lại đi tìm chẳng qua là trong đám người nàng căn bản không có bất luận cái gì đi trở về khả năng ngụy tinh tinh thật vất vả ra hiện trường đều muốn đi trở về lại bị đã chạy tới tại hiện trường duy trì trật tự cảnh sát ngân lại còn không dễ dàng đi ra còn đi vào làm gì bạn trai ta vẫn còn bên trong chúng ta đi tản ngụy tinh tinh lo lắng nói đừng lo lắng ngươi một nữ hải tử đều có thể an toàn đi tới hắn một nam hải tử nếu đi không đi ra loại này nam hải tử không nên cũng thế ngươi để cho ta vào đi thôi sân khấu sập thời điểm hắn tiến lên cứu người ta lo lắng hắn bị đặt ở sân khấu phía dưới ngụy tinh tinh lo lắng đều muốn hồi hiện trường không được bất kể như thế nào ngươi là không thể lại tiến vào ta đám người liên hệ cấp trên của ta a để cho bọn họ mau chóng phái người đi qua lục soát cứu ngụy tinh tinh vô cùng muốn đi vào nhưng là biết rõ không có hy vọng liền ngồi trồm trên mặt đất dầm dầm k h ó lên ngươi cho hắn gọi điện thoại thử xem a nói không chừng hắn là cùng ngươi đi rời ra đâu ngụy tinh tinh vừa sờ trên người biến sắc điện thoại di động của ta ném đi nếu hắn gọi điện thoại cho ta có thể hay không đã cho ta vẫn còn bên trong vẫn còn bên trong lục x o á t cựu a ngụy tinh tinh mạnh mà muốn hướng bên trong sông cái k i a cảnh sát cũng là không nghĩ tới chứng kiến ngụy tinh tinh hướng trong thông đ ạ o chạy vội vàng đuổi theo trần an đông lưng con kiểu vũ chậm rãi đi theo đám người rời đi gần nửa cái giờ đồng hồ mới tử ra miệng đi ra ngoài trần an đông vừa vặn trần an đông từ bên trong đi ra vừa nhắc mắt liền chứng kiến ngụy tinh, tinh lao đến tinh, tinh. trần an đông chứng kiến ngụy tinh tinh bình yên vô sự cũng là dị thường kinh hỷ ngụy tinh tinh vọt tới giữa t r ư ờ n g tài chú ý tới trần an đông trên lưng còn có một nữ nhân đúng là nàng kiềng kỵ nhất kiểu vũ thoáng cái đã ngừng lại bước chân ủy khuất địa nước mắt như là nước suối một giống như ồ ồ đ ị a ra bên ngoài lưu dưới chân tựa hồ trở nên vô lực trực tiếp ngồi trồm hồm trên mặt đất trần an đông cho rằng ngụy tinh tinh bị thụ bên trên liền tranh thủ kiểu vũ bông chạy tới cầm ngụy tinh tinh nâng dậy tinh, tinh thương thế của ngươi đến đâu trần an đông cao thấp xem xét gặp ngụy tinh tinh trên người không có rõ ràng miệ Ta tìm n g ư ơ i khắp nơi tìm khắp không thấy n g ư ơ i ta vừa rồi v ụ chết n g ư ơ i còn n g ư ơ i còn ngụy tinh tinh nhìn tiểu vũ liếc cũng là không có ý tứ nói tiếp tinh tinh tì n g ư ơ i không sao chứ vừa rồi ta từ trên võ đài đến rơi xuống uy đã đến chân tiểu đông bởi vì cứu ta tai đi theo n g ư ơ i tàn n g ư ơ i đừng trách tiểu đông a muốn trách thì trách ta tiểu vũ rất hào phóng mà thẳng bước đi đi ra nàng xem được đi ra ngụy tinh tinh đối với nàng đề phòng trong lòng cũng là có chút ế ẩm nhưng là không có biện pháp ai bảo trần ăn đông trong nội tâm chỉ chưa lấy đối phương đâu tiểu vũ cũng nhìn ra được trần an đông đối với mình chỉ có một loại gần như huynh mội một dạng tình cảm ngụy tinh tinh trong lòng hắn thì không cách nào thay thế thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người gặp tiểu vũ vừa nói như vậy ngụy tinh tinh trong nội tâm khí hoàn toàn tiêu tan nàng cũng nhìn ra được trần an đông chân thành tha thiết hiện trường nếu có thầy thuốc ngợi lập tức đến đại sành đến nơi này có người bị thương cần trợ giúp của ngươi hiện trường loa lại văng lên tinh tinh tiểu vũ chân đau đã đến ngươi chiếu c ô nàng một cái ta đi qua nhìn xem trần an đông cầm tiểu vũ g a o cho ngụy tinh tinh trong tay đi đi ngụy tinh, tinh hết giận lại thành một cái nhân tâm nhân thuật thầy thuốc nàng cũng nghĩ qua đi hỗ trợ chẳng qua là hiện tại trong tay đã có trần an đông giao cho nhiệm vụ của nàng cũng chỉ có thể lưu lại nhìn xem trần an đông đi xa bóng lưng tiểu vũ không che giấu chút nào nói tinh tinh tỉ ta thực hâm mộ ngươi đáng tiếc tiểu đ ô n g không có chức nhận thức ta nếu không cũng không ngươi chuyện gì a ngụy tinh tinh cảnh giác mà nhìn tiểu vũ tiểu vũ hì hì cười cười đáng tiếc tiểu đ ô n g trong nội tâm chỉ có ngươi và không thì ta không nên với ngươi tranh giành không thể ngụy tinh tinh nhìn ra được tiểu vũ hiển nhiên là trêu cợt nàng kia mà cười nói tiểu vũ tuy nhiên ngươi là đại minh tinh nhưng là tại đây trái phải rõ ràng vấn đề bên trên ta cũng không sợ cạnh tranh kỳ thật tiểu đông có cái gì tốt xấu tật xấu một đồng lớn chính là tiểu vũ trực tiếp ngồi vào ngụy tình tinh bên người cũng mặc kệ trên mặt đất có làm hay không sạch hôm nay đào thoát một kiếp cái gì khác cũng đã không trọng yếu thật không nghĩ tới các ngươi làm minh tinh cũng không dễ dàng hôm nay thật đúng là hiểm á ngụy tình tinh cảm thắng nói tiểu vũ gật gật đầu có một thời điểm ta thật muốn làm người bình thường như vậy liền không cần không biết cái gọi là chạy khắp nơi như lúc này đây thiếu chút nữa không có đem mệnh góp đi vào bất kỳ một cái nào ngành sản xuất đều là tự nhiên mình buồn r ầ u chúng ta trước kia bị người đám bọn họ xưng là hộ lý hiện tại đâu đã bị yêu ma hóa tại truyền thông trong mắt tất cả thầy thuốc đều là sói đội l ố t cửu ngụy tinh tinh có chút cảm thán nói ba trần an đông đi vào buổi hòa nhạc trận quán phụ lầu trong đại sành chỗ đó đã tạm thời thu xếp rất nhiều người bị thương hiện tại bởi vì hiện trường còn vô cùng hỗn loạn xe cứu thương căn bản khai mở không đến hiện tại đã có thầy thuốc tại đối người bị thương triển khai cứu chữa người là đang làm gì vừa nhìn thấy trần an đông đi qua lập tức có người đã đi tới ta là thầy thuốc t h ỉ n h trung ý viện nghe được quảng bá lập tức chạy tới trần an đông lộ ra ngay thân phận của mình loại này thời điểm tự nhiên cũng sẽ không có người đi nghiệm chứng thân phận đương nhiên dưới bình thường tình huống cũng sẽ không có người giả mạo thầy thuốc người bị thương bên trong phần lớn đều là bởi vì dẫm đạp ngã sấp xuống các loại tạo thành gãy xương các loại tổn thương thương thế một giống như cũng không quá quan tâm nghiêm trọng nhưng là có như vậy mới lệ tình huống cũng không cho lạc quan người bị thương đã hôn mê cái này lệ thương thế vô cùng nghiêm trọng hoài nghi có nhất định được não bộ bị thương mặt khác còn có hai cây xương s ừ n đã đoạn nơi đây điều kiện không đủ phải tiễn đưa bệnh viện tiến hành khẩn cấp cứu chữa mới được một g ã khám g ấ p thầy thuốc lắc đầu nói ra bọn họ là dẫn theo khí r i i rất nhanh đã chạy tới nhưng là người bệnh thương thế thật sự quá nghiêm trọng dùng nước của bọn h ắ n phẩm khẳng định cứu không được không thể đợi chờ đợi thêm nữa cũng chỉ có thể đưa linh cứu đi dụng cụ quán trần an đông quyết đoán nói người cái gì người a nghe trần an đông vừa nói lúc trước hạ trần đ o á n bệnh thầy thuốc lập tức đối trần an đông cách làm vô cùng bất mãn ta cũng là thầy thuốc ta cảm thấy được có dụng cụ thời điểm cứ dựa theo dụng cụ yêu cầu để làm lúc ấy với tư cách cấp cứu thầy thuốc cũng không phải là bất cứ lúc nào đều có tốt như vậy điều kiện nhưng là người luôn phải cứu trần an đông nói đến đây sẽ không lại để ý tới bên kia khám gấp thầy thuốc sau đó sẽ cực kỳ nhanh bắt đầu đ ố i lúc trước người bị thương bắt đầu cứu chữa thật sự là cả gan làm loạn nghiêm trọng như vậy giải phẫu cũng dám tại đây dạng trong hoàn cảnh làm giải phẫu khám gấp khoa thầy thuốc rất là khinh thường nói trần an đông không để ý đến động t á c trên tay nhưng không có dừng lại trung y tại nối xương phương diện này vốn là vô cùng có ưu thế hơn nữa trần an đông một ít độc môn giải phẫu vậy mà tại thời gian cực ngắn ở bên trong trần an đông hoàn thành nối xương giải phẫu này bảo ngươi đừng làm ẩu vạn nhất đã chết người là muốn bị kiện cái kia khám gấp thầy thuốc vẫn như cũ không gấp không công tha xảy ra chuyện gì ta phụ trách đến cùng ngươi đừng mỏ mẫm quan tâm trần an đông mặc kệ sẽ chương này hết q hai chương hai trăm năm mươi năm kinh người y thuật cái kia khám gấp thầy thuốc là tỉnh bệnh viện khám gấp hoa gọi tăng tướng bác kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải cái xấu thầy thuốc chẳng qua là hắn đối với trần an đông cái này trung y quá mức khinh thường lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý người bệnh tình huống vô cùng không xong tại hiện tại loại tình huống này một khi xảy ra vấn đề đây tuyệt đối là muốn t a i nạn chết người trần an đông như vậy thao tác xác thực vô cùng nguy hiểm bây giờ y lo lắng quan hệ là cái gì tình thế vạn nhất xuất hiện vấn đề đến lúc đó người bệnh g i a thuộc người nhà nào đứng lên làm sao bây giờ người cái này dù sao cũng là không có dựa theo cấp cứu quy trình thao tác đến thao tác tặng tướng bác nghe trần an đông vừa nói như vậy trong lòng cũng là tức giận dứt khoát không đi quản trần an đông sự tình người yêu như thế nào làm liền như thế nào làm xảy ra sự tình một mình người phụ trách trần an đông không có nhiều thời gian như vậy đi cùng tặng tướng bác giải thích ngược lại là có thể minh bạch tặng tướng bác nói như vậy nguyên nhân nói chuyện ngữ khí hơi chút chậm dần cùng một ít nhân mạng con thiên cứu người trước ta Tàng tướng bác nghe trần n tướng nghe g t bác an đông vừa vậy, nói như cũng đã bắt đầu đậm thủ vừa hướng người bệnh tiến hành châm cứu một bên tức thì lấy tay tại người bệnh một ít bộ vị tiến hành kịp thủ pháp cũng là vô cùng cực nhanh tăng tường bắt nhìn về sau cũng là xương sở bất quá tẳng tường bắt trong tay mình đầu cũng có người bệnh nhìn thoáng qua liền không có lại đi quản g các loại tàng t ư ờ n g b ắ t hoàn thành một bệnh nhân băng bó về sau trần an đông đã bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành một cái khác người bệnh xử trí người bệnh nhân kia thế nào tàng t ư ờ n g b ắ t nhịn không được hỏi đạo hắn có chút bận tâm trần an đông đem người bệnh nhân kia cho xử lý treo một khi người bệnh ra thuộc người nhà truy cứu tới sự t ì n h có thể lớn có thể nhỏ tuy nhiên chính hắn chắc là sẽ không cầm hiện trường cứu giúp tình huống nói cho ra thuộc người nhà nhưng là ra thuộc người nhà nếu tìm một h i ể u công việc luật sư khẳng định có thể nhìn ra vấn đề không sao đợi tí nữa xe cứu thương đã tới có thể tiễn đưa bệnh viện nơi đây dù sao điều kiện có hạn trần an đông đối tặng tường bác thái độ hơi chút khá hơn một chút thật không có việc gì tặng t ư ờ n g bác rất là giật mình cố ý đi qua nhìn nhìn lấy tay dò xét thăm bệnh người cái cổ m ạ c h đập cũng rất ngạc nhiên phát hiện người bệnh mạch đập là bình thường thầy thuốc các ngươi nhanh một chút ta đều đau đến muốn chết cả các ngươi còn có công phu nói chuyện phiếm có một người bị thương không kiên nhẫn địa hô yên tâm không chết được người tình huống này xem ra còn muốn tiếp tục thai họa cái thế giới này trần an đông liền đi liền cười hồi đáp ta biết rõ ta treo không được nhưng là ta đau dữ dội a nếu treo ngược lại là bất việc t i ê u hao thẻ tín dụng cũng tránh khỏi trả cái kia người bị thương cũng cởi đứng lên hôm nay coi như tốt ra như vậy phê ư c vậy mà không có xuất hiện như nhau tử vong bất quá vô luận như thế nào cái này tổ chức phương lúc này đây là muốn h ỏ n g bét làm người à không thể lòng tham không đáy tổ chức phương ban đầu đã buôn bán lời cái b à n đầy bắt đầy vẫn còn lòng tham chưa đủ vậy mà tại sau đó gia tăng mấy ngàn tấm vé vào cửa thoáng cái gia tăng lên mấy trăm vạn thu nhập nhưng là vì cái này mấy trăm vạn một điểm an toàn thưởng thức cũng không có hiện tại không chỉ có muốn đem đã ăn vào đi n h ra còn muốn bồi thường bên trên không ít tăng tương bác đối sự cố phát sinh nguyên nhân cũng là vô cùng rõ ràng trần an đông gật gật đầu có thể không chết người đã là vận hạnh trần y sĩ sự tình vừa rồi ngươi chớ để ý ta chủ yếu cũng là lo lắng ngươi một khi sai lầm phải bị vô cùng nghiêm trọng trách nhiệm ta là người tương trại không muốn nhìn thấy ngươi ra ngoài ý m u ố n tăng tương b á c có chút ngượng ngùng nói ngay từ đầu ta còn có chút làm không rõ ràng bất quá ta về sau ta đã biết rõ ngươi làm như vậy nguyên nhân ngươi cũng là thầy thuốc tốt trần an đông nói ra tăng tương b á c ha ha cười cười lắc đầu thầy thuốc tốt ta thì không dám thầy thuốc tốt đều như ngươi làm như vậy nhưng là ta cũng không một dạng ta bây giờ không phải là một người có người một nhà trong nhà chờ ta ta phải đối với bọn họ phụ trách cho nên ta chỉ có thể làm rất trung thực thầy thuốc tăng t ư ớ n g bắc lúc nói lời này có chút bi thương rất nhiều thầy thuốc tại lập tức trong hoàn cảnh bọn hắn chỉ có thể bông tha cho từng đã là lập hạ l ợ i t h ể bọn hắn lựa chọn bo bo giữ mình cũng là một loại cực kỳ bất đắc dĩ lựa chọn có thể tính toán trần an đông khẳng định nói xe cứu thương rốt cục lai tới tất cả người bệnh toàn bộ lên xe cứu thương mang đến tỉnh bệnh viện đã đến tỉnh bệnh viện tăng tương bắc lại để cho kiểm tra đo lường phòng bên kia lập tức l ă n quan kiểm tra kết quả kiểm tra kết quả lại để cho t h n g tường bác sợ ngây người người bệnh đã từng đứt gãy xương sườn vậy mà đã bị rất tốt tiếp hợp tăng tương bắc rất là kinh ngạc lúc ấy nhìn hắn đến t r ầ n an đông chính là tùy tiện tại người bệnh trên người kìm vài cái tăng tương bắc còn lo lắng t r ầ n an đông kìm sẽ để cho đứt gãy cốt đầu đâm bị thương người bị thương trong cơ thể khí quan ai biết t r ầ n an đông lại có thể ở đằng tia dạng dưới tình huống trực tiếp thay người bị thương tiếp tốt rồi cốt đầu hơn nữa người bị thương mấy chỗ mở ra tính miệng vết thương vậy mà toàn bộ thần kỳ đã ngừng lại huyết nếu như không phải trấn an đông thông qua nào đó phương pháp lại để cho người bị thương đã ngừng lại huyết chỉ sợ sẽ có sinh mạng nguy hiểm dù sao lúc ấy bởi vì xe cấp cứu một mực vào không được làm trễ mãi một ít thời gian tăng t ư ơ n g bác có chút hối hận lúc ấy không có đi nhìn một chút thế cho nên đến bây giờ cũng không biết trần an đông rốt cuộc là như thế nào làm được cầm gãy xương cốt đầu một lần nữa tiếp tốt lại l ạ i như thế nào cầm người bệnh huyết n g ừ n g cầm người bệnh cất bước về sau trần an đông tải đi ra ngoài tìm ngụy tinh tinh cùng tiểu vũ tiểu đông nơi đây tiểu vũ thật xa liền hướng trần an đông càng không ngừng phát tay ngụy tinh tinh có thể nhìn ra được tiểu vũ đối trần an đông cái chủng loại kia đặc biệt tình ý tuy nhiên hai người đã thẳng thắn thành khẩn bố đất công nói rõ tâm ý nhưng là ngụy tinh tinh vẫn còn có chút lo lắng dưới đ ờ i này sự tình nơi nào sẽ có cái gì là tuyệt đối đ â y này ngụy tinh tinh lòng có chút ít loạn trần an đông vội vàng đi tới các ngươi còn một mực ở nơi đây chờ ta à. trần an đông lời này nói được có chút dối trá nếu như hai người kia không có ở nơi đây các loại hắn chỉ sợ sẽ không hào tâm như vậy tỉnh thế nào có hay không đặc biệt nghiêm trọng tiểu vũ hỏi đạo trần an đông gật gật đầu có ba bốn trầm trọng nguy hiểm bất quá khá tốt ta nhìn thấy người bị thương trong không có tử vong trước mắt cũng không biết sự cố hiện trường đến tột cùng không có ai tử vong cảnh sát đã vừa mới đã tới loại chuyện này có lẽ rất nhanh có thể điều tra rõ ràng ai nha ta phải chạy nhanh cùng lý tỷ liên hệ rồi bằng không thì nàng sẽ gấp chết không thể tiểu vũ lúc này mới phát hiện nàng là sự phát lúc ngã xuống sân khấu trên người cũng không có mang điện thoại nếu như lý xảo vi muốn liên lạc nàng căn bản liên lạc không được n g ư ơ i nhớ rõ lý tỷ điện thoại sao trần an đông hỏi đạo trong nơi này nhớ rõ điện thoại đều là tồn tại trong điện thoại di động hiện tại không có điện thoại tất cả dãy số toàn bộ ném đi tiểu vũ lắc đầu vậy cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy trở về b â n g không mà nói lý tỷ sợ là phải báo cho cảnh sát trần an đông vội và nghĩ n g kế trần an đông cùng n g h ị tinh tinh cầm tiểu vũ đưa đến ở lại khách sạn tại một đạo hồi chỗ ở mà tiểu vũ thông qua người đại diện vào lúc ban đêm ban bố thanh minh một mặt là hướng fans hâm mộ xin lỗi tuy nhiên buổi hòa nhạc là do tổ chức phương toàn quyền phụ trách chu bị nhưng là tiểu vũ tỏ vẻ điều này cũng quái nàng quá thất u khiết quá dễ dàng mắc lửa bị lửa vô cùng tin tưởng lúc này đây tổ chức phương mà nói một phương diện khác tiểu vũ hướng tổ chức phương làm khó dễ t r á c cứ tổ chức mới là kiếm tiền không từ thủ đoạn trong h ế c lúc ạ i đ nhất thời tổ chức phương đã bị xã hội các giới mãnh liệt phê phán bất quá tổ chức phương cũng phản bác nói bọn hắn sở dĩ tạm thời ra tăng vé vào cửa là vì kiểu vũ phương diện t h à o giá quá ác bố trí lập tức đem mọi người ánh mắt từ trên người mình lôi đi chương này hết q hai chương hai trăm năm mươi sáu phá cục cơ hội tổ chức phương cách làm là cực kỳ đáng xấu hổ nhưng lại vô cùng có ích bọn hắn thành công cầm công chúng lực chú ý dẫn tới tiểu vũ trên người bất quá tiểu vũ người đại diện đoàn đội cũng không phải ngồi không lập tức đem xong phương hợp đồng công khai tiểu vũ lúc này đây buổi hòa nhạc tuy nhiên thu nhập tương đối khá cũng không có tổ chức phương theo như lời như vậy quá phận hơn nữa tiểu vũ lúc này đây thu nhập trong đó có một bộ phận đến từ thương gia tài trợ tổ chức phương hoàn toàn là lòng tham không đáy tại mở màn về sau tăng phát vé vào cửa không chút nào chú ý đến đây ủng hộ tiểu vũ nhiệt tình phèn hâm mộ thân người an toàn xảy ra sự cố về sau lại vô xỉ địa trốn tránh trách nhiệm tiểu vũ kinh tế người đoàn đội trực tiếp cầm tổ chức phương cáo lên tòa án tổ chức phương lúc này đây cũng là cầm lấy tảng đá nện chân của mình ban đầu muốn trốn tránh trách nhiệm không nghĩ tới ngoại trừ muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm bây giờ còn muốn bởi vì ác ý hãm hại tiếp nhận luật pháp xử phạt bất quá tiểu vũ phiền thoái nhưng không có chấm dứt tại sự cố phát sinh về sau tiểu vũ bị một cái trần an đông cứu một màn này lại bị người có ý chí quay chụp xuống dưới mà ngay cả cuối cùng tiểu vũ cùng trần an đông hội hợp n g tinh tinh đều bị người chụp ảnh đại tân sinh ca sĩ tiểu vũ tại trong hiện thực vậy mà cam vì tiểu tam bạch sa báo chiều sách giải trí đầu để chính là về kiểu vũ tin tức rất nhanh chỗ nào cũng có truyền thông phóng viên rất nhanh cầm trần an đông thân phận đào lên trần an đông lý lịch đồng dạng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối bạch sa viện y học tốt nghiệp tại bạch sa một nhà dưỡng sinh quán công tác sau một khoảng thời gian liền hồi hương trở thành một nhà tiểu bệnh viện lóc bản sau đó vậy mà trực tiếp trở thành trung y viện đặc xính chuyên gia giải trí các phóng viên tuy nhiên không có thể đủ đ à o ra trần an đông cùng kiểu vũ là như thế nào kết bạn lại phỏng đoán trần an đông có thể dùng như thế lý lịch trở thành trung ý viện đặc xính chuyên gia cùng kiểu vũ thân phận là phân không ra ai cũng biết t i ể u vũ là tam tương tỉnh vệ sinh kế sinh ủy chủ nhiệm t i ể u ngọc minh nhà thiên kim đã có cái này ẩn tình buổi hòa nhạc hỗn loạn sự kiện dẫn phát tiếng vọng là càng đến càng lớn t r ầ n an đông cái này xui xẻo ra hỏa cũng là nằm cũng trúng đạn tuy nhiên lúc ấy đã đem sự tình nói được rất rõ ràng nhưng là ngụy tinh tinh trong nội tâm vẫn như cũ có chút không dễ chịu nàng mặc dù biết t r ầ n an đông đối với nàng cảm tình tuyệt đối là chân thật nhưng là trên báo chí nói được có bài bản hẳn hòi trung ý viện cũng là tin đồn lại để cho ngụy tinh tinh thái độ lại có chút ít dao động đứng lên tiểu đông ta lúc đầu có thể tiến trung ý viện có phải hay không cũng là thông qua tiểu gia quan hệ. ngụy tinh tinh hỏi đạo đúng vậy bằng không thì ngươi cho rằng ta thật có thể đủ thuyết phục chu viện trưởng a bất quá đây hết thệ cùng tiểu vũ không có bất kỳ liên quan ta lúc ấy cho t i ể u vũ người một nhà làm trị liệu nhân ra đưa ta một cái nhân tình mà thôi ngươi đừng nghe trên báo chi nói hiệu nói vượng đã nói ta tiến trung ý viện sự t ì n h a lúc này đây ta cũng không dựa vào kiểu g i a mà là tiêu lão sư hướng chu viện trưởng đã muốn cái danh lệch mà sở dĩ để cho ta hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ cũng không phải là nhìn xem kiểu chủ nhiệm mặt m u i ta một cái bảo kiện cục chuyên gia kho chuyên gia đến trung ý viện đến hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ vốn chính là ta có lẽ hưởng thụ phúc lợi trần an đông nhũng mày nữ hải tử chính là bên t hai mềm nghe được một chút gió thổi cỏ l â y sẽ nghĩ ngợi lung tung ta không phải hoài nghi ngươi cùng tiểu vũ quan hệ ta chỉ là cảm thấy ngụy tinh tinh cũng không biết tự mình nghĩ nói cái gì tinh tinh a có một thời điểm hai người cùng một chỗ tín nhiệm là trọng yếu nhất ta lúc trước đã nói cho ngươi rất rõ ràng ngươi vì cái gì không thể tin tưởng ta đâu không sai tiểu vũ là đúng ta có hảo cảm nhưng là cái k i a lại có thể nói rõ cái gì đâu tâm ý của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao trần an đông cũng có chút để h à i ta biết rõ ta cũng không biết ta tại sao phải loạn như vậy ngụy tinh tinh gặp trần an đông có chút t ứ c giận cũng có chút sốt ruột trần an đông thở dài bất đắc dĩ nói ra thật không biết n g ư ờ i suốt ngày đều tại đoán mỏ mấy thứ gì đó những ký giả kia nói mỏ n g ư ờ i còn không biết sao ta suốt ngày hoặc là tại trung ý trong nội viện hoặc là cùng với n g ư ờ i đang ở đây cùng một chỗ ta cùng với tiểu vũ một chiếc điện thoại đều rất ít thông một hồi trước làm sao có thể cùng nàng có chuyện gì đâu tiểu vũ đối với ta có lẽ có h ả o cảm vậy cũng chẳng qua là có hào cảm nàng cái kia trước nghiệp cùng chúng ta làm thầy thuốc có thể đi đến một khối sao ta ta không có chuyện gì người gấp cái gì ngụy tinh tinh trận nhìn trần an đông liếc h a i người rời khỏi hai người lúc này đây tranh luận tự a hồ rốt cuộc dẹp loạn nhưng là hai người nhưng không có chú ý tới hai người ở giữa lạ lẫm đã bắt đầu chậm dại phát triển hai người sau lần đó rất ít cãi nhau bình thường tự a hồ cũng có một ít tiểu lãng khắp nhưng lại đã càng ngày càng khó tìm được lúc trước cái chủng loại kia điểm mật ngọt ngào tiểu đông đoạn thời gian này ta muốn chuẩn bị khảo thi trợ lý y sư bằng cấp buổi tối ta liền ở đến bệnh viện trong túc xá như vậy ta là có thể có càng nhiều thời gian dùng để ôn tập ngụy tinh tinh buổi tối lúc ăn cơm tại trên bàn cơm hướng trần an đông nói ra nơi đây điều kiện không phải rất tốt sao trần an đông có thể cảm giác được ngụy tinh tinh bất quá là đang trốn tránh vấn đề mà thôi ở chỗ này ta có thể đủ yên t ĩ n h địa học tập sao yên tâm đi các loại dựa vào hết thử ta rồi trở về ở ngụy tinh tinh lộ ra một cái dáng tươi cười muốn cho trần an đông an tâm nhưng lại ngay cả mình cũng cảm thấy nụ cười này có chút tái n h ợ n vô lực trần an đông gặp ngụy tinh tinh hạ quyết tâm cũng chỉ tốt đáp ứng xuống nếu tại trong bệnh viện ở không thói quen liền c h u y ể n sẽ lưỡng gần nhất tham gia hội trần đặc biệt nhiều sự tình trong nhà toàn bộ nhờ một mình ngươi trần an đông danh khí càng lúc càng lớn hướng về phía hắn đến người bệnh cũng càng ngày càng nhiều Hơn nữa Trung y viện tại liên tục chỉ mấy sau, tại tục y vậy, này, vậy, tại cứu, một ấ y lệ nghi n a t ngày n mới trung y viện tâm huyết quản chuyên khoa tiếp một bệnh nhân người bệnh dương trung nghiệp năm nay hai mươi tuổi bởi vì khoan g miệng lép hai tháng dư trắng vắng đầu không còn chút sức lực nào một tháng dư làm chủ tố và ở bạch sa thị một chỗ bệnh viện hai tháng trước bắt đầu xuất hiện không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến khoang m i ệ n g luet mặt ngoài vết thương ước 1.5 t năm x t á cm bạn đau đầu ẩm thực tranh lệch một tháng dư trước xuất hiện trắng vắng đầu không còn chút sức lực nào bạn mê muội buồn nôn kết mô tái n h ậ n toàn thân làn da tái n h ậ n thiếu máu mạo toàn thân tán xuất hiện ở huyết điểm không nóng lên phát nhiệt tiêu chảy lòng buồn bực các loại khó khỏe đến địa phương bệnh viện liền xem bệnh trần đoán là phổi nhiệt vì tiến thêm một mức trị liệu đến bạch sa mẫu cấp tỉnh bệnh viện tại hôm qua chuyển tới khoa chúng ta phòng chu viện trưởng vô cùng coi trọng hy vọng chúng ta có thể lần nữa bắt lấy lần này cơ hội tốt tập trung trung ý viện toàn bộ tinh anh đánh một hồi đại hội chiến chu hồng vũ gật gật đầu các đồng chí trên xã hội đối với chúng ta trung ý thường thường đều có một loại hiểu lầm hoặc là không tin trung ý nghĩa hoặc là mê tín trung ý nghĩa dù sao cũng là muốn tại tây ý trị liệu không có cách nào thời điểm mới có thể đến trung y viện đến tìm v ậ n may loại tình huống này ta nghĩ đang ngồi các vị đều là thấu hiểu rất rõ loại này tình trạng có rất nhiều lịch sử nguyên nhân có chúng ta trung y bản thân vấn đề cũng có xã hội phát triển vấn đề nhưng là với tư cách trung y gì ta nghĩ đang ngồi các vị có lẽ đều có cùng ta một dạng ý tưởng cái t i ế chính là cải biến loại này hiện trạng Làm sao tới cải biến loại này sao tới trạng? cải biến hiện đầu tiên chính là muốn làm cho người ta đám bọn họ một lần nữa đối với chúng ta trung ý dựng nên dạy tin tưởng mà muốn cho mọi người đối trung y dựng nên dạy tin tưởng muốn chữa bệnh đoạn thời gian này chúng ta công khắc một ít cửa hải khó chữa khỏi mấy lệ nghi nan tạm chứng tại trong phạm vi nhỏ sinh ra một loạt ảnh hưởng nhưng là cái này còn chưa đủ chúng ta cần mở rộng thành quả chiến đấu dưới mắt cái này như nhau người bệnh chính là một cái cơ hội tốt vô cùng bởi vậy ta cầm chúng ta trung ý viện nhất quyền ủy chuyên gia đều xin tới đây đang thấy thuốc ngươi bây giờ là người phụ trách nơi đây giao cho ngươi tới phụ trách đàng quốc xuân gật gật đầu căn cứ trần văn bệnh chúng ta sơ bộ xác định nên người bệnh có thể là mãn tính tái sinh chướng lại tính thiếu máu t r ứ n g hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề còn có rất nhiều người bệnh hộ lý chính là rất lớn vấn đề bởi vì khoang miệm xuất hiện lét mặt ngoài vết thương người bệnh đau đớn khó nhịn mặt khác bởi vì hạt tế bào giảm bớt vô cùng dễ dàng đã bị bị nhiễm bốn quốc xuân n g ư ơ i đây là tây y sáo lộ à n g ư ơ i đem chúng ta những thứ này c h u n g ý kể đến là theo ngươi tới học tập tây y tiêu nguyên bác hỏi đạo ngươi c ờ i nói, đúng n g vậy. ư thế nhưng là tiêu lão môn sinh đắc ý như thế nào cho người bệnh nhìn lên bệnh đến đi xác thực tây y sáo lộ đâu E h ẹ m tiêu nguyên bác chính mình phê bình đệ tử là từ đến không n g ề mặt nhưng là cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác không lưu tình chút nào trước mặt hung áp phê học sinh của mình cho nên nghe được ngô anh kiện nhằm vào đảng quốc xuân thời điểm vội vàng đứng ra thay đảng quốc xuân ngăn trở công kích ta xem bây giờ còn là dùng thảo luận bệnh tình làm chủ đang không có xác định phương án trị liệu thời điểm tạm thời vẫn là dựa theo lúc trước trị liệu biện pháp tiến hành trị liệu chúng ta bên này cũng muốn gấp rút thảo luận để nhanh nhất chế định ra tốt nhất phương án trị liệu chu hồng vũ gặp trung ý viện hai cái lao tư cách đấu cùng một chỗ vội và nói g n t r â n y sĩ cũng là ngươi đến nói một chút cái nhìn của ngươi nô anh kiện thay đổi đầu t h ư ờ n g nhắm ngay trần an đông nô thầy thuốc tiểu đông hiện tại kinh nghiệm khiếp huyết cũng không có trị liệu loại bệnh tật này kinh nghiệm ngươi hà tất khó xử người trẻ tuổi đâu t i ê nguyên bác có chút không vui cái này nô anh kiện hiển nhiên là không có hảo ý Nô anh kiện cùng trần an đông đã từng quen biết biết rõ trần an đông thực lực bất p h à m nhưng lại cũng biết trần an đông vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết kinh nghiệm bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ trần an đông sẽ có phản ứng như thế nào tiêu lão nói như ngươi vậy liền không đúng người trẻ tuổi nếu như không có kinh nghiệm nên nhiều lại để cho người trẻ tuổi thực tế thực tế trần y sĩ tại chúng ta trung ý viện hiện tại coi như là có chút danh tiếng liên tiếp chữa khỏi nhiều lệ nghi nan t ậ t bệnh lúc này đây ngươi thì như thế nào liền khẳng định trần y sĩ không đối phó được bệnh này đâu lỗ anh kiện hỏi ngược lại tiêu nguyên bắc thật đúng là khó mà nói trần an đông chủ động đứng dậy n ô thầy thuốc nói đúng ta chính là có lẽ nhiều hơn rèn luyện n ô thầy thuốc đợi tí nữa ta nếu làm sai người lão có thể nhất định phải hào hào chỉ điểm một phen dễ nói dễ nói n ô anh kiện gật gật đầu ta sẽ tới nói một chút của ta một điểm ý kiến loại bệnh này phát sinh là vì thận hư tinh t h i ệ t thỏi tại trước về sau vừa tức bệnh thiếu máu hư thu nhận t a độc xâm thể tụ huyết nóng gấp bên trong bao hàm chính là xính bản hư đánh dấu chứng bệnh trần an đông nói nói mình ý kiến n ô anh kiện vỗ tay một cái trần y sĩ quả nhiên xuất thủ bất phàm lão hủ cũng hiểu được đây chính là như vậy trần an đông không biết ngô anh kiện chuẩn bị làm cái gì trò còn tưởng rằng ngô anh kiện là đang khen chính mình đâu ai biết ngô anh kiện lời nói xoay chuyển bất quá quan điểm của ta với ngươi vẫn có một điểm khác biệt nhiệt độ c tại phát bệnh trong tác dụng bởi vậy nên bệnh bệnh cơ chủ yếu vì nhiệt độ c tàn sát bừa bãi bên trong hám cốt thủy hao tổn huyết động huyết ngăn lạc tổn thương tinh hủy tủy h dẫn đến huyết nguyên khô kiện mà tì thận tổn thương khí huyết thiệt t ỏ i hư âm dương mất nhất định là kia kế phát bệnh lý biểu hiện tiêu nguyên bác khẽ gật đầu các ngươi đã cũng đã nói nguyên nhân bệnh vậy cũng nói một chút các ngươi phương án trị liệu a ngô anh kiện còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đi chị mặt già đỏ lên cười hắc hắc còn trần y sĩ trước tiên là nói v ề a trần an đông cũng không k h á c h khí gật gật đầu nói ta chuẩn bị dùng châm cứu đến tiến hành trị liệu châm cứu không quá phù hợp a nô anh kiện thuận miệng nói ra mãn tính tái sinh chướng ngại tính thiếu máu bản thân chính là vô cùng phiền tái bệnh hiện tại nếu sàng bệnh một phen chỉ sợ sẽ chỉ hoãn người bệnh bệnh thuốc có thể an thần kiện tì nuôi dưỡng dạ dày châm cứu cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả trần an đông đơn giản nói sẽ bên trên lại thảo luận tới thảo luận lui thật lâu cũng không có lại xác định bước phát triển mới phương án tất cả mọi người muốn biểu hiện ra năng lực của mình lại lo lắng gánh chịu trách nhiệm thế cho nên ai cũng không dám xuất ra mới phương án trị liệu đi ra một hai cái tiếng đồng hồ về sau ai cũng đã không có thật kiên nhẫn nếu như tất cả mọi người còn không có tốt hơn phương án trị liệu tạm thời không bằng lại để cho trần y sĩ dùng phương án của hắn tiến hành trị liệu quá một thời gian ngắn nếu còn không có hiệu quả chúng ta liền mặt khác nghĩ biện pháp chu hồng vũ cuối cùng vô bản đối với cái này cái ca bệnh trần an đông thật đúng là có hơi có chút ý tưởng hắn chuẩn bị chọn dùng bình bổ bình tạo phương pháp lấy trong huyết quan thần cửa đủ ba dặm ba hổ giao các loại huyệt lần thứ nhất dùng trầm trần an đông cũng không có tránh đi mọi người dương trung nghiệp đ n c cha mẹ dương quốc nhiên an lan cũng đều đi tới bệnh viện dương trung nghiệp bệnh này không ít để cho bọn họ quan tâm lúc trước mang theo dương trung nghiệp khắp nơi tìm ý nghĩa thật sự không có biện pháp mới đưa dương trung nghiệp chuyển đến trung ý viện đương nhiên sở di đến trung y viện đến nguyên nhân chủ yếu hay là nghe người ta nói trung y viện gần nhất trị liệu không ít nghi nan tạp chứng nói không chừng nhà bọn họ dương trung nghiệp bệnh này dùng trung y so tây ý càng có tác dụng lúc này mới cầm dương trung nghiệp chuyển tới trung y viện đến dương trung nghiệp năm nay đã là đại tam đại học năm ba tam tương đại học thành tích vô cùng không sai dương quốc niên đã vì dương trung nghiệp bày ra một cái đặc sắc nhân sinh kế hoạch không nghĩ tới kế hoạch còn chưa kịp khai triển mở rộng dương trung nghiệp cũng đã không thể không tiến vào bệnh viện chương này hết q hai chương hai trăm năm mươi bảy hiểu lầm dương quốc niên vợ chồng cái lúc này tình nguyện chính mình có một bình thường như tử cũng dương quốc niên thở dài một tiếng vừa vặn dương phương liền đứng ở một bên nhịn không được xen vào một câu miệng các ngươi yên tâm đi chúng ta bệnh viện đã đến một cái đặc biệt lợi hại chuyên gia cái này một hồi cũng chưa hết rất nhiều nghi nan t p c h ứ n g con của n g ư ơ i bệnh này trần y sĩ là chủ trị các ngươi tự đợi đến tin tức tốt ta dương vương không hề giữ lại tán dương trần an đông cũng không phải không có nguyên nhân trước đó không lâu trần an đông lén cho nàng đã tiến hành châm cứu giảm béo hiệu quả vô cùng không sai thể trọng giảm hơn mười c h â m thiếu một ít liền biến thành ráng người ma quỷ đương nhiên bây giờ còn chỉ có thể coi là là cây nấm ráng người đúng vậy sao an lan vui mừng nói vậy còn có thể có giả ngươi t ù y tiện hỏi vừa hỏi trong bệnh viện người bệnh cũng biết bất quá bây giờ trần y sĩ căn bản không tiếp một giống như người bệnh chỉ có nghi nan tập bệnh mới có thể lại để cho trần y sĩ xuất mã dương phương nói ra lao dương thật tốt quá lúc này đây con của chúng ta bệnh nhất định có thể trị tốt an lan vui mừng nói dương quốc n i ê n mặc dù đối với dương phương mà nói bán tín bán nghi nhưng là gặp thê t ử tâm tình thoáng cái ổn định lại cũng dứt khoát không có đi hỏi hỏi cũng không có cái gì ý nghĩa hướng phía dương phương lộ ra khuôn mặt tươi cười cảm ơn trong phòng bệnh trần an đông đang tại cho dương trung n i ệ p làm châm cứu hơn mười cây hát châm cắm ở người bệnh trên người quả thật có chút đáng sợ không đủ ở đây đều là trung y gì、hết. đều có thể nhìn ra được môn đạo đối trần an đông lấy huyện cũng có thể nói ra như thế về sau coi như là ngô anh kiện đối trần an đông châm cứu kỹ thuật cũng chỉ có tán thường phần tiêu lão ngươi v ậ n khí thật sự là không sai thu tốt đồ đệ không có biện pháp v ậ n khí của ta từ trước đến nay không sai tiêu nguyên bắc đắc ý nói nhìn ngươi đắc ý đồ đệ ngươi lợi hại như vậy ngươi sẽ không sợ d ạ y không được ta xem hắn cái này châm cứu kỹ thuật cũng không phải là ngươi d ạ y được đi ra ngô anh kiện n h ị n không được nói ra đúng thì thế nào nhưng là về sau ai còn có thể hay không nhận thức hắn là học sinh của ta phải không quản lý hắn có phải hay không ta dạy dỗ chỉ cần hắn sau này có đã có tiền đồ người khác tự nhiên sẽ nói danh sư xuất cao đồ con của ngươi nếu giáo dục không được há người khác sẽ nói cha nào c o n lấy tiêu nguyên bắc cười nói cái này ngô anh kiện nhi tử ngô tử hào tuy nhiên cũng làm trung y một chuyến này trình độ cũng không thế nào ngô anh kiện là khí muốn chết cũng không tiện phát tác chẳng qua là khí đô đô đích ai cũng có thể nhìn ra được hết lần này tới lần khác cầm tiêu nguyên bắc không có nửa điểm biện pháp một điểm nóng này đều không có người còn lại tuy nhiên cũng muốn cười nhưng là ai dám cười ra tiếng tươi sống mà đem cười điểm đình chỉ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình cái này ngô anh kiện cùng tiêu nguyên b á t hai người đều là bệnh viện quân uy hai người bọn họ đấu đấu võ mồm ngược lại là tương đối nhưng là cái này chiến hỏa nếu kéo dài đến người khác trên đầu vậy cũng thật sự là thần tiên đánh nhau dân chúng gặp nạn đàng quốc xuân mặc dù là tiêu nguyên b á t đệ tử thực sự không dám ở ngô anh kiện trước mặt làm cản cũng là cố né cười trần an đông tự cấp người bệnh làm trị liệu thời điểm hầu như ở vào một cái cảnh giới vâng ngã đối với ngô anh kiện cùng tiêu nguyên b á t hai cái đánh nhau mặc dù là nghe được một ít đ ộ n tĩnh cũng không có đã bị quấy nhiễu tại đây một phần định lực khiến cho người ở chỗ này đều vô cùng kinh ngạc trần an đông cầm châm thu vào ừ chú ý quan sát nếu là lần thứ nhất gặp được bệnh như vậy lịch tự muốn đem quá trình trị liệu hảo hảo ghi chép lại về sau gặp lại đồng dạng bệnh tình thì có kinh nghiệm tiêu nguyên bác nhắc nhở trần an đông gật gật đầu đã biết cảm ơn tiêu lao sư tiểu trần ngươi cũng đừng t ạ bệnh này coi như là cái này tiêu lao đầu cũng không có biện pháp ta thật không biết tiêu lao đầu ra mặt thậm chí có d i à y như vậy b ụ n sự còn không bằng người khác vậy mà cũng dám thu người khác làm đệ tử ta liền làm không đến điểm này nô anh kiện thừa cơ chế n h ạ o tiêu nguyên bác có một thời điểm thật là có vận mệnh chuyện này có ít người dốc sức l i ề u mạng tranh giành chết sống tranh giành không đến ta đâu tuy tuy tiện tiện nhận được tốt đệ tử nô lao đầu người hâm mộ ư tiêu nguyên bác đắc ý cười nói trần an đông cũng không đốc tự nhiên sẽ không lẫn vào hai cái này lao đầu đấu v õ o mồm vội vàng tìm cái lấy cớ đảng sư huynh đối với phương diện này t ậ t bệnh có lẽ vô cùng có kinh nghiệm ta đi cùng đảng sư huynh hào hào trao đổi một cái tiểu t ử này thật là xảo quyệt nô anh kiện ngược lại vui vẻ như thế nào hâm mộ t i ê u nguyên bác ha ha cười nói nô anh kiện tức giận nói kỳ thật bàn về trước sau ta nhận thức tiểu t ử này vẫn còn trước đâu trước đó lần thứ nhất k i ể u chủ nhiệm con gái sinh bệnh liền đụng phải tiểu t ử này lúc kia ngươi còn không có nghe nói tên của hắn đâu sai ta còn thực so ngươi sớm đụng phải tiểu từ này thằng này tại đồ cổ phố bên kia đảo cái châm cứu đồng nhân ta lúc ấy ngay tại trận Cung trần i ể u an đông mặc t l n dù là tìm cái lấy cớ thoát thân nhưng là hắn thật đúng là muốn từ đẳng quốc xuân nơi đây hào hào hiểu rõ một cái tái sinh chướng ngại thiếu máu chứng loại bệnh tật này h á n đối loại bệnh tật này không ngăn ý mà đàng quốc xuân làm tâm suất huyết não tật bệnh nhiều năm đối với phương diện này tật bệnh là phi thường quen thuộc lại ngăn cách phân cấp tính cùng mạng tính cấp tính hình phát bệnh gấp tiến triển thật nhanh bình thường dùng chảy máu bị nhiễm làm chủ sơ kỳ thiếu máu không rõ ràng nhưng là theo quá trình mắc bệnh phát triển sinh tiến hành tính tiến triển dễ dàng xuất hiện các loại cơ quan nội tạng chảy máu tiểu da máu đáy mắt chảy máu thậm chí xuất hiện sọ suất huyết bên trong khống chế lại vô cùng khó khăn m ạ n tính hình quá trình mắc bệnh chậm chạp biểu hiện bên trên chủ yếu là thiếu máu ngay từ đầu đều tương đối dễ dàng khống chế nhưng là bộ phận người bệnh khả năng nhiều năm không khỏi bệnh quá trình mắc bệnh mấy thập niên đều có đã đến hậu kỳ là được làm trọng hình lại ngăn cách đàng quốc xuân biết rõ trần an đông là bạch s a viện y học tốt nghiệp tại y học trên cơ sở vẫn tương đối khiếm khuyết cho nên nói rất kỹ càng đương nhiên trần an đông mặc dù đối với lại ngăn cách không phải đặc biệt hiểu rõ nhưng là cũng không ảnh hưởng trần an đông cho dương trung nghiệp trị liệu bởi vì trung y cùng tây y hệ thống hoàn toàn khác nhau trung y t r ầ n đoán bệnh phương thức cùng tây y hoàn toàn bất đồng đối với trần an đông mà nói thông qua bắt mạch trần an đông c ó thể biết rõ dương trung n i ệ p trên thân thể tồn tại nào vấn đề thậm chúng ta h y là hai bạch n g bộ bất đồng hệ thống đều có các mục đích bản thân hữu điểm đều có riêng phần mình nên chỗ lẫn nhau xác minh cũng là rất có ích lợi nhưng là nếu như đơn giản chỉ cần muốn đem tây y cứng nhắc cứng rắn bọc tại trung y bên trên hoặc là cầm trung y bọc tại tây y hệ thống trong đều là vô cùng buồn cười buồn cười trần an đông cùng đ ằ n g quốc xuân không có chú ý bên cạnh người bệnh da thuộc người nhà cái gọi là người nói vô tâm người nghe hiểu ý ý n g a sĩ trưởng đối lại ngăn cách hoàn toàn không biết gì cả lại phụ trách con mình trị liệu dương quốc niên vợ chồng nghe vào thai ở bên trong tự nhiên không có khả năng không lo lắng không phải nói là trung y viện tốt nhất thầy thuốc phụ trách nhi tử trị liệu sao như thế nào thay đổi cái còn trẻ như vậy an lan nhỏ giọng tại trượng phù bên thai hỏi đạo dương quốc niên sắc mặt cũng không tốt lắm ngươi đ ư n g nội ta đi qua hỏi một chút ngại khỏe ta là người bệnh dương trung nghiệp ba ba xin hỏi một chút ai là ta nhi tử y sĩ trưởng dương quốc niên đi đến trần an đông cùng đặng quốc xuân trước mặt h ỏ i đạo ta là đàng quốc xuân cũng không có suy nghĩ nhiều bất quá bây giờ là toàn bộ viện chuyên gia tổ hội trần cộng đồng đến trị liệu dương tiên sinh ngươi yên tâm con của ngươi lúc này đây hưởng thụ lấy trung ý viện cao nhất đ ã y ngộ bệnh viện tất cả chuyên gia đều xuất động vị này tuổi trẻ thầy thuốc cũng là các ngươi bệnh viện chuyên gia dương quốc niên cố nén lửa giận trong lòng đàng quốc xuân cười hắc hắc ngươi khoan hay nói trần y sĩ tuy nhiên tuổi trẻ hiện tại thế nhưng là trung ý viện được hoan n ê n nhất chuyên gia đang thấy thuốc ngươi cũng đừng lừa dối ta trung y không giống tây y thì tây h ì t y có thể là càng tuổi trẻ nắm giữ tiên tiến nhất y học nhưng là trung y bên trong không có mấy thập niên c h í n đắm căn bản không có khả năng trở thành chuyên gia điểm này thưởng thức ta còn là có các ngươi luôn mồm nói là toàn bộ viện chuyên gia hội trần trên thực tế các ngươi lại làm cho thực tập sinh đến cho ta nhi tử xem bệnh ta nhi tử bệnh tình đã nghiêm trọng như vậy gặp không may nhiều như vậy tội không nghĩ tới đã đến các ngươi nơi đây thành các ngươi rồi thực tập thầy thuốc luyện tập đạo cụ dương quốc niên thật sự khống chế không nổi lựa giận trong lòng thoáng cái bạo phát ra an lan cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra cũng nghiêm nghị trách móc mà bắt đầu các ngươi thầy thuốc thật không có lương tâm vậy mà lại để cho thực tập sinh đi cho ta nhi tử làm trị liệu các ngươi làm như vậy chúng ta muốn đi trách cứ các ngươi dương tiên sinh dương phu nhân đàng quốc xuân nghiêm m ặ t nói con của ngươi n g ã bệnh trong lòng ngươi sốt ruột ta có thể lý giải nhưng là ngươi như vậy tùy ý phỏng đoán liền không tốt lắm trần y sĩ có phải hay không chúng ta bệnh viện chuyên gia ngươi có thể tại trung Y viện điều tra một cái bệnh viện thầy thuốc ngươi không tin được ngươi đi hỏi bệnh viện người bệnh cùng với người bệnh ra thuộc người nhà ta tin tưởng trung ý viện không biết trần y sĩ người bệnh thật đúng là không nhiều lắm thuốc trung y một giống như đều là niên kỷ khá lớn dù sao trung y cần phong phú thực tế kinh nghiệm nhưng là ngươi còn quên có ít người từ nhỏ mà bắt đầu học tập trung y t học ì h được cũng không kém trần y sĩ chính là như vậy đương nhiên các ngươi cũng có quyền lợi đi trách cứ thậm chí các ngươi có quyền yêu cầu cầm trần y sĩ thay đổi thay thế mất bất quá ta đề nghị các ngươi tốt nhất hay là trước biết rõ ràng tình huống hơn nữa con của ngươi tình huống chính các ngươi cũng rõ ràng lại mang xuống thực không phải chuyện gì tốt gặp đằng quốc xuân nói được như vậy có bài bản hẳn hỏi dương quốc nhiên cũng nghi ngờ an lan cũng yên tĩnh bọn hắn cũng không dám cầm t h ầ y thuốc đắc tội đã chết vạn nhất người ta nói là sự thật đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp đàng quốc xuân hai vợ chồng vốn chính là bạch sang người vội vàng gọi điện thoại sai người đến hỏi tình huống cũng không lâu lắm tình huống liền hỏi rõ ràng trần an đông gần nhất tại trung ý viện danh tiếng rất thịnh đối trung ý viện tình huống quen thuộc không có khả năng chưa từng nghe qua trần an đông danh hào kết quả đàng quốc xuân kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà lầm trần y sĩ thật sự là xin lỗi ta thật là có mắt không nhìn được kim khẳng ngọc không nghĩ tới trần y sĩ tuổi còn trẻ vậy mà đã là trung ý viện lợi hại nhất chuyên gia xin lỗi xin lỗi dương quốc niên sắc mặt bỏ bừng Có c h ú trần xin lỗi hướng t an đông nói rất a Các nhạt nhưng nói trần an đông vừa nói như vậy cũng không phải hắn đối dương quốc niên vợ chồng nói lời một chút cũng không nghi ngờ trần an đông đối dương quốc niên vợ chồng thái độ cực kỳ lãnh đạo đã nói lên hắn rất để ý dương quốc niên vợ chồng lúc trước đối với hắn thái độ dương quốc niên lịch duyệt phong phú tự nhiên có thể nhìn ra được trần an đông sắp mặt nhưng là đã chuyện đã xảy ra cũng là đã không cách nào vãn hồi rồi ai nha đều là trách ta vừa mới như thế nào không biết gọi điện thoại hỏi một câu đâu dương quốc niên h áo nao nói ta vừa rồi cũng không nên nói lung tung an lan nhịn không được lại lo lắng đứng lên vừa mới hành vi đã đem trần an đông cho đắc tội đã chết vạn nhất trần an đông bởi vì này một lần sự t ì n h giận c h o đánh mẹo dương trung nghiệp mà nói kết quả kia đã có thể phiền thoái trần an đông bị dương quốc niên h hai vợ chồng như vậy một não khiến cho có chút tâm tình không tốt bất quá trần an đông tâm tình không tốt nguyên nhân căn bản cũng không phải chuyện này ngụy tinh tinh mấy ngày nay một mực ở tại bệnh viện hai người có một thời điểm một ngày đều đánh không được vừa đối mặt lại để cho trần an đông tâm tình rất là khớp ổ gặp trần an đông sắc mặt rất không thích hợp đàng quốc xuân vội vàng đuổi theo đi an u ổ i vài câu tiểu sư đệ không nên để ý ra thuộc người nhà nói gì đó bọn hắn cũng không dễ dàng rằng có không ít địa phương nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp kỳ thật bọn hắn cũng không phải nhằm vào ngươi nếu biết rõ ngươi bản lĩnh thật sự bọn hắn cầu đều cầu không đến ta như ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm lão sư cũng không lớn nguyện ý giận ta ta thật đúng là hâm mộ ngươi a đàng sư minh yên tâm đi việc này ta không có để ở trong lòng đâu trần an đông vội vàng cười cười trần an đông còn chưa đi ra vài bước dương vương dết tới đây tốt ngươi trần an đông hiện tại giải b ụ n sự có một cái tinh tinh tốt như vậy bạn gái lại vẫn ở bên ngoài bổ chân nữ minh tinh cái k i a minh tinh có mấy cái tốt tương lai lấy về nhà ở bên trong không biết cho ngươi mang nhiều ít nón xanh cắm sừng đâu dương vương ngươi không có đầu góc ta không trách n g ư ờ i nhưng là ngươi không có đầu góc còn nói lung t u n g vậy cũng liền không đúng ai bổ chân a chớ nói lung tung lời nói a ta mỗi ngày nửa b ư ớ c không có rời đi bệnh viện ta cùng với bổ chân đi tinh tinh ở đến bệnh viện trong túc xả đến cũng không phải bởi vì chuyện này trần an đông ban đầu trong nội tâm thì có hỏa dương vương chính mình đụ tới tự nhiên bị trần an đông chửi mắng một trận chương này hết q hai chương hai trăm năm mươi tám hòa hợp trở lại dương phương chọc giận gần chết đang muốn phản bác lại phát hiện trần an đông đã sớm đi được không thấy bóng dáng tốt n g ư ơ i trần an đông quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi dương phương hung hăng địa tại nguyên chỗ rậm chân một cái trần an đông cũng là tâm tình không tốt thợ phi p h i địa nằm ở văn phòng trên m ặ t g h ế con mắt xứng sở mà nhìn trần nhà có người nhẹ nhàng mà cầm cửa phòng làm việc đầy ra trần an đông quay đầu nhìn lại đi vào làm ộ t cái lớn lên coi như cũng được nữ nhân cũng không nhận ra tìm a y ngươi là trần y sĩ ta là bạch sa báo triều phóng viên nữ nhân kia mà nói còn chưa nói xong trực tiếp bị trần an đông không chút khách khí cắt ngang c ú t ra ngoài người cái gì thái độ lan trần an đông mãnh liệt đứng lên t r ừ n g trong mắt hướng nữ nhân kia quát nữ nhân kia trực tiếp bị trần an đông khí thế sợ tới mức sau này liền lùi lại vài bước trực tiếp từ trần an đông xử lý công thất lui ra ngoài trần an đông phanh đóng cửa lại thiếu chút nữa không có đụng vào vừa mới chuẩn bị xông lên phóng viên cái m ũ i trần an đông đối phóng viên một chút cũng không khách khí không phải là không có nguyên nhân lúc trước bạch sa báo triều cũng đã nói trần an đông không ít nói vậy sau đó lúc này đây có quan h ã hắn cùng với kiểu vũ truyện xấu chính là bạch sa báo triều làm hại hắn hiện tại cùng ngụy t i n h t i n h quan hệ khẩn trương không đi tìm phiền phức của bọn hắn cũng đã coi là không t h ể lại vẫn dám tìm đến t h ă m đến trần an đông làm sao có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt bạch sa báo chiều người này nữ phóng viên gọi tống vũ huyên nàng cũng không phải là lần thứ nhất ghi bất lợi với trần an đông báo cáo trần an đông tiến vào trung ý viện thời điểm nàng liền làm ra đối trần an đông bất lợi đưa tin lúc này đây nàng càng là căn cứ hiện trường chụp ảnh đến ảnh chụp đối trần an đông cùng khéo léo lời nói quan hệ tiến hành không chịu trách nhiệm suy đoán hôm nay đến tìm trần an đông tự nhiên là muốn từ trần an đông nơi đây đào càng nhiều nữa bất quá trần an đông như vậy đối lãi tống vũ huyên một chút cũng không biết là phẫn nộ ngược lại cao hứng phi thường cái này bản thân chính là phi thường tốt tin tức manh mối a đang tìm trần an đông lúc trước tống vũ huyên cũng đã thông qua đối trong bệnh viện một ít ý hộ nhân viên nói chuyện phiếm đã biết trần an đông một sự tình nhất là gần nhất ngụy tinh tinh vậy mà từ trần an đông thuê c h o ở chuyển ra đến cũng đã là trọng yếu phi thường tin tức bây giờ nhìn đến trần an đông nổi giận hiển nhiên càng tiến một bước xác nhận trần an đông cùng ngụy tinh, tinh cảm tình đã xuất hiện vấn đề trần y sĩ ngươi hiểu lầm ta kỳ thật lúc này lấy đến trong a chỉ hiểu là muốn õ một t cái r y viện phòng chuyên t h gia trần an đông vô cùng phẫn nộ địa gạo to tống vũ huyên uy hiếp đối với trần an đông mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp chẳng qua là lại để cho trần an đông càng thêm phẫn nộ mà thôi ngươi cho rằng như vậy ta hãy bỏ qua ngươi rồi sao nghĩ cũng đừng nghĩ tống vũ huyên trên mặt lộ ra dạo hoạt dáng tươi cười sau đó quay người rời khỏi tống vũ huyên trực tiếp đi tìm trung ý viện phó viện trưởng vu tử ngang vũ viện trưởng ta đến trung ý viện vốn là muốn cho trung ý viện làm một lần chính diện đưa tin chúng ta bạch sa báo chiều tại bạch sa lực ảnh hưởng đối trung ý viện tuyên truyền tác dụng vẫn là phi thường lớn nhưng là của ta phỏng vấn bị các ngươi bệnh viện thấy thuốc chống lại đối với ta da miệng không kém tống vũ huyên tìm được vu tử ngang về sau lập tức tố tổ khổ tống phóng viên người yên tâm ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ viện viên chức đối với ngươi phỏng vấn toàn lực phối hợp nếu có thầy thuốc dám không phối hợp bệnh viện sẽ tiến hành nghiêm túc xử lý ai cũng không thể trở thành bệnh viện phát triển chứa ngại vật vu tử ngang nói được gâm điệu mạnh mẽ trần an đông trần y sĩ ta vừa rồi đưa ra muốn phỏng vấn hắn hắn vậy mà ra miệng không kém trực tiếp đem ta từ văn phòng chạy ra còn đối với ta tiến hành m ụ t mạng tống vũ huyên giả bộ như một bộ cực kỳ hủy khuất bộ dạng vu tử ngang phản ứng lại cùng tống vũ huyên đoán chức không giống với thân sắc của hắn trở nên có chút xấu hổ trần an đông nếu thật chẳng qua là bình thường thầy thuốc vu tử ngang thật là có biện pháp xử lý đối phương nhưng là trần an đông lại thế nào có thể là bình thường thầy thuốc đâu hiện tại trung ý viện tăng lên kế hoạch trần an đông chính là kế hoạch một trong những hoạt tâm hơn nữa trần an đông tương lai chỉ biết càng ngày càng trọng yếu đừng nói vu tử ngang bây giờ còn chỉ là một cái phó viện trưởng cho dù hắn thành viện trưởng cũng không dám động trần an đông m ả y may. trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm trần Ý sĩ người này luôn luôn đều là vô cùng chuyên nghiệp nghiệp vụ năng lực rất mạnh ta xem vẫn là hảo hảo câu thông một cái nếu như muốn tiến hành phỏng vấn vẫn là trước đó đạt được trần y sĩ bản thân đồng ý cho thỏa đáng vu tử ngang lập tức đã ra động tác g ọ n g a n hắn cũng sẽ không vì tống vũ huyên đi đắc tội trần an đông vũ tử ngang nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài vũ viện trưởng vũ viện trưởng tống vũ huyên vội vàng đ u ổ i theo ta còn có chút việc có chuyện gì ngươi có thể đi viện văn phòng tìm hà chủ nhiệm hoặc là đi tìm cái khác lãnh đạo vũ tử ngang sẽ cực kỳ nhanh thoát đi hiện trường khi được tống vũ huyên liền mắng vài tiếng c o n k i ế p đương nhiên là nhỏ giọng mắng nàng cũng không dám tại trong bệnh viện mắng bệnh viện phó viện trưởng tống vũ huyên t ừ vũ tử ngang thái độ trong cũng đã biết rõ muốn cho trần an đông đã bị bệnh viện trừng phạt là không thể nào nàng nguyên lai、like、còn tưởng rằng trần an đông cho dù y thuật c a minh nhưng dù sao tuổi trẻ tìm phù hợp lấy cớ có lẽ có thể cho trần an đông chịu chút đau khổ hiện tại xem ra trung y viện bên này căn bản không có khả năng cầm trần an đông thế nào dù sao trần an đông cũng không có làm gì sai tăng thêm hiện tại trần an đông có tiêu nguyên bắc cái này trung y viện quyền uy vi làm hậu thuẫn thật đúng là không ai dám cầm trần an đông thế nào tuy nhiên không hết hận tống vũ huyên hôm nay việc này không hưởng cho nên tâm tình cũng không phải rất xấu trở lại tòa soạn báo có thể soạn b ả n thảo cầm trần an đông miêu tả trở thành lấy tiểu vũ niềm vui vứt bỏ xưa cũ yêu thời đại mới trần thế mỹ ngày hôm sau trong bệnh viện rất nhiều nhìn bạch xa báo triều mọi người bắt đầu dùng một loại là l ạ ánh mắt nhìn xem trần an đông đàng quốc xuân trực tiếp cầm lấy báo triều đã tìm được trần an đông tiểu đông ngươi có phải hay không đắc tội người nào làm sao vậy trần an đông cũng là không hiểu ra sao n g ư ơ i xem một chút nơi này có thứ nhất đưa tin là về ngươi đàng quốc xuân cầm báo triều sách giải trí đầu để tin tức đưa cho trần an đông xem hắc ta còn rất bên trên kính đó a đằng sư mình ngươi xem ta đây ảnh chụp lấy được thật là có đại minh t i n h phong phạm trần an đông chứng kiến ảnh chụp liền tự kỷ mà bắt đầu ngươi xem trước một chút nội dung đàng quốc xuân tức giận nói trần an đông nhìn kỹ cha mẹ nó ta chọc ai gây người nào không phải là không có nhận chịu phỏng vấn sao phải dùng tới ác độc như vậy công kích ta sao không được ta phải đi tìm nhà của chúng ta tinh tinh hào hào giải thích một cái ngươi nói ngươi việc này khiến cho tiêu lão sư nếu đã biết khẳng định được phê ngươi đàng quốc xuân tức giận nói điều này có thể trách ta sao vốn chính là những thứ này giải trí phóng viên làm ra bịa đặt sự tình ngươi xem ta mỗi ngày đều ngâm mình ở trong bệnh viện cá nhân không gian hoàn toàn trong suốt ta như thế nào đi làm ra những thứ này giải trí phóng viên ước đoán đi ra sự tình a trần an đông thật đúng là có chút ít bất đắc được rồi ngươi những chuyện này cũng là ngươi chính mình đi xử lý cho xong lại ngăn cách người bệnh đến tiếp sau trị liệu ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đàng quốc xuân hỏi đạo còn có thể làm sao tự nhiên là tiếp tục trị liệu giai đoạn thứ nhất trị liệu còn phải tiếp tục một thời gian ngắn chờ hắn tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp đã tới t nhất định được điều kiện về sau lo lắng nữa giai đoạn thứ hai trị liệu l i ê n hôm nay thấy tình huống mà nói chỉ có thể nói bệnh tình của hắn tạm thời ổn định lại nhưng là khoảng cách giai đoạn thứ hai trị liệu còn có một định khoảng cách chấn an đông đối với bệnh nhân bệnh tình tự nhiên là một chút cũng hàng hồ đảng quốc xuân gật gật đầu ừ kỳ thật hiệu quả đã xem như không tệ cũng may mắn lại để cho người tới trị liệu ta còn thật là ứng phó không được sư minh nói chỗ nào lời nói kỳ thật sư minh lúc trước nói biện pháp cũng là hiệu quả thật tốt dùng châm cứu khả năng trực tiếp hơn một điểm trần an đông nói ra nói ra người bệnh bệnh tình trần an đông thoáng cái cầm lúc trước tất cả phiền não toàn bộ không hề để tâm chu hồng vũ tại trung ý viện viện trưởng trên vị trí chờ đợi thời gian rất lâu tự nhiên muốn chuyển cái vị trí cao hơn vu tử ngang cũng tự nhiên muốn đem cái kia phó chữ xóa cho nên cái này một hồi chu hồng vũ cùng vu tử ngang rất ra sức trước kia là đụng phải nghi nan nặng chứng người bệnh nghi hết hết thể biện pháp đem người nhà cất bước bây giờ là nghi hết hết thể biện pháp tiếp thu một ít nghi nan nặng chứng người bệnh bệnh như vậy người một giống như bệnh viện cũng không muốn tiếp thu vạn nhất người bệnh ra cái gì vấn đề chỉ cần có bất luận cái gì một điểm xuất hiện chỗ sơ xuất thì có thể bị người bệnh ra thuộc người nhà không d ấ t dây dưa bây giờ bệnh viện cũng không thiếu người bệnh cho nên bọn họ tại tiếp thu người bệnh phía trên cũng rất hỉ hoàn trọn ba l ấ y bốn nhưng là hiện tại chính phó viện trường thậm chí nghĩ có chút truy cầu đã nghĩ tại nghi nan nặng chứng phương diện có chỗ đột phá trần an đông ngược lại hỏng bét tại có thực lực chuyên gia bên trong hắn là trẻ tốt nhất Cũng là không có. không n là h ấ trần tư tiêu t đưa lịch.、Vô、luận là là làm bác, chú cũng chúng anh Hồng không Vô vẫn Vũ ngô nguyên kiện, bọn dám â u ngược hiến, nhưng là t r an đông người từ r Trần ẻ tuổi tha. t này, hắn cũng sẽ không nhẹ nhom bông An Đông sẽ lúc mới bắt đầu vài ngày tiếp một thời đại trị liệu hiện tại một ngày muốn tiếp tốt mấy thời đại trị liệu cho dù trần an đông thực lực tại từng bước tăng lên mỗi ngày lớn như vậy cường độ tiêu hao hãy để cho trần an đông có chút không chịu được nổi duy nhất chỗ tốt chính là trần an đông kinh nghiệm đã ở nhanh chóng tăng vọt đây đối với trần an đông tương lai là vô cùng có trợ rút trong thời gian thật ngắn các loại nghi nan tạm chứng lại để cho trần an đông từng bước từng bước đi thực tế tuy nhiên cũng không phải mỗi một lần nếm thử đều có phi thường tốt hiệu quả nhưng là trần an đông mỗi lần đều có thể nhanh chóng điều chỉnh phương án trị liệu thẳng đến lấy được tương đối khá hiệu quả là dừng lại liên tục rằng qua hơn một tháng trần an đông thật sự có chút ăn không tiêu trần an đông mỗi ngày dốc sức l i ề u mạng công tác ngụy tinh tinh đều xem tại trong mắt gấp tại trong nội tâm t i ể u đông trần an đông tan tầm chuẩn bị hướng chỗ ở thời điểm ra đi ngụy tinh tinh xuất hiện ở ven đường thinh tinh trần an đông có chút kinh hỉ mà nhìn ngụy tinh, tinh cho rằng nàng là hồi tâm chuyển ý. ngươi tinh tinh gặp trần an đông biểu lộ trong lòng cũng là rất cảm thấy vui mừng ngươi gần nhất giống như mỗi ngày đều là b ể bộn cho liên tục mỗi lần ta xem ngươi lúc trở về đi đường đều có chút lay động bệnh viện là quốc gia thân thể mới là chính mình ngươi làm việc kỹ lưỡng về chăm chú cũng không nên liều mạng như vậy a tinh tinh ngươi đây là quan tâm ta à trần an đông cười hỏi đạo ta chỉ là không muốn ngươi xảy ra chuyện gì ngươi tinh tinh tự nhiên sẽ không ở trước mặt thừa nhận tinh tinh cuộc thi còn có hơn nửa năm ngươi sẽ không một mực ở tại bệnh viện trong túc xa a trần an đông hỏi đạo t r ư ớ ôn tập tốt hơn nữa n g ư ụ y tinh tinh tự nhiên không phải là bởi vì cuộc thi tại ở đến bệnh viện t r o n g túc xá đi hiện tại ở lâu như vậy ngụy tinh tinh lại thế nào kéo đến phía dưới t ử ở trở về đâu đúng rồi lớp chúng ta bên trên đồng học với ngươi liên hệ rồi không có trần an đông nhớ tới một việc ngươi nói thật h ọ p lớp sự tình a n tết thời điểm có thể hay không xin được nghỉ còn lưỡng nói sao ta với ngươi cũng không một dạng ngươi là chuyên gia hiện tại có việc bệnh viện nhân vật mấu chốt đến lúc đó bệnh viện nhất định sẽ nhân n lượng ngươi ta đã có thể không được đến lúc đó giống như ta vậy thực tập y y nhất định là tăng ca quân chủ lực lúc kia muốn xin nghỉ Chỉ sợ so với lên trần ờ i Tinh Tinh Ngươi còn chỉ c hơn. Nguyễn tình không khó tâm tốt lắm. Ngươi chỉ cần muốn trở t về, an đ ế lúc đông ó cho ngươi đi nhờ ngươi người. Trần An đi đ nói ra ngụy tinh tinh túi đầu không lên tiếng quyết định vậy nha ta đi về trước cái này một hồi quá mệt mỏi ta phải trở về nghỉ ngơi thật tốt trần an đông mí mắt nhắm hạ đáp ngươi cơm tối làm sao bây giờ đâu ngụy tinh tinh nhân cần mà hỏi thăm ta hiện tại thầm nghĩ ngủ các loại tỉnh ngủ hơn nữa trần an đông cũng không quay đầu lại địa hướng thuê ở cư xá đi đến ngụy tinh tinh do dự một chút vẫn là đuổi theo nàng lo lắng trần an đông có chuyện gì bất quá đã chậm cái này một hồi trần an đông đã đi ra thật xa ngụy tinh tinh đi một chuyến siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn các loại ngụy tinh tinh mở ra trần an đông thuê ở cửa phòng lúc trần an đông trực tiếp tại trên ghế s a lon nằm ngủ rồi ngụy tinh tinh đi vào phòng bếp phát hiện trong tủ lạnh quả nhiên giống thuyết một lọ không có uống hết sữa chua từ lâu đã qua bảo đảm chất lượng kỳ trong phòng bếp có chút lộn xộn cùng ngụy tinh tinh ở chỗ này thời điểm so sánh v ớ i hoàn toàn là một cái khác bộ dáng sau khi vào cửa ngụy tinh tinh liền chứng kiến phòng khách trong góc thả một dương mỹ ăn liền trần an đông tỉnh lại h ẳ n là chuẩn bị ăn không biết chính mình lúc kia hởn rỗi c h u y ể n ra đi là đúng hay sai ngụy tinh tinh mặc xong t ạ p rể làm tốt mấy thứ rau sau đó cầm đồ ăn đầu đến trên bàn cơm mới đi đi qua cầm trần an đông đánh thức tiểu đông tiểu đông đứng lên ăn cơm đi ngụy tinh tinh ôn n u hô trần an đông mở to mắt thật bất ngờ mà nhìn ngụy tinh tinh tinh tinh tinh đường dọn đi rồi ngụy tinh tinh dùng sức gật gật đầu nàng không đành lòng nhìn xem trần an đông như vậy sống ta cùng tiểu vũ thật không có gì ta chính là đem nàng trở thành muộn muội trần an đông vẫn là lo lắng ngụy tinh tinh hiểu lầm ta đã biết kỳ thật ta ngay từ đầu đã biết rõ nhưng là lòng của phụ nữ mắt đều chỉ có lớn như vậy ngụy tinh tinh cười nói tinh tinh cuối tuần chúng ta xin phép nghỉ đi xem phòng hộ ca thiên hòa hiệu thuốc bên kia chia hoa hồng đã đánh tới thẻ lên trần an đông muốn rèn s ắ t khi còn nóng dược liệu gieo trồng căn cứ bên kia không phải còn cần quăng rất nhiều tiền sao chúng ta bây giờ còn trẻ sớm như vậy kết hôn làm gì ta lại không có t h u ố c giục ngươi lấy ta ngươi gấp cái gì ngụy tinh tinh trong nội tâm hạnh phúc được muốn say lại không nghĩ rằng trần an đông đang ăn cơm cầm chiếc đũa vừa để xuống g ẽ vào trên bàn cơm ngủ rồi chương này hết q hai trăm năm mươi chín về quê ngụy tinh tinh chứng kiến trần an đông mệt mỏi thành cái dạng này lòng chua xót vô cùng nàng tự nhiên biết rõ trần an đông sở dĩ mệt m ỏ i thành cái dạng này kỳ thật cùng nàng có rất lớn quan hệ trần an đông vốn là cái yên vui phái mỗi ngày đều là cười hì hì nhưng là đoạn thời gian này ngụy tinh tinh đã rất ít chứng kiến trần an đông trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngụy tinh tinh cầm trần an đông đỡ lên giường sau đó chuẩn bị đi ra ngoài thu thập bàn ăn ai biết trần an đông tay không biết lúc nào đã đem tay của nàng giữ chặt dùng sức kéo một phát trực tiếp cầm ngụy tinh tinh kéo đến trên giường ta bây giờ là kỳ nguy hiểm b u ổ sáng ngụ vừa vặn gạo nấu thành cơm ngươi cũng đừng đi ăn cái gì thuốc đối thân thể không tốt trần an đông cười nói trải qua đoạn thời gian này dày vò ngụy tinh tinh rốt cuộc hiểu rõ một việc hai người đối lẫn nhau đều vô cùng không muốn xa rời ngụy tinh tinh không muốn lại tiếp tục lại để cho hai người đều ở vào trong thống khổ tinh tinh hôm nay lúc trở lại mang thứ đó đều rời qua đến đây đi ta chuẩn bị đem bộ phòng này mua lại như vậy về sau chúng ta có thể đem nơi đây giả bộ sửa một cái nơi này cách bệnh viện tương đối gần ở chỗ này xác thực tương đối dễ dàng trần an đông chủ yếu là cho rằng bộ phòng này đối hai người ý nghĩa so sánh trọng đại tại chuyên gia tổ thảo luận sẽ bên trên trần an đông giải thích dương trung nghiệp trải qua châm cứu bệnh tình giảm bớt nguyên nhân tuy nhiên trung y cùng tây y đối lại chướng t r ẩ n đoán bệnh có khá lớn sai biệt nhưng là hai loại y học có thể từ khác nhau góc độ đạt tới giống nhau mục đích dẫn đến lại chứa nguyên nhân căn bản dùng trung y quan điểm đến xem không có gì hơn cơ quan nội tạng lỗ lã dẫn đến các loại công năng chứng lại mà lại c h ứ n g chính là trong đó một loại chúng ta áp dụng châm cứu trị liệu chính là kích thích người bệnh khí quan lại để cho hắn khí quan chậm rãi khôi phục bình thường công năng người bệnh bệnh tự nhiên mà vậy chậm rãi trị hết ta lúc trước áp dụng châm cứu chính là chọn dùng bình bổ bình t ả châm pháp đến hoạt động lý người bệnh cơ quan nội tạng hiệu quả xem ra còn vô cùng không sai nhưng là giai đoạn thứ nhất trị liệu đã không quá thích hợp người bệnh lúc này bệnh trạng chúng ta cần đối phương pháp trị liệu tiến hành điều chỉnh trần an đông đưa hắn giai đoạn thứ hai phương án trị liệu đem ra lập tức lại để cho tiêu nguyên bắc cùng ngô anh kiện hai người vô cùng đồng ý Trần n Sĩ p h ư ơ giai án trị l ệ u vô cùng hợp lý. t đoạn thứ n g c hai đã g tiến hành c một chút, h gật đầu tán à mươi gật gật quả quả ngày dương trung nghiệp tình huống cũng đã, đã có cực kỳ rõ rệt chuyển biến tốt đẹp dương trung nghiệp đã có thể tại người khác dưới sự trợ giúp xuống đất hơn nữa tiến hành đứng thẳng chạy máu bệnh trạng cũng có rất lớn chuyển biến tốt đẹp ngoại trừ đánh răng thời điểm lợi hơi nhìn thấy huyết chi bên ngoài đã có rất lớn cải biến làn da bên trên màu tím vằn đã rất ít nhìn thấy mới từ t ỉ n h bệnh viện quay tới thời điểm người bệnh mỗi ngày còn cần tiến hành nhất định được dược vật k h ô n g chế nhưng là hiện tại dương trung nghiệp đã chậm rãi thoát khỏi đối nhập khẩu dược vật ỉ lại tại tỉnh bệnh viện dương trung nghiệp mỗi lần tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu tổng số hạ thấp đến lợi hại thời điểm nhất định phải sử dụng hồ h o c mùa h è kích thích cầm tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu số lượng rất nhanh tăng lên đi lên nhưng là không dùng được bao lâu chỉ cần dương trung nghiệp đ ỉ n h chỉ sử dụng hổ hợp mổ h n kích thích loại dược vật máu của hắn tiểu bản số lượng rất nhanh sẽ hạ như vậy nhiều lần nhiều lần tình huống của hắn liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng nhưng là hiện tại dương trung nghiệp đã ngừng thuốc hơn một tuần lễ máu của hắn tiểu bản số lượng tuy nhiên vẫn không có khôi phục bình thường nhưng là tình huống đã đã khá nhiều đã qua không bao lâu dương trung nghiệp bệnh biến đã cơ b ả n khỏi tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu đã đạt đến tiếp cận bình thường trình độ tuy nhiên còn không có đạt tới bình thường trình độ nhưng là đã không có nhiều ít nguy hiểm trần an đông cho dương trung n i ệ p mở một ít thuốc đông y gì trở về đúng hạng p dụng chậm dạy sẽ khỏi hẳng dương trung nghiệp xuất viện rất nhanh muốn đến tết tâm lịch trần an đông đã sớm cho mình cùng ngụy t i n h tinh mời tốt rồi giả chuẩn bị cùng một chỗ trở về tuy nhiên trần an đông đối học lớp hào hứng không cao nhưng là nếu như đã đáp ứng người khác trần an đông cũng không tưởng tượng n ư ớ c lời khởi xướng đồng học tụ hội lý khải vốn chính là trần an đông vô cùng khinh thường một cái nhắc tới lý khải cũng không phải một cái nhân vật đơn giản tuyệt đối có thể được sưng tụng học bá trần an đông đến trường cao trung cũng không phải đặc biệt có tên cao trung có thể thuộc khóa này thi đậu trọng điểm đại học người có thể đến được trên đầu ngón tay mà lý khải vậy mà thi đậu kinh đô đại học lý khải học chính là tám năm lâm sàng y học năm thứ tư lý khải liền thông qua quốc tế trao đổi phương thức đi nước mỹ h ộ p c kỳ bệnh viện tiến hành học tập đem đến từ nhưng vô cùng có cơ hội ở lại nước mỹ cho dù về nước đi cũng là kinh đô bệnh viện hiệp hòa lớn như vậy bệnh viện vì cái này học lớp lý khải đồng học cố ý nghỉ ngơi về nước đương nhiên lý khải đồng học như thế mưu cầu danh lợi cái này học lớp tự nhiên là có mục đích của hắn cái khác người phát khởi là già sinh sương từ nhỏ cùng lý khải cùng nhau lớn lên đối lý khải duy nghe là từ quan trọng nhất là lý khải có phụ thân là huyện nước uống công ty phó tổng quản lý lý đông thăng mà giả sinh sương phụ thân giả thiên thuận thì là nước uống công ty nước chất giám sát đứng chặn g t r ư ở n g giả sinh sương từ bạch công thị c h ứ c nghiệp học viện kỹ thuật tốt nghiệp về sau liền thông qua lý đông thăng quan hệ tiến nhập nước uống công ty đi làm nếu như lý khải đều muốn làm đồng học tụ hội giả sinh sương tự nhiên muốn toàn lực hiệp trợ đồng học tụ hội lúc trước trần an đông cùng ngụy tinh tinh hai cái cùng đi hai người đã từng cùng đi qua địa phương hai người từ tiểu học bắt đầu cũng đã là bạn học cùng lớp hơn nữa quan hệ một mực không giống nhất ban ồ cái này k h ỏ hoa quế cây vẫn còn đấy hai người đã tìm được trong sân trường tiểu học cho hai người lưu lại khắc sâu ấn tượng một gốc cây hoa quế cây trần an đông tìm đến một thanh cái quốc cách hoa quế cây cái cọc gỗ hai bước xa địa phương trần an đông từ trong đất đảo ra một cái bình thủy tinh bên trong cất giấu hai người năm đó viết xuống bí mật càng ngày tương lai hai người lớn lên cùng một chỗ tới đây móc ra nếu có người quên bí mật vĩnh viễn trở thành bí mật thinh tinh, tinh ngươi năm đó đã viết cái gì ha trần an đông hỏi đạo ta ở đâu còn nhớ rõ đều đi qua đã nhiều năm như vậy ngụy tinh tinh sắc mặt bỏ bừng may mắn ta lúc ấy lanh lợi phong kín tốt như vậy vàng không thì đã sớm thối giữa trần an đông rất kiêu ngạo mà nói ra có phải hay không chúng ta năm đó dưới chôn còn không biết đâu ngụy tinh tinh c ư ờ i nói miệng bình có chút tiểu trần an đông rằng c o cả buổi cũng không có đem thư làm ra đến t h ư c n ốc đem cái chai gõ nát chẳng phải đi ra sao ngụy tinh tinh c ư ờ i nói ta làm u ố n đem cái bình này vĩnh cửu chân tàng trần an đông còn không có dùng ngụy tinh tinh đích phương pháp xử lý tìm một cái dây kèm đến cầm phong thư từ bên trong móc câu đi ra trước hủy đi ngươi ngụy tinh tinh cầm trần an đông ghi phong thư mở ra bên trong chỉ viết lấy một câu ta muốn yêu ngụy tinh, tinh cả đời ngươi xem ta nhiều sản xuất đã sớm nhìn đúng trần an đông đắc ý cười nói ngụy tinh tinh muốn chơi xấu không để cho trần an đông xem lại bị trần an đông sẽ cực kỳ nhanh và mất sau đó mở ra lập gia đình liền gả trần an đông trần an đông nhìn trợ cười ngươi thật là có dự kiến trước không cho cười tuy nhiên đã cách nhiều năm ngụy tinh tinh vẫn như cũ đỏ bừng cả khuôn mặt kỳ thật những lời này nàng vẫn nhớ b â n g không nàng lúc trước cũng không có khẩn trương như vậy hai người tại năm đó cũng đều được cho trưởng thành s ớ m hình đương nhiên tại cái đó thời điểm hai người ở giữa cảm tình cũng là một loại mông lung không thói quen nhưng là không nghĩ tới hai người vậy mà thật có thể đủ đi đến cùng một chỗ nếu không nói như thế nào làm quan hưởng lộc v u a ở chùa an l ụ c phật ta đây sao tốt tiên thiên điều kiện nếu còn để cho người khác đem ngươi c ấ ớ p đi ta đây cũng thật nên tìm khỏa cái cổ siêu vẹo cây tự mình kế toán trần an đông đối với chính mình nhân sinh nhất đại thành liền không khỏi đắc ý kế tiếp hai người lại cùng nhau đi trường cấp hai cao t r u n g sân trường tại cao t r u n g trong sân trường còn gặp được người quen giả sinh sương bởi vì dự bị tụ hội sự t ì n h trong trường học liên hệ năm đó chủ nhiệm lớp kết quả từ nhân viên trường học ký túc xá lúc đi ra vừa vặn đụng phải tại trong sân trường đi dạo trần an đông cùng ngụy tinh tinh ngụy tinh tinh thật là ngươi a ta là giả sinh x ư ơ n g a thật là tinh xảo a ở chỗ này gặp ngươi giả sinh x ư ơ n g con mắt một mực nhìn thẳng ngụy tinh tinh không tha căn bản sẽ không chứng kiến trần an đông giả sinh x ư ơ n g đưa tay tới chuẩn bị cùng ngụy tinh tinh nắm tay thời điểm trần an đông đi tới vượt lên t r ư ớ c cùng giả sinh x ư ơ n g nắm tay giả sinh x ư ơ n g ngươi mặc lấy đồ vét thật đúng là dạng chó hình người vài năm không thấy nghe nói ngươi đang ở đây hồi long huyện khiến cho là phong sinh thủy khởi trần an đông bạn học ũ nghe nói ngươi cùng ngụy tinh tinh phân ra không nghĩ tới ngươi còn đổ thừa không、tha. lại nhiều năm như vậy ngươi còn không b u ô n g tay ta thật sự là bội phục ngươi rồi bất quá lúc này đây ngươi không b u ô n g tay cũng phải tha giả sinh x ư ơ n g cũng là nửa thật nửa giả nói ta cùng tinh tinh đều là lao phu lao t h ê người nói không tốt rất nhanh muốn mời đại gia uống r ư ợ u mừng như thế nào ngươi giả sinh x ư ơ n g không phục trần an đông nắm chặt giả sinh x ư ơ n g tay không tha nói tới chỗ này m á n h liệt vừa dùng lực lập tức lại để cho giả sinh x ư ơ n g đau đến hoa hoa kêu to ôi bông u tay bông u tay trần an đông ngươi vẫn là như c ũ một điểm không thay đổi giả sinh sương ra sức đưa tay rút ra dùng sức địa vung lấy ngụy tinh tinh đối giả sinh sương không có hào cảm gặp trần an đông giáo huấn như vậy nhân ra dừng lại không chỉ có không có ngăn cản ngược lại ở một bên cười không ngừng ngụy tinh tinh thái độ làm cho giả sinh sương rất là căm t ứ c bất quá trong nội tâm lại thay lý khải lo lắng lý khải lúc này đầy ý đồ sợ là không có biện pháp thực hiện được giả sinh sương lại ngu dốt cũng nhìn ra được trần an đông cùng ngụy tinh tinh luyến gian tình nhiệt quan hệ không giống bình thường trần an đông cùng ngụy tinh tinh vừa mới cầm giả sinh sương bỏ qua điện thoại liền văng lên tôn trấn lôi đánh tới đông tử nghe lượng tử nói nguyên g à y hôm qua sẽ trở lại buổi tối hôm nay cùng đi lượng tử nhà ăn món ăn dân tôn trấn lôi hỏi đạo không có vấn đề bất quá ta lúc này đây phải mang ra thuộc người nhà n g ư ơ i cái k i a xe gắn máy có thể không ngồi được trần an đông cười nói đây coi là chuyện gì nhà của ta cái khác không có chính là nhiều xe ngươi chính là tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần ta cũng có thể cho n g ư ơ i tìm được xe tôn trấn lôi cười nói lôi tử ngươi cũng chớ nói lung tung lời nói ai trần an đông luôn cuống lời này nếu cho ngụy tinh t i n h đã nghe được không chừng lại sẽ làm ra sự tỉnh gì đi ra đâu ngươi bây giờ ở đâu ta tới đây tiếp ngươi tôn trấn lôi cười đến rất lớn tiếng trường học đâu ngươi đến cửa trường học tới đón ta vừa rồi đụng phải giả sinh x ư ơ n g tiểu tử này dạng chó hình người phổ cũng không nhỏ trần an đông thuận miệng nói ra liền lấy tiểu tử cả đ ờ i đều là làm con chó mệnh trước kia lúc đi học liền cho lý khải làm con chó bây giờ đang ở nước uống công ty đi làm cho lý khải cha làm con chó xem ra hắn sinh là lý da con chó chết cũng là lý da chó tôn trấn lôi rất xem thường giả sinh x ư ơ n g cũng không lâu lắm tôn trấn lôi liền mở ra lái một đ à i xe con chạy tới cửa trường học đông tử như thế nào cũng không ra cái xe trở về tôn trấn lôi hỏi đạo ta kỹ thuật không tốt lắm khai mở xa như vậy không an toàn dù sao trong nhà dùng xe có thể tìm ngươi trần an đông cười nói cái này không có vấn đề cái này đài xe liền cho ngươi dùng tôn trấn lôi cũng không quan tâm cảm ơn trần an đông vô vũ tôn trấn lôi bà vai lượng tử sự t ì n h ngươi xem như đối nghịch lượng tử cha mẹ hiện tại thân thể phi thường tốt bất quá ngươi lớn như vậy một cái nhà tư bản hỏi ta cái này lao động đẳng cấp mượn xe ngươi tốt ý tự à? nói lên gieo chồng căn cứ sự tỉnh tôn trấn lôi liền không nhịn được nhà ránh may mắn hắn không biết thiên hòa hiệu thốt sự tỉnh bằng không thì bất mãn ta của hắn còn muốn càng nghiêm trọng hơn dược liệu này gieo trồng căn cứ giai đoạn trước hoàn toàn là cái không đ ấ y chỉ có đưa vào không có bất kỳ sản xuất ta tất cả tiền toàn bộ căng vào đi trần an đông nói rất đúng lớn lời nói thật dược liệu gieo trồng căn cứ cải tạo ruộng thuốc diện tích còn muốn không ngừng mở rộng còn cần đại lượng tài chính đưa vào trần an đông cho mượn một khoản tiền cho hà chuyện lượng lại để cho hắn cầm trong nhà đơn thuốc sửa chữa lại bởi vì dự bị tương lai dược liệu nhà kho hà chuyện lượng nhà phòng ở đã là thôn hạnh phúc tiêu chí nghe được trần an đông đến hà chuyện lượng một nhà ra đón đông tử ngươi xem khi ta tới không có một người ra liên tiếp ngươi đến một lần cả nhà xuất động tôn trấn lôi có chút thế ở nói ngươi cũng không nhìn ta là cùng ai đến thím bọn hắn cũng không quen thuộc g i a nên tiếp ta i ế p t mà là tinh tinh trần an đông cười nói đông tử l ư ợ n g tử nói ngươi mang bạn gái đã tới ba người các ngươi ngươi nhỏ nhất ngược lại đi ở đằng trước trương tú chi cười nói thím ta cũng không thể cùng hắn so nhân gia đọc tiểu học thời điểm đã biết rõ đem lớp học sinh đẹp nhất nữ hài chiếm đ o ạ n ta lúc kia còn chỉ biết là chơi bùn đâu tôn trấn lôi trực tiếp vạch trần trần an đông nội t ì n h biết rõ trần an đông cùng tôn trấn lôi m u ố tới hà gia đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn trên mặt bàn rất phong phú ngụy tinh tinh ăn được rất nhã nhặn chân an đông cùng tồn chấn lôi đều là thả cái bụng ăn cơm nước xong xuôi chuyển đều chuyển bất động buổi tối trực tiếp ngủ ở dì đông sáng trong nhà ngày hôm sau mấy người cùng đi rô thuốc t rô thuốc t bị dì đông sáng quản lý phải vô cùng tốt dược liệu mọc khả quan các loại những thứ này quý báo dược liệu ra vườn ta là có thể chứng kiến quay đầu lại trước rồi lôi tử chạy đường dài vận chuyển thủy chung không phải một cái chuyện tốt ta xem ngươi cũng tới cùng ta làm được rồi nơi đây quy mô sẽ càng lúc càng lớn tương lai lượng tử một người khẳng định không còn được đánh hổ thân huynh đệ chúng ta mấy cái làm một trận nhất định có thể đem dược viên làm tốt chấn an đông chỉ vào một mạng lớn dược viên nói ra chương này hết